Chương 329, Trần Phong, Trần Anh Hùng đều họ Trần. Thiên ý cùng trùng hợp ý tứ tương cận, sau lưng hàm nghĩa nhưng khác biệt rất xa. Trần Anh Hùng không biết đối phương phải chăng nghĩ đến cái gì, lại tại sao lại nói như vậy. Nhưng bất luận đối phương đang có ý đồ gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tương đối hiếu kỳ một việc, nói ra, ngươi nói cái kia hắn đến tột cùng là người nào, nơi này trước đó ở rốt cuộc là ai? Trúc Cửu Trần mà biết, nói ra, hắn là ai không trọng yếu, bởi vì hắn bây giờ chính là một cái người chết. Trọng yếu là ngươi đã đến, qua ta Cửu Vũ Lộ đã vì trên đường người, Ngươi nhưng có tâm nguyện, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Trần Anh Hùng cảm thụ được trong bí thất khí tức cấm lãnh, biết đối phương không phải chính đạo, vô cùng có thể là tà đạo yêu nhân thậm chí ma đạo. Dạng này người nguyện ý giúp người khác, chắc chắn đòi lấy đại lượng chỗ tốt. Trần Anh Hùng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi muốn từ ta nơi này lấy được cái gì? Trúc Cửu nói ra, ta muốn đã chiếm được, ngươi bây giờ là trên đường người, cái này là đủ rồi. Trần Anh Hùng hơi hơi như mày, hỏi, trên đường người là cái gì? Trúc Cửu nói ra, là đồng bạn ý tứ. Trần Anh Hùng còn phải lại hỏi, Trúc Cửu chợt nói ra, tốt, nói ra nguyện vọng của ngươi, ta giúp ngươi thực hiện đó. Như nếu không có, ta liền muốn rời đi rồi. Trần Anh Hùng trầm ngâm chốc lát, muốn tới Trường Minh mục đích, nói ra, ta người này tương đối ngu dốt, không có gì đặc biệt tâm nguyện. Bây giờ kinh mạch tái tạo cuối cùng có thể tu hành, nguyện vọng lớn nhất vốn nên là chứng được đại đạo. Trúc Cửu lặng lặng nhìn hắn, chờ nghe tiếp, háng vụ ở dưới con mắt giống như ban đêm quỷ nhãn, ưu tính mà quỷ dị. Trần Anh Hùng tiếp tục nói, nhưng về sau ta biết vị cô đường, nàng cực kỳ xinh đẹp, vì lẽ đó ta đi tới Trường Minh. Bức họa kia bên trong trong lầu các hình ảnh hiện lên trong đầu, suy nghĩ thảo nguyên đêm hôm ấy, gió nhẹ lướt qua khăn che mặt của nàng thời điểm hình ảnh, khoe miệng của hắn câu lên ti đường con mở. Trúc Cửu ánh mắt dường như có biến hóa bởi vì đoàn kia nhìn không thấu giấc ngủ vì lẽ đó Trần Anh Hùng không có nhìn ra những biến hóa kia sau ý vị một lúc lâu sau vắng lặng âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên lần nữa ta hiểu được Trúc Cửu nói ra ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình còn lại tùy tâm liền tốt Trần Anh Hùng có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm đã nói muốn giúp tự mình hoàn thành tâm nguyện làm sao lại một câu nói kia vô số điển cố cũng có thể chứng minh đây là hoàn mỹ nhất truy cầu thủ đoạn ta muốn dùng bản lãnh của ngươi cùng Thiên Phú không có có thất bại đạo lý Trúc Cửu nói ra cái gương này ngoại trừ dùng để cầu thông bên ngoài cũng là kiện khó được phát khí liền đưa cho ngươi đi Trần Anh Hùng. Ta rất chờ mong lần sau gặp được ngươi thời điểm. Cùng lúc trước thần thức truyền âm không cần, sau cùng những lời này là dùng chân chính em thanh phát ra, âm thanh quanh quẩn tại trong mặt thất, thủy diệt trên kệ áo áo bảo đèn cùng mặt nạ. Trong không khí khí tức kinh khủng dần dần biến mất, tấm gương khôi phục bình thường, bên trong hắc vụ tiêu thất, khuôn mặt cũng biến thành chính Trần Anh Hùng. Hắn bả đêm nay chuyện này trước sau đều trong đầu trở về ôn một lần, cảm thấy là trùng hợp như vậy, như vậy không hiểu đấu. Cái này gọi chút cửu bỗng nhiên xuất hiện, nói rất nhiều lời kỳ quái. Hắn bất quá đi ra cái kia hành lang, như thế nào liền biến thành trên đường người. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, không biết đang suy nghĩ gì. Hình tượng này giống như ngày ấy Triệu Hạo Thiên tay cụt phía sau ngồi ở chỗ này thời điểm chẳng cảnh, chẳng qua là đêm đó áo bào đen như mực, đêm nay trưởng sam màu xanh lam như biển. Sau đêm đó, Trần Anh Hùng liền cũng không còn xuống qua, đồng thời không phải là bởi vì cái gì khác duyên cớ, chỉ là đơn thuần không muốn nhớ lại lên tối hôm qua đi qua nơi đó thời điểm cảm thụ. Trên bản tấm gương hắn không có mang đi ra, đó dù sao cũng là kiện thông tin pháp khí, trời mới biết phải chẳng có đơn phương năng lực, có thể thông qua trong tay hắn kính tại bất luận cái gì người đều không thể phát giác dưới tình huống quan sát được trưởng bình tông nội bộ tình huống. Chuyện này hắn tính toán nói cho Phong Tiểu Hàn nhưng nghĩ tới dùng tính tình của đối phương loại này tà môn lại có thể có thể thương tới mình đồ vật tám thành sẽ trực tiếp đánh nát liền từ bỏ ý nghĩ này sau khi trời sáng phong tiểu hàn tới tìm hắn trần anh hùng hỏi nơi này trước đó ở người nào phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra nghe nói là vị bên ngoài sơn trưởng lão chết bởi thiên thương sơn chi chiến sau cái kia liền lại không người ở qua nhưng cái kia tư lịch sâu chút đệ tử đều nói chỉ có cái kia dạng cô tịch lão người mới sẽ ở đây dạng địa phương vắng vẻ trần anh hùng nghĩ thầm cũng chỉ có như thế cô tịch lão nhân mới sẽ ở đây dạng địa phương vắng vẻ đào một cái sâu như vậy mà thất Phong Tiểu Hàn thấy hắn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, liền hỏi: "Thế nào?" "Không có gì." Trần Anh Hùng nhìn xem hắn nói ra: "Ta muốn đi gặp ngũ trưởng lão, ngươi có thể vì ta thông báo một chút." Phong Tiểu Hàn nói ra: "Tính tình của sư phụ tùy từng người mà khác nhau, nếu như hắn không thích ngươi có thể sẽ đem ngươi ném phong đi." Trần Anh Hùng nói ra: "Nếu như lão nhân gia ông ta không thích ta, đã sớm đem ta ném đi xuống núi." Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, nói nghiêm túc: "Sư phó còn rất trẻ, đường dùng lão nhân gia hình dung hắn sẽ bị đánh." Trần Anh Hùng ngạc nhiên, tiếp đó nhẹ gật đầu. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, lách qua vài tòa bế quan dùng đạo phủ đi tới tòa kia vừa nhỏ, phong tiểu hàn cùng trần phong thông báo âm thanh, trần phong nguyện ý gặp hắn, nhường phong tiểu hàn đem hắn dẫn vào trong nhà. phong tiểu hàn có chút kỳ quái, trần phong phòng ngoại trừ hà tích Nhu bên ngoài liền hắn cái này quan môn đệ tử cũng không vào đi qua, trần anh hùng lại có thể vào nhà đi gặp. nếu đổi lại trước đó, hắn tuyệt không sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng ở thế giới loài người trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, lại tại lưỡng nên phong cùng hà tích Nhu dạy bảo phía dưới, hắn đã bắt đầu chân chính làm một cái người trưởng thành, rất tự nhiên liền biết suy tính rất nhiều chuyện nhưng hắn đồng thời cũng kế tục đã từng trải qua quen thuộc ngoại trừ đi săn sách lược cùng tu hành bên ngoài chuyện khác nghĩ mãi mà không rõ liền không suy nghĩ thêm nữa theo phong tiểu hàn đây không phải lại mà là trí tuệ nhìn ngoài cửa sổ trụ hình ảnh phía dưới đạo kia đi xa bóng lưng trần phong nhìn lên trước mặt nghiêng kĩ ít thư sinh mỉm cười im lặng. trần anh hùng hành lễ nói gặp qua ngũ trưởng lão trần phong mỉm cười nói lệnh tôn có còn tốt trần anh hùng nói ra gia phụ hết thảy mạnh khỏe ta lúc rời đi hắn mới vừa bế quan không lâu thuận lợi trong vòng 2 năm hẳn là liền sẽ xuất quan đại ca thiên phú rất tốt lần bế quan này hẳn là có thể đột phá vào phá hư rồi Trần Phong nói ra, nơi này không có người ngoài, ngũ trưởng lão lộ ra xa lạ, ngươi vẫn là gọi ta thúc thúc đi. Trần Anh Hùng vừa cười vừa nói, "Vâng, nhị thúc." Thế nhân đều biết, Trường Minh tông ngũ trưởng lão chính là trong thiên hạ đứng đầu kiếm khách, thừa thiếu thời bên trên Trường Minh Bái sư học nghệ, là Trường Minh 12 kỳ tài một trong, một người một kiếm chuyên bình thiên hạ chuyện bất bình, dưới kiếm không biết chém bao nhiêu ân nhân, thâm thụ dân gian kính trọng, tại tu hành giới có rất lớn danh khí. Thậm chí có truyền muốn nói, nếu như đời tiếp theo trưởng môn tại bọn hắn trong thế hệ này sinh ra, khả năng nhất cùng thu luận cạnh tranh chính là Trần Phong. Nhưng có rất ít người nhớ tới, Trần Phong đến từ Từ Châu mà Từ Châu chỉ có một cái Trần Gia, xem như Trần ra duy nhất thiếu gia, Trần Anh Hùng có thể nào không tới tiếp kiến phía dưới vị này nhị thuốc? Chương 330, cái thôn kia trên bầu trời mây chiếu ở trong nước, tiên tĩnh chảy xuôi, bị đuôi cá quấy lên gợn sóng cắt chém thành khối vụn. Bên hồ có tiên thiếu niên đang tại thả câu, cầm trong tay bản kinh thi sờ sờ thủ lòng, cần câu cắm ở trong khe đá. Ngồi ở cách đó không xa thiếu nữ mặt mũi thanh tú, trải lấy hai cây khả ai bím tóc nhỏ, chính ngơ ngác nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy lưu tình. Thủy quang liếc diễm, chiếu giỏi tại hắn sạch sẽ trên mặt, rơi vào thiếu nữ trong mắt là tốt như vậy nhìn nơi này là thế giới loài người nào đó góc vắn vẻ, phương viên trăm dặm chỉ có một nho nhỏ thôn, gọi không ra thôn, sinh hoạt không tính là giàu có nhưng lên núi kiếm ăn, thời gian trải qua cũng không tệ. rất nhiều năm trước nơi này ra vị cường đại người tu hành, tại trong triều đình nhậm chức, trước. trước đây ít năm về đến cố hương phía sau mang về đại đường đạo điện còn có thật nhiều liên quan tới nuôi dưỡng linh dược sách, tiếp đó liền trong núi tọa hóa. bây giờ toàn thôn người bên trong đều sẽ tu hành, trồng trọt đi săn cảng là không thành vấn đề, có tu vi chi tiện, đáng người trong thôn bắt đầu khai khẩn hoang thổ, trồng trọt linh dược. đi qua mấy năm phát triển thôn dần dần giàu có, cũng có hơn nữa tuổi còn trẻ đi ra ngoài cần câu khẽ nhúc đích, nhỏ dài dây câu đống nhiên kéo căng, thiếu niên thâm thụ nắm chặt cần câu hướng về phía trước hất lên, một đôi cá chấm cỏ liền rời đi mặt nước, rơi xuống trong ngực của hắn. hắn dùng ngón tay câu tiến mang cá, thâm vận nguyên khí trực tiếp giết chết cá chấm cỏ, quay người đối với thiếu nữ cười nói, Ấy, đáp ứng ngươi cá có rồi, điểm tâm sáng cho người cha đưa qua. Thiếu nữ hoạt bát đi tới bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, con cá này thật to lớn, nửa cái nấu canh nửa cái thịt kho tàu vừa vặn. Ban đêm ngươi tới nhà của ta ăn cơm, ta mời khách. Thiếu niên cười khổ nói, hay là miễn đi, đại hoàng tại ở nhà chờ ta đây, nó nếu là đói bụng bụng sẽ mất hứng. Đại Hoàng là cậu, có một cái chân là tàn tật. Năm đó trong thôn nào đó gia đình tiến ra bên trong chó cái sinh chỉ tàn phế, không thể trong nhà hộ viện liền muốn giết, bị thiếu niên gặp mặt thật vất vả mới cầu đi qua. Thiếu nữ bối mồm, hoang trách nói ra, hừ, liền biết nhà các ngươi lại hoàng, đi cùng nó sống hết đời đi. Thiếu niên sờ lên đầu của nàng, trấn an nói, ngoan, buổi chiều ta đi trên núi đi săn, ngày mai mời ngươi ăn gà rừng nướng. Thiếu nữ cười nói, một lời đã định. Đối phương sau khi rời đi, thiếu niên thu hồi cần câu chống đỡ sọt cá hướng ra đi đến. Hắn là nhà không trong thôn, tại phía sau thôn trên núi, 10 năm trước thủy thay thời gian. Có đứa bé bị lũ lụt từ trên bơi vào tới, trong núi thợ săn già lẻ loi một mình hơn nửa đời người, nhìn thấy đứa nhỏ này rất là ưa thích liền thu dưỡng hắn, đáng tiếc năm ngoái liền bị chết, cho nên bây giờ một mình hắn lại. Ngày đó tiếng nước như là sấm nổ, đinh hai nhức óc. Vì lẽ đó hắn gọi Không Thiên Lôi, cái kia đã từng trải qua thợ săn trong bụng có chút văn trường, lấy ý lạnh vào sơn cốc giống Thiên Lôi phía sau ba chữ. Mùa hè trong núi rừng tràn ngập chim hót, mặc dù gió núi hơi khô, nhưng trong rừng nước chảy cũng có thể mang đến tí nhàn nhạt, nhạt ý lạnh. Nhìn xem trong sơn dã nồng đậm màu xanh biếc, Không Thiên Lôi bỗng nhiên có chút khác, đi tới bên dòng suối nhỏ uống một hớp, cửa vào ngập nào. Cảm giác mát rượi theo hết hầu một đường chìm vào trong đan điền ngũ phủ. Ngũ phủ lập tức phản hồi ra một đạo phong phái linh khí, nguyên khí cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh liền tại thể nội từ đầu đến cuối tương liên, không thiên lôi không kịp kinh ngạc, vứt bỏ sọt cá ngồi ngay ngắn bên dòng suối, cảm thụ được đạo này kỳ dị sức mạnh mang tới biến hóa. Trong thức hải của hắn một mảnh trời trong sinh minh, bên ngoài ở thế giới từ trong cảm nhận của hắn biến mất rồi, chỉ còn lại trong thân thể thế giới, trong suối nước sạch im lặng chảy xuôi, tựa hồ sợ quấy đến hắn, giống như chính đang trôi qua thời gian. Không chỉ như vậy, liền mùa hè nóng này, chim chóc gái, trong sơn giá linh trùng mình cũng toàn bộ tiêu thất. An tính có chút quỷ dị tựa hồ không muốn chân thực. Thời gian trong nháy mắt tới đến tối, tinh nguyệt cùng sáng phía dưới, Khổng Thiên lôi mở mắt, tự nhiên thanh âm cũng vang lên lần nữa. Lúc này hắn đã là Hóa Linh cảnh thượng phẩm, khoảng cách hoàn toàn mở ra U phủ đại môn cũng chỉ kém một đường, hắn không hiểu đạo này thời cơ đến từ đâu, lại tại sao lại rơi xuống trên người mình, chẳng lẽ nước bọn kia không ngờ như vậy thần diệu hiệu quả. Chỉ một ngày thời gian liền từ Hóa Linh hạ phẩm đi tới Hóa Linh thượng phẩm, tu hành như vậy tốc độ thật là kinh người, chắc hẳn những cái kia đánh trong tông phái nội sơn các đệ tử cũng không có nhanh như vậy. Trên thực tế, liên quan môn đệ tử cũng không nhanh như vậy, đây không thể nghi ngờ là có thể xoát mới thế giới loài người tu hành ghi chép một lần đột phá. Khổng Thiên Lôi cầm lên sò so cá, nghĩ thầm chờ ngày mai hướng thôn trưởng lấy một gốc linh dược, liền có thể đột phá rồi. Hắn hưng phấn suy nghĩ, chính mình có lẽ cũng có thể rời đi trong thôn, đi đến trong đại thành thị tìm một nhà tông phái tu hành, hoặc là vào triều làm quan không phụ cái này đầy bụng kinh luân. Hắn không biết là, hắn sau khi rời đi có hai thân ảnh xuất hiện ở đây, một người trong đó áo bào đen da thân, mang theo giữ tận mặt nạ, hắn đứng ở nơi đó lại giống như tảng đá giống như, không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Hắn là vị tu sĩ ma đạo, cùng triệu hạo thiên đồng dạng, đều là trên đường người. Người khác kia nhưng là đạo nhàn nhạt hư ảnh, giống như trong núi sâu u linh, nhìn qua có chút cảm giác khủng bố. Chúng ta sớm liền phát hiện hắn, thiếu niên này thiên phú cùng những cái kia nổi danh đám thiên tài bọn họ so sánh cũng là thuộc về người nổi bật, hùng chi bây giờ lại uống quỳnh tiêu dịch. Vị kia ma tu nghịch trong tay bình sứ, nói ra, vốn nghĩ đem hắn nhận vào sân môn, làm vinh dự bản môn truyền thừa, nhưng tất nhiên ngài muốn ta sao lại dám cất giấu? ngữ khí của hắn rất là cung kính, dù cho đạo hư ảnh này thoạt nhìn hết sức yếu ước, tựa hồ một trận gió tới đều có thể đem nàng rụi tan. Nhưng Ma Tu vẫn như cũ có thể từ trên người hắn cảm nhận được gáp lực cực lớn. Cái kia là đến từ đối với sức mạnh không biết sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì cái gì biến thành như vậy vẫn như cũ có thể sống sót. Hư Ảnh nhìn hắn một cái, ánh mắt rất nhạt giống như hắn thân thể hiện tại một dạng, nếu như cái này cũng có thể được xưng là thân thể. Ma Tu chú ý tới ánh mắt của đối phương cùng người bình thường không giống nhau lắm, hắn mắt nhân bên trong con ngươi là dự thẳng, không giống như là nhân loại con mắt. Có lẽ là đôi mắt này duyên cớ, có lẽ là một loại nào đó đạo pháp, hay là chính hắn đã sớm biết đối phương sẽ để cho mình làm như vậy. Tóm lại mặc kệ tại sao Hắn hiểu được đối phương ý tứ, giết sạch cái thôn kia người. Hắn cười quái dị vài tiếng, sau đó lấy ra mai đen như mực hạt châu, uông hai chỉ nhẹ nhàng nắm, nhập thân vào dòng suối nhỏ bên trong nhẹ nhàng chầm dưới, tiếp đó thu vào. Thư ảnh nhìn xem hắn hoàn thành động tác này, cái này mới yên tâm, hướng về khổng thiên lôi rời đi phương hướng đi đi, nói chính xác hơn hẳn là lướt tới. Thân thể của hắn không có sức nặng, vì lẽ đó phiêu động ở giữa không có tiếng gió, nhưng cỏ xanh cùng lá rụng lại quỷ dị hướng bên hông tách ra, vì hắn tránh ra con đường. Ma tu nhìn hắn rời đi, suy nghĩ đối phương việc cần phải làm, trong lòng lạnh xuống nhưng lại không có mang dâng lên chút sợ hãi. Dưới mặt nạ ánh mắt vẫn như cũ băng lánh chẳng qua là nhiều chút không hiểu. Thật không rõ bọn hắn vì sao như thế tận sức tại giết chết Trung Nguyên thiên tài, Liên Vương Bắc Ma môn bản tông cũng là như thế. Đoạn Trung Nguyên tương lai đối với cuối cùng đại kế quả thật có chỗ tốt rất lớn, nhưng thủ đoạn đồng thời không cao minh, hành chi không nhất định có thể hữu hiệu. Tu hành chứa dưới đời dựng dục thiên tài nhiều không kể xiết, mà những cái này thiên tài chân chính cũng đều tại thế lực khắp nơi bảo hộ nghiêm mà dưới, như thế nào giết chết được? Ma Tu nhìn một chút tinh hải, lại nhìn nhìn phương xa, lẩm bẩm nói: Ta Ma đạo thủy tổ đã trùng sinh, chúng ta đến tuổi cùng còn đang sợ cái gì? Muốn không hiểu a, muốn không hiểu. Hắn một mặt tự nhiên tự nói, một mặt hướng chân núi thôn nhỏ đi vào trong đi. Hắn muốn ở chỗ này ở vài ngày, nhìn một chút những người kia chết hình ảnh. Trần Anh Hùng đi tới trường mình tông về sau, Thanh Trúc Phong người liền không còn dám nhường Mộng Nhi trên núi, bởi vì đối phương mỗi lần đều là xách theo đao tới. Mà Trần Anh Hùng nghe nói cái kia thảo lúc đầu thiếu nữ, cả ngày mang theo đao sát tại Thanh Trúc Phong phía dưới lác lư, có khi còn học tử Vân Phong cái vị kia tại thanh liêu khê bên cạnh mài đao, doa đến không dám xuống núi. Phong Tiểu Hàn rất yếu cái này cái thẳng nhát gan là thế nào từ cái kia thương thị hộ vệ dưới tay trốn ra được, lại dũng khí từ đâu tới tới trường mình truy cầu Mộng Nhi nhưng hắn càng muốn biết chính là hắn muốn dùng cái gì đến truy cầu mộng nhi khi hắn hỏi thời gian trần anh hùng lại kiên quyết phủ nhận điều ấy đồng thời đỏ mặt giống như thực khách cư bên ngoài phơi quả ớt đồng dạng thế là phong tiểu hàn đến hỏi bạch đại Bản tử bởi vì hắn có tương tự kinh lịch bạch đại bàn tử cũng là mặt đỏ lên giải thích nói loại chuyện này rất khó nói có người chính là như vậy ra mặt mỏng ngại ngủ mặt mũi công khai bí mật một khi nói ra liền sẽ cảm thấy rất lung túng, rất kệch thùng cho nên mới phủ nhận miễn cưỡng đã hiểu nhưng không hiểu rõ lắm phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra cái kia ngươi làm như thế nào Bạch Đại Bản Tử sờ lên mặt béo, thật thà nói ra, khả năng bởi vì ta ra mặt dạy chứ sao. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra, ta là hỏi ngươi là như thế nào truy cầu thành công. Không có gì, chẳng qua là cố gắng giảm béo, cố gắng tu hành, nghiêm túc đọc sách, đem mình biến thành tốt hơn mới có thể đối với nàng càng tốt hơn, chỉ có như vậy mới có thể xúc động nàng. Bạch Đại Bản Tử cười khổ nói, kỳ thực ta còn không có thật sự thành công, bây giờ chúng ta vẹn vẹn cách lớp giấy, nhưng ai cũng không dám xuyên phá mà thôi. Phong Tiểu Hàn không giải thích được nói, tại sao? Bạch Đại Bản Tử sờ lên đầu, nói ra, có thể là còn chưa đến thời điểm. Chúng ta suy cho cùng trẻ tuổi, loại chuyện này lại gấp không được, đạo lư gì gì đó còn rất sớm đi. huống chi cũng không người nào biết hiểu tương lai sẽ phát sinh thứ gì. Phong Tiểu Hàn vỗ bả vai của hắn một cái, nói ra, ta tại trong sách thấy qua một câu nói, nói như vậy, màn đầu chắc chắn sẽ có, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ta cảm thấy có thể dùng đến an ủi ngươi." Bạch đại bàn tử vừa cười vừa nói, rất dễ hiểu đạo lý, nhưng rất có chấn nghĩa. "Cảm ơn ngươi, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí." Phong Tiểu Hàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, đông nhiên nghĩ đến chuyện, rồi xoay người nói ra, nếu có thể ở thập hội lên đến thứ tự cho dù là nhìn một chút cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch, cái này có lẽ có thể giúp ngươi biến thành trong miệng ngươi tốt hơn chính mình." Bạch Đại Bản Tử rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Có lý." Phong Tiểu Hàn nói ra, nhưng thập hội liền qua sang năm, thời gian rất gấp, vì lẽ đó song ngư kiếm ngươi còn muốn hay không học? Phong Tiểu Hàn cảm thấy Bạch Đại Bản Tử phương pháp có đạo lý, nhưng rất đần, tùy tiện quyển sách kia bên trong nhân vật chính dùng thủ đoạn đều còn cao hơn hắn minh. Phần ngoại lệ bên trong cố sự mặc dù có đạo lý, nhưng dù sao không phải là thực tế, muốn chân chính giải quyết Trần Anh Hùng cùng Ngộ Nhi vấn đề, nhất định phải có thực tế phương pháp thế là hắn tính toán đi xem một lần nữa chính mình chó săn suy cho cùng chuyện phương diện này không có ai so với hắn càng lành nghề không phải nói hắn cùng với Trần Anh Hùng quan hệ cỡ nào mới tốt hoặc là cỡ nào lòng nhiệt tình bên trên quản cho hắn giải quyết loại vấn đề này nhưng hai người này dù sao cũng là chính mình đưa tới dựa theo Hà Tích Nu thuyết pháp hắn nhất thiết phải vì hai người này phụ trách vì lẽ đó hắn liền phải giải quyết chuyện này kỳ thực Hà Tích Nu bản ý là nhường hắn bà Trần Anh Hùng thỉnh trở về từ châu quê nhà đi không phải vậy người này ở đây Mộc Nhi lúc nào cũng không vui Phong Tiểu Hàn không biết hai thiếu nữ này là như thế nào biến thành khoe trung mật hiu Các nàng mới nhận biết mấy ngày. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mùi thối hợp nhau, hoặc là cái gì khác? Chương 331, chương này không biết lên cái gì tên. Phong Tiểu Hàn đến hỏi qua thôi Ngụy Minh loại tình huống này muốn làm sao, đối phương bày tỏ đi không có gặp qua loại tình huống này, biểu thúc hết sức cảm thấy hứng thú, thế là đặc biệt tới thăm Trần Anh Hùng. Trần Anh Hùng đang ngồi ở một cái thanh trúc nhìn xuống sách, thôi Ngụy Minh chỉ xa xa nhìn chỉ chốc lát, tiếp đó nói liên tục ba tiếng tốt, sau đó hắn nhìn về phía Phong Tiểu Hàn trong mắt mừng rỡ càng hơn, nói câu, so với ngươi tốt, nhưng vẫn là ngươi càng tốt hơn. Phong Tiểu Hàn có chút không do nội tình, tưởng rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ, liền hỏi, ngươi chỉ nhìn một hồi, đến tuột cùng nhìn ra chút gì? Chuyện này đến cùng muốn làm sao? Thôi Ngụy Minh một lần nữa nhìn về phía nơi xa, mặt lộ vẻ trầm tư, chỉ là trở về hắn nhìn về phía chính là sâu trong rừng Trúc, mà không phải Thanh Trúc phía dưới đọc sách thiếu niên. Nhưng hắn vì chính mình liên tốt, hắn không có nữ sinh có thể chống đỡ hắn như vậy người ưu tú truy cầu. Hắn đối với Phong Tiểu Hàn nháy mắt mấy cái, nói ra, đương nhiên, Hà Tích Nhu cùng nữ nhi của ta đều thuộc về ngoại lệ, nhất là Hà Tích Đu. Phong Tiểu Hàn biết tiếp xuống hắn luôn nói gì, thế là bày đoạn mất hắn, nói ra đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dùng nhóm người thế hệ này lời mà nói, nàng tu hành là vì trường sinh, mà là ta muốn mạnh lên, cái này so lưng có bản chất khác biệt, cho nên chúng ta không thể nào. Hắn lại nói rất rõ ràng, hắn cùng nàng tu mặc dù đều là kiếm đạo, nhưng cũng không phải đồng đạo. Thôi Ngụy Minh vừa cười vừa nói, ta cùng Ngọc Hồng không phải bạn đường, ta cùng với Tuyết Nhi cũng không phải bạn đường, nhưng chúng ta đều trên đường, một cái thông thiên trên đại đạo đường có rất nhiều, chắc chắn sẽ có chút chỗ rẽ để chúng ta gặp nhau. Phong Tiểu Hàn nói ra, vậy ngươi chỗ rẽ còn thật không biết Thôi Ngụy Minh cười cười, Phong Tiểu Hán không có nhìn hắn vì lẽ đó không biết hắn là lượng buồn cười, vẫn cảm thấy buồn cười mà cười. hắn cho rằng là cái sau. hạ đi thu đến, thanh trúc phong thu không bằng xích hà phong hồng, nhất là lạc nhật thời điểm đứng ở đó đạo trên sườn núi, cả tòa núi phong đều bao phủ tại đỏ rực màu sắc bên trong, như đưa vào biển lửa, nhuộm đỏ chân trời mây. có thể là bởi vì nguyên nhân này, thanh trúc phong dưới chân lại cũng không nhìn thấy cái kia mang theo đao rảnh rối hoàng thảo nguyên thiếu nữ. ngọc nhi cùng chư phong đệ tử trung đụng đều rất tốt, cùng quan môn đệ tử cùng bộ phận nội sơn đệ tử thậm chí trở thành bạn thân, phong tiểu hàn không tính, cũng không phải nói bọn hắn không là bằng hữu, vừa lúc tương phản, bọn hắn là bạn rất thân. Chẳng qua là chút nho nhỏ mâu thuẫn, bởi vì Phong Tiểu Hàn bả Trần Anh Hùng tiếp nối nối, còn ẩn nút đi không cho nàng đi đánh. Hà Tích Nhu biết Trần Anh Hùng tu vi bé nhỏ, cũng biết Mộng Nhi thái độ đối với chuyện này, vì lẽ đó cũng không dám len lén dẫn nàng bên trên Thanh trúc phong đi tìm hắn. Trong lúc đó Mộng Nhi khiêu chiến qua Phong Tiểu Hàn một lần, địa điểm tại Trường Hồng Phong. Phong Tiểu Hàn từng bắt giết thổ giáp thử hậu, hồi trước lại mang theo tiên thú tuyết quỷ, càng đem bắt giết yêu thú kỹ pháp biên soạn thành sách, trở thành toàn bộ phong tất đọc chi vật, vì lẽ đó tại Trường Hồng Phong các đệ tử trong lòng có địa vị cực cao. Đặc biệt là bị hắn đã cứu ký danh đệ tử Đối với Phong Tiểu Hàn sùng bái tuyệt đỉnh, dẫn đến trận kêu luận võ lại hội tụ toàn bộ phong đệ tử, rất nhiều bên ngoài sơn trưởng lão cũng hiện thân giải thích, dự định vì rất nhiều đệ tử giảng giải trận luận võ này hàm nghĩa. Nhưng khiến cho mọi người không nghĩ tới, luận võ chỉ dùng thời gian rất ngắn liền kết thúc, bởi vì Phong Tiểu Hàn dùng chính là cái kia dao phay, mọi người đều biết, hắn là thanh trúc phong quan môn đệ tử, chủ tu kiếm đạo, nhưng ai có thể nghĩ tới đao của hắn lại cũng cường đến loại tình trạng này. Mặc dù từ đầu tới đuôi chỉ dùng một cái đạo pháp, Kình Thiên Nhất Đao. Phong Tiểu Hàn cùng ra đao chín lần, đều là Kình Thiên Nhất Đao. Cái ý tưởng này đến từ Bát Đại Sơn nhân bên trong áo vàng lão giả. Đánh bại Ma Môn tu sĩ thời điểm dùng phương pháp, nhiều lần sử dụng Tình Thiên Nhất Đao, mặc dù mỗi đao uy lực chỉ có bốn thành, nhưng kiểu rỡi đao tới cho dù là mộng Nhi tại không sử xuất toàn lực giới tình huống, cũng khó có thể ứng đối, thua trận. Phương pháp kia là đần như vậy vụng, cường nạnh, trực tiếp, bá đạo, không lưu nửa điểm quay đầu, những cái kia bên ngoài sơn trưởng lão cũng không biết cái kia đối với đệ tử chung quanh nói cái gì cho phải. Nên đón lại một lần thắng lợi đồng thời, Phong Tiểu Hàn cũng bỏ ra đại giới, ngủ một ngày một đêm. Cho dù là uy lực không hoàn toàn kình tiên nhất đao tiêu hao cũng là mười phần to lớn, hắn lại ngay cả sử tử đao, hắn đan điền phụ sự rộng lớn. Bởi vậy có thể thấy được chút ít Âm âm tiếng khen vang dội trường Hồng Phong Lâm Hải Những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm nghi tới là vô số năm trước Vị kia có đao kiếm thánh nổi tiếng thánh nhân Chỉ dựa vào lực lượng một người liền khiến cho đến đao kiếm kết hợp Nếu như Phong Tiểu Hàn có thể thuận lợi trưởng thành tiếp Như thế kỳ tích nói không chắc sẽ xuất hiện lần nữa Mà nhân vật như vậy, như thế thiên tài Là trường Minh Tông đệ tử, năm nay mới 13 tuổi Những đệ tử kia làm sao có thể không hưng phấn Ngày ấy luận võ sau đó đối với Mộng nhi kích rất lớn Tu hành cùng học tập trở thành mỗi ngày môn bắt buộc, liền tại thanh trúc phong phía dưới rảnh rỗi lay động thời điểm, trong đầu nghĩ tới ngoại trừ như thế nào đem người kia tháo thành tàng khối, chính là đủ loại đao pháp khẩu quyết. Gần nhất nàng lại yêu thích đi lên xích hà phong nhìn lâm hải, liền ngồi ở kia đạo trên vách đá, hoặc là đi nam tức phong nghe tiếng thùng reo. Quan trưởng không ngẫu nhiên theo nàng, chư vị trưởng lão đều biết, nàng có đột phá dấu hiệu, xem ra lần đó đả kích để cho nàng tiến bộ không ít. Nhưng dấu hiệu không biểu hiện có thể, phong tiểu hàn vừa tới trường mình tông thời điểm trần phong bế quan mình lâu, sau khi xuất quan tuy có thu hoạch, chiến lược mạnh hơn, không phải cũng là không có đột phá vào lang tiêu? Mộc Nghi tiến vào băng tiếp cảnh trung phẩm sát thực thất bại, nhưng đạo tâm vững hơn, căn cơ càng thêm vững chắc, phong tiểu Hàn thời gian ngược lại là thanh nhàn khâu ít, thế là bị Trần Phong khiển trách một trâu, hắn mặc dù lười nhác, nhưng tu hành bài tập cũng là đều không có rơi xuống, bị giáo huấn nguyên nhân là hắn không có đánh cờ. Lý do rất đầy đủ, xem như Trường minh tông vẹn vẹn có mấy cái cờ chi hội đệ tử, ngươi nhàn rỗi làm sao có thể không xuống cờ đâu. Không tăng lên tài đánh cờ như thế nào lấy được cờ chi hội đầu thắng? Tuy hay là kiếm chi hội quan trọng hơn một điểm, nhưng tất nhiên tham dự liền phải cố gắng, không hướng về đầu thắng dùng sức nơi nào còn giống như là thanh trúc phong kiếm đạo. Phong tiểu Hàn rất người vô tội cuộc cờ của hắn lực đến từ vạn diễn thần thông, vạn diễn kim mang nhiều như thế, vì lẽ đó cuộc cờ của hắn lực cũng thì nhiều như vậy, không là đơn thuần dựa vào đánh cờ liền có thể tăng lên. Nhưng này điểm hắn lại cứ không cách nào cùng Trần Phong nói rõ, cái này thật là bất đắc dĩ sự tình. Kỳ thực Trường Minh Tông tinh thông tính toán người không phải số ít, nhưng có rất ít đệ tử có đánh cờ như vậy yêu thích, bình thường đều là đến trung niên, con đường tu hành trên cơ bản đã thành định số, học nhiều hơn nữa kiếm cũng rất khó trưởng thành, đến cần dựa vào nấu thời gian tới tiến lên tu làm thời gian, mới có thể bạo lực chú ý đặt ở kỳ đạo bên trên. Từ xưa trừ quan kỳ lão nhân bên ngoài, không người dùng tài đánh cờ chứng đạo nhưng vẫn như cũ có vô số người vì đó cùng nhiệt, đeo đổi cảnh giới như vậy. Phong Tiểu Hàn đánh cờ dựa vào là không phải tính toán, mà là tôi diễn, tôi diễn cùng tôi diễn đồng thời không giống nhau, cái sau thuộc về tính toán phạm vi, cuối cùng cấp mục tiêu là hướng về đại đạo tới gần, trước người nhưng là căn cứ vào đại đạo đẩy ngược thế gian vân vân. Vì lẽ đó lương nên phong kỳ đạo lợi hại như vậy, cũng không cách nào thắng qua hắn. Con kiến đánh nhau lại như thế nào thông thạo, kỹ xảo lại cao minh thế nào, cũng vĩnh viễn sẽ không là mới vừa sinh ra u mê tiểu tượng đối thủ. Tôi diễn, tôi diễn, hai cái từ chỉ kém một chữ, âm đọc mặc dù giống nhau, thì thực lại có khác biệt một trời một vực. Chương 332, trong rừng cây nhỏ lại sinh. Bởi vì chuyện đêm đó quá mức không thể tưởng tượng, cái gì cho tới trình độ ngoại hạng, vì lẽ đó ngày đó gặp mặt, Trần anh hùng đến sau cùng cũng không nói ra miệng. Chúc Cựu Đại Thần, trên đường người. Để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên ngoại trừ chuyện này bản thân, còn có chính là kiện pháp khí kia, có thể cách không trao đổi pháp khí không phải là không có, nhưng khoảng cách hết sức có hạn, pháp khí cùng pháp khí ở giữa liên quan tương tự với cái nào đó tuổi thơ đồ chơi. Chợ búa quê nhà ở giữa, thường có non nớt Nam Hải dùng dây đỏ hai đầu mỗi người thuyền trụ chỉ bình sắt, đem bên trong một cái ném tới nhà cách vách nữ hải trong cửa sổ. Đang hốt dây thừng kéo căng thời gian, đem lỗ thai tới gần bình sắt liền có thể nghe được đối phương. Như vậy giao lưu thủ đoạn nghe nói khởi nguyên từ vài ngàn năm trước cổ chiến trường, dùng lô cốt cùng lô cốt ở giữa truyền lại thông tin. Bây giờ đã biến thành tuổi thơ chuyện lý thú, tối liền không biết bao nhiêu lợi tâm tình. Thế giới loài người giao lưu pháp khí cùng pháp khí ở giữa liên hệ, chính là cái kia sợi dây đỏ, nhưng giống như không có con có thể đắp lên lên lớn nhất người tuyết như thế. Trên thế giới cũng không có vô cùng xa dây thừng. Đại Đường Vương triệu bên trong có vị học sĩ khi nhàn hạ từng chế được trước mắt truyền lời khoảng cách xa nhất pháp khí, lại cũng chỉ có chỉ là khoảng cách bảy giảm. Trường Minh Tông phạm vi đầu chỉ bảy giảm. Trường Minh Tông hộ Sơn Đại trận chỗ xa nhất chừng ngàn giảm xa, trong vòng phạm vi hết thể gió thổi có lay đều tại Trường Minh Tông dưới mí mắt. Không có ai có thể lặng yên không tiếng động ở đây ở nút, mà không kinh nhau đến Trường Minh Tông. Thánh nhân cũng không được. Triệu Hạo Thiên cũng là xài rất nhiều năm thời gian mới làm đến thanh trúc phong chủ chỉ, đem khí tức của mình tồn vào đại trận bên trong. Theo lý thuyết, đối phương ở xa ở ngoài ngàn giảm thông qua kiện pháp khí này cùng chi giao lưu, cái này há chẳng phải là thật khí? Chính mình mỗi ngày ngủ ở một kiện thần khí phía trên, mà lại nếu như muốn, tùy thời cũng có thể lấy đi đổi lại bất kỳ người nào đều khó bảo toàn không động tâm nhưng Trần Anh Hùng là Trần Anh Hùng rất dễ dàng thỏa mãn rất biết lãng quên chẳng mấy chốc thời gian hắn liền quên chuyện này thỏa mãn với tu hành cùng đọc sách niềm vui thú duy nhất phiền não chính là thành trúc phong ở dưới thiếu nữ trong mặt thất cái kia cái gương đích thật là kiện thần khí nói chính xác hơn hẳn là thần khí một bộ phận bằng vào cùng chủ thể ở giữa liên hệ nó khoảng cách hơn xa ngàn dặm chỉ cần nó tại thừa thiên đại lục vị diện này bên trong trúc cựu liền tùy thời có thể cùng cầm tính người đối thoại man hoang vực bốn mùa biến thiên là chuyện thường xảy ra năm ngoái nơi này sa mạc bị khí tức cường đại ép thành tự địa lại đi qua vô số yêu thú trà đạp, bản kiên cố như đá khối một dạng đại địa lại không có thể bù đắp được man hoang vực sức mạnh, liền muốn hài tử trong tay đất dẻo cao su. Theo mùa màng biến hóa bị biến hóa, thế giới loài người là mùa thu, bây giờ man hoang vực chính là mùa xuân, là vạn vật thức tỉnh thời kỳ. Vô số đại thụ che trời phá đất mà lên, đem nơi này liền trở thành không gì sánh được phồn thịnh rừng cây. Những cái kia không đến kịp tránh né yêu thú hoặc bị rẽ cây của lấy, trở thành cây chất dinh dưỡng, hoặc bị đột nhiên từ dưới chân nổi lên cây ném trên không, tiếp đó ngã chết. Lúc này viên hầu tương tự yêu thú hung hăng năng ngược, có căn đảm tập kích hết thảy, bao quát chút chân chính yêu thú cường đại. Tại dạ Thính Phong cùng Trúc Cửu lần gặp gỡ trước địa phương, lại lần nữa dài ra một cây nhỏ, cùng chung quanh cao lớn cây tối so sánh, cái này cây nhỏ phiến lá xanh tươi như ngọc, thân cây kiên cường, giống như đem Hà Tích nu ném tới cô gái bình thường trong đám người cảm giác lộ ra cao quý mà lóa mắt. Lần trước nó đã từng trong sa mạc mọc ra, một giống như ngày hôm nay bắt mắt, Phản phất chung quanh rừng rậm đều là cát sỏi, là vật làm nền, chân chính nhân vật chính là nó. Trúc Cửu ngồi dưới cây, lần này hắn không có đống hạt cát, ánh mắt xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng rừng cây nhìn về phía chân trời, hắn đang chờ người. Chợt có gió nổi lên, lượn vòng tại trong rừng, thật lâu không tiêu tan kèm theo tiếng thông reo, Dạ Thính Phong từ trong rừng đi ra. Hắn nhìn xem Trúc Cửu, hỏi: Minh hữu của ngươi là Ma Môn, nhưng Vạn Dạ Thiên mới phục sống bao lâu? Hắn sẽ không thích ngươi kế hoạch sự tình. Trúc Cửu nói ra, đó là bởi vì ngươi sống đến lâu, hiểu do hắn. Nhưng Ma Môn không đồng dạng. Ngươi muốn cho bọn hắn tưởng rằng Vạn Dạ Thiên gặp môn phái của mình thụ chính đạo khi dễ, cho nên sẽ thành vì ngọn nguồn của bọn họ khí. Dạ Thính Phong nói ra, Ma Môn dù sao cũng là môn phái của hắn, đồ đần nhiều hơn nữa cũng sẽ có người thông minh. Vừa lúc tương phản, có câu nói là lúc này một kia nhất thời, Ma Môn trong Hàn Sơn ở 700 năm. Xôi Nam nguyện vọng không gì sánh được mãnh liệt. Ma Tôn cùng Vũ Nhược Tôn giả chính là biết Vạn Dạ Thiên đối với hiện tại Ma Môn không có có cảm tình, cho nên mới muốn mượn lực lượng của ta. Trúc Cửu nói ra, tại bọn hắn nghĩ đến, chờ Ma Môn thành công nhập chủ trung nguyên, lại trả đũa đem ta đuổi đi ra liền tốt, ngược lại Vạn Dạ Thiên sẽ không thích ta, mà hắn là vô địch. Dạ Thính Phong nói ra, nếu như bọn hắn thật là nghĩ như vậy, vậy ngươi còn muốn trợ giúp bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi nói từ đã cho làng như bước đến có thể đánh bại Vạn Dạ Thiên rồi, hay là thế nào tích? Đoạn thời gian trước ta cũng nghĩ qua từ bỏ, suy cho cùng hắn thật lợi hại nhưng sắp đặt nhiều năm mắt thấy là phải thành công ta như thế nào dễ dàng buông tha có thể vạn dạ thiên tồn tại nhường chuyện này biến thành không thể nào vì lẽ đó ta sắp đặt liền biến thành tử cục nhưng trước đó không lâu ta tìm được một cái biến số trúc cửu nhìn xem hắn thản nhiên nói một cái đầy đủ này gia động thế giới loài người biến số vì lẽ đó không kém bao nhiêu đâu dạ thính phong khẽ giật mình tiếp đó cười lạnh nói tại lực lượng trước mặt hết thể đều là buồn cười ta cho rằng câu nói này mới là buồn cười nhất bạch phát sở dĩ vô địch là bởi vì không ai dám làm địch nhân của hắn hoặc có lẽ địch nhân của hắn cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn Trúc Cửu chăm chú hỏi, nhưng nếu như không có người đâu? Hắn thủ hộ, hắn vô địch, ngươi cái gọi là lực lượng của hắn, đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dạ Thính Phong thần sắc khẽ biến, nói ra, ngươi muốn giết sạch thế giới loài người, lại không luận ngươi làm sao có thể giết sạch thế giới loài người, coi như có thể, cũng sẽ không có người nhìn xem. Mà lại ngươi nếu thật giết sạch, vạn dạ thiên nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trúc Cửu bình tĩnh nói, tộc ta thời khắc đều tại diện tộc sợ hai phía dưới, đã sớm chuẩn bị, vạn dạ thiên diện không xong tộc ta, chờ hắn nản lòng trí rời đi thế giới loài người, thế giới loài người chính là chúng ta. Dạ thính Phong nghĩ đến tiến vào Phong Hỏa Sơn cái kia hai cái nhỏ yếu ma tu, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi vân tưởng cầm chế? Trúc Cửu có biện pháp không bị vạn dạ thiên di tộc, nhưng những cường giả chân chính kia lại tất nhiên chết hết, coi như vào ở thế giới loài người, hắn như thế nào phòng thủ được thế giới loài người? Khi đó, Dạ thính Phong cũng sẽ không giống như bây giờ, xu hướng toàn bộ man hoang vực, đi ngăn cản những cái kia muốn xâm lược thế giới loài người đám gia hỏa. Vì lẽ đó hắn không có lựa chọn khác. Trúc Cửu trầm mặc, không có trả lời vấn đề của hắn. Đây là ngầm thừa nhận. Dạ Tĩnh Phong nhiên có loại cảm giác, cảm thấy khói đen kia phía dưới là như thế âm trầm đáng sợ. Vân tưởng cấm chế là chân chính thiên địa áo nghĩa. Lần trước chúc Cửu có thể đem nhấn ra một cái loóng, cái này đầy đủ giải thích rõ chút vấn đề. Đem ngàn năm trước tiên biến thái tiêu phong ấn tại Đông Hải là cựu tiêu thiên tàn quyền, phong ấn thiên kiếm linh là càn khôn thiên một loại ứng dụng. Mà Vân tưởng nhưng là hoàn chỉnh, toàn bộ thiên địa áo nghĩa, Chúc Cửu vậy mà nắm giữ. Ngươi là kẻ đáng sợ, ta phải thừa nhận, liền ta hiện tại cũng có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Rất khó tưởng tượng nếu như lại cho ngươi một năm, ngươi sẽ làm ra thứ gì? Gia Thính Phong nói ra, nhưng ta vẫn đến nói cho ngươi, bất luận ngươi biến số là cái gì, đều sẽ không thành công. Trúc Cửu hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi không muốn nghe một chút ta biến số? Dạ Thính Phong nói ra, không muốn. Sau đó quay đầu liền đi, lần này hắn không có thử nghiệm đi giết chết đối phương. Trúc Cửu nhìn hắn bóng lưng, mặc dù không nhìn thấy con mắt, nhưng có thể biết ánh mắt rất nhạt. Dạ Thính Phong đột nhiên dừng lại, hơi hơi quay đầu, nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiếp lấy hắn bên cạnh biến mất ở lâm hải bên trong, cái kia cỗ xuyên thẳng qua ở trong rừng phong cũng biến mất theo rồi. Trúc Cửu biết hắn ý tứ, Long tộc là hiếu kỳ sinh vật, trong thần thoại cổ đại ác long đều là bởi vì hiếu kỳ mà ăn thịt người vì lẽ đó dạ thính phong cũng rất tò mò nhưng hắn biết trúc cửu bạn sự cùng sức thuyết phục hắn sợ chính mình sau khi nghe xong sẽ đối với bảo vệ thế giới loài người một chuyện sinh ra dao động vì lẽ đó hắn không muốn nghe cho nên mới đi vội vã như vậy nếu như lại lưu một hồi trúc cửu liền sẽ nói cho hắn nghe nhưng mà cái này toàn bộ hết thảy đều có một cái tiền đề trúc cửu tộc nhân nhất định phải đi thế giới loài người mới có thể đánh mới có thể làm mới có thể giết người vì lẽ đó liền có câu nói sau cùng kia muốn để cho đại quân mở qua láo tử man hoang vực nghĩ cũng đừng nghĩ trúc cửu nhưng cười không nói nghĩ thầm man hoang vực là nhất định phải qua ta ngay cả vạn dạ thiên đều tinh kế, còn kém ngươi một cái. Chương 333, hành thủy hà kinh biến. Cuối thu thời điểm, trấn Phong Nhường Phong tiểu hàn xuống núi làm sự kiện, nghi châu ngoại thành hành thủy hà xuất hiện rất nhiều yếu thú thi thể, đều là sống dưới nước yếu thú, những cái kia thân thể cao lớn chồng chất như núi, cơ hồ bế tắc toàn bộ dòng sông. Chuyện này mặc dù đáng giá ngạc nhiên, nhưng đồng thời không đến mức nhường trưởng minh tông người xuất động. Nhưng bây giờ lại ngay cả quan phủ đều đã bị kinh động, bởi vì cái kia thôn phụ cận chết rất nhiều người. Căn cứ những cái kia may mắn còn sống sót thôn dân miêu tả, Cung thủ là một chỉ khổng lồ thủy vực yêu thú. Nửa đêm thời điểm chống rông xuất hiện, ăn sạch tất cả xúc vật cùng rất nhiều thôn dân, bởi vì hình thể của nó quá mức khổng lồ, các thôn dân đều lấy nó không có biện pháp, chỉ có thể mắt thấy nó san bằng tôn trang. Triều đình thậm chí phái ảnh vệ đường trước mặt người khác đến điều tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ biết yêu thú kia là tại hành thủy một chỗ lên bờ, phá hoại một phen phía sau liền đường cũ trở về, mất đi dấu vết. Nghi Châu bên trong thành có môn phái, trưởng môn phái các đệ tử đi tìm con yêu thú kia dấu vết, lại không có bất kỳ phát hiện nào, mà trước đây không lâu, không ngờ có một chỗ thôn xóm gặp phải tập kích dựa vào hiện trường vết tích cùng người sống sót miêu tả đến xem cùng lúc trước hẳn là cùng một con hoặc là cùng một chủng loại anh vệ đường cao thủ đều tại thi hành nhiệm vụ điều không ra nhân thủ mà cái tiêu tiểu môn phái mạnh nhất trưởng môn cũng chỉ có băng kiếp cảnh giới không thể làm gì khác hơn là hướng gần nhất trưởng minh tông cầu cứu mười ngày trước lương tung cùng ba vị bên ngoài sơn trưởng lão đã mang đệ tử đi rồi sau đó truyền đến tin tức nói hy vọng mượn phong tiểu hàn dùng một chút trước khi đi phong tiểu hàn đem trần anh hùng giao phó cho Lữ ninh phòng để phòng ngừa mộng nhi thừa dịp hắn không tại thời gian lặng lẽ lên núi làm hắn ma bệnh bệnh tốt hơn nhiều Tu vi mạnh hơn, vốn định cùng hắn đi một chuyến nhưng đống nhiên có đột phá vào động ngũ dấu hiệu, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lưu lại bệ quan. Lữ Nên Phong lúc đó suy nghĩ một chút, đề nghị nhường hắn mang theo Ngọc Nhi, tránh khỏi Trần Anh Hùng lo lắng đề phòng, liền nói là một lần rèn luyện, cũng không hưởng công nàng trung nguyên hành trình sơ tâm. Trên đường còn có thể thêm cái kim ngọc đường cao thủ như vậy làm bảo tiêu, nhất cử lưỡng tiện. Phong Tiểu Hàn cùng Ngọc Nhi nói, đối phương vui vẻ đồng ý. Hành thủy hà hoành quán trung nguyên, đông vào biệt cả, mặt sông rộng lớn không gì sánh được, chỗ sâu nhất có thể đạt tới mấy chục trượng, chứa dục không biết bao nhiêu đời người, có thể sưng văn minh nhân loại cái nôi. Đại đường Vương Triều thành thị phồn hoa nhất cơ hồ đều là dọc theo hành thủy xây lên, mấy trăm cây cầu đá cùng vô số nhà đỏ là thông qua hành thủy duy hai đường tắt, Phong Tiểu Hàn bắt thượng đi thảo nguyên thời điểm liền từng đi qua một cây cầu đá. Hành thủy rộng lớn, có thể kết nối hai bên bờ cầu tự nhiên bất phàm, cầu chỗ cao nhất có thể vào mây trời, vì lẽ đó có thống nhất danh tự, Thông Thiên tiểu. Phong Tiểu Hàn ba người còn chưa tại Nghi Châu lưu lại, đi tới một cái bắt cá mà xuống thôn, Lương Tung bọn hắn là ở chỗ này. Nhìn thấy ba người thời gian, Lương Tung lộ ra thập phần hứng phấn, nhất là nhìn thấy kim ngọc đường thời điểm, thủy vực yêu thú linh trí không cao, sự thân tu vi rất khó đạt đến cực cao thành tựu, nhưng hình thể khổng lồ cùng kiên cố lân giáp lại khiến cho chúng nó nắm giữ cực mạnh uy lực. Lần này tới đến ba vị bên ngoài sơn trưởng lão đều là băng kiếp cảnh thực phẩm, thực lực tuy mạnh nhưng cũng như thế yêu thú giao tay, còn là có chút miễn cưỡng, nhưng có thể có phá hư cảnh cao thủ tọa chấn, sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Lương Tung thở dài nói, chúng ta nhìn bị phá hủy đến tuôn xóm, ảnh vệ đường quan viên suy đoán ra được con yêu thú kia hình thể, các ngươi biết nó có bao lớn sao? Mộc Nhi tỏ mò hỏi, bao lớn? Nàng một đời đều tại thảo nguyên, chưa có xem biển, càng chưa thấy qua thủy vực yêu thú, cho nên đối với này vô cùng hiểu kỳ Lương Tung thở dài nói, rộng hơn 70 trượng, từ đầu đến cuối chí ít có 130 trượng. Mộc Nhi khiếp sợ che miệng lại, nghĩ thầm đây chẳng phải là cùng trong liên minh một tòa trưởng lao phụ để không trên được nhiều. Kim Ngọc Đường nhẹ nhàng như mày, nhưng cũng không biến sắc, vẫn như cũ hơi cười. Phong Tiểu Hàn coi như chấn định, nói ra, nghe nói nó đêm đến ban đêm mở, là tỷ ba thú hay là cự lăng? Lương Tung lắc đầu, nói ra, đều không phải là, may mắn còn sống sót các thôn dân nói đêm đó thời tiết rất tốt, tinh nguyện rất sáng, nhưng nó nhưng vẫn là phảng phất bao phủ tại cái bóng to lớn bên trong, ảnh vệ đường người phòng đoán có thể là ngụy mực Kình, hoặc là hắc sơn cá mập loại hình. Ngụy Mực Kình không phải kình, nhưng tương tự cá kình, toàn thân lân giáp bao trùm, có thể hấp thu nguyệt quang, vì lẽ đó ban đêm nhìn qua giống như bóng đen đồng dạng. Mà Hắc Sơn cá mập bản thân liền là màu đen, là giống như núi cá mập, bởi vì mà có tên. Hai loại thủy vực yêu thú trong bóng tối đặc điểm đều cùng thôn dân miêu tả tương xứng. Ngụy Mực Kình tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không phải xuất phát từ tự vệ bằng không không tổn thương người. Trước đó không lâu yêu thú ngăn chặn dòng sông, trong sông cá hẳn là đều bị yêu thú khí tức dọa chạy. Trong thôn ngư dân sẽ không ở đoạn thời gian kia xuống sông, hẳn là sẽ không trêu chọc đến nó. Mà lại nó cũng không phải nhớ thủ sinh vật, không có đạo lý đặc biệt đi ăn thịt người. Phong Tiểu Hàn liếc nhìn bản đồ trên bàn, chỉ vào một chỗ nói ra, cái kia bị hủy diệt thôn xóm cách hành thủy có đoạn khoảng cách, hắc sơn cá mập không có phổi, ở trên bờ chỉ có thể chờ nửa canh giờ, một chuyến vừa đi vừa về tăng thêm phá hủy thôn xóm. Nó hẳn là đã sớm chết ngủ. Lương Tung cười khổ nói, những cái này chúng ta đều nghĩ qua, nhưng Trường Hồng Phong luôn luôn chỉ chuyên chú vào lục địa yêu thú, đối với thủy vực yêu thú biết rất ít, gọi ngươi tới chỉ là muốn cho tóm nó chuyện này ra nghĩ kế, không nghĩ tới ngươi đối bọn chúng cũng rất lành nghề. Mộc Nhi hỏi: Ngươi như thế nào đối với trong nước đều cũng hiểu như vậy a? Phong Tiểu Hàn không có trả lời vấn đề này, Man Hoang vực bên trong không có biển, nhưng mà có mảnh hồ, tòa kia hồ nhìn xem sóng ánh sáng liễm diễm người hình lành, kỳ thực dưới nước có động thiên khác, có một cái cực kỳ khổng lồ trong nước thế giới. Nơi đó tràn ngập thủy vực yêu thú, ngẫu nhiên lên mở, Phong Tiểu Hàn thường bạ thủy sinh tỷ ba thú nhận lầm là lục sinh loại. Bên hồ thường xuyên sẽ xuất hiện con linh quy, trên vỏ vòng tuổi dày đặc, thưởng thức thái dương từ đông đến tây di động quy tích, phảng phất cái kia trong đó thông cảm lấy khắc sâu nhất chí lý. Phong Tiểu Hàn từng nghĩ tới đem nó làm thị tăn hết, lại bị nó dùng phảng phất tới từ viễn cổ giống như tang thương con mắt nhìn một cái, tiếp đó liền không có lại có qua ý nghĩ kia. Lương Tung hỏi, phong sư đệ có cao kiến gì? Phong Tiểu Hàn nói ra, những cái kia người sống sót có từng đã nghe qua cái gì gầm rú? Lương Tung cùng bên người bên ngoài sơn trưởng lão đều là khẽ giật mình, đều ý thức được vấn đề này, cùng nhau lắc đầu. Phong Tiểu Hàn trố mắt nhìn, hỏi, cứ như vậy vô thanh vô tức lên mở, không nói tiếng nào giết người, phá hoại xong liền chạy. Mộc Nghị hỏi, thủy vực yêu thú cũng sẽ gầm rú sao? Phong Tiểu Hàn nói ra, miệng dài cơ hồ đều biết, ngoại trừ ngươi ăn những cá kia. Mộng Nhi lập tức phản bác, ta hồi nhỏ nuôi qua con thỏ, nó liền không có tiêu lên. Nàng bởi vì Trần Anh Hùng thời điểm cùng Phong Tiểu Hàn có nho nhỏ mâu thuẫn, lại lại không thể thông qua luận võ bà chàng tử tìm trở về, vì lẽ đó mỗi lần chờ đến cơ hội đều hận hắn bài câu. Phong Tiểu Hàn lườn một cái, nói ra, lần sau ngươi đem nó chân đánh gãy, nhìn nó gọi không để. Mộng Nhi quay mồm, khẽ hừ một tiếng, nói ra, hừ, nam nhân. Lương Tung nghe lời này, khoe miệng nhấc lên tia tiểu ý, nghĩ thầm cái này hôn cùng Tiểu nhu Nhi đơn giản giống nhau như lúc. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn nói ra, chuyện này rất quỷ dị. Ta đề nghị trước tiên từ yêu thú thi thể nơi phát ra bắt đầu điều tra, con yêu thú này rất có thể cùng thi thể đến từ cùng một nơi. Lương Tung nói ra, ảnh vệ đường người đã đi rồi, tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả. Phong Tiểu hắn hỏi, ảnh vệ đường đến tột cùng là ai, như thế nào cũng đúng tay chuyện như vậy. Bọn hắn là triều đình một cái đặc biệt cơ quan, trực tiếp từ bệ hạ quản lý, điều tra và xử lý rất nhiều chuyện bí ẩn, là sinh hoạt ở trong bóng tối người. Nói chuyện chính là vị bên ngoài sơn trưởng lão, nói ra, bọn hắn rất có bản lĩnh, lần này cùng chúng ta cùng một chỗ cùng làm việc với nhau, tốt nhất đừng cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Ảnh vệ đường chính là vị kia Tây Lân tiểu kiếm vị thứ nhất chủ nhân lưu lại tổ chức, tại Trư Quốc thời kỳ vì đại đường từng chấp hành rất nhiều không ra gì nhiệm vụ, tỉ như ám sát bài trừ trong triều có nghịch tâm thần tử các loại. Người ở bên trong mỗi cái người mang tuyệt kỹ, thiên phú dị bẩm, đối với đại đường không gì sánh được trung thành. Thiên hạ thái bình về sau, ảnh vệ đường nhiệm vụ chủ yếu từ ám sát chuyển hướng tin tức cùng điều tra, những năm gần đây vì giữ gìn nhân loại hòa bình của thế giới đã làm nhiều lần cống hiến. Nhưng ở những cái này cống hiến phía dưới, đến tột cùng dùng bao nhiêu hắc ám thủ đoạn, vậy liền không được biết rồi. Phong tiểu Hàn nói ra, ngươi nói bảo ta tới là vì tóm nó nghi kế theo lý thuyết các ngươi tìm đến nó, tìm ngược lại là không có tìm được, nhưng chúng ta đi phía sau núi bên trong giết chút yêu thú, còn mua thật nhiều gia súc, dự định đêm mai tại hành thủy hà bên trong đổ máu, dẫn nó lên bờ. Lương Tung vừa cười vừa nói, qua lâu như vậy, tin tưởng nó cũng đói bụng. Chương 334: Sẽ bảo tất cá. Không chọn vẹn nguyệt treo cao tại tinh hải, giống như thượng thiên mở mắt ra, lạnh nhạt mà lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hết thảy. Ban đêm vân lưu hôm khác bên cạnh tựa như một đạo khói đặc, ý đồ đem tàn che lạnh thanh nguyệt quang lập tức biến thành đạm không ít, phất nửa che che mặt ngượng thiếu nữ, trong sáng duy mỹ, tựa như ảo mộng. Phong Tiểu Hàn ngồi ở ngọn cây, nhìn cách đó không xa hành thủy hà, cùng với bên bờ thuyền, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới tàng cây Mộng Nhi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy mặt sông phản chiếu lấy mặt trăng, bị gợn sóng ngấn nước cắt thành mảnh vụn. Nghĩ thầm, cái này có gì đáng xem? Kỳ thực Phong Tiểu Hàn là đang tự hỏi túy tự kiếm, trong kiếm ý hắn tự say muốn đi vứt trong sông mặt trăng, tưởng rằng đó là bạc. Đây là một màn biết bao trâm trọng hình ảnh, lại trở thành cả bộ trong kiếm pháp tinh túy. Hắn thu tầm mắt lại, sau đó rơi vào chỗ xa hơn. Nghĩ thầm hành thủy hà rộng như vậy, phải có bao nhiêu yêu tố mới có thể đem nó ngăn chặn? Trương Minh Tông người lúc đến, ngăn chặn dòng sông yêu thú thi thể đã bị dọn dẹp sạch. Những cái này thủy vực yêu thú chủng loại đông đảo, trong đó thậm chí còn có đầu lấu tiểu kình, cùng với mấy cái chưa từng thấy qua mới loại. Trên thi thể to lớn thương tích làm cho người chấn kinh, một đôi kia đối với trắng bệnh trong mắt đều chết xả ra một vẻ khắc sâu hết hy vọng, phản phất trước khi chết nhìn thấy chính là trên đời kinh khủng nhất đồ vật. Tại hai người xa xôi hơn địa phương, một cái bị máu nhuộm đỏ cự đại bao phục thả ở trên bờ, bên trong đầy trên núi săn yêu thú tới cùng làm thị xuất vật. Huyết dịch theo bờ sông chảy vào trong nước, sau đó bị nước sông tách ra, chảy hướng hạ du cách mỗi một bước liền sẽ có chỉ như vậy ba phụ, tổng cộng có 17 con. tại những cái kia rừng rậm cùng dưới bóng cây, cất giấu trường Minh Tông đệ tử cùng triều đỉnh cao thủ, xem như đòn sát thủ Kim Ngọc Đường cũng ở trong đó. bọn hắn che giấu thủ đoạn cũng rất cao minh, nhất là ảnh vệ được người. nếu không phải trước đó biết bọn hắn ở đó, Ngộ Nhi cơ hồ muốn tưởng rằng nơi đó không có ai. nghe nói cá mập có thể ngửi được rất xa địa phương tiên huyết, con yêu thú kia tất nhiên có thể lên bờ ăn thịt người, lại chính xác tìm đến thôn xóm, hẳn là có thể vẫn lấy dụ đến nó. Ngộ Nhi động lấy đầu ngón tay Tiểu Hoa nói ra sau cùng ba cái kia trong bao quần áo phân biệt tẩn giấu cái cánh tay kích thước móc chỉ cần quái vật kia lên bờ ăn thịt liền sẽ mắc câu kim thúc thúc đau ý xúc thế đã lâu lần này hẳn là không sơ hở tí nào phong tiểu hàn nói ra huyết tại bệnh phù khuyết tán cần thời gian mà hành thủy hà dòng nước chảy xiết nếu nó tại cảng thượng du hơn địa phương hôm nay bố trí đem không có bất kỳ ý nghĩa gì ngọc nhi nói ra chẳng lẽ chúng ta đi còn chưa đủ hướng về lên vì dự phòng phong tiểu hàn nói tới sự tình phát sinh lần này bố trí lựa chọn tại chuyện xảy ra thôn thượng du 50 dặm địa phương phong tiểu hàn nói ra yêu thú rất đẩn hành tung của bọn nó không thể nào đoán trước Chỉ hy vọng con yêu thú kia có thể lên câu, chúng ta đều bố trí sẽ không uổng phí." Mộc Nhi nói ra, có thể thấy thủy vực yêu thú phong thái, cũng coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Phong Tiểu Hàn nhìn nàng một cái, nghĩ thầm đến lúc đó cũng đừng sợ hãi đến khóc đạo tàu. Bóng đêm dần dần dày, tinh nguyệt biến thành càng càng quặn quẽ. Nơi đây tĩnh mịch tím lặng, hết thảy đều lâm vào ngủ say giống như, chỉ có tiếng nước vẫn như cũ. Trước đó hai cái thôn bị hủy diệt thời điểm đều là nửa đêm giờ tí, thời gian gần đến nửa đêm, đám người giữ vững tinh thần, toàn bộ tinh thần đệ phòng trong nước động tĩnh. Không biết qua bao lâu, dậy sóng tiếng nước có quy luật vận động, rất có thôi miên công hiệu tất cả mọi người mệt mỏi mấy ngày gặp yêu thú còn không lên mở một ít đệ tử đã có cơn buồn ngủ có mấy người đều đánh lên áp phong tiểu hàn càng là dựa ngọn cây từ từ nhắm hai mắt có tiết tấu hô hấp đấy mộc nhi nhếch miệng nghĩ thầm cái này lại ra hỏa như thế lúc khẩn trương vậy mà ngủ được giờ tí đã qua kim ngọc đường đứng tại phía sau cây khẽ gật đầu một cái nghĩ thầm hôm nay hẳn là sẽ không câu được trong lúc mọi người thở dài thời khắc một mảnh mây trôi đi qua che khuất mặt trăng phong tiểu hàn mở to mắt nói khẽ đến rồi Ngọc Nhi giữ vững tinh thần, đưa mắt nhìn về phía bờ sông, liền thấy trời nước một màu, nước sông dậy sóng nơi nào có yêu thú cái bóng. Ngay vào lúc này, nàng lại thật sự thấy được một cái cái bóng to lớn, từ mặt nước chậm rãi dâng lên, bơi vào bờ. Nước sông đập tại trên người của nó, rồi rửa tại những vẩy kia bên trên tiếp đó theo lân giáp khe hở trở xuống, lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm tiếng vang, giống như đập không phải cử thú cơ thể, mà là không khí đồng dạng. Cự ảnh chậm rãi hiện lên, tới gần bên bờ, Ngọc Nhi đối chiếu bên kia lơ lòng cây cối, tính toán đối phương độ cao, ít nhất ba trượng. Hành thủy hà bên bờ là bùn xình vùng đất ngập nước, đi ở phía trên khó tránh khỏi sẽ phát ra một chút văng rội, cự thú sau khi lên bờ dùng to lớn vây cá xem như trèo trổng hướng thịt. Túi truyền đi, mây trôi sẽ qua, nguyệt quang một lần nữa bao phủ đại địa. Cự thú mở ra nó miệng rộng, cắn về phía con kia đổ đầy thịt cùng hết bao phủ. Dưới ánh trăng, lấy ngàn mà tính răng phản xạ khiếp người quan mang. Con kia ít nhất có thể chứa được 10 cái bạch đại bản tử bao phủ, tại cự thú trước mặt liền giống như một cái tiểu viên thịt, hơi hơi há mồm liền nuốt xuống. Lương Tung nhìn xem cái miệng đó, lớn đến cơ hồ có thể nuốt lấy tòa căn phòng, đột nhiên cảm giác được con kia nghi trâu trong thành có thể tìm được lớn nhất móc vẫn còn có chút tiểu Nhờ ánh trăng, phong tiểu hàn miễn cưỡng thấy rõ cự thú trên thân lân giáp đường vân, nhìn qua mười phần trầm trọng, chẳng qua là nhìn xem liền cảm giác không gì sánh được cứng rắn. phong tiểu hàn nghĩ thầm không biết kim ngọc đường đao phẩm dai như thế nào, phải chăng đầy đủ sắc bén, cự thú chậm rãi di chuyển, ăn cái này đến cái khác bao phục khi nó ăn đến cái thứ 6 bao phục thời gian, hai người bỗng nhiên có phát hiện mới, ngọc nhi nói khẽ, nó có phải hay không? biến cao, lên mở thời điểm nó cao tới ba trượng. Mới như thế biết công phu chí ít có 4.8, ước chừng cao lớn đến gần 2 triệu. Phong Tiểu Hàn khẽ gật đầu, nói ra, đây là chỉ biển sâu quái thú. Thế gian vạn vật đều có sức nặng, nước cũng giống vậy, càng hướng chỗ sâu thời điểm áp lực liền càng lớn, vì thích hướng dưới biển sâu áp lực cực lớn, một chút sinh hoạt tại biển cả chỗ sâu sinh mệnh cơ thể đều chỉnh hình dạng bằng thẳng, hoặc là dài nhỏ hình. Nhất là dưới biển sâu hải vực yêu thú, yêu đan bên trong ẩn chứa linh khí đầy đủ khác thường, tại thể nội tạo thành một cơ áp lực, cùng khu vực nước sâu nước biển áp lực ngang hàng, dùng đạt đến cân bằng. Bây giờ rời đi mặt nước đi tới lục địa, mất đi bên ngoài áp lực, lực lượng trong cơ thể không chỗ phong thích chỉ có thể cải biến thân thể hình dạng dùng cái này thích ứng lục địa môi trường. Phong Tiểu Hàn nói ra, chẳng thể trách nó không có gầm rú, nó bây giờ thể nội linh khí mất đi nước biển sức nặng áp chế, dẫn đến chưa từng có hoạt động mạnh. Nếu như phát ra tiếng giống sẽ đem hắn thả ra ngoài, dẫn đến linh khí đột nhiên thất, thậm chí rơi vào bạo thể mà chết hạ chẳng. Mộng Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, giống như nâng lên khí cầu, đột nhiên bị đâm để lộ cái lỗ hổng. Cái thí dụ này rất thỏa đáng, bây giờ nó liền tương đương với một cái khí cầu, nếu như chém ra tất nhiên sẽ bạo tạng. Cùng nói là đi lại núi thịt chẳng bằng nói là đi lại pháo. Coi như hôm nay kế hoạch thành công thực hiện, lớn như vậy pháo uy lực tất nhiên thập phần cường đại, nếu như tùy tiện công kích, kết quả không cách nào suy nghĩ. Kim Ngọc Đường bọn người rõ ràng cũng phát hiện chuyện này, Lương Tung cũng không nghĩ tới sự tình lại khó giải quyết như thế, nghĩ thầm, đây thật là khó làm a. Chương 335, nổ. Lớn tuổi nhất bên ngoài sơn trưởng lão thở dài, nhìn về phía những bóng cây đó, ý là hôm nay tạm thời coi như không có gì. Mọi người ở đây muốn rời khỏi thời gian, sự tình lại xảy ra biến cố. Liền thấy cái kia cái bóng to lớn bỗng nhiên ngơ ngẩn, dùng dây cá chống đất đem đầu sợ nâng hướng trên không, thân trên cứ như vậy cứng đờ không hiểu, thú đuôi lại kịch liệt đung đưa, vớt đại phát ra âm thanh nặng nề. Cách thật là tốt xa, cũng có thể cảm nhận được tới từ mặt đất chấn động. yêu thú đống nhiên biến quái dị như vậy, tất cả mọi người âm thầm đề phòng rồi lên, tưởng rằng nó muốn phát điên. có chút đệ tử nhưng là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng sợ không thể. uy thế như thế, nghĩ đến tùy tiện một kích liền có kinh thiên thần lực, bọn hắn ra đời không sâu, trong ngày thường chỉ biết tu hành rất ít xuống núi lịch lãm, lại nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, để bọn hắn làm sao không sợ? Phong Tiểu Hân nghĩ thầm, chẳng lẽ là yêu thú này một loại nào đó tập tính? cái này cũng quá đặc biệt chút yêu thú cái đuôi vớt đùn nào đá vụn bắn tung tóe có chút thậm chí rơi xuống phong tiểu hàn hai người chỗ phía sau cây mang theo vài phần cáo tỉnh cảm giác thân trên lại vững như cự thạch không biết qua bao lâu động tác của nó dần dần lắng lại mãi đến không nhúc đích phản phất biến thành một khối chân chính tảng đá nhưng rơi trong mắt mọi người lại có loại dần dần cảm giác vô lực liền giống bị ném tới trên bờ rễ ruộng sau một hồi cá trắng cỏ mất đi sức sống sau đó lân giáp của nó cũng mất đi hấp thu tia sáng đặc biệt tính chất bắt đầu phản xạ nguy quang sinh mệnh sức sống cũng bắt đầu từ trên người của nó rút ra phong tiểu hàn hơi kinh ngạc nghĩ thầm cái này sao có thể? nào có sau khi lên bờ tươi sống đem mình mà chết? nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình, đầu kia to lớn yêu thú đúng là dần dần chết đi. loại này yêu thú linh trí cực thấp, căn bản không có cái gì đạo tâm loại hình khái niệm. thả nó sắp chết thời gian, tử vong hết hy vọng liền sẽ tràn ngập thân thể nó mỗi một cái so sình. loại này hết hy vọng sẽ không ra sai, vì lẽ đó do một loại nguyên nhân nào đó, nó liền phải chết. ngọc nhi nói ra, tất nhiên sinh hoạt tại biển sâu, vậy nó hẳn không có phổi, chẳng lẽ là bị tử? phong tiểu hàn lắc đầu. Linh trí rất thấp không có nghĩa là nó không có cơ bản nhất năng lực phán đoán, nó rời đi mặt nước có thể tồn sống bao lâu, không có ai so chính nó rõ ràng hơn, vì lẽ đó yếu thú này tất nhiên dám lên bờ ăn thịt, vậy tất nhiên có thập toàn năm chắc có thể tại nín chết phía trước trở về. Hẳn là một loại nào đó ngoại lực tới chết, nhưng phụ cận đây ngoại trừ chúng ta không có người khác, đến tột cùng là người nào hoặc có lẽ là cái gì giết chết nó. Phong Tiểu Hàn bình tĩnh nói, cái này quái ngư trước đó không có ở đồ dám nhìn lên qua, hẳn là phát hiện mới chủng loại, liên quan tới nó hết thảy đều là không biết. Mộc Nhi có chút đáng tiếc, nói ra, nghĩ không ra sự tình cứ như vậy kết thúc. Sự tình còn chưa kết thúc, phản phất là vì phản bác ngộng nhi quan điểm, yêu thú thể nội bỗng nhiên phát ra quái dị âm thanh, nghe giống như là sôi chảo nước. Tựa hồ trong cơ thể của nó đang phát sinh lấy biến hóa nào đó. Phong Tiểu Hàn chú ý tới yêu thú trên mặt bắp thịt run rẩy, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, cao giọng nói, "Chạy mau." Vừa dứt lời, một vệt kim quang chiếu sáng bầu trời đêm, như thiểm điện rời đi bóng cây, sau đó hơn 20 đạo thân ảnh rời đi tại chỗ, hướng nơi xa chạy trốn, hoặc mượn kiếm thế, hoặc động dùng thân pháp. Phong Tiểu Hàn nhảy xuống ngọn cây kéo ngộng nhi liền chạy, trong nháy mắt liền hóa thành luồng khói xanh. Mộc Nhi Hoàng sợ nói: "Ngươi làm sao lại dùng Cửu Châu đột pháp?" Đây là phong tiểu Hàn lần thứ nhất ở trước mặt nàng bày ra bản thân Cửu Châu đột pháp, nhưng thời khắc khẩn cấp, không kịp giải thích, chỉ lo mau rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Mộc Nhi còn không có phản ứng kịp, một hồi tiếng nổ mạnh to lớn liền tại sau lưng vang lên, chỉ một thoáng đất đá bay mù trời, khí kình tản phá bừa bãi. Tung tóe bùn đất bị ném chỗ xa hơn, có chút thậm chí rơi xuống hành thủy hạ hà bờ bên kia. Mộc Nhi cảm thấy mình phía sau cổ có chút tức đắc, đưa tay một vệt, cảm giác đến có chút xiển xệ, càng là một bãi đen nhầy nhụa. Mùi tanh hôi kèm theo thịt nát mảnh vụn xương cốt, dùng yêu thú làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Phong Tiểu Hàn bọn người ngừng lại, lần này bạo tạc uy lực tuy mạnh, thanh thế cũng lớn, nhưng phạm vi cũng không rộng, chủ yếu là phun tràn ra hòn đá, mảnh vụn xương cốt cùng lẫn phiến cho mấy tên phản ứng chậm đệ tử tạo thành vết thương nhẹ. Yêu thú nguyên bản vị trí trở thành một cái hố to, trong hầm là một vũng máu thịt cùng gãy xương, hành thủy hàn nước rót vào trong đó, một lát sau tụ cái nho nhỏ đầm nước, phối hợp cùng máu vì lẽ đó có chút sền sệt, nhìn qua rất chán ghét. Đám người trở về, tụ ở hố bên cạnh, nhìn xem trong hầm sự vật đều trầm mặc im lặng. Ngay tại Phong Tiểu Hàn hô lên câu nói kia về sau, Kim Ngọc Đường kéo bên người hai người, nhân dao hợp nhất hóa thành đạo kim mang rời đi tại chỗ. Đám người không kịp nghĩ nhiều, đều theo bản năng mặc dù lấy đao quang phân tán bốn phía rời đi. Sau một khắc, yêu thú mở ra to lớn miệng, tiếp đó, tự bạo. Tại bạo tạng phát sinh phía trước bên trên trong mí mắt, đám người còn mơ hồ nghe được nó tuyệt vọng gào đều. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Tung thở sâu, nói ra, chẳng lẽ có người tại những cái kia trong thịt cầm thứ gì? Một vị bên ngoài sơn trưởng lão nói ra, thịt đều là phái người mang theo xe ngựa tự mình vận trả lại, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Coi như thịt có vấn đề, nói nôn chính là, sao có thể sẽ gây nên tự bạo? Cái này biển sâu thủy vực yêu thú là trước kia từ chưa phát hiện loại sản phẩm mới, cho dù có người nghĩ tại trong thị động tay chân, cũng không khả năng biết cái kia động tay chân gì. Lương Tung cảm giác đến có chút đau đầu, nói ra, đây mới là lạ. Một vị xuyên màu đen quan phủ nam tử trung niên, thần sắc công trầm, nói ra, sợ không phải một ít tà môn ngoại đạo ngự thú chi thuật đi. Hắn chính là ảnh vệ đường người, phụ mệnh phụ trách điều tra chuyện này. Một vị khác bên ngoài Sơn Trưởng Lao nói ra, đại đường Vương Triều gần nhất ra tăng càn quét ma đạo cùng tu luyện tà thuật tán tu cường độ. Theo lý thuyết bọn hắn đều tại trung thực trốn tránh mới phải, làm sao lại như thế gan lớn sinh sự, liền không sợ bị đồng đạo cùng quan phủ phát hiện, một kiếm chém sao? Nếu không phải là như thế, giải thích như thế nào xúc sinh này quá dị cử chỉ? Ảnh vệ đường quan viên thản nhiên nói, luôn có chút yêu người đầu góc có bệnh, càng muốn ngược gió mà đi. Ngăn chặn dòng sông thi thể đến từ biển cả, nơi đây thượng du một chỗ dòng nước bởi vì thời tiết cùng địa thế ảnh hưởng dẫn đến dòng nước sinh ra thay đổi, làm cho này thi thể dần dần lắng đọng, cuối cùng ở chỗ này tụ hội. Đây là ảnh vệ đường điều tra phía sau lấy được kết quả. Trong biển đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không ai biết, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cho dù ai đều sẽ ngửi được một chút quỷ dị hương vị. Lương Tung nói ra, nếu thật là như vậy, vậy thật đúng là làm một tay chết tử thế a. Hắn đã tưởng tượng đến, sau đó không lâu Triều đỉnh cùng Trường Minh Tông giang hồ tra rõ chuyện này, thế muốn bắt được sau lưng cái kia yêu nhân, cho chết đi thôn dân một cái công đạo. Đương nhiên, càng có thể có thể phát sinh chính là bọn hắn tra không đến bất luận cái gì manh mối, không thể làm gì khác hơn là bị xem như một lần ngoài ý muốn. Ngay vào lúc này, một cái ngư dân chạy tới, bên cạnh pha vừa nói, không xong không xong, tự thú lại tới trong thôn rồi. Ngư châu bên ngoài thành hướng tây 70 dặm địa phương, có mảnh sơn lâm, một người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ giữ tợn nam tử, ngồi đối diện ở trên đá thiếu niên nói ra, "Trở về rồi." Thiếu niên trên thân bị giọt nước ướt nhẹp, Thái Dương cũng có chút ướt át, có thể thấy được cũng tại nơi này ngồi rất lâu. Hắn quay đầu lại, lộ ra một trương sạch sẽ chính là cái kia trong sơn thôn bị thợ săn thu nuôi thiên tài thiếu niên, Khổng Thiên Lôi. Chẳng qua là trên mặt của hắn lại cũng không nhìn thấy dương quang cùng thiên chân, trong mắt tràn đầy như băng tuyết lạnh nhạt, đó là đối với sinh mạng hờ hững. Khổng Thiên Lôi một mực đều ở nơi này, nam nhân lại hỏi ngươi trở về rồi. Thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Nhưng mà càng quái dị hơn chính là, Khổng Thiên Lôi lại đối với nam nhân nhẹ gật đầu. Trương Minh Tông cùng Triệu Đình người tới, có đầu cá bị phát hiện rồi, vì lẽ đó nó chết rồi. Khổng Thiên Lôi âm thanh không mang theo một chút cảm xúc, bình tĩnh để cho người ta hết hy vọng, hắn nói tiếp, ta còn không thể bại lộ, vì lẽ đó chuyện này dừng ở đây. Hắc bào nam thử hỏi, mới ba cái thôn, đủ sao? Khổng Thiên Lôi nói ra, tính cả những cái kia thủy vực yêu thú, ăn đủ nhiều. Hai người rời đi rừng, thiếu niên ngồi cự thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 336, bên này cũng nổ. Lương Tung nhận biết người này, Hắn là đến từ bọn hắn ban ngày chỗ thôn thôn dân, bản thân cũng là một gã tàn tù, cho nên đối với bọn hắn rất là nhiệt huyết. Hắn chỉ vào trong sân hô to, vẻ mặt hốt hoảng, mang theo tiếng khóc nước nợ nói, liền. Chính là như vậy hố, nó nổ sau đó chính là như vậy. Đám người cả kinh, lương tung liền vội vàng hỏi, nổ sau đó. Chẳng lẽ con yêu thú kia cũng tự bảo sao? Kim Ngọc Đường cùng ba vị bên ngoài sơn trưởng lão nhìn nhau, nhau nhau mở ra thân pháp hướng thôn chạy tới. Phong tiểu hàn kéo ngư dân, theo đám người theo sát người mà đi. Khi bọn hắn lúc chạy đến, ban ngày thấy thôn đã trở thành một vùng phế tích, gạch ngói mảnh gỗ vụn đầy đất, khắp nơi đều là vết máu cùng tiếng khóc. Lương Tung Âm thanh khẽ run, nói ra, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Người kia nước nở nói, "Hôm nay giờ tí vừa qua khỏi, con tự thú này liền bỗng nhiên xuất hiện tại trên mợ, gặp người liền ăn, gặp xúc vật liền cắn, chỉ có rất ít người trốn qua khứ." Một tên đệ tử hỏi, "Thủy vực yêu thú chưa thấy qua hỏa, chẳng lẽ chưa thử qua dùng minh hỏa đuổi nó đi sao?" Nữ dân nói ra, "Chúng ta đương nhiên thử qua, Nhưng quái vật này căn bản không sợ, chúng ta xin cá cung tiện đánh trên người nó liền như là bắn tại trên miếng sắt căn bản là vô dụng à? Thủy vực yêu thú hình thể to lớn, vây cá đong đưa ở giữa, một bước chính là trăm thước xa, nhìn như hành động chậm chạp kỳ thực so những tia tuổi trẻ hán tử chạy nhanh hơn. Khi nó đi tới thôn chính giữa thời gian, chợ sừng sốt một chút, sau đó lên thân cứng đờ bất động, đôi cá kịch liệt lắc lư. Thôn dân mặc dù sợ, nhưng nơi này dù sao cũng là bọn hắn nhiều thế hệ sinh hoạt địa phương, tâm hệ ở đây, thấy nó không tại giết chóc, thôn dân lại tu vi bé nhỏ không bị lực, liền dừng lại ở ngoài thôn hơi địa phương xa. Tự nhiên phía sau nó liền nổ rồi. Bạo tàn xung kích cùng với nhấc lên hàng ngói mạnh vụn, bắn tung tóe hướng chỗ rất xa, tạo thành rất lớn tư vòng, rất nhiều thôn dân đều bị trọng thương, biến thành phế nhân. bọn hắn không phải trường Minh Tông Thiên Tài, người mang vô số pháp môn, có giới loại tình huống này cũng có thể thủ đoạn tự vệ. Mộc Nhi lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, nghe những cái kia tiếng khóc cùng sóng nước hỗn hợp lại cùng nhau âm thanh, trong lòng đống nhiên dâng lên cực lớn phản cảm, lại có chút hoa mắt chóng váng đầu cảm giác. Nếu không phải Kim Ngọc Đường kịp thời đỡ lấy nàng, vì nàng độ tiễn đương nguyên khí ổn định đạo tâm, lúc này đã làm đến trên mặt đất tổn thương tâm thần rồi, không riêng gì hắn. Tại chỗ rất nhiều đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, sắc mặt hơi tái, phiền muộn muốn nói. Phong Tiểu Hàn ngược lại còn tốt, nhặt lên bên chân một khối mảnh vụn màu đen, đây là con yêu thú kia lân giáp tàn thiến. Hai tay của hắn nắm mảnh vụn hai đầu, lực thấu đầu ngón tay, toàn lực phía dưới hoàn toàn không có đem nàng bẻ gãy, vai giáp màu đen chỉ là hơi cong, đủ thấy kiên cố. Ảnh vệ đường người ngư dân đưa đến một bên, hỏi vài câu, liền tìm được thôn trưởng nói ra, triều đình sẽ cấp phát, giúp các ngươi trùng kiến gia viên. Chuyện ngày hôm nay sẽ ở trong nội đường lập hồ sơ, đồng thời thiết lập các biện pháp phòng ngừa, đợi điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả sau đó cho các ngươi một cái công đạo. Thôn trưởng bị một khối bay tới lần phiến tức đột trần, nằm ở không biết từ nơi nào lật đi ra ngoài trên trong đông, thoi thoát, một cái lao phụ tại chiếu khán hắn, hẳn là thôn trưởng phu nhân. Thôn trưởng phu nhân khóc nói, quan lão gia xin cho làm chủ à, chúng ta đều là ngư dân, trung thực bột phận, ngày thường chẳng qua là cá lớn không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Thương thiên không có mắt ta. Thôn trưởng dáng chống đỡ ngẩng đầu lên, trừng trong mắt nhìn xem hắn, trong mắt vằn vện tiêu máu. Anh vệ đường người nói, nếu là thiên hai, liền sẽ có tránh khỏi biện pháp. Nếu là người họa, triều đình chắc chắn đem nàng chính pháp. Tóm lại chuyện này sẽ không còn có lần thứ hai. Thủ thương thôn dân ta sẽ mau chóng sắp xếp người đưa đến Nghi Châu thành, hết thảy trách nhiệm cùng phí tổn đều từ triều đình gánh chịu." Thôn trưởng nói ra, Thỉnh quan ra, làm chủ cho chúng ta a. Nói đi, liền lại mất hô hấp, đến chết cũng trợn tròn mắt, tựa hồ muốn cái kiếp như địa ngục cảnh tượng đưa đến chân chính địa ngục đi. Người là vạn vật linh trưởng, thể nội có cực kỳ phong phái thiên điệu tinh hoa." Lương Tung nói ra, thiên phú khác biệt, tu vi khác biệt, ẩn chứa số lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên đối với một ít tồn tại tôi nói, ăn thịt người là phương thức tu hành tốt nhất. Tại Nghi Châu thành một chỗ trong khách sạn, Trường Minh tông đám người ngồi cùng một chỗ, thảo luận ngày hôm trước chuyện phát sinh. Tại mọi người vây khốn yêu thú thời gian, lại có chỉ hải vực yêu thú lặng yên lên mở, thừa dịp Trường Minh tông đám người không tại thời gian, tập kích thôn xóm, ăn hết đại bộ phận thôn dân phía sau tự bảo, đem toàn thôn san thành bình địa. Mộc Nhi hai mắt đỏ, run giọng nói: "Hai con yêu thú ăn thịt người tự bảo, hơn 500 tên tên thôn gặp nạn, 17 con yêu thú tràn sông. Các ngươi chẳng lẽ tin tưởng những cái này thật là trùng hợp?" Phong Tiểu Hàn nói ra, không có nhìn ra cái này bên trong liên hệ, không có chứng cứ, chỉ có thể như vậy trấn an thôn dân. Lương Tung nói ra, triều đình tăng thêm nhân thủ, thưởng mỗi người liên thông biển cả Giang Hà nơi cửa, về sau không quay lại có xảy ra chuyện như vậy. Mộ Nhi nhìn xem Phong Tiểu Hàn nói ra, không thể để cho cái kia hơn 500 thôn dân chết không rõ ràng. Nàng là Thảo Nguyên Thánh Nữ, thân phận cao quý, đáy lòng thiện lương, tùy hứng bất quá là một loại phát tiết đường tắt, không thể đại biểu trong nội tâm nàng chân chính một mặt. Phong Tiểu Hàn không muốn để ý tới chuyện này, thế gian luật dừng hất cám, mạnh được yếu thua. Nếu từ điểm đó cân nhắc, những cái kia hải vực yêu thú lên bờ ăn thịt người đồng thời không có ổn, đến nôi đến tuột cùng là bị người điều động vẫn là bởi vì trong biển một ít gì biến, những cái này đều cùng hắn không có quan hệ, vì lẽ đó hắn bản ý là không muốn quản cũng không nguyện ý quản, tới đây thuần túy là muốn nhìn một chút nơi này hải vực yêu thú và man hoang vực thủy vực yêu thú sẽ hay không khác nhau ở chỗ nào. nhưng Hà Tích Đu nói, đây chính là chính nghĩa, là trường minh tông hành tẩu thế gian lý niệm, là chính đạo môn phái trường tồn tại thế chân lý. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, ta cũng muốn quản, nhưng chuyện này là tại không có đầu mối, căn bản chính là không có đạo lý sự tình. nếu như nói nhường hai con yêu thú ăn thịt người là vì cường hóa hắn bản thân thực lực, sau này chuẩn bị lưu dùng đại dụng, vậy còn không bằng trực tiếp một chút đi giết mấy cái người tu hành cho ăn nó, tới có lời mà lại chắc chắn hào hào chiếu sáng đồng thời chặt chẽ chói buộc, đoạn không có đói bụng đến bị bọn hắn dẫn dụ lên bờ đạo lý. Mà lại dù cho cái kia hắt thủ là thằng ngu, tại phát giác con yêu thú kia bị gài bẫy, quay đầu chạy trốn chính là, không có bất kỳ cái gì nhường khác một con yêu thú cũng tại trô bảo tạc đạo lý. Một tên đệ tử nói ra, có phải hay không là một hồi thí nghiệm. Mọi người nhìn về phía hắn, tên đệ tử kia tiếp tục nói, hai con yêu thú ăn thật nhiều người, làm tiêu hóa tới trình độ nhất định thời gian, lực lượng trong cơ thể sẽ đạt tới một cái nào đó điểm, thế là liền lên bờ bảo tạc. Người sau lưng chỉ là muốn khảo thí nó dưới loại trạng thái này tự bảo hủy lực. Có khả năng, nhưng rất khó đường. Một Mực không nói gì, Kim Ngọc đường chỉ vào bóng đêm phía ngoài, nói ra, bây giờ đã rất muộn, các ngươi giúp đỡ trấn An thôn dân, đã hai ngày không có chợp mắt, không bằng ngủ một giấc, lại đi suy nghĩ lung tung cũng không mượn. Chương 337, người đổ nhi tốt ưu tú. Tố. Về sơn môn trên đường, đám người đệ cúi đầu, không nói tiếng nào. Ba vị bên ngoài sơn trưởng lão ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, Kim Ngọc đường cưỡi ngựa, thưởng thức ven đường phong cảnh. Hành thủy hà một chuyến đối với Trường Minh tông cái này hơn 20 người đệ tử mà nói là chậm trọng. Đi thời điểm Phong Mang tất lộ phảng phất lưới dao, bất kỳ cái gì nan để đều sẽ giống đón lấy lưới dao cây gậy trúc giống như bị phân giải. Bọn hắn đương nhiên muốn qua chuyến này thất bại chẳng diện, nhưng tưởng tượng hàng nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Chỗ Phong Tiểu Hàn bên ngoài các đệ tử, Ba Quát Ngộng Nhi ở bên trong đều đắm chìm tại cái tia chàng trong cơn ác ngộng, thôn trưởng trước khi chết nhìn về phía địa ngục ánh mắt phảng phất như ác ngộng quanh quẩn ở trong lòng. Nếu như những cái tia người đã chết đều là địch nhân, dù là đều là chính thống người tu hành, bọn hắn đều sẽ dễ chịu rất nhiều, nhưng hôm nay chết đều là dân chúng vô tội, là thế gian chính đạo thể phải duy trì mọi người. Luôn luôn trầm ổn lương tung trong mắt cũng toát ra tự trách ánh mắt chuyến này hắn là trường Minh Tông đại biểu là hạ vũ đối với hắn ma luyện ba vị kia bên ngoài sơn trưởng lao chẳng qua là phụ tá tại lúc cần thiết cung cấp tu vi cùng học thức bên trên ủng hộ hắn lúc đó chỉ muốn dụ sát yêu thú cấp bách lại quên hết yêu thú cũng có thể không chỉ có một con đương nhiên coi như hắn đang nghĩ tới kế hoạch của bọn hắn vẫn sẽ đúng hạn cử hành còn yêu thú kia vẫn sẽ lên mở vẫn sẽ giết chết rất nhiều thôn dân vị trưởng thôn kia ánh mắt vẫn như cũ sẽ nhìn về phía địa ngục chỗ sâu nhất nhưng Lương Tung vẫn sẽ nghĩ nếu lúc đó làm nhiều chút cân nhắc dù là lưu lại một hoặc hai vị bên ngoài sơn trưởng lao, cũng có thể chết ít mấy cái nhân mạng. Phong Tiểu Hàn tại Man Hoang được sinh sống 12 năm, so ngày ấy tàn khốc hơn chàng diện đều gặp, vì lẽ đó không có có chịu ảnh hưởng. Tại chúng ta trước khi đi, Triều Đình Sơ tán rồi đại bộ phận thôn dân, lưu lại đều là chút chết sống đều muốn trông coi thôn, không chịu rời đi lão nhân cùng phụ nhân. Phong Tiểu Hàn nói ra, hành thủy hà chung quanh đất đai phỉ nhiêu màu mỡ, ba cái thôn cộng tử thương hơn 500 người nghe rất nhiều, nhưng thật sự đã là ít người nhất đến, chúng ta đều hết cố gắng lớn nhất, không cần thiết như thế yêu thương cùng tự trách. Mộc Nhi nhìn xem hắn nói ra, trước đó nghe nói người chết, nghe nhiều cảm thấy rất bình thường nhưng tận mắt nhìn thấy mới phát hiện lại thê thảm như thế, chúng ta đều cần chút thời gian tiêu hóa. Phong Tiểu hắn nói ra, kỳ thực chúng ta nguyên bản chỉ có liền xuống những thôn dân kia khả năng. Đám người dương mắt nhìn về phía hắn, hắn nhìn xem đám người, bình tĩnh mà nói nghiêm túc, dù cho chúng ta tu vi có hạ, không thể địch chuyển cắn khôn. Nhưng nếu như đại gia học thức tinh mà bác, đại khái có thể lúc rời đi cho bọn hắn lưu lại một tòa trận pháp, không nói uy lực mạnh cỡ nào, cho dù là đơn giản nhất mê tung trận pháp cũng có thể kéo lại đầu kia không? Có gì đầu hốc thủy vực yêu thú thẳng đến tất cả mọi người lão tẩu. Nữ khí của hắn bình ổn mà chậm chạp phảng phất nói chính là một loại nào đó chân lý nếu như dùng loại giọng này nói dối, rất dễ dàng làm cho người tin là thật. Phong Tiểu Hàn tiếp tục nói, nếu như chuyến này bên trong có vọng nguyện các bạch tuyết kiến, chúng ta Phong Hà Tích Du, Trường Hồng Phong Lưu phản phán, nếu như ba người này cùng ảnh vệ đường người phối hợp, dù là không có bên ngoài cưới ngựa vị kia từ bên cạnh lực trận, chuyến này cũng sẽ không thất bại, ít nhất sẽ không như thế thất bại. đám người trầm mặc không nói, đúng vậy, chỉ đổ thừa tu vi nông cạn, học thức không tinh. nếu như tu vi đầy đủ xoay chuyển càn khôn, học thức có thể thông thiên, thủy vực yêu thú cần gì tiết mới. Phong Tiểu Hàn lời nói không có cổ vũ, lại làm cho chúng người ý thức được cái này, bọn hắn không có có ý thức được sự tình. Vì lẽ đó, hay là phải nỗ lực tu hành a?" Lương Tung thở dài nói. Kim Ngọc Đường cỡi ngựa, nhớ tới bụng, nghe trong xe chúng đệ tử đều nói chuyện, khẽ mắt hơi cười, giống như mới vừa đếm xong tiền tài chủ, hoặc là thưởng thức xong nhà mình ngân khố số dư còn lại phú thân. Đúng vậy, cố gắng tu hành, nguyên tông hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau, thế giới này liền trở thành tu hành thế giới. Vì lẽ đó cái này thế tương lai, thuộc về những cái kia cố gắng tu hành người trẻ tuổi. Trong xe đều là chút hào hải tử. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ rất nhanh tiêu hóa lần này sự kiện, trở thành trên con đường tu đạo cơ thạch. Phong Tiểu Hàn đối với trong thôn hố to cùng người đã chết vô cảm, đó là loại tương tự với nhìn quen cảnh tượng hoành tráng bình tĩnh. Tập mãi thành thói quen, vì lẽ đó không cho là thường. Những người tuổi trẻ này bên trong hắn là trẻ tuổi nhất cái kia, cho Kim Ngọc Đường cảm giác lại giống như là già nhất cái kia. Người trẻ tuổi lại không có người tuổi trẻ đặc hữu cảm xúc lên xuống, không biết là phúc là hoa. Kim Ngọc Đường không nhịn được nghĩ thầm trường Minh Tông lão tiền bối đến cùng là từ đâu tìm đến tiểu gia hỏa này. Hành thủy Hà phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền khắp Trừ Minh, đã dẫn phát tất cả đệ tử tự hỏi, đồng thời cho ra thống nhất kết quả. Đây không phải lỗi của bọn hắn. Kết quả này nhường chuyến này, chúng đệ tử trong lòng có chút trấn an, ít nhất có thể tự ở bên trong lấy được căn ủi. Phong Tiểu Hàn trở lại Thanh trúc phong, vài ngày sau Hà Tích Nhu chợt nhớ tới chuyến này, hỏi chuyến này thu hoạch, muốn nhìn một chút chính mình, cái này sư đệ trải qua này phiên rèn luyện đến tột cùng sẽ có bao nhiêu trưởng thành. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Mộc Nhi hẳn là sẽ không lại mang theo đao rũi chân núi rảnh rỗi lay động, Trần Anh Hùng có thể yên tâm xuống núi. Nói xong, Hắn liền nằm ở tấm kia xa cách từ lâu trên ghế nằm, khi mắt, hô hấp đều đều không biết là tại cảm ứng linh khí hay là nghỉ ngơi. Hà Tích Nhu thở dài, tiếp đó nhấc chân đạp lộn mèo ghế nằm, tiện thể đá bay người trên ghế. Gia hỏa này không hổ là đứa nhà quê, người khác đều cảm xúc thâm mị, nhưng trở lại trên núi giống như điên cuồng một dạng liều mạng tu hành đọc sách, cũng chỉ có hắn một như thái độ bình thường, giống như căn bản không có xuống núi tự như. Phong Tiểu Hàn đứng dậy, nhìn về phía Hà Tích Nhu, nói ra, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Hà Tích Nhu lườm hắn một cái, nói ra, luận võ ngươi không phải là đối thủ. Nói đi, liền quay người trở về phòng chỉ để lại cho hắn đạo tuyệt đẹp bóng lưng. Phong tiểu hàn nao nao, lúc này mới ý thức được nguyên lai nàng càng là đã đứng ở đạo kia nhóm vừa ý, lúc này mới qua bao lâu. Kim ngọc chi khu hóa linh năng lực, tử vân chi phách nội đạo thiên phú, hai cái này thể chất tổng hợp càng là như vậy bá đạo. Nàng đời trước đến cùng làm chuyện gì tốt, trần phong đến tận cùng cho đất đai của mình tích tụ bao nhiêu âm đức. Phong tiểu hàn gãi gãi đầu, bên hai lại vang lên thôn trưởng phu nhân. Thương thiên không có mắt ta, tiểu hàn chuyến này không có cái gì ma luyện, hắn đối với tâm tính cùng ý chí ma luyện sớm tại man hoang vực liền đã hoàn thành. Không có người nào so với hắn càng có thể lĩnh hội nhỏ yếu bất lực, vì lẽ đó không có ai so với hắn càng có quyết tâm trở nên mạnh mẽ, phần này quyết tâm đã chú định hắn nắm giữ không cách nào dung chuyển đạo tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, hắn trong xe một phen lý do thoái thác, tới một mức độ nào đó kéo gần lại hắn cùng giữa những người khác khoảng cách, càng thêm dung nhập người thế giới này. Ngồi ở bên dòng suối nhỏ câu cá lão giả mỉm cười nói, ngươi rất tự hào a. Trần Phong nói ra, Sư Thúc nói gì vậy, tiểu Hàn vốn là cái kia ưu tú như thế, Quách Minh chết cười nối liền hắn không nói ra nửa câu nói sau. Sư Thúc chất nhìn nhau nở nụ cười. Trần Phong nói ra, Hạ sư huynh cho rằng hành thủy hạ sự tình cũng không có kết thúc, lại phải mấy vị bên ngoài núi trưởng lao đi tra. Quách Minh chết cũng thu nụ cười, nói ra, chưa từng thấy qua yêu thú, chuyện chưa từng phát sinh, gần biển nhất bên trong có chút khác thường, đáng giá lưu ý. Trần Phong nói ra, ngài là chỉ vô ích thương phái đầu kia kinh a? Quách Minh chết nhẹ gật đầu, nói ra, vạn dạ thiên ở trong biển khuấy động mưa gió đã là rất nhiều năm trước sự tình, hắn phục sinh, vì lẽ đó trong biển tới đầu kinh, mà lại vừa vặn cứu được bị hắn liếc mắt nhìn vô ích thương phái trưởng môn, chuyện này thấy thế nào cũng có chút đều có chút trùng hợp. Trần Phong hỏi. Ngai cảm thấy hành thủy hà một chuyện cùng sự kiện kia có quan hệ. Quách Minh chết nói ra, có quan hệ hay không còn có nói, triều đình phái người giữ nghiêm các đại thông hướng biển cả trọng yếu giang hà cửa nước, nhìn một chút sau này động tĩnh đi. Chương 338, hạ ngủ cùng điểu. Phong tiểu Hàn ngồi ở nóc nhà, xa xa lạc nhật chỉ còn dư nửa cái vòng tròn, đỏ rực trời chiều đốt lên mây trên trời cùng xa xa phong. Hà Tích Nu ngồi ở tử trúc ở dưới ghế đá, tinh thần hóa linh, hết thảy đều rất hòa hài, rất tĩnh. Bao Quát nằm sấp ở bên cạnh hắn Tuyết Quỷ, cùng với Tuyết Quỷ bên người lưng tung. Tuyết quỷ đi tới trung nguyên phía sau một thân da long màu trắng lại dần dần biến thành sáng màu đâu, phảng phất cái đuôi ngắn nhỏ béo con sóc. Tuyết quỷ chính là tự nhiên thai ngén mà sống, không có tiền bối lưu lại ký ức truyền thừa, Trường Hồng Phong đối với cái này chỉ ở trong truyền thuyết tiên trùng yêu thú ghi chép hết sức có hạn. Rời đi tuyết vực, nhân loại tu hành công pháp, hai chuyện này tại tuyết quỷ trong lịch sử trước nay chưa từng có, cũng không biết đến tuột cùng là chịu hoàn cảnh vẫn là công pháp ảnh hưởng đưa đến kết quả. Lương Tung Liếc nhìn Phong Tiểu Hàn, nghĩ thầm ngươi mỗi ngày đến lúc này chính là như vậy sao? Một tiếng không phát thật sự rất khó, có bao nhiêu người có thể bảo đảm chính mình thời gian dài không phát ra tiếng hô hấp? Phong Tiểu Hàn rõ ràng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, dùng ánh mắt đáp lại. Đúng vậy, đây chính là mỗi ngày thường ngày. Lương Tung nghĩ thầm cái này tháng ngày trải qua cũng quá gian nan chút. Tuyết Quỷ ngồi sồn ở một mảnh trên ngói, rụt lại đầu đang ngủ, thoạt nhìn giống như đoàn rối bù ma cầu, như tiểu nữ hải nhi đồ chơi. Tại trong tuyết xuyên thẳng qua, cùng dưới đấy nước bơi lội không khác, bởi vì tuyết rơi cùng dưới nước đều không có không khí, nếu như nó nghĩ, thậm chí có thể tại trong tuyết tính đưa 10 ngày lâu. Có thể thấy được Tuyết Quỷ nhất tộc hô hấp biết bao Phong Tiểu Hàn tâm nghĩ nếu như có thời gian, hẳn là nhường Trần Anh Hùng dạy nó thai tức chi pháp, có thiên phú như vậy có thể nó có thể đem cái này pháp môn tu đến thực hạn, có thể nó cứ như vậy một mực ngủ, ngủ thật nhiều ngày, coi như trần anh hùng nguyện ý cũng không có cách nào dạy nó. phong tiểu hàn liếc nhìn lương tung, muốn biết tình huống này đã bao lâu. lương tung minh bạch hắn ý tứ, xòe bàn tay ra, dội ra ngón tay ở trước mắt lung lay. một tháng a phong tiểu Hàn nghĩ thầm ngủ hai tháng, tiểu gia hỏa này lại vẫn là mập như vậy. hai tháng trước, tuyết quỷ ngồi ở trường hồng phong trên đại điện, nghe hạ vũ hướng lương tung giảng đạo, đống nhiên ngáp một cái, tiếp đó liền co lại trên bàn ngủ thiết đi. giảng đạo vốn là một kiện nhảm chán chưa phi thật sự si mê đạo này, bằng không những lời kia đơn giản như bài hát dù con nghe ngủ rất bình thường. nhưng ai biết giấc ngủ này lại ngủ lâu như vậy? Tuyết quỷ là tại trong truyền thuyết tiên thú, không có người biết nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền hạ vũ cũng chỉ có thể phỏng đoán. hôm nay lương tung mang theo tiểu gia hỏa tới tìm hắn, chính là muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. không phải nói trong lòng hắn, phong tiểu hàn so hạ vũ tại ngự thú phương diện càng có quyền uy, hắn cảm thấy phong tiểu hàn tất nhiên đến từ hoang dã, cùng tự nhiên đấu tranh nhiều năm, hẳn là đối với cái này phản tự nhiên nhiều chuyện chút thái độ, mà lại hắn rất hoài nghi, phong tiểu hàn đến từ cái kia cái gọi là hoang dã căn bản lại không tồn tại. Thế giới loài người mênh mông vô ngần, nhưng những yêu thú kia qua lại địa phương đều có tông phái chấn thủ áp chế, còn không đến mức nhường một đứa bé ở bên trong sinh tồn 12 năm mà không bị phát hiện, mà lại dùng Phong Tiểu Hàn trực tiếp vượt qua qua đoán thể cảnh đột thân, cùng với thuần thục đến cực điểm đi săn kinh nghiệm, thế giới loài người căn bản không có khả năng vây khốn hắn 12 năm hóa dã. Quan trọng nhất là, yêu thú căn bản vốn không đi hóa dã. Thực không riêng gì hắn, trừ còn tấm bé hứa nặng bên ngoài, chỗ có quan môn đệ tử đều cho rằng như vậy. Cái kia hóa dã, có lẽ chính là man hoang vực. Nhất là gặp qua hắn tại Phong Hỏa Sơn biểu hiện về sau, Càng để bọn hắn vững tin chính mình suy đoán, Phong Tiểu Hàn liền là đến từ Man Hoang vực. Nhưng nhìn xem hắn tuổi trẻ lương tung lại có chút dao động. Một đứa bé, làm sao lại tại Man Hoang vực sinh tồn 12 năm? Coi như đứa bé này là Phong Tiểu Hàn, cái này vẫn là kiện để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Phong Tiểu Hàn nhìn hướng phía tây, lúc này Thái Dương đã triệt để rơi vào đường chân trời phía dưới, chỉ còn lại chút còn sót lại dư huy, tại phía tây phía chân trời giấy rủa, tựa hồ không muốn cứ thế mà đi, không muốn đem bầu trời nhường cho đêm tối. Nhưng đêm tối vẫn là tới, mặt trăng sớm đã dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Lệnh tinh kia sáng chiếu vào phong tiểu hàn sạch sẽ một màn này thoạt nhìn có khác phiên ý cảnh. Hắn suy nghĩ rất lâu, đối với lương tung im lặng nói hai chữ hạ ngủ. Bây giờ mặc dù không phải mùa hè, nhưng trường minh chỗ phương nam trong bầu trời thu ý rất đậm, có thể mỗi ngày buổi trưa vẫn như cũ nắng bức. Đối với bởi vì không cách nào hạ ngủ mà lựa chọn thích đứng phong tiểu hàn tới nói, có thể nói là một phần mát mẻ. Nhưng đối với cả một đời đều không rời khỏi Hàn Sơn Tuyết Quỷ mà nói, lại mát mẻ thời tiết cũng là nóng gian. Nó có thể gắng gượng qua toàn bộ mùa hè toàn bộ nhờ đối với kiếm đạo cùng ngày càng tăng lên nguyên khí tu vi nhiệt huyết trào trống. Lại hàng năm mùa hè vì bảo vệ mỗi người thú chẳng tuyết vực yêu thú cũng sẽ ở rất nhiều nơi mở ra làm lệnh trận pháp, tuyết quỷ chỗ ở chỗ chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Nhưng mùa hạ đã qua, mùa thu sớm muộn đều rất mát mẻ, không cần thiết lại mở lấy trận pháp, vì lẽ đó khả năng liền ngay cả giống như tuyết quỷ phần kia cùng một chỗ thu hồi, thế là nó liền hạ ngủ rồi. Đây là phong tiểu hàn phỏng đoán, đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái, lương tung tâm tư kín đáo hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy mới đúng, mà lại tuyết quỷ nóng lên chính nó không biết nói sao, liên cái này sợ chết vật nhỏ cũng sẽ không đoán chừng mặt mũi gì gượng trống Lương Tung từ hình môi hắn bên trong đọc hiểu hai chữ kia, cũng từ trên mặt chữ biết hai chữ này hàm nghĩa. Hắn không thể tin. Tuyết Quỷ liền lại ở hắn nơi đó, làm lệnh trận pháp không phải từ phong bên trong phân phối, mà là chính từ hắn bố trí, vẫn không có đóng lại, thế nào liền sẽ nong đến hạ ngủ rồi. Nguyệt Quang tiệm thịnh, Hà Tích Nhu tỉnh lại. Nàng than dài xả giận, nhìn về phía nóc nhà hai người, con mắt của nàng giống như bầu trời ngôi sao, đẹp đến mức không tưởng nổi. Hà Tích Nhu tỉnh, từ trúc viện cũng liền tỉnh, hết thề bởi vì vẻ đẹp của nàng mà biến được mỹ. Lương Tung vội vàng hỏi ra nghi ngờ của mình, ta đây cũng không biết, ta trước đó sinh hoạt địa phương có vài yêu thú đến mùa hè đều chọn ngủ đông, trừ phi đói không thể, hoặc là đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Phong Tiểu Hàn nói ra, chuyện này khả năng phải hỏi sư phụ của ngươi, hắn có lẽ sẽ biết cái gì. Lương Tung nhẹ nhàng đem Tuyết Quỷ Nâng ở lòng bàn tay, đối với hắn nói tiếng cảm ơn, lại cùng Hà Tích Nu lên tiếng chào liền vội vã trở về phong đi rồi. đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Hà Tích Nu ánh mắt rơi xuống ngóc nhà, vừa cười vừa nói, các ngươi quan hệ không tệ. Phong Tiểu Hàn nói ra, tạm được. hắn rơi xuống mặt đất, nằm ở trong ghế tắm rửa ngự quang, hô hấp lấy Hà Tích Nu không có hút sạch sẽ linh khí. Hà Tích Nhu nhìn xem hắn, đồng nhiên nói ra, "Ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hóa linh, tổ trúc viên linh khí đủ, thật giống như ta khi dễ ngươi giống như." Phong Tiểu Hàn nói ra, "Ta như vậy rất tốt, ngươi hóa ngươi." Hà Tích Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cạnh hắn, bả chân của hắn đập tới một bên, ngồi vào trên ghế. Phong Tiểu Hàn trợn mắt nhìn lấy nàng, không rõ nàng ý tứ. Hà Tích Nhu nhẹ nhàng đè lên ghế nằm, cánh trúc bị ấn hơi cong tiếp đó khôi phục, rõ ràng tài liệu là đi qua chọn lựa, tính bền dẻo rất tốt. Nàng giải thích nói, "Ngươi cái này ghế nằm xúc cảm rất mềm, ngồi so ghế đá thoải mái." Lần này đến phiên Phong Tiểu Hàn bất đắc dĩ Hắn nhớ tới Lương Ninh Phong từng nói qua, trước đây thật lâu dựa theo nho lễ giữa nam nữ đưa chịu vật phẩm thời gian, ứng đem vật phẩm đặt ở trên bàn, một người khác mới có thể lấy ra. Đây chính là thụ thụ bất thân. Bây giờ mặc dù không có như vậy cứng nhắc bảo thủ, nhưng ngày bình thường đi sóng vai cũng ứng cách biệt một tay xa, trừ phi vạn bất đắc dĩ hoặc là quan hệ thân mật, bằng không là đối với người khác phải không tôn trọng. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ những lời này, nhất thời đổi thất ở. Một cái ghế mà thôi, tuyệt không phải vạn thời điểm bất đắc dĩ, bọn hắn là sư tỷ đệ. Nói thật dùng hắn e quở, còn phán đoán không ra hắn cùng với nàng quan hệ thân mật không, bất quá tất nhiên nàng như vậy ngồi xuống, nên tính là quan hệ thân mật a. Lúc này Hà Tích Nhu cũng có chút mơ mịt, nàng cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, lại quỷ thần xui khiến ngồi vào bên cạnh hắn, chẳng lẽ cái ghế này thật tư thái như vậy. Nàng nghĩ thầm ta đến tụt cùng là thế nào. Xa xa cảnh trúc trúc cây bên trên, hai con chim sóng vai rúc vào với nhau, nhìn về phía tử trúc viện bên trong, trong mắt chiếu lấy bọn hắn tương tự biểu lộ. Chương 339, lại là một năm thu. Hà Tích Nu lấy ra trương bàn cờ, nói ra, tới một bàn. Phong Tiểu Hàn hơi hơi như mày, nói ra, như thế có nhà hứng. Hà Tích Nhu nói ra, sư phó để cho ta dám sát ngươi, nhưng ta coi ngươi tựa hồ lười đi nhìn kỳ phổ, vì lẽ đó ta đến bồi ngươi xuống đi. Nếu là sư phó yêu cầu, làm đồ đệ tự nhiên không thể tự tuyệt. Phong Tiểu Hàn từ trên ghế nằm đứng dậy, nói ra, ta sắp tối tử. Hai cây ngón tay ngọc nắm mai bạch tử rơi trên bàn cờ, Hà Tích Nhu thản nhiên nói, vậy ta cầm bạch tử đi trước. Phong Tiểu Hàn im lặng. Ma môn tại tuyết sơn, Vô ích Thương phái đang nuôi kình, chúc kiểu thâm cư thế ngoại, vạn dạ tiên giấu vết khó tìm. Bất luận những cái này mưa gió ở nơi nào vẫn Tóm lại bây giờ thế giới loài người còn cơ bản duy trì lấy hòa bình, chỗ có người tuổi trẻ đều đang cố gắng tu hành, vì tham gia thập hội chuẩn bị. Không có đại sự, thời gian liền sẽ chạy rất nhanh, vì lẽ đó mọi người thường nói bình tĩnh thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Phong Tiểu Hàn nhìn xem ngoài viện bao phủ trong làn áo bạc, tự hỏi một vấn đề, không phải nói hôm nay là Tết xuân sao, đưa qua tuổi lại là một cái vật gì? Ma bệnh nắm thật chặt táo lông, đối với hắn lửa một cái, nói ra, hai cái này nhưng thật ra là một vật. Lượng Nên Phong giải thích nói, Tết xuân là một cái ngày lễ, ngày ấy nửa đêm thoáng qua một cái chính là một năm mới, vì lẽ đó cũng cứ gọi ăn Tết cũng có thể nói vượt tuổi. Bạch đại Bản tử nói ra, hôm nay thực khách cư tại làm sủi cảo, ban đêm chưa phong chủ chỉ cùng một chỗ xuống bếp, toàn bộ trường minh tông đều tụ ở một chỗ ăn cơm tất nhiên. Phong tiểu hàn suy nghĩ một chút, nói ra, vậy chúng ta một hồi đi ăn lẩu đi. Ngược lại thực khách cư đang bận, không có thời gian quản chúng ta. Nơi này chúng ta là chỉ hắn cùng bạch đại Bản tử, hai cái này trưởng minh tông đệ nhất và đệ nhị thùng cơm, mỗi lần đi thực khách cư, nơi đó tạm dịch cùng nấu cơm sư phó đều còn bận rộn hơn rất lâu. Vừa vặn hôm nay về bận nhiều việc, hẳn là phân không ra thời gian phản ứng đến bọn hắn hai cái. Lữ nên phong nói ra. Tết Xuân là cả nhà đoàn viên trọng yếu thời gian, nhà kia tiệm lầu có thể khai trương sao? Ma bệnh nghe được nồi lẩu, hầu kết động mấy động, nói ra, thiếu gia có chỗ không biết, cửa tiệm kia chủ là một cái người cô đơn, ngoại trừ tiệm lầu bên ngoài một thân một mình, mà những cái tiêu bếp sau cùng tiểu nhị đều là lúc tuổi còn trẻ thu lui, vì lẽ đó mỗi lần khúc mắc đều sẽ mở cửa, thậm chí Tết Xuân. Lương Nên Phong nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nghe ngóng thật rõ a. Ma bệnh ngượng ngùng cười cười, nói ra, lần trước ta đi thời gian, nghe trưởng quỹ cùng khách nhân nói chuyện phím thời điểm nghe được. Bạch đại Bàn tử suy nghĩ thịt cũ trong nỗi chìm nổi hình ảnh đã hai mắt đăm đăm, bụng cũng tiêu lên, vội và nói, việc này không nên chậm trễ, chờ ta gọi tiêu tiêu, chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Phong tiểu hàn chú ý tới một chi tiết, bạch đại bản tử đã không để nàng tiêu tiêu tỷ, hoặc tiêu tiêu sứ tỷ, bọn hắn quan hệ đã thân mật đến loại tình trạng này, trần anh hùng hẳn là học tập cho giỏi một chút. lưỡng nên phong tựa hồ nhìn ra tâm ý của hắn, nói ra, không bằng tiêu lên ngươi vị bằng hữu nào cùng một chỗ, an tiết liền muốn náo nhiệt một chút. phong tiểu hàn gật gật đầu, ma bệnh bỗng nhiên gây rối, nói ra, không bằng lại để bên trên hà sứ tỷ, còn có thảo nguyên tới cái vị kia. phong tiểu hàn nói ra, ngọc nhi sẽ giết trần anh hùng. Hắn như vậy sợ chết, khả năng liền sẽ không đi rồi." Bạch Đại Bản Tử nói ra, "Nếu như Trần Anh Hùng muốn cùng Ngộ Nhi có tương lai, liền phải đi lên phía trước, muốn chủ động, chung quy trốn tránh có thể có kết quả gì tốt." Lưỡng Nên Phong nói ra, Bạch Thuật nói có lý, suy cho cùng phương diện này hắn cực kỳ có kinh nghiệm, không ngại nhân cơ hội này người tác hợp một chút bọn hắn. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, "Cũng tốt, một khắc đồng hồ phía sau chúng ta Sơn muốn gặp, nhưng ta có thể sẽ trễ một chút." Bốn người mỗi người tự rời đi, Phong Tiểu Hàn bởi vì muốn tìm ba người, thế là mở ra Cựu Châu Đồ Pháp. Hóa thành một đạo vi phong lướt hành ở rừng trúc ở giữa, lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Phong Tiểu Hàn đem bạch đại bản tử lời nói kể lại cho hắn, Trần Anh Hùng cảm giác đối phương nói rất có lý, thế là khẽ tán môi, tuyệt đối đi chuyến này. Ngoài dự đoán của mọi người là, Hà Tích Nhu vậy mà cũng đồng ý, Phong Tiểu Hàn cho rằng có thể là bởi vì Mộng Nhi cũng đi nguyên nhân, hắn sau khi rời đi, Hà Tích Nhu mở ra bên giường tủ quần áo, đi tới trước gương, nghĩ thầm hôm nay cái kia mặc quần áo gì đi. Mộc Nhi cũng đồng ý muốn đi, không biết là bởi vì ăn ngon, còn là bởi vì Trần Anh Hùng, hay là mặt mũi của hắn. Một khắc đồng hồ về sau, tám người đúng giờ đi tới trước sân môn. Trên trời rơi xuống hơi tuyết, Hà Tích Nu cùng Mộng Nhi đắm chìm trong trong tuyết, giống như là tại thuần thế giới màu trắng bên trong đung nhiên nở rộ hai đóa hoa. Mông Lung ở giữa lại nhường cái này hơi tuyết sơn môn phẳng phất như tiên cảnh. Phong Tiểu Tiểu trong mắt sinh ra rất nhiều hâm mộ, nói khẽ, thật đẹp. Bạch Đại Bàn Tử nhìn xem nàng chắc nhan, chân thành nói ra, nhưng trong mắt ta, người đẹp nhất. Phong Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ lên, nhẹ hư một tiếng, nói ra, ngốc Tử, ta mới không tin lời của ngươi đây. Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Phong Tiểu Hằng nghĩ thầm đây chính là trong truyền thuyết thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Trần Anh Hùng nhìn xem Phong Tiểu Tiểu nhìn Bạch Đại Bản tự ánh mắt, có liếc về phía Mục Nhi, bị đối phương hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Lữ Nên Phong cười vỗ bả vai của hắn một cái, tám người cứ như vậy hướng trong gió tuyết đi đến, đi ăn lẩu. Phong Tiểu Hàn lại dài một tuổi, năm nay 14 tuổi rồi. Hắn cao lớn, dung mạo càng thêm thanh tú, giữa lông mày tính trẻ còn đã đánh tan, nhưng trong mắt Sơn Phong vẫn như cũ cao ngất. Đi tới thế giới loài người 2 năm, hắn gặp rất nhiều chân chính hung hiểm, thế nhưng chút sớm thành thói quen, loại này cuộc sống yên tĩnh đang tại xâm nhập xương của hắn tùy. Hắn vẫn như cũ thích ngồi ở nóc nhà nhìn xem phương tây, cũng không phải ngay trước mắt Man Hoang vực, mà là tại nhìn trời chiều. Hắn hỏi Trần Phong, nói mình thích gan nhàn sinh hoạt đồng thời dần dần hưởng thụ trong đó, đây có phải hay không giải thích do hắn đang yếu đi. Trần Phong hỏi lại, hắn phải chăng còn muốn siêu việt những cái kia hắn đã từng muốn siêu việt yêu thú, phải chăng còn muốn đánh bại những cái kia hắn đã từng muốn đánh bại đối thủ. Phong tiểu Hàn trả lời là khẳng định. Trần Phong nói cái kia đây cũng không phải là biến yếu, mà là tại trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn cảm nhận được tính cảnh giới. Bất luận tu hành hay là làm việc, chỉ cần lòng yên tĩnh liền có thể phát huy lớn nhất hiệu suất. Đánh cờ cũng giống vậy, tết nguyên tiêu thời điểm, trường Minh Tông cử hành một lần tài đánh cờ thi đấu, ban thưởng 10 phần không sai, rất nhiều người đều nô nức tấp ngập báo danh, thế là phong tiểu hàn trở thành trường Minh Tông tài đánh cờ cao nhất đệ tử. Sở dĩ là tài đánh cờ cao nhất đệ tử, mà không phải tài đánh cờ cao nhất người, là bởi vì những trưởng lão kia tỷ như Thôi ngụy Minh, đều âm thầm lập thệ, vĩnh viễn không cùng tên tiểu xuất sinh này đánh cờ rồi. Người cao hứng nhất trừ Trần Phong Gia không còn có thể là ai khác, Trường Minh tông kỳ trước tham dự tập hội, kiếm chi hội cùng chiến chi hội thường xuyên đệ nhất, ngược lại cái khác cựu thành tài tích bình thường, ngẫu nhiên có thể có một sách chi hội cùng trà chi hội đệ nhị hoặc thứ ba thứ tự. Phong Tiểu Hàn đánh cờ lợi hại như thế, hẳn là có thể đến cái đệ nhất thành tích, kiếm đạo của hắn tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, tại kiếm chi hội có sẽ có thành tích tương đối khá, xuất chúng như thế thiên mới xuất hiện tại Trường Minh, càng quan trọng chính là hắn là đồ đệ của mình. Mùa xuân Phong Tiểu Hàn đang đánh cờ lợi kiếm, đồng thời Bạch Đại Bản Tử cũng cùng hắn cùng một chỗ tu luyện song ngư kiếm pháp. Mùa hè Phong Tiểu Hàn cùng Hà Tích Nhu đồng thời bế quan Đem nguyên khí tu vi lại đẩy về phía trước thêm một bước. Mùa thu xích Hà phong lá cây đều đỏ, khắp nơi trên đất lá phong thời gian, bọn hắn lại đồng thời xuất quan. Lúc này khoảng cách thập hội còn có gần 2 tháng. Kỳ thực chúng ta đều tại theo đuổi trong nội tâm chân chính bình tĩnh, cầu lai, like, cầu đề cử, cầu thas, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 340, thập hội sắp tới. Chiến chi hội lại khen ngợi chi hội, cũng gọi là hội, thế gian người tu hành đều là dùng võ nhập đạo, dùng đạo cứng võ, đại đường cái vị kia khai quốc hoàng đế từng nói qua câu rất nổi danh nói, trên thế giới tất cả mâu thuẫn cũng có thể dùng vũ lực giải quyết. Chính là bởi vì câu nói này, đại đường đế quốc dùng võ khai quốc, từ khai quốc hoàng đế thẳng đến nguyên tông hoàng đế cái này đời đều là cường võ người, dưới tay cường tướng vô số, trước kia chinh chiến xa trường rất nhiều tướng sĩ tại thống nhất trung nguyên phía sau nhau nhau về quê làm quan, tạo phúc một phương thái tính. Nhưng dù cho như thế, hiện nay thái bình thịnh thế vẫn có 28 tên thiên tướng thủ hộ lấy cái này đại đường Giang Sơn. Văn nhân 10 nghệ đều là có thể chứng đạo thành thánh chi pháp, nhưng vũ lực cũng có thể chứng đạo, vì lẽ đó thập hội sau đó liền có đã biết. Lương Tung từng nói 10 nghệ bên trong không có đạo, vì lẽ đó không đi, hoàn toàn chính là từ chối, chẳng qua là bản thân hắn không muốn đi mà thôi. Bởi vì hắn tu căn bản không phải đau, là ngự thú. Lúc đầu hắn tại trường Hồng Phong Chư vị sư đệ an ủi phía dưới đã có chút dao động, suy tính đến cùng muốn hay không đi thời điểm, bởi vì Tuyết Quỷ nguyên nhân, liền quyết định không có ý định tham dự cuộc thịnh hội này. Năm ngoái được sự giúp đỡ của hạ Vũ, Tuyết Quỷ rất nhanh liền tỉnh, Tuyết Quỷ hạ ngủ nguyên nhân tự nhiên cũng tìm được. Nguyên lai like nó ngày thường theo Lương Tung đi thú tràng xem náo nhiệt thời điểm, gặp rất nhiều yêu thú đều tại phơi nắng, những đệ tử kia giải thích nói những cái này hoàng nguyên lang thường phơi nắng, có thể sống gọi yêu thú thể nội linh khí, khiến cho càng có ý lực. Thế là vật nhỏ này liền đần đột cũng đi với nắng. Lại đem mình là Tuyết Vực Tiên Thú cùng Hoa Nguyên Lang là hoàn toàn hai loại sinh mệnh, quên không còn một mảnh. Yêu thú hạ ngủ liền cùng gấu ngủ đông đông dạng, đều là dựa vào ngủ say phía trước ăn nhục trưởng mơn sống sót. Tại trong lúc này Tích Thủy không vào, vì lẽ đó chờ nó khi tỉnh lại đã gầy hai vòng. Chính Tuyết Quỷ ngược lại là không quan trọng, lại nhưng làm lương tung cho đau lòng hỏng. Thập hội trong lúc đó muốn đi kinh thành lại rất lâu, Tuyết Quỷ nói dự định tại Huyền Vũ thú chàng sau cái kia trong hồ hóa linh tu hành, học phong tiểu hàn bế quan. Cái kia hồ là Trường Minh Tông linh mạch một cái tiểu chi nhánh, hắn tính chất thuần âm, vừa vặn cùng thể chất của nó phù hợp, cầm tới tu hành không thể tốt hơn. Tuyết Quỷ Tu chính là công pháp. Trước lúc này không có Tiên Thú thử qua, không có người biết Tiên Thú muốn làm sao bế quan, vì lẽ đó cũng không có người biết bế quan quá trình bên trong sẽ phát sinh thứ gì. Lương Tung không yên lòng, vì lẽ đó quyết định lưu lại cùng nó. Ngày ấy Tết Xuân ăn qua nổi lẩu về sau, đang lúc mọi người dưới sự cố gắng mộng nhi cùng Trần Anh Hùng quan hệ lấy được nhất định hòa hoãn, ít nhất nàng đã không có ý định chém chết cái này gây yếu thư sinh rồi. Từ chém chết hắn, đến bây giờ không để ý tới hắn. Phong Tiểu Hàn chuyển đạt thôi ngụy minh đối với chuyện này đề nghị đối phương biết được vị này thôi trưởng lão hào quang lịch sử phía sau trầm mặc rất lâu. Tham gia thập hội nhân số không giới hạn nhưng trường Minh Tông vẫn là quyết định ít phái những người này không phải vậy đi nhiều hơn hơn phân nửa người bị những tông phái khác đệ tử tinh Anh đánh bại đào thải chẳng phải mất mặt tối chung quyết định nhân số vì 27 người dẫn đội vẫn là thôi Ngụy Minh trong đó đại bộ phận vì nội Sơn cùng quan môn đệ tử cũng có mấy vị có phần có tài hoa có thể tại thập hội cái khác trên đại hội lấy được không sai hạng ngoại Sơn đệ tử so với cái khác tôi biết mọi người càng chú ý tại kiếm chi hội cùng chiến chi hội thành tích đại đường dùng võ khai Quốc vừa mới thống nhất thiên hạ hơn 20 tuổi thế giới loài người mới từ trư Quốc thời đại bên trong không có trở lại bình thường Tự nhiên vẫn là càng sùng thượng vũ lực, nhất là kiếm chi hội, thiên hạ đệ nhất đao tại thảo nguyên liên minh, điểm ấy cả thế gian công nhận. Vì lẽ đó, chư tông đều tại tranh giành cái này thiên hạ đệ nhất kiếm thế tuổi, tất cả mọi người nói thiên hạ mạnh nhất kiếm là nhà mình tông môn, có thể nhiều năm như vậy ai cũng không có tranh giành ra một cái cao thấp. Trường Minh tông kiếm truyền lưu thế gian, cơ hồ là dùng một tông lý lẽ kéo cao thiên hạ kiếm khách trình độ thấp nhất, tự nhiên rất có chỗ thích hợp, nhưng nhà khác kiếm pháp cũng đều cực mạnh, như nhân viên tông cùng trưởng sinh tông cũng đều là tu kiếm đại phái. Vì lẽ đó tại đây 27 người bên trong, liền có 6 người đến từ thành Trúc phong, có thể thấy được trưởng minh tông đối lần này thập hội hạng nhất vị trí là nắm chắc phần thắng. Nếu là mạnh nhất kiếm tông, như vậy thập hội vị trí thứ nhất tự nhiên trở thành chứng minh điểm này chứng cơ trực tiếp một trong. Mặc dù một tông đoạt giải quán quân, nhưng tông phái khác rồi sẽ tìm được đủ loại lý do phủ nhận trận kia kiếm chi hội thứ tự tương đương chư tông kiếm đạo xếp hạng. Phong điều Hàn, Hà Tích Nhu cùng hứa nặng là lần này kiếm chi hội hy vọng lớn nhất. Bởi vì kiếm chi hội chỉ so với kiếm đạo cùng nguyên khí tu vi đồng thời không quan hệ, vì lẽ đó tu vi cao nhất Đông Phương Vũ mặc dù cũng tham dự này biết, nhưng thu được hạng nhất lại tỷ lệ không cao. Hứa Nặc là chân chính thiên tài kiếm đạo, sinh ra chính là vì học kiếm. Chẳng qua là nàng vừa lên núi môn không lâu, kiếm đạo tu vi không cao, lần này tham dự thập hội chỉ là vì lộ mặt, được thêm kiến thức thuận tiện đẩy lên công chúng tầm mắt bên trong, hôn cái quân mặt. Hà Tích nu nhiều năm trước chính là chư phong thiên phú đệ nhất, càng là thanh trúc phong thủ đồ, hắn kiếm đạo tu vi tự nhiên là trưởng minh tông cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất cao nhất, có thể nàng huyền hoàng kiếm còn không có học xong. Nhưng mà Phong Tiểu Hàn lại đã sớm xem xong Huyền Hoàng kiếm phổ, Huyền Hoàng kiếm là thế gian tiếp cận nhất đạo kiếm pháp, Phong Tiểu Hàn học được phía sau kiếm đạo tự nhiên lấy được bước tiến lớn giải. Vì lẽ đó trên kiếm đạo bọn hắn chuyện này đối với sư tỷ đệ đến tụt cùng ai hơn cao, sợ rằng trừ Trần Phong bên ngoài không có ai biết. Một tháng sau, tại chúng đệ tử đưa mắt nhìn dưới, một chuyến 28 người hướng kinh thành đi xa. Đồng thời vọng nguyệt sân dưới, đại trưởng lão cùng 19 tiên thiếu nữ đạp lên xe ngựa, chuẩn bị đi tới kinh đô. Bạch Tuyết kiến toàn thân áo trắng, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi cái kia mơ hồ lộ ra mái con một góc, không biết bắt đầu từ lúc nào nàng không tại dùng tố xa che mặt. Hai năm qua đi, nàng biến càng đẹp, tuyệt sắc dung mạo giống như năng sớm ở dưới hạt dương, có thần thánh vương sáng. Phong Họa Sơn một nhóm sự tình rõ mồn một trước mắt, phản phất hôn qua cái kia gầy gò lại trời sinh thần lực thiếu niên cho nàng lưu lại ấn tượng cực sâu sắc, lần này thập hội hắn thân là trưởng minh quan môn đệ tử chắc cũng sẽ có mặt, đến lúc đó có lẽ sẽ làm mà chống đỡ tay thân phận gặp mặt. Bạch Tuyết kiến nghĩ thầm đó thật đúng là một tên kình địch đá hai năm rồi, hắn cũng nên trưởng thành đi. Nhân viên tông các đệ tử trên đường nhau, nhau thảo luận các tông lại phái ai đi thập hội, nói đến kiếm chi hội thời gian, Nhạc Thạch nghĩ tiểu tử kia hẳn là sẽ đi thôi, ta có phải hay không còn thiếu nợ hắn ngừng lại rượu tới. Lưu Phán Phán tính một cái thời gian, nói với Vạn Dạ Thiên, ngươi không phải muốn nhìn thế giới loài người bộ dáng bây giờ? Vạn Dạ Thiên nhìn nàng một cái, ý là đang hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lưu Phán Phán nói ra, bây giờ có cái cơ hội tốt, thập hội ngày gần tới, Trư Tông đệ tử đều sẽ đi tham gia. Vạn Dạ Thiên nghĩ thầm cái kia có thế nào? Ước tinh trong ngực nàng cọ sát, truyền đạt đối phương lời muốn nói. Lưu Phán Phán nói ra, ngươi không ngại đi xem một chút người tuổi trẻ bây giờ nhóm, liền biết bây giờ Trư Tông là cái dạng gì? Vạn Dạ nói ra, người trẻ tuổi có gì đáng xem? Lưu Phán Phán nhìn xem hắn nói ra, cái kia là thế giới loài người tương lai. Ngươi là thế giới này ma tôn, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao?" Vạn Dạ Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, bọn hắn là đại đường tương lai, thế giới loài người vận mệnh không tại bất luận người nào bên trên. Lưu Phán Phán nhìn xem hắn, không nói gì. Vạn Dạ Thiên bị nàng nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng nói ra, "Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể cho ngươi thả vài ngày nghỉ." Chỉ là ngữ khí nghe có loại cảm giác bất đắc dĩ, nếu như ngạc mộng hoặc Dạ Thính Phong ở chỗ này, nhất định sẽ hung hăng trả phúng bài câu. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đâu chương 341, chó chết cùng người chết. Cao ngạo như Vạn Dạ Thiên, lại bị một thiếu nữ cải biến chú ý kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói hắn đồng thời không có thay đổi không nhìn tới thập hội dự tính ban đầu nhưng hắn có thể để cho Lưu Phán phán đi giải thích rõ đối phương quyết định tại hắn nơi này có phần làm trọng yếu Lưu Phán phán đến cùng dùng phương pháp gì không có người biết có lẽ Vạn Dạ Thiên là cố ý hoặc là thật sự không quan trọng vấn đề hiện tại là như thế nào đi từ nơi này đến kinh đô Ra Roi thúc ngựa cũng phải hai tháng rơi đợi nàng đến lúc đó thập hội sớm đã kết thúc Lưu Phán phán lại nhìn mắt Vạn Dạ Thiên Vạn Dạ Thiên thẳng nhìn nói đeo cái này vào Lưu Phán phán trong tay xuất hiện một đạo thần diệu khó tả khí tức đó là đạo không gian pháp tắc nếu có thánh nhân ở đây nhất định sẽ khiếp sợ tổ đình đối với trong cõi u minh lực lượng pháp tác vận dụng cũng không hiếm thấy lớn đến di sơn nào hải vô thượng thần thông nhỏ đến tụ linh hóa khí cơ sở chất pháp đều là đối với pháp tác vận dụng không gian pháp tác liền cấp thánh nhân đều khó mà điều khiển chỉ có thể phạm vi nhỏ vận dụng có thể đem dùng công kích cùng phòng ngự không không phải nhân loại sử thượng vĩ đại nhất người tu hành là từ thần thoại bên trong đi ra tuyệt đối cường giả nhưng vạn dạ thiên không thấy động tác lại có thể dễ dàng đem không gian pháp tác giao phó người khác trên cổ đệ nhất nhân quả nhiên cường đại để cho người ta hết hy vọng Lưu Phán Phán dùng lực lượng pháp tắc mở ra con đường rời đi, Vạn Dạ Thiên nhìn xem khắp núi lá đỏ, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống nơi xa chân núi ẩn nút độc phủ, bình tĩnh nói, hai năm trước mới tại Đông Hải đụng phải cái kia ăn thịt người người điên, không nghĩ tới hôm nay lại ở đây thấy được ngươi. Quần Sơn tĩnh mịch, bách điểu vô tung, liền côn trùng cũng không dám phát ra kêu khẽ, cách đó không xa trên cây có trương mạng nện, phía trên rơi xuống chỉ rùa trùng, nên không dám đi ăn, rồi trùng không dám dây rựa, chỉ sợ làm ra nửa điểm tiếng vang nhỏ xíu. Bốn phía hết thảy đều an tĩnh đáng sợ, thế là có vẻ hơi kiềm chế. Trường hợp như vậy nếu kéo dài lâu chút, trong dãy núi hết thể sinh mệnh đều đưa chết bởi ngạt thở bên trong. Đè nén nơi phát ra không phải vạn dạ thiên, mà là cái khác thứ gì. Một đạo âm thanh nặng nghề xuất hiện, giống như sẹn qua bầu trời đêm sấm sét, mang theo vô cùng nặng nghề khí tức, phá vỡ đè nén cục diện. Ngươi cư. Nhưng, còn đặc biệt, cố ý đến xem. Nhìn ta. Đối phương tựa hồ rất lâu không nói gì. Lúc nói chuyện ở lại loại mười phần không lưu loát cảm giác, giống như là bi bô tập nói hài tử. Vạn dạ hỏi phía sau đi qua trong chốc lát mới nhớ tới như thế nào lên tiếng. Vạn dạ nói ra, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nhiều năm như vậy, đi qua, ngươi đều không có đường. Qua nơi này, còn nói không phải đặc biệt tới gặp ta. Đối phương càng ngày càng lưu loát, rõ ràng chính bắt đầu luyện. Nó bị phong ấn nhiều năm như vậy, có thể tại thời gian ngắn như vậy khôi phục tiếng người, cũng coi như kỳ tích. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta đã chết rất nhiều năm, bây giờ có công việc, đang quen thuộc thế giới này, lần này vẫn thật là là đi ngang qua. Vạn Dạ Thiên nói ra, 1000 năm trôi qua, nơi đây địa thế cùng linh khí kết cấu đều xảy ra rất lớn thay đổi, nếu không phải cái này khắp nơi trên đất lá đỏ đều chỉ hướng ngươi, ta sợ rằng còn muốn bỏ lỡ. Đối phương thở dài nói, thời gian thấm thoát, Thương Hải tăng điển, lại đã qua một ngàn năm. Bây giờ nhân gian có thể vẫn mạnh khỏe, bọn hắn còn tốt. Vạn Dạ Thiên biết đối phương là chỉ người nào, nói ra, Thiên Ma Kiếm Linh sẽ không chết. Đông Hải cái kia lần trước ta gặp thời điểm còn hoạt bính loạn hiêu, lại nói cái một trăm năm không là vấn đề, bây giờ lại tăng thêm một cái ngươi. còn lại mấy cái bên kia ta còn chưa thấy qua. Đối phương trầm mặc một lát, nói ra, cái này có phải hay không rất không công bằng. Vạn Dạ Thiên không nói gì. Đối phương nói bổ sung, đối với chúng ta rất không công bằng, tại sao Đồng Dạng vẫn ngươi lại có thể tùy ý hành động? chúng ta nhưng phải lưu lại một chỗ. vạn dạ thiên nhìn xem cửa đậu kia, thản nhiên nói, thế nhưng là ta trực tiếp liền chết, các ngươi đều còn sống, còn sống rất nhiều năm. đối phương nói ra, nhưng ngươi bây giờ sống sót, chúng ta cùng chết chưa khác nhau. vạn dạ thiên nói ra, vậy ăn thần kinh người bệnh còn biết dãi dùa, ngươi phong ấn lại hoàn chỉnh không thiếu sót, vì lẽ đó cái này cũng có nguyên nhân của chính ngươi. đối phương thở dài nói, làm ta bị phong ấn thời điểm liền đã nhận mệnh, đây chính là thiên địa áo nghĩa phong ấn, coi như phong ấn trận thế bông lòng lại có thể nào thật sự phá vỡ nơi này thiên địa phát tác. vạn dạ thiên không nói gì, cũng không có cái gì muốn nói, hắn bây giờ chỉ muốn cười. Chấm đã, vậy ngươi lại là thế nào đi ra ngoài? chẳng lẽ đây là phân thân của ngươi? vạn dạ thiên bật cười, nhưng cũng chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, thoạt nhìn mang theo nhàn nhạt trào phúng. đối phương trong giọng nói tràn ngập chấn kinh, phản phất gặp quỷ nói ra, đây không có khả năng. không ai có thể phá vỡ thiên địa pháp tắc, dù là cái kia nhận biết ngươi. thanh âm của hắn hóa thành tiếng gió gào thét, thổi bay trong núi rừng hết thảy, trời trong bên trong đống nhiên xuất hiện vô số đạo phi lực, cùng hắn như lôi đỉnh tiếng gào hòa làm một thể, âm thanh động của sơn. vạn dạ thiên đứng ở nơi đó, lá rơi dưới chân đã bị đều đi, sạch sẽ có thể khắc bắt phong bất động, liền và táo cũng không có bị cụ gió lay động chút nào. Đây chính là thánh nhân phía trên, đây chính là đại đạo điểm kết thúc, đây chính là thiên địa áo nghĩa toàn bộ. Cái này sao có thể? Thanh âm của đối phương càng lúc càng lớn, chấn động đến mức núi đá lăn xuống, hiện nhiên đã lâm vào điên cuồng. Vạn Dạ Tiên nói ra, đây chính là ta, ta chính là thánh nhân phía trên. Thế giới một lần nữa lâm vào như chết điếng lặng, không biết qua bao lâu, đối phương mới đẩy cõi lòng mong đợi nói ra, ngươi là đầu tiên đi đến một bước này người, ngươi gọi nó cái gì? Mỗi cái cảnh giới danh tự đều mang ý nghĩa phương pháp đột phá cùng với phương hướng tu luyện cấp thánh nhân là trước mắt cảnh giới tối cao phía trước có lấy vô cùng khả năng cần vô số đời thánh nhân cùng tìm tòi nhưng không phải mỗi một thời đại thánh nhân cũng có thể đứng ở ngưỡng cửa đó bên trên có tư cách cùng dũng khí hướng về phía trước bước ra một bước này vì lẽ đó vạn dạ thiên đối với cái cảnh giới này mệnh danh đối với các thánh nhân mà nói không so trọng yếu đối phương sống rất lâu cho dù bị phong ấn tại nơi này cũng chưa từng dừng lại đối với lĩnh vực này tìm tòi vạn dạ thiên nhìn xem ngọn núi tia nói ra ta nói cho ngươi sau đó thì sao đối phương không nói gì tiếp đó ngươi cũng đột phá Phá vỡ đạo này thiên địa áo nghĩa hư vô thiên lực lượng pháp tắc." Vạn Dạ Thiên nói ra, "Giống như ngươi nói, ngươi ở nơi này không làm phản kháng, cùng chết cũng không khác nhau, cùng ngươi cái này chết người nói chuyện, thuần túy chính là rảnh rỗi nham chán, nói cho ngươi nghe thì có ích lợi gì? Ngươi có thể sống đến ngươi đột phá ngày đấy?" Đối phương cười hắc hắc, nói ra, "Tất nhiên ta sống không được lâu như vậy, ngươi nói cho ta biết thì thế nào? Nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi vẫn như cũ sẽ giống con chó chết ở lại đây, lúc nào chết đi toàn bộ tử chính ngươi hoặc thọ nguyên định đoạn. Nhưng nếu muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, chẳng qua là ngươi bây giờ liền sẽ chết ở chỗ này." Vạn dạ thiên nói bổ sung, là chân chính chết ở chỗ này. Chân chính chết không riêng gì cơ thể chết đi, liền hồn phách cũng phải chết. Thánh nhân cảnh giới thần hồn cũng là không gì sánh được tương đại, nếu thông qua trước đó chuẩn bị chút đặc biệt pháp môn, thậm chí có đoạn xá mà trùng sinh khả năng. Hắn lấy ra bả ghế nằm thả tại chỗ, sau đó lại lấy ra chỉ bàn tròn, trên bàn có ấm trà cùng hai cái ly. Hắn cho mình chân một ly, đối phương cảm giác trên bàn một cái khác chụp lấy cái chén, nghĩ thầm đây là cho ai. Ngược lại chắc chắn không phải cho mình, bởi vì trong mắt hắn mình chính là một cái có thể nói chuyện người chết, hắn sẽ không cho người chết chuẩn bị trà, mà lại đối với mình mà nói cái này cái ly quá nhỏ chút. Chẳng lẽ là đang chờ vừa rồi nữ hài kia? Người kia là ai? hẳn không phải là Bạch Tuyết truyền thế, nhưng ngoại trừ Bạch Tuyết, cô gái nào lại có thể để cho hắn chờ? Ma Hoàng Quyền khuynh Thiên Hạ, Vương vấn Nhìn nữ làm chi? Đâu chương 442, người thật nhiều. Đối với mình đi phía sau chuyện phát sinh, Lưu Phán Phán cũng không biết. Nàng ngay tại bên cạnh hắn, nhưng vẫn không có đoán được hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Không phải nói nhìn một chút bây giờ thế giới loài người sao? không nhìn thế lực này cùng cường giả, những cái kia ngàn năm sau vân tường cấm chế, cùng với đại thành, những cái này ngăn cách với đời sơn thủy phong cảnh, hoặc xa xôi chợ búa trong tiểu trấn có thể có cái gì? thế giới loài người diện mục chân thật vĩnh viễn tại những đám người kia tụ tập địa phương, tỉ như nàng hiện nay ở kinh đô thành, khi nàng cùng vạn dạ thiên đi đến cái thứ nhất thành trấn thời gian, vạn dạ thiên liền cho nàng rất nhiều vàng, thuận tiện chính nàng mua đồ. làm nhân loại sử thượng tàn nhẫn nhất cường đại ma đạo chí tôn, có hết thể tự nhiên không cách nào tưởng tượng, chữ hàng vô số vàng dùng để tinh luyện tinh kim là rất tự nhiên sự tình, rất nhiều tông phái cùng cường giả đều làm như thế nhưng có rất ít cường giả lại tích trữ nhiều như vậy, nhiều đến Lưu Phán Phán đều chẳng muốn đi đến, nếu không cầm lấy đi đánh cược, chỉ sợ trong kinh đô bại gia nhất công tử bột, cũng phải tiêu xài mấy thập niên mới có thể xài hết. Lưu Phán Phán nhất tâm hướng đạo, đối với tiền tài từ trước đến nay không có gì quá lớn đòi hỏi, huống chi nàng mẫu thân là đế quốc công chúa, chính mình lại là trưởng minh tông quan môn đệ tử, từ không thiếu tiền. Đã có tiền, vậy dĩ nhiên muốn đối với mình tốt đi một chút. Kinh trong đô thành đắt tiền nhất xe tiêu lâu, đắt tiền nhất gan rồng gan, đắt tiền nhất quỳnh tiêu ngư cất. Gan rồng phượng gan tự nhiên không phải chân chính gan rồng cùng gan. Quyên tiêu ngự cất cũng không phải chân chính ngự cất, bởi vì cái trước không lấy được, cái sau, hay là không lấy được. Say tiêu lầu trưởng quỹ vô cùng cung kính, vì nàng an bài căn phòng tốt nhất, vừa vặn đối mặt với chi Miến hồ. Nghe nói nhà lễ bộ thượng thư đại công tử nghĩ đến cũng phải đặt trước mới được, bởi vì đối phương tại cửa hàng tất 10 cân vàng. Bởi vì hắn làm chắc chắn, nàng này so những cái được gọi là thượng thư công tử cần phải tôn quý nhiều. Nàng lúc đến trực tiếp đi đến trước bài, hỏi giá tiền, bàn tay trắng non dương nhẹ ở giữa cửa hàng liền nhiều mười cân vàng. Dùng cân để hình dung vàng quả thật có chút nhà giàu mới nổi cảm giác nhưng sự thật xác thực như thế, nàng cứ như vậy đi đến trước đài, tiếp đó ném 10 cân vàng. Điểm kết thúc không phải những vàng kia bản thân, mà là vàng là như thế nào xuất hiện. Không có ai thấy rõ vàng là từ đâu đi ra ngoài. Thiếu nữ này bàn tay trắng non trống trơn, căn bản không có mang bao phục loại hình. Nhưng lanh mắt trưởng quý lại phát hiện nàng tay háo phía dưới cổ tay ở giữa vòng tay bạc. Tại hắn vất tay thời điểm thoáng qua đạo quang chói, hiện nhiên là kiện phi phàm pháp khí. Thân hoại không ở giữa lực lượng pháp tắc pháp khí, người phân tất nhiên tốt quý. Húng chi nàng tiện tay chính là 10 cân vàng. Giải thích rõ hắn nội bộ không gian hơn xa 10 cân vàng lớn nhỏ, đây là cái gì xuất thân? chỉ sợ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ vị này chính là công chúa tri nữ trường minh quan môn vạn dạ thiên kiếm động lưu phán phán cầm cái chén chậm rãi uống một hớp nhìn xem hơi sinh gợi sóng chìm miến hồ cùng với nơi xa cái kia màu vàng sáng tường thành nàng mẫu thân là ở chỗ này lưu phán phán hơi hơi nhăn mày đem trong tay ngự cất thả lại trên bàn không phải là bởi vì nghĩ đến cái gì mà là cảm thấy mùi rượu mặc dù thuần hậu nhưng cũng không được tốt lắm uống thật nghĩ không thông những người kia tại sao thích uống rượu chẳng thể trách vạn dạ thiên yêu nhất uống trà lưu phán phán nghĩ thầm chẳng lẽ là rượu này vấn đề lâu dưới trưởng quỹ nếu biết ý nghĩ của nàng chỉ sợ muốn khóc thêm mấy ngày. Chư tông đệ tử cùng các lộ tán tu lần lượt đến. Kinh trong đô thành bầu trời rất trời trong xanh, không có có thật nhiều thu ý, nhưng không duyên cớ nhiều rất nhiều kiếm ý cùng đạo ý, hoặc là cái khác cái gì. Phong tiểu Hàn nhìn xem tòa này thế giới loài người chứ danh nhất thành, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. Tòa thành này thật to lớn, người nơi này thật nhiều. Ân, so thể mang trong thành còn nhiều hơn. Trường Minh tông rất nhiều đệ tử đều đến từ thế gia cùng thân hào nông thôn, nhưng cũng có xuất thân nghèo khổ, đều là gặp qua thị trường, giống hắn như vậy sợ hai thán phục tại đám người số lượng, thật đúng là lần đầu gặp. Thôi Ngụy Minh nhìn về phía hắn, vừa cười vừa nói, liền thích ngươi cái này không kiến thức dáng vẻ. Phong Tiểu Hàn phủ hắn một cái, nghị thẩm lão bất tử này vừa xuất quan liền đến chỗ đắc ý, cũng không phải là ta trở về phía trước ngươi phí thời gian cuộc sống thời điểm. Thế giới loài người mới từ trư quốc thời đại bên trong đi hai mươi mấy năm, nhưng nguyên tông bệ hạ thánh minh khai trị, đại đường dùng võ lập quốc lại dùng văn lễ trị quốc, có thật nhiều cao nhân nguyện vì phụ tá, vì lẽ đó chỉ dùng thời gian rất ngắn liền khiến cho đại đường khôi phục nguyên khí. Đông Phương Vu nói ra, tại các phương cùng dưới sự cố gắng, thế giới loài người rất nhanh liền từ chiến tranh trong bóng tối đi ra, đây chính là dân tâm sở hướng chiều hướng phát triển. Tại hòa bình trong nhân đại, nhân tộc số lượng đem càng ngày sẽ tăng nhiều. Hà Tích Nu nói ra, ngươi thấy những cái này, mới bất quá là nhân tộc một góc của băng sơn thôi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như nhân loại cứ như vậy phồn vinh xuống, một ngày nào đó thổ địa sẽ không đủ dùng, mà lại người người đều tại tu hành, đến lúc đó tu hành tài nguyên cũng chắc chắn khô kiệt, khi đó muốn như thế nào cho phải? Đám người nhìn nhau, rõ ràng bọn hắn đều không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy à, nhân loại càng ngày càng phồn vinh, số lượng nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mà tu hành thịnh thế đã đến đến, nếu như thế vô kỳ hạn kéo dài tiếp. Trong thế giới loài người hiện hữu thổ địa số lượng, một ngày nào đó sẽ không thể không gặp phải hướng ra phía ngoài khuyết trương cục diện, thậm chí có một số người muốn tới man hoang vực bên trong đi sinh hoạt, thậm chí đi không biết hải ngoại tìm kiếm không gian sinh. Tuần. Man hoang vực là cái dạng gì, không có ai biết. Nhưng Hà Tích Nhu biết man hoang vực dưỡng dục phong tiểu hàn dạng này người, mà hắn tại man hoang vực chỉ là một cái có thể bảo chứng cơ bản sinh hoạt người bình thường. Lại dưới sự so sánh thế giới loài người nuôi người bình thường, phong tiểu hàn cùng người bình thường trên lệch chính là man hoang vực cùng thế giới loài người trên lệch. Nhìn xem trong xe trầm mặc chúng đệ tử, Thôi Ngụy Minh bỗng nhiên nói ra, thế giới loài người rất lớn. Ít nhất bây giờ còn lợi dụng không hết, phải chờ tới có một ngày đến ít nhất còn cần lại cùng bình cái mấy ngàn năm, thế giới loài người lúc nào hòa bình qua nhiều năm như vậy. Nói, hắn lại nhìn mắt Phong Tiểu Hàn. Tham dự qua chư tông luận đạo đệ tử đều hiểu hắn ý tứ, thế giới loài người chư quốc thời đại đã vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng ma môn tại phương bắt dục dịch, chính ma chi chiến một ngày nào đó sẽ tới, thế giới loài người lại sẽ bao phủ tại chiến tranh dưới bóng tối. Thế giới loài người chưa hề nên đón qua chân chính hòa bình. Tu hành giới chi chiến cùng chư quốc chiến tranh khác biệt, đồng dạng thảm liệt, nhưng người chết cùng đối với môi trường ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn bởi vì chư quốc chi chiến bên trong, cá biệt tông phái cùng cường đại tu hành giả tỷ như thánh nhân đều có thể giữ độc lập, nhưng chính ma chi chiến đề cập tới tu đạo lý niệm, bọn hắn đều sẽ ra tay. giống như huyền hoàng chân nhân nói qua như thế, trong lòng người lý niệm mới thật sự là quyết định thế giới đi hướng nô chốt. mọi người hướng tới hòa bình, như vậy thì sẽ vì hòa bình mà chiến, như thế cuối cùng cũng có phần cuối. mọi người tôn sùng tử vong, liền chỉ biết vì chiến tranh mà chiến, này vừa đến liền không ngừng nghỉ. ma đạo đạo nghĩa mạnh mẽ quá đáng, một khi nhiễm liền rất khó đi tới, trong lòng người một điểm kia gian ác sẽ bị vô cùng phóng đại, mà một chút gian ác chính là cái này đi qua ngàn năm mưa gió nguyên nhân căn bản vì lẽ đó chính ma một khi khai triển chính đạo tất cả tu sĩ đều đưa tham dự vào bao quát những cái kia ẩn cư thâm sơn các cường giả đi qua chư quốc chiến tranh cùng trư tông mâu thuẫn có thể nói là người chính đạo đấu tranh nội bộ mà chính ma chi chiến mới thật sự là đối ngoại chiến tranh tất cả mọi người biết ma đạo mới thật sự là đối lập có thể đại đường mưa gió nhiều năm như vậy cái gì sóng to gió lớn đều gặp rồi hứa hồ ma môn ở chết tuyết sơn nhiều năm chính ma chi chiến chính đạo sao lại nhận đúng năm đại thánh nhân đầy đủ nghiền ép hết thảy ngoại trừ vạn dạ phong tiểu hàn nhìn xem ngoài xe cửa thành cùng với phía sau cửa cái kia rộng rãi đại người trên đường đầu hỗn náo, nghĩ đến trong sách vở ghi lại lịch sử cố sự, trong lòng hơi sinh vận sóng. Thế giới loài người tốt như vậy, chém chém giết giết không tốt lắm. Tốt đẹp thời gian đều lãng phí ở tiêu trừ số lượng nhân khẩu bên trên, chẳng thể trách nhân tộc ở đây sinh tồn tiến vào năm, nơi này thổ địa cùng tu hành tài nguyên hay là đủ. Nhân loại rành rành như thế thông minh, lại như thế nào như thế ngu muội. Trên một điểm này, hắn khả năng vĩnh viễn không cách nào dung nhập trong đó, bởi vì hắn không thể hiểu được. Ta một mực bả chính ma chi chiến suy nghĩ thành tương tự cùng tông giáo chi chiến. Trải qua tiểu học chính trị, khóa người đều biết tư tưởng phong kiến cùng thời đại hiện nay suy nghĩ tâm lý thế giới chính lệnh sẽ cho thế giới hiện thực mang đến nhiều biến hóa lớn. Ma đạo tu chính mình, chính đạo tu thiên hạ. Vì lợi ích của mình, ma đạo có thể hy sinh tất cả mọi người. Vì tất cả mọi người, chính đạo có thể hy sinh chính mình. Vì lẽ đó chính ma hai đạo không thể không chiến. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 343, trong kinh đô. Thập hội đệ nhất sẽ vì đàn, nơi này đàn là chỉ giai điệu thanh âm, trình diễn nhạc bách nghệ đều có thể Từ thế giới loài người đệ nhất đua rỡn khúc ra giả Khánh Vinh cùng đồ đệ của hắn thu công tử bọn người tự mình bình phán. Xem như 10 nghệ đứng đầu, đến đây tham dự đàn sẽ rất nhiều người, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được độc đàn cùng bên hôm chớ sáo chục người. Trong đó dễ thấy nhất không ai có thể hơn cái kia 20 tên nữ tử áo trắng, lần này vọng nguyệt các đại trưởng lao tự mình dẫn đội, tự nhiên có tăng thanh thê ý tứ, lần kia vạn dạ thiên kiếm chiến tháng 8, vọng nguyệt các khởi động pháp khí dẫn bắt phương đến, đến rút cái này tất nhiên là tự vệ có chút bất đắc dĩ, đổi lại bất kỳ môn phái nào bị vạn dạ thiên đánh tới cửa đều sẽ như thế làm. Nhưng Vọng Nguyệt Cắc là gần mấy trăm năm qua một cái duy nhất vận dụng kiện pháp khí kia tông phái, tập hợp đủ tông chi lực cũng không thể ngăn lại một người, cái này cũng là sự thật. Vì lẽ đó từ một số phương diện lý giải, Vọng Nguyệt Cắc rất yếu. Vọng Nguyệt các khởi động kiện pháp khí kia về sau, thế giới loài người nhiều hơn phân nửa lăng tiêu cảnh cùng vị kia thánh nhân cùng một chỗ buông xuống Vọng Nguyệt Sơn, chuyện này là vô luận như thế nào cũng không gặp được. Đối với cái này không có ai làm ra giải thích, dân gian cũng đã dẫn phát vô số phỏng đoán thậm chí có người cho rằng là Trư tông liên thủ đối với Vọng Nguyệt Các làm áp lực, mục đích là vì chia cắt các nàng mới nhất nghiên chế pháp khí, mà kết quả nhưng là dùng Vọng Nguyệt Sơn thỏa hiệp kết thúc. Vọng Nguyệt Sơn bảy vị trưởng lão, bao quát trưởng môn ở bên trong đều thâm thụ chúng đệ tử kính yêu, nhưng chỉ có đại trưởng lão chịu đến chính là bọn họ kính sợ, bởi vì nàng làm việc lấy thẳng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, điểm ấy ngược lại là rất có thanh trúc phong phong phạm. Tóm lại nàng liền là một vị mười phần cường ngạnh nữ tử. Tô Nghị Minh có thể tưởng tượng đến, lần này thập hội bên trong đại trưởng lão sẽ lấy ra loại nào tư thái. Sẽ không khép lối, nhưng tuyệt không tỏ ra yếu kém cái này 19 chín tên thiếu nữ đều là vọng Nguyệt sơn thiên phú cao nhất đệ tử cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ tin tưởng tại thập hội bên trong có thể lấy đến thành tích rất tốt hiện nhiên là muốn thông qua loại phương thức này lần nữa thành lập vọng Nguyệt sơn tại dân gian vi vọng trương minh tông đám người dừng xe cùng các nàng lên tiếng chào hỏi bạch tuyết kiến đối với phong tiểu hàn cùng hà tích nu hơi hơi ngẩng hai người gật đầu đáp lại một mực trầm mặc trà nhất thiếu phủ ngoài cửa sổ ánh mắt dừng lại ở bạch tuyết kiến sau lưng hai thiếu nữ trên thân ánh mắt khai biến ngọc nhi nhìn một chút bạch tuyết kiến tiếp đó lại nhìn nhìn hà Nhu, tiếp lấy lại nghĩ tới chính mình Cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống Phong Tiểu Hàn trên thân, nghĩ thầm nguyên lai gia hỏa này nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng thể trách cùng vị này tôi trưởng lão như vậy hiểu rõ, nguyên lai đều là chê hoa ghẹo nguyệt khốn nạn. Hứa Ngọc kiếm nói khẽ: "Tỷ tỷ này thật xinh đẹp nha." Mộc Nhi dùng ngón tay điểm hạ cái mũi nhỏ của nàng, nhỏ giọng nói ra: "Nha đồng đốc, người sau khi lớn lên lại so với nàng còn dễ nhìn hơn." Hứa Ngọc nhìn xem nàng, nói ra: "Thật sự sao?" Mộc Nhi chắc chắn gật đầu, đồng thời nghĩ thầm cái này Trường Minh Tông chuyện gì xảy ra, cái này đệ tử đời một mạnh quá mức, đẹp quá đáng hơn. Hà Tích nu tự nhiên không cần nhiều lời. Lưu Phán Phán Dung Mạo nghe nói không kém Hà Thích Nu, liền mới tới hứa nặng cũng tinh linh khả ái. Hai năm qua đi, mặt mũi dần dần lấy nợ, đương nhiên cũng là mỹ nhân thôi. Cáo biệt vọng Nguyệt các người về sau, Thôi Ngụy Minh nhìn lấy bọn hắn, nói nghiêm túc, lần này thập hội các ngươi cần phải thật tốt tương đối, những thiếu nữ này đều không dễ trọng. Đông Phương Vũ thở dài nói, đều nói vọng Nguyệt các tiền bối tuyển đồ đệ bạn sự có thể nói là thiên hạ thứ nhất, không nghĩ tới không ngờ là thật sự như thế. Có chút đệ tử không biết rõ, nhưng thiếu nữ kia thiên tài đi nữa, cùng chiếc xe con này bên trong mấy vị so sánh lại có thể thiên tài đi nơi nào? Trá nhất Tiếu trầm giọng nói, cái kia hai người sư tỷ là băng tiếp cảnh. Đám người phát ra trận kinh hô, liền phong tiểu hàn đều kinh ngạc một chút. Tiếp đó liếc nhìn mộng nhi, nghĩ không ra người cùng thế hệ bên trong ngoại trừ mộng nhi còn có nhân vật như vậy. Thôi ngụy minh khẽ lắc đầu, nói ra, nói chính xác hơn, hẳn là đến gần vô hạn băng tiếp cảnh, cũng chính là động ngũ cảnh viên mãn, hoặc nửa bước băng tiếp trình độ. Đám người nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy áp lực từ lớn. Nửa bước băng tiếp cùng chân chính băng tiếp cảnh mặc dù cách biệt, nhưng so sánh với bình thường động ngũ cảnh mà nói, nhưng lại có bản chất trên lệch. Cái tranh lệch này chủ yếu thể hiện tại nguyên khí số lượng cùng tu vi cường độ phía trên. Trước mắt Lưu Phán Phán không tại, tại Hà Tích Nô cùng Phong Tiểu Hàn hiện ra chân thực chiến lược trước đó, Đông Vương Vũ chính là 12 phong đệ tử mạnh nhất, nhưng liền hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Xem ra lần này chiến chi hội sẽ rất đặc sắc. Từ cung học viện tòa nào đó trong lương đỉnh, một vị lão giả áo tím cầm phân danh sách, khẽ cười nói, "Hiện nay tu hành tình thế, quả nhiên nhân nhân tài liên tục xuất hiện." Một cái xuyên áo vải nam tử trung niên ngồi ở bên cạnh hắn, cười nói, "Đó là cái dã hoa đua nợ nhân đại." Lão giả nói ra, nói rất hay, cái thời đại này người trẻ tuổi tất nhiên là trong dòng sông lịch sử nợ rộ hoa dại." Lưu Danh Bạch thế. Nam tử nói ra, "Viện trưởng Học viện chúng ta lần này phái bao nhiêu người tham dự? Viện trưởng thả xuống danh sách, hơi làm do dự về sau, nói ra, tất nhiên chư tông đều lấy ra mạnh nhất đệ tử, chúng ta cũng không thể dịch bằng không thứ tự không tốt thẹn với bệ hạ đối với kỳ vọng của chúng ta. Mang theo thành tích trước 25 học sinh đi thôi, chiến tri hội nói cái gì cũng muốn cầm tới mấy cái gần trước thứ tự. Từ cung học viện phần lớn là thư sinh, tài đức vẹn toàn là triều đình dự trữ nhân tài, sau này hoạn lộ vô lượng, chiến lược không thể khinh thường. Quân tử giỏi dùng trăm binh, nhất là kiếm, mà tử cung học sinh của học viện đều là quân tử. Nam tử nói ra, ta lập tức phái người đi thông chi bọn hắn. Viện trưởng suy nghĩ một chút, nói ra, lần này dẫn đội nhân chúng, có rất nhiều đều là năm đó ta lão bằng hữu, ta muốn tại trường thanh đài nâng làm một lần tụ hội, đem chư tông người gom lại cùng một chỗ, đại gia cùng ngồi đàm đạo. Nam tử không người nói, ta cái này đi trong cùng, không biết thời gian nhất định tại lúc nào. Viện trưởng nói ra, ba ngày sau. Nam tử sau khi rời đi, viện trưởng đứng dậy nhìn xem tòa bên ngoài trong hồ phản chiếu lấy thiên, mấy đôi cá chép mơ hồ có thể thấy được, giống như trên không bay múa giải lộ màu, đôi cá nhấc lên gợn sóng đảo loạn những cái kia đám mây, giống như rất đa trí người như thế. Hắn thích nhìn đứng ở trong phòng thường thức ngoài phòng cảnh sát, làm như vậy không có ý nghĩa đặc biệt gì, tất cả có liên quan một màn này cái gọi là chân nghĩa, đều là những cái kia văn nhân mà khách nói bừa, có thể chẳng qua là trùng hợp mà thôi, ngược lại hắn là nghĩ như vậy. Làm trường minh tông đậu xe đến trường minh thương hội thời gian, đám người đỗng nhiên phát giác được một cô gió mang hơi lạnh quất vào mặt mà tới. Quản sự của nơi này nói đó là đối diện chỉ biến hồ truyền đến, mùa hệ trận tuyến ở trên hồ dạo chơi đơn giản không cần quá sang khoái, đáng tiếc mấy năm trước liền bị xây tiêu lầu nhập bao, bây giờ đối với những cái kia triều đình yếu viên cùng với kẻ có tiền mở ra, người bình thường chỉ có thể ở bên hồ nhìn một chút, câu câu cá gì gì đó. Phong Tiểu Hàn liếc nhìn xa xa xây tiêu lầu, nghĩ thầm có tiền thật tốt, nơi đó ăn uống hẳn là so trưởng minh tông ở dưới tiểu trấn còn tốt hơn đi. Thôi Ngụy Minh vừa vặn cũng tại nhìn nơi đó, không phải là bởi vì hâm mộ hoặc ghét mà là một loại nào đó nói không ra cảm giác, vừa tới nơi này liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại nhìn chằm chằm say tiêu lầu một cái cửa sổ, hắn ánh mắt quét qua chỗ, có thể thấy rõ hết thể chi tiết, cái kia trên cửa có tinh điêu tế chắc trượt gỗ, cũng có vô cùng trận pháp cao minh, nhưng hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, hấp dẫn hắn là sau cửa sổ sự vật, hoặc là người. Đây là loại trực giác, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nơi đó không có sát khí, không có kỳ dị sóng linh khí, càng không có gì khả năng hấp dẫn mỹ nhân của hắn, chẳng qua là phiến hoa lệ đến cực điểm cửa sổ. Nhưng hắn liền bị như thế phiến cửa sổ hấp dẫn, mà lại có chút đầu óc phát sốt cảm giác, phảng phất tìm kiếm thật lâu thứ gì đó sắp xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc, cửa sổ bị đẩy ra, một thiếu nữ xuất hiện tại hắn tầm mắt, giờ khắc này thế giới đều an tĩnh xuống, say tiêu lầu mái cong, cái kia phiến rõ ràng xuất từ đại sư chi thủ cửa sổ, cùng với cái này trời xanh mây trắng đều bởi vì sự xuất hiện của nàng biến thành một bộ mỹ hảo hoạ. Thôi Ngụy Minh hốc mắt tầm xuống, rất nhiều xuất phát từ hiếu kỳ, theo hắn ánh mắt nhìn lại đệ tử cũng giống vậy, mất tích 2 năm, Lưu Phán Phán cuối cùng trở về tới rồi. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 344, túy Tiêu lâu bên trong. Phong Tiểu Hàn không có người thân, vì lẽ đó không biết thân thương gặp lại là loại cảm giác nào chỉ cho rằng đó có thể là loại rất cảm nhân hình ảnh, hình ảnh xác thực cảm động. Thôi Ngụy Minh kích động chỉ kém nước mắt tuôn đầy mặt, mà Lưu Phán Phán tắc thì yên tĩnh ngồi ở một bên. Chúng người biết lúc này bọn hắn cần một chỗ, vì lẽ đó đều đều ngồi ở rất xa địa phương, đồng thời thưởng thức ngoài cửa sổ chỉ miến hồ cảnh sắc, đồng thời kinh ngạc nàng đến cùng lấy tiền ở đâu vào ở như vậy địa phương. Phong Tiểu Hàn nhìn xem đối lập nhau mà làm hai người, nghĩ thầm bức tranh này mặt thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Nhìn qua nàng tựa hồ có chút lạnh nhạt, thế là Thôi Ngụy Minh nhiệt huyết thọt nhìn cũng có chút lung túng, giống như mặt nóng dán ngu lạnh. Hà Tích Nu nói ra, Phán Phán tỷ đạo tâm hòa hợp. Trước đây cha con nhận nhau liền mười phần bình tĩnh, xa cách từ lâu gặp lại lại có thể có bao nhiêu hỗn phấn? Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm dựa theo thế giới loài người tình cảm tiêu chuẩn, như vậy có phải hay không quá vô tình chút? Đã từng có vị đạo tâm viên mãn kiếm khách, ngồi xem vô số người tốt cùng người xấu chém giết, người tốt giết chết người xấu hắn nội dung bình tĩnh. Người xấu giết chết người tốt thời điểm hắn vẫn lạnh nhạt, hắn không có tâm tình gì lên xuống, lại không có nghĩa là không có chính nghĩa chi tâm, cho nên sẽ cho cái kia người tốt báo thủ. Hà Tích nụ hắn một cái, nói ra, tình cảm xác thực có thể chi phối cảm xúc, nhưng cảm xúc không thể lại biểu tình cảm, không thể nói nhập là một Ý của lời này coi như thô thiển, nhưng phong tiểu hàn đã hiểu. Có người nghe thương sinh sinh tử, liền có bi hoan hỉ nộ, bởi vì hắn trong lòng có chính nghĩa. Cố sự bên trong kiếm khách coi thường người tốt sinh tử, vô hỉ vô bi, nhưng không có nghĩa là hắn không chính nghĩa. Giống như thôi ngụy minh rất quan tâm lưu phán phán, vì lẽ đó đại hỉ đại bi, mà lưu phán phán bình tĩnh cũng không thể nói rằng nàng không coi trọng cha con chi tình. Đạo tâm viên mãn có thể mang đến sâu trong nội tâm chân chính bình tĩnh, điểm ấy xác thực hạ kính, cũng chính là tất cả chính đạo người tu hành suốt đời truy cầu. Hắn không khỏi nghĩ đến trong lịch sử rốt cuộc có bao nhiêu nhược lầm, chính là nguồn gốc từ đối với loại an tinh này nộ phán. Phong Tiêu Hàn thở dài, người bên ngoài cho là hắn đang thở dài chính mình không có tâm tính như vậy. Nghĩ tới sâu chút lại cho rằng hắn thở dài trong lịch sử những cái kia bị hiệu lầm đạo tâm viên mã người. Chỉ có chính hắn biết, hắn thở dài chính là mình cũng không có nói gì, chẳng qua là nhìn bên kia một cái, ánh mắt lại xảy ra rất biến hóa rất nhỏ. Hà Tích Nu liền lập tức biết ý nghĩ của hắn. Đây là cái gì bản sự? Chẳng lẽ tại nàng cái kia trắng như tuyết quần áo dưới, hoặc là trong tay áo cất giấu chỉ âm dương miêu? Nói đến âm dương miêu, một con mèo nhỏ cọ sát Hà Tích Nu chân, tiếp đó nhảy tới trong ngực của nàng. Mèo này lớn lên cùng nước tinh thật giống, chẳng qua là màu lông không đúng nó đồng dạng là trắng, một nửa khác cũng không phải đèn nhánh, mà là có hai đầu màu trắng hoa văn. Hứa Nặc nói ra, thật đáng yêu con mèo nha. Nói liền muốn đưa tay đi sờ, nhưng nhưng rơi cái vui, bởi vì tại nàng dơ tay lên thời điểm, nó liền đã hơi hơi nghiêng thân, tiếp đó tránh né. Toàn bộ quá trình chưa từng xem qua nàng một cái, giống như trước đó biết giống như, Hứa Nặc thử ba lần đều không thành công, biết nó quay đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy tiểu cô nương lớn lên tạm được, mới khiến cho hiếp mắt hưởng thụ lấy mấy lần nàng nuốt ve. Nhưng bởi vì không quen, cũng liền nhường sờ mấy lần mà thôi. Trương Minh Tông đáng người nhìn nhau, dung vi mình nhìn lầm rồi không nhịn được rủi mắt một cái, lúc này mới thấy rõ nguyên lai like trên người của nó còn cuốn đầu bạch xà, chỉ so với ước tinh đó cùng trắng như tuyết nửa bên lông tóc trắng hơn nửa phần, vì lẽ đó khó khăn phát hiện, tưởng rằng vậy thì cái sau nguyên bản màu lông bạch xà cũng không đơn giản, đầu mọc một sừng, khí tức quy về tự nhiên rất khó phát giác, cái này cũng là bọn hắn không có phát hiện nguyên nhân một trong, xa loại sinh vật này trời sinh mang theo âm ngũ lạnh lẽo cảm giác bị đè nén, có thể con rắn này lại không đồng dạng, rất không đồng dạng, bạch xà hơi hơi ngẩng đầu, đối với hạ Tích nu thổ lộ lưỡi rắn tại lòng bàn tay của nàng dưới, trong động tác lộ ra không nói ra được yêu nhã. Phảng phất là nơi đây cao quý nhất sinh mệnh, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người của nó. Tựa hồ bị nhiều người nhìn như vậy có chút xấu hổ, nó lại túi đầu xuống, ước tinh dùng chân trước sờ lên nó lân thiến, rất là thân mật. Chỉ sợ những người này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai tiểu gia hỏa này lại là quan hệ yêu đương. Hà Tích Nu nhìn thấy trên đầu nó sừng, nhớ tới khi đó lần theo túy tiểu kiếm kiếm ý từ màu xám trong bụi cỏ lộ đầu ra, nhìn nàng một cái mỹ lệ bạch xả. Trở về tông phía sau nàng còn đặc biệt đi trường hồng phong hỏi qua, biết đó là tiên thú, độc gia tiên. Chẳng lẽ đầu này cũng là? Phán phán tỷ rốt cuộc có bao nhiêu vật khí? Có thể có hai cái tiên thú đi theo tu hành. Uy Tinh đem ý nghĩ của nàng phản hồi cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trên khỏe miệng lần phiến hơi hơi nhếch lên, nghĩ thầm nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình là đầu kia từng cùng nàng có duyên gặp qua một lần độc giác tiên đi. Thôi Ngụy Minh xài thời gian rất lâu mới từ cuồng hỉ bên trong phản ứng lại, cũng không biết dùng bao nhiêu khí lực khắc chế ôm chặt lấy nữ nhi của mình xúc động. Hắn biết nàng không thích như thế, nhưng vẫn là thật chặt nắm chặt tay của nàng. Hắn kích động nói, cái kia cùng ma có hay không đối với ngươi làm cái gì? Ngươi là làm sao trở về? Lưu Phán Phán bình tĩnh nói, là ta nhấc lên muốn về tới tham gia thập hội. Hắn nói có thể thả ta vài ngày nghỉ. Thôi Ngụy Minh có chút im lặng. Dù cho hắn đối với nữ nhi của mình tràn ngập yêu ngạo, cũng rất khó tưởng tượng nàng đến tột cùng có tài đức gì lại tả hữu vạn dạ thiên ý kiến. Thôi Ngụy Minh nhìn xem nàng, nói nghiêm túc, lần này cũng không nên trở lại, cùng phụ thân về núi. Hắn dù cho vô địch cũng không khả năng sông ta hộ tông đại trận, kém nhất cũng có thể kiên trì đến trư tông đến, đến rút, đem về giết. Dạ Thính phong quét ngang thế giới loài người, đứng tại trường minh tông trước sơn môn cũng bỏ ra rất nhiều khí lực cùng trí tuệ, hơn nữa thực hiện làm rất nhiều bài tập mới có thể phá trận vào trường minh cuối cùng đánh bại trường minh tông tất cả cao thủ nhưng cũng không thể đến lang gia phong đi lên cái kia lần về sau trường minh tông đi qua vô số xuân thu bổ sung cùng điều chỉnh bây giờ đại trận đã hoàn mỹ tin tưởng giả thính phong ngoại trừ trả giá vô cùng giá thật lớn mạnh mẽ xông tới bên ngoài không còn cách nào khác ngăn lại vạn dạ thiên không là vấn đề lưu phán phán lại lắc đầu nói ra trên thế giới không có trận pháp có thể ngăn cản hắn bao quát bây giờ hoàng cung đại trận hoàng cung hộ cung đại trận là thế gian cường độ cao nhất trận pháp vì lẽ đó kinh đô mới là thế gian chỗ an toàn nhất trường minh tông đại trận mặc dù hoàn mỹ nhưng cùng hộ cung đại trận so còn có cùng đại một khoảng cách nhưng dù vậy, vạn dạ thiên hay là trực tiếp đem nàng tiễn đưa vào trong cung, nhờ mẹ con nàng từng kiến, hắn là cổ kim đệ nhất nhân, chỉ cần hắn nghĩ có thể trong nháy mắt nhường bất luận cái gì tông phái hồi phi yên diệt. lưu phán phán nói ra, mà ta là tự nguyện, cũng nên có người nhìn xem hắn, coi như xem không được, có thể ghi nhớ hành vi của hắn cũng là tốt. nàng lấy ra một bản bản chép tay, nói ra, đây là hắn rời đi thánh nhân di tích về sau, hắn toàn bộ nói chuyện hành động, cùng với ta có thể nhìn thấy sự tình. nơi này có một chi tiết, đó chính là nàng có thể nhìn thấy sự tình, theo lý thuyết cũng có nàng không thấy được sự tình, nguyên nhân là vạn dạ thiên không muốn để cho nàng nhìn thấy. Tỉ như nói Đông Hải bên trên cùng biển xương mù ở giữa cái kia lần gặp gỡ. Lưu Phán Phán nhìn xem thôi Ngụy Minh con mắt, nói lần nữa, đấy là đúng sự tình, mà lại chỉ có ta có thể làm được. Người cảm thấy Hà Tích Ngu nêu ví dụ không được tốt lắm, nhưng bằng hữu tạm được, vì lẽ đó cứ như vậy dùng, chờ nghĩ đến tốt hơn trở lại đuổi, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 345, trong tự lâu. Nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, trên bàn liền xuất hiện một quyển sách. Thôi Ngụy Minh thấy được trên tay nàng vòng tay, bản chép tay chính là từ bên trong đó rơi ra ngoài. Nhưng hắn biết, đây không phải là truyện không gian pháp khí. Cái kia là năm đó hắn đưa cho Triệu Tuyết Nhi tín vật đi nước, rất nhiều năm trước tại kinh đô giòn hương trong các trộm được, giá trị 50 lượng bạc, bây giờ là lưu phản phán tùy thân trang sức đeo tay, chưa bao giờ lý thân. Bất luận là chất liệu còn những thứ khác phương diện, cái này vòng tay cũng không có khả năng thành vì một kiện pháp khí. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, vòng tay chẳng qua là môi giới, là vỗ một cái có thể thông hướng những cửa không gian khác. Chân chính tồn phóng sự vật không gian tại địa phương khác, Thôi Ngụy Minh hơi kinh ngạc im lặng, hắn sớm nghe nói qua như vậy pháp môn nhưng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tái hiện tại thế. Liên tưởng đến đây là vạn dạ thiên thủ đoạn cái này không gian rất có thể là nào đó cái vị diện cũng khó nói. Thôi Ngụy Minh nghiêm mặt nói, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lưu Phán Phán nói nghiêm túc, liên quan tới hắn hết thể truyền thuyết đều là thật. Thôi Ngụy Minh nghe vậy biến sắc, truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, là bọn chúng bởi vì không cách nào khảo chứng hoặc chạy hướng thực tế. Vạn Dạ Thiên thuộc về cái sau, khoa trương để cho người ta không muốn tin tưởng. Không cần quá nhiều miêu tả, chỉ một câu nói đơn giản liền có thể khiến người ta hiểu được đối phương làm người tuyệt vọng thực lực. Thôi Ngụy Minh về núi phía sau cũng tra duyệt qua sách cổ, hiểu được Vạn Dạ Thiên sự tích cùng với một chút huyết tinh kinh khủng truyền thuyết, nhưng hắn đều khịt mũi coi thường. Căn bản vốn không nguyện tin tưởng thế gian lại có như vậy người. Không, vậy căn bản không thể xưng là người. Đó nhất định chính là thần minh một dạng tồn tại. Hắn bây giờ hẳn là suy yếu nhất thời điểm, nhưng chiến lực vẫn như cũ không cách nào đánh giá, ít nhất hắn tại vọng nguyệt sơn thời điểm, căn bản không có sự xuất qua toàn lực, thậm chí ngay cả nghiêm túc cũng không có. Ta chưa bao giờ thấy qua, thậm chí tưởng tượng qua có người sẽ có như thế cảm giác các bác." Lưu Phán Phán tiếp tục nói, tại thánh nhân di tích thời gian, hắn hướng ta phô bày một ngón tay đoạn ra sơn, "Ta nhận định người này vô địch thiên hạ, cho nên mới đồng ý cùng hắn đi." thôi Ngụy Minh trầm mặt thật lâu, cuối cùng thật dài thở ra một hơi đến, nói ra, khổ ngươi rồi. Việc đã đến nước này, không có ai có thể vãn hồi cục diện bây giờ, trừ phi xuất hiện một cái có thể ngăn cản vạn dạ thiên người, nhưng nhân tộc năm thánh tề xuất chỉ sợ cũng rất khó bắt lấy hắn, vì lẽ đó cái này là chuyện không thể nào. Luôn luôn không sợ hãi thôi nguy mình, mình, lần thứ nhất cảm thấy mình lại như vậy nhỏ bé. Chư tông thế lực đều đã đến kinh đô, diễn phần mình tại dịch trạm dán xếp lại, đồng thời cùng Tử cung thư viện báo danh qua, hiện ở trong thành khắp nơi có thể thấy được xuyên các loại quần áo đệ tử tuổi trẻ người tu hành. Mỗi khi thập hội trong lúc đó, đều là kinh trong đô thành phồn hoa nhất náo nhiệt thời điểm. Bất luận là tới từ phương xa tham dự thập hội người trẻ tuổi, hay là từ nơi khác qua người tới xem náo nhiệt, tới cũng nên chơi đùa, miễn là còn sống liền muốn ăn uống, thế là đến của bọn họ cũng mang đến cơ hội buôn bán. Lữ gia cùng Tây Bắc Thương thị nhất tộc đều có đại biểu đến đây độc quyền đại sự, nhiều người làm mua bán lớn sinh ý tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Thập hội trong lúc đó cần phải tiêu hao số lớn tinh thạch cùng đan dược, mà lớn nhất mỏ tinh thạch thương nhân chính là hai nhà này. Đến nỗi đan dược Thương thị nhất tộc sở di có thể ổn áp Lữ gia một đầu, chính là bởi vì bọn hắn thông qua một ít biện pháp thực hiện thượng phẩm đan dược sản xuất hàng loạt, lại tỷ lệ thất bại cứ thấp. Bình quân 300 lô trong đan dược vẹn vẹn có 7 viên phế đan. Kinh người như thế kỹ thuật luyện đan tự nhiên nhờ vào nó môn hạ vượt qua 300 người luyện đan sư cùng môn khách cùng cố gắng. Cũng chỉ có ủng có triều đình ủng hộ thương thị mới có thể tụ hội nhiều như vậy luyện đan sư. Nhìn xem những cái kia tập lập thương nhân, nhất là thỉnh thoảng xuất hiện thương thị trang phục, Trần Anh Hùng khó tránh khỏi sẽ nhớ lại một chút chuyện không vui. Hắn hỏi, tại sao thương thị vị tiểu thư kia không đến tham dự thập hội? Lý Hâm Hâm xem như thương gia thiếu nữ thiên tài, cái tên này tại thế giới loài người lưu truyền rộng rãi, đồng thời kèm theo rất nhiều liên quan tới nàng đắc sắc cố sự ngoại trừ nàng bản thân đầu hốc buôn bán bên ngoài cũng bởi vì nàng tu đạo thiên phú nghe nói nàng tuổi còn trẻ liền đã có hóa linh trùng phẩm tu vi thiên phú như vậy tại những cái kia danh môn đại phái bên trong cũng là thiên tài chân chính nếu như nàng đến như vậy thập hội những người tham dự này nhất định sẽ nghe được tiếng gió thập hội là khích lệ một đời mới người tu hành thịnh hội cũng là chư tông thế lực so tài sân khấu ở đây có thể có được nhiều chỗ tốt nhất chính là mở mang tầm mắt mở rộng tầm mắt cùng với mỗi người hội thủ thắng ban thưởng mộng nhi nói ra mười mấy năm trước thương thị cùng lữ gia có thể nói bình khởi bình toạn. Nhưng hâm hâm dùng nữ tử chi tư phá vỡ cục diện, nhường thương thị vững vàng đệ nhất thiên hạ vị trí, kiến thức tự nhiên viễn siêu chúng ta, đến nỗi những cái kia ban thưởng còn không bằng con trai của nàng thời điểm xem như dạ Minh Châu chân quý. Phong tiểu Hàn nâng con vịt quay ăn như gió cuốn, nghĩ thầm cái kia Lý hâm hâm thật là có tiền, liền thập hội cũng có thể không để vào mắt. Nơi này là kinh đô thành nổi tiếng từ lâu, dùng thịt vịt nướng nổi tiếng, Trường Minh Tông dưới núi tiểu chấn cái kia nổi danh gà nướng cửa hàng sáng lập nghệ chính là ra từ nơi này. Con vịt tăng ngon là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tinh xảo tay nghề hơn người, vì lẽ đó giá cả tự nhiên không ít. Nhưng hắn xuống núi phía trước Lữ nên phong cho hắn mấy chương Lữ thị thương hội ngân phiếu, đây chính là bút thiên văn sổ tự, trên thế giới này đại đa số người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, đầy đủ hắn ăn lượn kinh thành. Trần Anh Hùng muốn hẹn Mộng Nhi ăn cơm, nhưng sợ cô mãi mãi này thừa dịp Phong Tiểu Hàn không tại thời điểm động lòng người, thế là mang theo hắn. Tiền bữa cơm này tự nhiên là Phong Tiểu Hàn thỉnh, không phải vậy dùng hắn mang theo trong người bạc, chỉ sợ một trận liền sẽ bị bị ăn sạch bách. Nhìn xem như núi xương cốt, điểm tiểu nhị mắt Trưởng cái chán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi, gọi không ngừng lộng lấy tính toán, tính toán tháng này hàng đến cùng có đủ hay không. Phong Tiểu Hàn trong miệng nhai lấy thịt, mơ hồ không rõ mà hỏi: "Ngươi là tại sao biết nàng?" Lời này là nói với Mộc Nhi. Mộc Nhi nói ra: "Nàng tại Thảo Nguyên sáng lập Lưu Động Thương Hội, tới qua liên minh mấy lần, thế là chúng ta liền trở thành bằng hữu." Phong Tiểu Hàn nghĩ đến nàng cùng Hà Tích Nhu cũng là bạn tốt, liền hỏi: "Nữ sinh các ngươi trở thành bạn có phải hay không đặc biệt dễ dàng?" Mộc Nhi nói ra: "Cái kia cũng muốn phân đối với người nào, nếu là tại trên đường cái tùy tiện kéo nữ tử, ta đều chẳng muốn nhớ tên nàng." Trần Anh Hùng cười theo nói: "Đúng vậy à, có thể xứng tỷ tỷ người các biết, tất nhiên không phải phàm phu tục nhân." Ngọc Nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Ngộp tỷ tỷ là ngươi gọi. Trần Anh Hùng cổ co lại, nói ra: Cô nai mãi ta sai rồi. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra: Ngươi có thể có chút liêm sỉ hay không có khí, làm bộ hèn nhát không chỗ hữu dụng, vì chính mình không tốt sao? Trần Anh Hùng ngượng ngùng cười vài tiếng, túi đầu xuống. Ngọc Nhi lạnh rên một tiếng, chỉ cảm thấy càng thêm xem thường cái này không có cốt khí không tiếp, còn đang tính toán lấy có phải hay không thừa dịp lần này rời đi trưởng mình tông cơ hội, phế đi cho nhà. Phong Tiểu Hàn chỉ ăn 47 con vịt, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng suy nghĩ đi địa phương khác dạo chơi nhiều nếm thử kinh đô mỹ thực, liền không có tiếp tục gọi món ăn, ba người tính tiền rời đi. Trưởng Quý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tháng này tổn kho con vịt làm miễn cưỡng đủ. Ba người vừa rời đi từ lâu, liền trước mặt gặp ba tên trẻ tuổi kiếm sĩ. Một người trong đó liếc nhìn eo của hắn bài, hỏi, "Ngươi chính là Phong Tiểu Hàn?" Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đâu chương 346, trưởng thành trong hội. Phong Tiểu Hàn giật mình, xác nhận chính mình chưa thấy qua người này, hỏi, "Ta là, ngươi là?" Người kia nhìn xem hắn, nói ra, "Ta là Nhân Viêm Tông lương cựu dạng Nghe Nhân Viêm Tông danh tự, Phong Tiểu Hàn nhớ tới một người Đó là chư tông hỏi thời gian, tại thánh nhân di tích." Lương Cựu Dạ nói ra, "Không sai, ta là Nhạc Thạch sư đệ. Vốn định tìm khác ngày khác lại đi bái phỏng, không nghĩ tới hôm nay ở đây đủ phải." Nói, hắn liếc nhìn trong phòng nào đó trên bàn như ngọn núi nhỏ vì cốt, có bực này sức ăn, hay là Trường Minh tông quan môn đệ tử, trừ Phong Tiểu Hàn bên ngoài lại không người bên cạnh. Cho dù là trước đó biết người này rất là có thể ăn, Lương Cựu Dạ đám người lông mày cũng không nhịn được hơi hơi nhảy một cái, nhớ tới Nhạc Thạch nói qua còn thiếu nợ hắn cùng Lữ Gia vị thiếu gia kia một bữa rượu, không nhịn được vì sư huynh mình lao vẹt mồ hôi. há Cái này thật đúng là sảo ha Phong tiểu hắn hỏi, "Nhạc Thạch lần này tới sao?" Lương Cửu Dạ lắc đầu, nói ra, "Sư huynh có chuyện tạm thời, lần này không có tới." Trần Anh Hùng dõng nhiên chen miệng nói, "Nhân viên tông Nhạc Thạch, thế nhưng là khóa trước bên trong thập hội chiến chi hội đệ nhất vị kia." Lương Cửu Dạ nói ra, "Đúng vậy." Trần Anh Hùng nghĩ thầm thập hội quan hệ đến trừ tông mặt mũi, trọng yếu như vậy lại cũng không thể tới tham gia, đến tột cùng là chuyện gì trọng yếu như vậy? Phong tiểu hắn hỏi, "Cái kia Hà Tích đu đứng hàng thứ mấy?" Trần Anh Hùng khẽ lắc đầu, nói ra, "Cái này ngược lại là không có nghe nói, đoán chừng khi đó nàng tuổi còn nhỏ, không đến tham dự đi." nhưng nghe nói thanh trúc phong cái vị kia lâu thính vũ thành tích coi như không tệ cũng có vị trí thứ tư lương cửu dạ hỏi xin hỏi hành lang hữu lần này đã đến rồi sao phong tiểu hàn nói ra tới rồi lần này cũng sẽ tham gia kiếm chi hội lương cửu dạ nhìn xem hắn nói ra như thế rất tốt đến lúc đó còn mời thanh trúc phong đạo hữu nhóm chỉ giáo nhiều hơn phong tiểu hàn nghĩ thầm đây là chiến thư hay là khách sáo hắn không phân biệt được thế là khách khí nói chỉ giáo không thể nói chúng ta lấy kiếm kết bạn hy vọng đạo hữu không cần lưu thủ lương cửu dạ nhìn xem hắn nói nghiêm túc nhất định nói xong liền dẫn hai tên sư đệ tiến vào tử lâu chọn một chỗ trước cửa sổ ngồi xuống đối với Điếm Tiểu Nhị nói ra tới ba con vị quay một bình tiểu đốt Phong Tiểu Hàn ba người cách mở tử quán trên đường đi dạo nhìn xem thỉnh thoảng xuất hiện Trư Tông đệ tử Mộc Nhi nói ra nhân viêm Tông cùng Hàn Sơn môn ngay tại Tuyết Sơn bên cạnh nơi đó rất lạnh thế là môn hạ đệ tử trưởng lão đều quen thuộc uống chút rượu tới lấy ấm giống như người trong Thảo Nguyên đồng dạng xem như nửa cái người phương bắc Trần Anh Hùng nói tiếp tính tình đều là giống nhau ngay thẳng Mộc Nhi trừng mắt liếc hắn một cái Trần Anh Hùng cụ có lại không còn dám tiếp tra Phong Tiểu Hàn kỳ quái hỏi cho nên Mộc Nhi thở dài nói ra vì lẽ đó hắn không có khách sáo, câu nói kia chính là chiến thư mà không phải cái khác, ngươi kiêm tốn rơi ở trong mắt người ngoài cũng là tỏ ra yếu kém. tập kiếm giả đi thẳng về thẳng, kiếm khách ở giữa giao lưu càng là ngay thẳng, điểm ấy ngươi phải hướng lâu thính vũ học tập. phong tiểu hàn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nghĩ thầm mộng nhi lần này trung nguyên hành trình không ngừng công, hoặc có lẽ thanh trúc phong bên trên bằng hữu không có phí công nhận biết, đối với kiếm khách nhận biết so với hắn đều sâu. mộng nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ thẩm cái này đứa nhà quê thật không hổ là giã ngoại lớn lên, tứ chi phát triển đầu não linh quang, đối với đạo lý đối nhân xử thế lại giống thằng ngu. trần anh hùng nói ra thì thực không cần chờ đến kiếm chi hội ngày hôm sau trường thành sẽ lên liền có thể trả mặt có lẽ sẽ có chàng đặc sắc tỷ thí phong tiểu hàn gãi đầu một cái hỏi trường thanh sẽ lại là cái gì thập hội như thế nào nhiều như vậy hàn ngụ từ cung thư viện viện trưởng muốn tụ hợp một chút địa điểm tại trường thanh này thời gian là tối ngày mốt, đại gia cùng ngồi làm đạo nhưng luận đạo cũng nên so tay một chút vì lẽ đó cũng thể hiểu được lúc trước luận võ cho đại gia căng căng sĩ khí trần anh hùng cười khổ nói thôi trưởng lão thông chi thời điểm ngươi tại thịt khả năng liền không có nghe được phong tiểu hàn tỉnh đại ngộ nói ra Khó trách bọn hắn đều tự giam mình ở trong phòng, liền ăn cơm đều không ra, Nguyên Lai thực đang chuẩn bị thành đại biết. Mộc Nhi lườm hắn một cái, nói ra, ta còn tưởng rằng tính trước kỹ cảng, căn bản vốn không quan tâm bực này tình cảnh nhỏ, không nghĩ tới càng là tham ăn chuyện cũ. Trần Anh hùng hỏi, vậy chúng ta nếu không thì đi về trước, người cũng tốt mau chóng hóa linh, dù là vẹn vẹn đem nguyên khí tăng lên một đường cũng là tốt. Phong Tiểu Hàn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía bên đường một chỗ, nói ra, những người này đều tại dạ phố, rõ ràng rất có tự tin, ta so với bọn hắn có thể kém đi đâu. Mộc Nhi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mắng một câu, cái dám tự tin. Trần Anh Hùng cười khổ một tiếng, nói ra: Phong huynh đệ là người trong tính tình. Hắn nhìn không phải góc đường tây liễu, hoặc một cái ăn xin tên ăn mày. Hắn nhìn chính là góc đường quả vặt, đó là từ thảo nguyên truyền tới thịt dây nướng. Thanh đài sẽ không phải thập hội, bố trí tương đối đơn giản. Nơi này đơn giản cũng không có nghĩa là nhặt nhạnh chỗ tốt. Vừa lúc tương phản, trường thanh đài vốn là cực kỳ hoa lệ địa phương, bố trí đơn giản là vẹn vẹn chỉ thêm mấy trường cái bàn thôi. Bố trí mặc dù đơn giản, nhưng công tác chuẩn bị lại hết sức khẩn trương. Thập hội gần tới, phụ trách mỗi người hạng mục công việc người đã vội vàng sứt đầu mẹ chán. Trường Thanh sẽ chỉ có thể từ từ cung học viện người tự mình chuẩn bị. Sân bãi có cung nữ bố trí. Muốn chuẩn bị lớn như vậy, tụ hội hết sức phức tạp. Mặc dù nói đến đều là người tu hành, không chú trọng những cái kia phồn văn chi tiết, nhưng tông phái ở giữa luôn có ma sát. Chư tông sứ giả muốn ngồi ở nơi nào, cung cấp luận đạo các đệ tử thử tay nghề luận võ đài để đặt nơi nào. riêng này chút đã đủ những cái kia giáo tập thật tốt đắn đo một phen rồi. Mà lại lần này Trường Thanh sẽ căn bản không phải đại gia tụ hợp một chút đơn giản như vậy, Hiển nhiên là phải thương lượng hoặc là tuyên bố một chút đại sự. Trường Thanh đài là thần ma chi chiến lưu lại một tòa trận nhãn, đời sau nhân loại ở đây xây dựng một tòa đài cao. Về sau chính ma chi chiến, chính đạo đồng minh cùng ma môn cũng là ở đây ký kết điều ước. Có thể thấy được Trưởng Thanh đại ý nghĩa phi phàm, bởi vì nơi đó có lấy nhân loại người tu hành tại đây hai cuộc chiến tranh bên trong cố gắng cùng mồ hôi và máu. Trải qua chư tông luận đạo sau đó, lần này Trưởng Thanh sẽ địa điểm mở ở đây, hắn trong đó hàm nghĩa tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng rất bỏ mục đích thật sự tạm không nói đến, Trường Thanh sẽ suy cho cùng tụ tập các lộ thiên tài cùng tán tu nhân sĩ, là người trẻ tuổi bày ra bản thân sân khấu, là nhường thế giới nhớ kỹ cơ hội của mình. Ngoại trừ các tông đệ tử, dân gian đối với Trưởng Thanh sẽ cũng càng chú ý. Bởi vì cái này quan hệ đến tại thập hội bên trong bọn hắn sau đó người nào tiền đạt cược. Ba ngày chuẩn bị thời gian xác thực quá ngắn, nhưng đối với Tử cung học viện mà nói đã đầy đủ. Hôm nay lúc hoàng hôn, Thái Dương còn chưa hoàn toàn tiêu thất tại đường chân trời, Trừ Tông người liền đã lần lượt đến, tại Tử cung học viện giáo tập dưới sự chỉ dẫn, nhập hội liền ngồi. Trương Minh Tông đến lúc đó, dương quang đã rơi nửa dưới, xa xa nóc nhà bị kín tầng kim sắc, xa xa nhìn lại có chút hùng vĩ, trong gió cũng lộ ra cộ hơi lạnh cảm giác, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Sở dĩ nhất định ở buổi tối, là bởi vì ban đêm mới là tư duy hoạt động mạnh, tính tình tăng cao thời điểm. Trường Minh tông mọi người thấy màu xám xanh đài cao, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, suy nghĩ đã từng chính là ở đây, nhân loại đánh lui ngoại tộc, chính đạo đánh bại ma đạo, cái này tòa đại đài cao chứng kiến ảnh hưởng nhân tộc 1000 năm cùng với ảnh hưởng tu hành giới 700 năm hai trận vĩ đại chiến dịch. Đó là thảm thiết niên đại, cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, vô số tu hành cường giả dùng sinh mệnh sẽ tại trong dòng chảy lịch sử viết chính nghĩa sử thi, hướng đại đạo chứng minh nhân tộc ý chí. Chư đệ tử vô bất vi mê mẩn, chỉ có thiếu niên kia, nhìn về phía trong điện tên kia cùng nữ trong tay trong tay, chứa tại trong chén rọ. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đầu chương 347. Trường Thanh Đại bên trong, Trường Thanh Hội tuy trên danh nghĩa là bởi vì Viện trưởng muốn cùng Trư Tông Đại biểu hợp gặp, nhưng chỉ cần lấy ra thập hội dự thi chứng minh, tán tu cũng có thể tham dự. Thấy chư Tông phong thái, đối với mỗi một vị tham dự người mà nói, ở chỗ này mỗi một tên đệ tử cùng tán tu đều có thể là thập hội bên trong đối thủ, Trường Thanh Hội là hiểu rõ những cái này đối thủ cơ hội tốt, bọn hắn có thể nào không tới? Làm thôi Ngụy Minh mang theo chúng đệ tử xuất hiện tại trong đại điện thời gian, tất cả mọi người phát hiện bọn hắn, Đại Tông Đại biểu đều đặt chén rượu xuống, tiếp lấy chính là bọn hắn đệ tử trung quanh tiếp đó tất cả mọi người chú ý tới điểm ấy, hướng trước điện nhìn lại. Trường Minh Tông người rất tốt nhận, bởi vì bọn hắn ở trong có Hà Tích Nu, có Lưu phán Phán, cái kia trẻ tuổi mới biết, Nguyên Tông Hoàng Đế mời Trư Tông Thiên Tài đệ tử Thiên Cung, thế là một chút danh tự liền tại thiên hạ lưu truyền ra, trở thành chỗ có người tuổi trẻ truy đuổi mục tiêu. Các nàng hai người thân làm quan môn đệ tử, thiên phú cao không từ nổi, lại cứ cũng đều là tuyệt mỹ, Lưu phán Phán càng là có tiên thú thủ hộ ở bên, Hà Tích Nu kiếm cũng là cực phẩm nhân gian, vì lẽ đó trở thành những cái tên kia bên trong tương đối chói mắt hai cái. Ngoại trừ Trường Minh cùng và Nguyệt, trong thiên hạ lại có ai nhà tông phái sẽ có hoàn mỹ như vậy hai tiểu nữ? rất nhiều thiếu niên đều là lần đầu tiên nhìn thấy các nàng, vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền lại không rời ra ánh mắt. tiếp theo, rất nhiều người đều ánh mắt đều rơi xuống ngọc nhi trên thân, thiếu nữ này là ai? trường minh tông lúc nào lại nhiều vị lợi hại như vậy nữ đệ tử? bên người nàng trung niên nhân là ai? tu vi càng là không thua tại trường minh trường lão, chẳng qua là từ trên khí tức phán đoán lại không thuộc về trường minh tông nhất mạch, chẳng lẽ là từ địa phương khác đào người tới? chỉ có vọng nguyệt các đại trường lão, trường sinh tông tứ trưởng lão, nhân viên tông ngũ trưởng lão, y nhai tự vị lao tăng kia ở bên trong mấy người nhìn cũng là đi ở ngay trong bọn họ phía sau cùng, vị kia không thể nào thu hút thiếu niên. Bọn hắn là trong đại điện chân chính đại nhân vật, biết càng nhiều bí mật, biết ma môn sắp xôi năm người, đều biết tin tức này đến từ hà tích nhu tao nộ cùng với nàng đối với tông môn trần thuật, nhưng chỉ có địa vị cao hơn tồn tại, mới biết được những cái kia tao nộ bên trong nhân vật chủ yếu kỳ thực một người khác hoàn toàn. Trừ tông luận đạo thời gian, treo lên thượng thương chi nộ tại bờ sông kích chiến tu sĩ ma đạo, độc trọng thương thiếu nữ diễn ra mênh mông thảo nguyên đi, đi thiên lý tuyết vượt đường, cuối cùng đá văng lịch thiên điện môn, chứng kiến bạn dạ thiên sinh thiếu niên Mà lại sau đó căn cứ thiên cơ các chứng thực, bờ sông vị kia tu sĩ chính là băng kiếp cảnh tự hạ tu vi cao thủ, đối với chư tông luận đạo bên trong người mà nói, hắn chính là tồn tại vô địch. Võ Nguyệt các đại trưởng lão đối với hắn biết còn muốn nhiều hơn một chút, hắn đến từ Man Hoang vực. Chỉ dựa vào điểm ấy, kẻ này chú định bất phàm, thậm chí có thể sẽ trở thành tòa này trong điện tương lai đi xa nhất người kia. Bất luận cái gì thiên phú cũng không sánh nổi cái này xuất thân. Trưởng minh chúng đệ tử có mặt chứa mỉm cười, có mặt không biểu tình, có khẩn trương, có tự hào, giống như những tông phái khác đệ tử như thế, bọn họ đều là rất người trẻ tuổi. Bọn hắn tại Tử cung học viện giáo tập dưới sự chỉ dẫn, đi qua đám người, tới đến đại điện bên trong vị trí tốt nhất ngồi xuống, tầm mắt của mọi người cũng theo đó từ trước điện rời đến trong điện, giống như là trong tinh hải nổi bật nhất tinh. Thôi Ngụy Minh rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, mỉm cười cùng Chư Tông trưởng lão hoặc khách khanh gật đầu thăm hỏi. "Xem đi, đây chính là Trường Minh tông đời sau. Cái này giá hoa luôn ở thời đại bên trong rất hương thơm mấy đoá. Tại bên cạnh bọn họ chỗ không xa có vài cái bàn, đó là vọng nguyện các vị trí. Bạch Tuyết Kiến ở bên trong mấy tên đệ tử đi tới, Trường Minh chúng đệ tử đứng dậy chào đón, song phương thi lễ tương kiến. Bạch Tuyết Kiến nói ra Di Tích Từ Biệt, đã có 2 năm không thấy. Lời này là đối Hà Tích Nhu cùng Phong Tiểu Hàn nói. Phong Tiểu Hàn nói ra, trước đó không lâu mới thấy qua. Trưởng Minh tông một phương có chút lúng túng, liền thôi Ngụy Minh loại ra mặt này dời người đều uống rượu, giả vờ không nghe thấy dáng vẻ. Trần Anh Hùng kéo góc áo của hắn, ra hiệu hắn đối phương không phải ý tứ kia. Phong Tiểu Hàn gãi đầu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói sai. Bạch Tuyết Kiến đồng thời không thấy lạ, mỉm cười nói, là ta lỡ lời. Hà Tích Nhu nói ra, nhìn ra được Bạch sư tỷ tu vi tiến thêm một bước, thực sự là chúc mừng. Bạch Tuyết Kiến nói ra, nơi nào Hà sư muội mới là tiến bộ thần tốc, chắc hẳn sau đó không lâu liền có thể đột phá vào băng kiếp, thực để cho chúng ta toát mồ hôi. Hà Tích Nu nói, chỉ là độc u, lại nơi nào sánh được vọng nguyện các các sứ thị. Nói, nàng nhìn về phía hai vị khác thiếu nữ áo trắng. Một thiếu nữ nhìn xem trà nhất tiếu, một người khác ánh mắt thì tại mộng nhi cùng lưu phán phán trên thân buổi hồi. Đây cũng là nhận biết đối thủ. Phong Tiểu Hằng nghĩ thầm hai người này lời khiêm tốn, hay là lẫn nhau hắc? Không nói trưởng mình cùng vọng nguyện xưa nay giao được chứ, như thế nào mới mấy câu liền có cỗ mùi thuốc súng? Trà nhất tiếu nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, hơi có chút nho nhau muốn thử ý tứ vừa cười vừa nói, tại hạ trà nhất tiếu, trà là uống trà trà, nhất tiếu là biển cả nợ nụ cười cười. Đối phương nói ra, kính đã lâu, ta gọi ưu cấp. Lưu phán phán trở về ngày ấy, hắn ngốc trong phòng uống rất nhiều rượu đồng thời cuồng tiếu nửa đêm, đêm khuya thời điểm 71 tự cho là rất đẹp trai tư thế tại nàng muôn tiền chạm mặt khác nửa đêm. Tiếp đó lúc sáng sớm bị nàng một cước đạp xuống lầu dưới đi, làm cái kia nhục thể va chạm mặt đất âm thanh vang lên thời gian. Tất cả mọi người biết, cái kia tiên điên lại trở về tới rồi. Thôi ngụy minh đối với cái này vừa vui vừa giận, vui chính là hắn tìm về chính mình, giận là cái này nha đối với nữ nhi của mình quấn quyết trả lấy không có phụ thân không ghét nữ nhi bảo bối chán ghét người theo đuổi chúng chi phương thức thấp như vậy tụ khác một thiếu nữ nói với Lưu Phan Phán ta gọi như mưa xin nhiều chỉ điểm không dám ta là Lưu Phan Phán Lưu Phan Phán nói ra vị này là Đao Mộng Ngọc Nhi đối với nàng ôm phía dưới quyền như mưa cũng đáp lễ gửi lời chào Võ Nguyệt cấp đại trưởng lão nghe được cái tên này hơi như mày, nhìn về phía Thôi Ngụy Minh muốn có được một đáp án Thôi Ngụy Minh nhưng là nhẹ gật đầu Võ Nguyệt cấp đại trưởng lão nghĩ thầm khó trách ưu tú như thế nàng lại cũng nam xuống Trung Nguyên còn tới chứng minh xem ra lần này thập hội sẽ rất có đáng xem Hai nhà tông phái quan hệ luôn luôn vô cùng tốt, nhưng không có nghĩa là song phương đệ tử sẽ ở thập hội bên trong thủ hạ lưu tình. Vừa lúc tương phản, các nàng sẽ chỉ càng chăm chú đối đai trận này đỏ sức Như mưa là vọng nguyện các một phương mạnh nhất, ưu gốc tới chỉ kém một chút, thứ yếu chính là bạch tuyết kiến. Phong tiểu hàn nghĩ thầm có phải hay không rơi xuống một người. Đông vương vũ đảng hoàng đứng ở trong đám người, sạch sẽ trên mặt có nhu hòa ánh mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn là thời thuốc, tới đây là vì tông môn giành vinh quang, bản thân cũng không tốt thắng, vì lẽ đó hắn mới ung dung như thế bình tĩnh. Dù cho tại mây xanh trong hội không nổi danh, nhưng vọng như thế nào quên hắn lại có một thiếu nữ hơn ngàn một bước, hành lễ nói gặp qua đồng phương sư minh, đồng phương vũ hoàn lễ nói đường lan sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, hay là xinh đẹp như vậy, đường lan cười cười nói ra sư minh cũng vẫn là biết nói chuyện như vậy, nàng là động ngũ thực phẩm, đồng phương vũ vừa vận cũng là động ngũ thực phẩm, ngay sau đó lại có hai thiếu nữ cùng hạ hầu chứa, quan trường không hai người vẫn an, thôi ngụy minh nhìn xem cái màn này vừa cười vừa nói, vọng nguyệt các lần này thế tới hung hăng à, cái này hai cái hảo hài tử cũng cuối cùng chịu lấy ra rồi, vọng nguyệt các đại trưởng lão thản nhiên nói tạm được mang ra chướng chút kiến thức. Thôi Ngụy Minh nói ra, biết được sư tỷ, người vẫn là như vậy ăn nói có ý tứ. Trần biết được gừ một tiếng, xem như đáp lại. Trường Minh Tông đệ tử cùng vọng nguyện các đệ tử nói chuyện với nhau, liền mỗi người từ trở lại ngồi vào. Ngẫu nhiên cũng có chút môn phái khác đến đây vân an, cùng Thôi Ngụy Minh hàn huyên vài câu, đều là chút chúc mừng quay về sơn môn loại hình lời khách khí. Trường Minh Tông người an vị về sau, đại điện khôi phục rất nhanh náo nhiệt, một chút tán tu tắc thì tụ tập cùng một chỗ biết nhau, thảo luận thập hội bên trong sự tình. Đối bọn hắn tới nói thập hội chính là hàm ngư phiên thân tuyệt diệu cơ hội, tại thiên tài vân tập nơi này, muốn muốn lấy được thứ tự là chuyện không thể nào ngoại trừ chứng minh chính mình bên ngoài không có bất luận cái gì thực chất ban thượng, nhưng chỉ cần biểu hiện đủ tốt, liền sẽ có rất nhiều môn phái tới chiêu nạp, hoặc chính mình đi đại môn phái báo danh tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ tăng thêm. Cũng bởi vì như thế, tối nay trường thanh hội mới náo nhiệt như vậy. Một lát sau, lễ nhạc vang lên, ngoài điện vi loạn. Một cái trường sang màu xanh lam lão giả, tại hơn 10 vị giáo tập cùng bội kiếm thư sinh bao vây xuống đến trong điện. Lão giả mí mắt cụ xuống, ống tay áo khinh vũ, hai tóc mai trường mi theo cước bộ hơi hơi phiêu động, còn mang theo nhàn nhạt hương trà, nhìn xem giống như hương thuộc bên trong dạy học nhiều năm, cao tuổi tiên sinh. Nhưng hắn mỗi bước ra một bước, tất cả mọi người có thể cảm nhận được không khí chấn động, phản phất dưới chân đạp phá không khí là bền chắc phiến đá, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đứng ở phía trên. Đây chính là Đa Hư, Lang Tiêu Cảnh. Trong đại điện vang lên trận gì rào thanh âm, đó là ống tay áo tiếng ma sát, đám người đứng dậy nhìn chăm chú lên vị lao nhân này. Hắn gọi Mạc Tiêu Giao, từng là núi thanh thành đạo sĩ, tham dự qua đại đường đạo điện sáng tác, bây giờ là Tử cung học viện viện trưởng. Dựa theo bối phận cùng địa vị, cùng cách Minh Triết, kỳ hiệu Lang Bình khởi bình toạn. Luận hy vọng, trong triều rất nhiều yếu viên đều là học sinh của hắn, liền nơi này rất nhiều người cũng đều nhận được chỉ điểm của hắn. Mạc Tiêu Giao đưa tay ra, gia hiệu đại gia ngồi xuống, Nu Hòa ánh mắt quét qua đại điện, nhân vật trọng yếu đều đã đến đông đủ về sau, vừa cười vừa nói, đều tới, vậy thì bắt đầu đi. Sau đó hắn liền đi thiên điện, nơi đó đã sai người chuẩn bị gian phòng lỗ. Thôi Ngụy Minh ánh mắt đảo qua nhà mình tông phái đệ tử, cuối cùng rơi xuống trà Nhất Tiếu trên thân, nói ra, ta muốn trước đi một chút, không biết cần phải bao lâu, các ngươi thành thật một chút, không muốn tùy tiện sinh sự. Trà Nhất Tiếu có chút người vô tội, càng nhiều nhưng là phiền muộn. Hắn Tử Lưu phán phán sau khi rời đi đã nhẫn nhịn hai năm, thật vất vả trông mong cho tới hôm nay vốn muốn tìm mấy cái thật tốt đánh vải không thích phóng nhất hạ lại gặp đến cảnh cáo không cho sinh sự Chá nhất tiếu cười khổ nói ta không có đi gây chuyện chính là nhưng nếu như nhân gia tìm tới cửa làm sao bây giờ thôi ngụy minh thản nhiên nói cùng ngồi đàm đạo cha nhất tiếu lại hỏi nếu có nghĩa khác nhất thiết phải động võ tiến hành kiểm chứng đâu thôi ngụy minh cơm một cái xem thường nói ra vậy thì đánh nhưng không thể ảnh hưởng nhân gia thập hội tỷ thí Chá nhất tiếu cái này mới cao hứng trở lại đồng thời còn có thật nhiều nhà tông phái sứ giả đứng vậy rời đi trôi ngồi theo mạc tiêu giao cùng đi hướng về thiền điện rất nhiều người đều ngửi ti không đồng dạng vị Các đại nhân chuyện tương lượng, người trẻ tuổi tự nhiên là lưu lại chính điện luật đạo, rất nhiều đệ tử rời đi ngồi vào tìm đến nhà khác tông phái đệ tử, cùng một chỗ giao lưu pháp môn cùng tu đạo tâm đắc. Một tên thiếu niên cùng một vị trung niên ngồi ở sảnh, ánh mắt xuyên qua người trong điện, rơi xuống đi đến tiền điện trên đại môn, thần sắc rất là âm u lạnh lẽo. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 348, họ Lương thiếu niên cùng trong mâm chân giò. Các trưởng đối rời đi, những người trẻ tuổi kia tụ tập cùng một chỗ, thần sắc đều bừng lòng rất nhiều, cũng có chút sợ người lạ tất thì có chút khẩn trương, như lớn nặng. Còn có chút nhân thần tình không thay đổi. Giống như là sớm thành thói quen, hoặc không quan trọng. Cái sau bình thường đều là trưởng đối cũng không nghiêm khắc hoặc bản thân cũng rất có tự tin duyên cớ người tu hành tự tin tự nhiên đến từ thực lực, cho nên khi Trư tông trưởng bối rời chỗ về sau, hơi thông minh một chút cũng có thể thông qua người bên cạnh giờ khắc này biểu lộ, đại khái suy đoán ra trình độ của bọn hắn. Chứng cứ chính là những cái kia danh môn đại tông các đệ tử đều bình tĩnh ngồi ở riêng phần mình vị trí. Trư tông đệ tử rời chỗ hoặc tìm có biết, hoặc tìm sớm đã nhắm vào mục tiêu, lẫn nhau chào tiếp đó liền một cái nào đó chủ đề mở ra giao lưu, tiến tới rất tự nhiên đem đề tài dẫn tới luận bàn giao thủ sự tình bên trên. Loại tình hình này đại đa phát sinh tại môn phái cùng giữa các môn phái, những tán tu kia cơ hồ không có người động, bởi vì bọn hắn biết mình cùng những cái này chân chính tông môn đệ tử so sánh, còn kém rất lớn một khoảng cách, chẳng bằng xem trước một chút tình thế, chọn mấy cái nhìn qua tương đối kém. Trường Minh tông, Trường Sinh tông, Võ Nguyệt Các, ỉ Nhai tự, Nhân Viêm tông cùng với Thiên Cơ các chờ cùng loại môn phái vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, không có ai động đậy tựa hồ là muốn nhìn một chút người nào tới trước chào hỏi. Cha Nhất Tiếu nhìn xem trong điện những vị trí kia, nói ra, những người này thật là bảo trì bình hẳn, lại một cái tới cũng không có. Hạ Hầu tháng ôm nao, chán nhiên nói: Hắn là nhà bọn hắn sư trưởng lúc gần đi cũng cùng bọn hắn bàn giao tương tự sự tình. Hắn tại 12 phong bên trong không có cảm giác tồn tại gì, nhiều khi đều sẽ khiến người quên trưởng Minh Tông còn có như thế vị quan môn đệ tử, liền phong bên trong sự vụ ngọc hồng cũng rất ít giao cho hắn đi làm. Nhưng hắn là Tử vân Phong thu đồ, ở đó tuổi trẻ nhất tiếu cùng đánh một trận trước, không có người biết bản lãnh của hắn. Sau cái kia đã qua rất nhiều năm, theo lý thuyết không có người biết thực lực của hắn bây giờ. Chỉ có hai năm trước tấn công núi Chi Chiến bên trong, cái kia dấu ở Tử vân Phong trong hầm ngầm thích khách từng tự mình lĩnh qua, mà hắn bây giờ bị nhốt tại Nam Tức Phong trong ngục, đều là người trẻ tuổi. Dù thế nào điệu thấp cũng sẽ có mấy cái nháy mắt muốn bày ra bản thân, chắc hẳn hắn cũng rất muốn mê người có thể chủ động tìm tới cửa, cầm đối Phương thử tay nghề. Nhân Viêm Tông đến cùng là Phương Bắc Tông Phái, đệ tử trong môn phái gặp Trư Tông cùng một chỗ giao lưu vô cùng náo nhiệt, cũng đều không chịu nổi tịch mịch. Cuối cùng có một người đứng dậy đi hướng Trường Sinh Tông vị trí. Dưới sự hướng dẫn của hắn, những người khác cũng lần lượt rời ghế, hướng về dự đoán mục tiêu đi đến. Trường Thanh đài ngoài điện đã sớm đi xây tốt lên rất nhiều cái đài, cung cấp cho những người này làm sân tỉ thí chi dụng. Tại rất nhiều người chăm chú, vị Nhân Viêm Tông đệ tử cùng Trường Sinh Tông một tên thiếu niên rời đi vị trí, đi ra đại điện. Rất nhiều người đều đi ra ngoài nhìn, dù sao cũng là đại tông phái người, các loại kiếm thuật cùng pháp môn đều vô cùng có đáng xem, đối với một ít người hai nói hai người này vô cùng có thể là thập hội bên trong khả năng gặp phải đối thủ, đương nhiên phải nhìn. Trường Minh tông cũng có chút đệ tử cũng có chút ngồi không yên, đi theo ra quan chiến, nói không chắc có thể phát hiện thứ gì. Trần Anh Hùng cũng muốn đi xem, nhưng nhìn nhìn bên cạnh bình tĩnh nội sơn cùng quan môn đệ tử nhóm, thở dài lưu tại chỗ ngồi. Phong tiểu Hàn đối với đây hết thảy đều không quan tâm chút nào, cùng trên bản chân giở phân cao thấp. Hầu hạ cung nữ lau mồ hôi lạnh, thiếu niên này ăn đã là cái thứ 17 chân giỏ đến cùng còn muốn ăn bao nhiêu? Bếp sau chuẩn bị đồ ăn còn đủ. Hà Tích Nu nhìn về phía nhân viên tông phương hướng, từ vừa mới bắt đầu người đó liền vẫn đang ngó chừng bên này, kỳ thực có rất nhiều người đều đang thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này, cùng với bên cạnh vọng người khác, bởi vì những cái này cảnh sát tuyệt mỹ quả thực quá hấp dẫn người. Nhưng này đạo ánh mắt rõ ràng khác biệt, lãnh đạm trong ánh mắt mang theo cản nhạt kiếm mi hắn tại nhìn người nào. Hà Tích Nu mắt liếc phong tiểu hàn, thấy hắn bê bối nhiều việc, vừa nhìn về phía những người khác, ý tứ hỏi lại chuyện gì xảy ra. Ngọc nói bọn hắn ngày đấy gặp phải Lương Tiểu Dạng, đám người cái này mới rõ ràng, nguyên lai là hướng về phía Lâu Thính Vũ tới lâu thính vũ đón lấy đạo ánh mắt kia, phát hiện đối phương đích xác lại nhìn chính mình, thế là liền nhìn trở về, không có chút nào trốn tránh. một lát sau, hắn thu tầm mắt lại, nói ra, ta không sánh bằng hắn. cha nhất Tiếu nghe rất tức giận, nói ra, còn chưa từng đánh, làm sao người biết? lâu thính vũ nói ra, trực giác, người đây là trường trí khí người khác, diệt nhà mình ngụy phòng. cha nhất Tiếu vô bàn một cái, đứng lên nói, đây chính là khiêu khích, nhìn ta đi giao hấn hắn một chút. quan trưởng không giữ chặt hắn, nói ra, nhân gia không tìm đến cũng không phải là khiêu khích, thôi trưởng lão không cho ngươi gây chuyện, ngươi quên rồi. Tung Chi hắn tìm cũng không phải là ngươi." Trà Nhất Tiếu nói ra, "Ta bất kể, ta muốn đánh nhau phải không?" Đám người gặp ngăn không được hắn, liền nhìn về phía Lưu Phán Phán. Lưu Phán Phán thản nhiên nói, "Hắn muốn đi liền để hắn đi, bị đánh một trận cũng tốt, tránh khỏi ở lại đây ồn nào. Trà Nhất Tiếu hất ra quan trường không tay, nói ra, "Yên tâm đi, Nhân Viêm Tông chẳng có gì đáng ốm, ta tuyệt đối đánh thắng tiểu tử kia." Đông Phương Vũ thở dài, cười khổ nói, "Khả năng không cần ngươi đi." Liền thấy Lương Cựu đã rời đi vị trí, hướng đi tới bên này, mấy nhà này đại tông phái mọi cử động sẽ dẫn tới chú ý của mọi người, mà Lương Cựu rõ ràng là sư trưởng sau khi rời đi những cái này đồng môn đệ tử người chủ trì tự nhiên chuẩn bị được chú ý mau nhìn lương cựu dạ rời chỗ rồi tựa hồ muốn đi tìm trường minh Tông người năm ngoái chiến tri hội đệ nhất nhạc thạch không có tới không thể nhìn qua kỳ phong hái sát thực có chút tiếc nuối nhưng lương cựu dạ có thể tới cũng là để ngủ nhân viên cùng trường minh giao thủ nghĩ đến lại sẽ là chàng long tranh hổ đấu cho hay lương cựu dạ trong núi khổ tu mấy năm khóa trước kiếm tri hội tích bại tại thành trúc phong nội sơn đệ tử chiến tri hội bại trên tay ủy nhái tử lần này nghĩ đến là muốn báo thù này rồi lương cựu dạ nghe được những lời này nhưng thật giống như không nghe thấy đồng dạng cơ bộ vẫn như cũ thông trầm ổn rất có đại gia phong phạm. Hắn đi tới trường mình tông trước bàn dừng lại bất động, đầu tiên đối với Lâm Nghĩa Tùng nhẹ gật đầu. Lâm Nghĩa Tùng mỉm cười đáp lại. Lần trước kiếm chi hội ngươi đánh bại ta, nhưng ta lúc đó mới vừa tiếp xúc kiếm đạo chưa tới 4 năm, mà ngươi tập kiếm hơn 10 năm. Lương Cửu Dạ nhìn xem hắn nói ra, nhưng bây giờ, xưa đâu bằng nay. Đằng sau bốn chữ ngữ khí rất trì hoãn, nhưng rất rõ ràng, rơi ở trong thai giống như tại nói ta có một đôi tay như vậy chuyện đương nhiên, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đây chính là sự thật. Trà nhất thiếu hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm người này rất phách lối ừ, xưa đâu bằng nay rồi, mà lại ta tin tưởng ngươi khinh thường tại nghiệm chứng nó. Lâm Nghĩa Tùng nói ra, "Kiếm sẽ quy định không cho phép dùng nguyên khí tu vi chỉ so với kiếm đạo, 5 năm trước tỷ thì nếu có thể dùng nguyên khí, ta đã sớm thua, vì lẽ đó ta từ không cho là mình thắng nổi." Lời nói này nói rất thành khẩn, lại không có bất kỳ cái gì yếu thế ý vị, bởi vì ai cũng biết hắn cũng là nói sự thật. Lương Cửu Dạ nói ra, "Vì lẽ đó ngươi không phải ta đá mải kiếm, ta cũng không phải tới tìm ngươi." Chá Nhất Tiếu hỏi, "Vậy ngươi tới tìm ai? Không bằng tìm ta chơi rồi đi." Lương Cửu Dạ bình tĩnh nói, "Ta không cùng người đánh." Trà Nhất hơi hơi nhíu mày, giận nói, "Vậy ngươi muốn cùng người nào đánh?" Lương Dạ suy nghĩ một chút, nói ra lần trước ta thua ở quy tông thanh trúc phong trong tay vừa vặn lần này có chút phương diện kiếm đạo nan đề liền xin thanh trúc phong đạo hưu chỉ giáo một hai đi cùng kiếm chi hội đồng dạng chúng ta không cần nguyên khí lương cửu dạ tu vi rất cao rất nhiều người đều nói hắn đã băng kiếp nhưng cũng có tin đồn nói hắn là động u cảnh viên mãn người này ngấp rất kỹ càng là nhìn không gian nửa điểm sơ hở nhưng mọi người phỏng đoán người này rất có thể đã siêu việt nhạt thạch đã tới băng kiếp cảnh giới không biết là được kỳ ngộ gì hắn đề nghị không cần nguyên khí, đã là cho thanh trúc phong lớn nhất nhượng bộ rồi bọn hắn là cả thế gian nhất lưu tông phái đối mặt chiến thư ha có không tiếp lý lẽ giống như thôi ngụy minh giao phó tìm tới cửa hết thể đánh đập xử lý thanh trúc phong quan môn đệ tử có hai cái kiếm đạo mạnh nhất cũng là hai cái này cho nên khi nhưng bọn hắn đến bên trong người nào đó xuất chiến phong tiểu hàn ngẩng đầu nhìn một chút lương trụ dạng cảm thấy không bằng chân giờ tốt thế là nói với hà tích nu hay là ngươi đi đi hà tích nu nói ra ta đi có thể nhưng ngươi mười ngày không cho phép ăn cơm phong tiểu hàn động tác ngừng một lát đem nửa con chân giờ thả lại trong âm xa xa cung nữ nhẹ nhàng thở ra thiếu niên này chúng quy tại không ăn cái này rồi chân giờ quá trình chế tạo tốn thời gian rất dài Nói theo hắn như thế ăn hết bếp sau trong nồi lớn dự sẵn chân giờ hôm nay nhất định là không đủ dùng rồi đã như thế thuộc về chiêu đái không chủ đáo, là muốn chủ bạc, mặc dù đó cũng không phải trách nhiệm của nàng. Phong Tiểu Hàn sờ một cái miệng, nói ra, ngươi xác định không cần nguyên khí. Lương Cửu Dạ bén nhạy từ đó phát giác được cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía sau đồng thời không cảm thấy có gì không ổn, mà lại lời đã thả ra tự nhiên không thể thu hồi lại đến, thế là nói ra, ừ, không cần nguyên khí. Trương Minh mọi người thấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút thương xót, cái này khiến trong lòng của hắn có chút run rẩy cảm giác, tựa hồ làm sai chuyện đây chính là ngươi nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Phong Tiểu Hàn đứng lên nói, mời. Lương Tiểu Dạ nói ra, Phong Đạo Hưu mời. Phong Tiểu Hàn mới vừa nhấc chân, chợt dừng bước lại, suy nghĩ một chút vẫn là quay người lại cầm lấy chân giò, đồng thời đối với tên kia cung nữ lung lay, ra hiệu nàng thêm đồ ăn. Cung nữ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thông chi bếp sau chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay chân giờ tận khả năng thời gian đang gấp làm nhiều ra một chút tới. Phong Tiểu Hàn là quan môn đệ tử, mà lại là lần thứ hai dùng thân phận như vậy xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Hai năm qua đi rồi, vẫn như cũ có rất nhiều tham dự qua chưa tông luận đạo người nhận ra hắn. Nhân viên Tông Quan môn đệ tử khiêu chiến trường Minh Tông Quan môn đệ tử, mà lại luận bản phương thức cùng kiếm chi hội đồng dạng, không cần nguyên khí, chỉ so với kiếm đạo. Cuộc tỷ thí này bị rất nhiều người chú ý, một chút đệ tử của Đại môn phái cũng đều rời chỗ đi tới ngoài điện quan sát. Kỳ quái là Trường Minh Tông một phương chỉ Mộng Nhi cùng Trần Anh Hùng hai cái, những người khác vẫn như cũ lưu trong điện uống trà, tựa hồ đối với cuộc tỷ thí này kết quả không quan tâm chút nào. Không quan tâm là bởi vì đã tính trước, trong lòng cho rằng không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Loại phách lối này tư thái, nhường không ít người cũng cao mày lên, tựa hồ cảm thấy như vậy không đủ có lễ phép. Nhân viên tông ký danh đệ tử cũng đối trường mình tông phương hướng trận mắt nhìn, đồng thời tìm kiếm lấy chính mình có thể đối phó mục tiêu, chờ sau đó đánh trở về. Lương kiểu Dạ cũng không để ý cái này, hắn chú ý chính là trước mắt tỉ thí. Trước mặt cái này nâng chân giờ gặm thiếu niên, là Nhạc Thạch sư huynh rất xem trọng người, lại là Trần Phong quan môn đệ tử, tuyệt không phải mặt ngoài không biết mùi vị ăn hàng đơn giản như vậy. Phong Tiểu Hàn ở một cái, xách theo hoàng kiếm, nói ra, ta thanh trúc phong dùng thực lực tôn trọng đối thủ, mà ta dùng toàn lực tôn trọng đối thủ, ta lát nữa cũng sẽ không lưu thủ. Lương Dạ trái tay kết kiếm quyết, làm một kiếm lễ, nói ra, Thỉnh phong đạo hữu không muốn giữ lại Toàn lực làm liền được. Phong Tiểu Hàn hoàn lễ, cao giọng nói, vậy thì bắt đầu rồi, bây giờ hối hận cũng đã không kịp rồi. Sau một khắc, kiếm quang không sáng, tiếng xé gió cũng đã vang lên. Liên thấy một đạo màu trắng nhạt cái bóng lướt qua hắn nguyên bản đứng vị trí, tiếp đó lướt qua người quan chiến nhóm đỉnh đầu, khảm vào xa xôi hơn trong vách tường. Nhờ ánh trăng cùng vách tường bên trên dạ minh châu ánh sáng, có thể nhìn thấy cái kia chỉ còn lại nửa đoạn vật cứng. Đó là xương cốt. Mọi người từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, liền thấy Phong Tiểu Hàn duy trì tư thế ném, ăn xong xương tay đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn đến tin tưởng. Đối phương đồng thời không có sử dụng nguyên khí tu vi. Điều này có ý vị gì? Lương Cửu Dạ bằng vào trực giác cùng bí truyền thân pháp mạo hiểm tránh thoát xương cử tay, sợi tóc vi loạn, kinh ngạc nói, nghĩ không ra phong đạo hữu nhìn như gầy yếu, càng là người mang bực này, thần lực truyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. quên đi chém giết thường ngày chương 349, loè loẹt. Phong Tiểu Hàn hỏi, "Sợ?" Lương Cửu Dạ ngón cái tay phải đính trụ chu kiếm, bước về phía trước một bước, đồng thời xuất kiếm vỏ một tấc, kiếm vô hình thanh âm sôi nổi bên tai. Hắn nói ra, kiếm tâm sợ chỉ, không sợ hãi. Nói cho cùng, Phong Tiểu Hàn cẩn thận tỉ mỉ, khen nói: Hy vọng kiếm của ngươi có thể cùng ngươi lợi hay một giá tốt. Nói ra như kiếm, từ người xuống hai, chém cũng là trong lòng tĩnh một chữ này. Cái kia mấy tên quan chiến nhân viêm tông đệ tử trên nét mặt đều có tức giận, một chút cùng quan hệ thân mật tông phái cũng như mày. Lời này cũng quá không đem người để ở trong mắt. Lương Cửu Dạ không chỉ có thiên phú cao, có thể tại tuổi như vậy tiến vào băng kiếp cảnh tâm tính tự nhiên cũng rất tốt, sẽ không vì việc nhỏ như vậy mà tức giận. Lương Cửu Dạ nói ra, gia sư thường nói, kiếm khách tối trọng yếu chính là trong lòng phải có tĩnh, như thế mới có thể giữ lại được kiếm, tâm không tĩnh kiếm liền không cách nào tồn lưu. Phong đạo hữu một kiếm này mặc dù thất bại, nhưng rất có ý tứ, bội phục. Lời này là nói với Phong Tiểu Hàn, cũng là nói cho dưới đài những cái kia đồng môn sư đệ. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, "Khoát nhìn kiếm của ngươi thật cùng ngươi một dạng tốt." Lương Cự Dạ nói ra, "Tạm được." Một vệt kiếm quang xuất hiện tại Phong Tiểu Hàn trên tay. Lương Cự Dạ trái tay nắm chặt chuôi kiếm, nhỏ dài thân kiếm như phản chiếu ở trong sông luồng thứ nhất nguyệt quang, trong chẻo như tám. Nhìn xem một màn này, Phong Tiểu Hàn mê bay vào mi mắt, tựa hồ bị đạo kiếm quang này lùng lầy con mắt. Kiếm tay trái. Phong Tiểu Hàn cũng sẽ kiếm tay trái, mặc dù vận kiếm như nước chảy, Nhưng từ đầu đến cuối không bằng kiếm trong tay phải thuận tay. Nhìn xem Lương cựu Dạ cầm kiếm tư thế, quan chiến trong đám người vang lên trận kinh hô, đại đa số người cũng chưa từng thấy kiếm tay trái. Trong đám người có hai tên tử cung học viện giáo tập, một người trong đó cảm khái nói, lần trước gặp kiếm tay trái thời điểm hay là thiếu niên, lúc đó sư phụ dùng nhánh cây làm kiếm hung hăng thu thập ta một trận, khi đó ta mới biết được nguyên lai lão nhân gia ông ta càng là cái thuận tay trái, sau cái kia liền tại chưa thấy qua sư phụ xuất thủ. Một người khác nói ra, nhân viêm tông đại trưởng lão nguyên diệp chính là kiếm tay trái, xem chừng hắn thực sự là thu cái hào đồ đệ, mà ngay cả quy tắc kiếm đều giao cho hắn mang theo trong người. Nhân viên Tông đại trưởng lão chấp trưởng môn quy giới luật, một cái quy tắc kiếm quang minh chính đại liên minh công chính, tu vi cũng là cực cao, tại trong giới tu hành thụ rất nhiều mỗi người môn phái tôn kính. Phong Tiểu hàn mở ra thân pháp đi tới trước người đối phương, kiếm chỉ đem giải, sau đó chém xuống ở trong hư không. Cho dù không có nguyên khí, hắn cũng có thể cùng yêu báo tại phương diện tốc độ phân cao thấp, hùng chi hắn dùng tới cựu châu độn pháp con đường, phản phất thân thể lắc lư một cái liền đi tới gần. Kiếm tay trái kiếm lộ kỳ quỷ, góc độ xảo trá vì lẽ đó khó đối phó, lương cựu thân pháp cũng là khó mà đoán trước, lại thời khắc mấu chốt thân thể uốn giống trái bình di ba bước khoảng cách. Phong tiểu hàn kiếm rơi vào không trung, phát ra suy một tiếng, hoang kiếm rơi xuống chỗ xuất hiện căn còn sống trong nháy mắt bạch tuyến. Đó là không khí bị chém ra vết tích. Rất khó tưởng tượng lại có người có thể bằng nhục thân làm đến bước này, nhưng dễ dàng tưởng tượng là, lương cựu dạnh như bị kiếm này chém chúng sẽ có hậu quả gì không. Nhìn xem đầu kia đã biến mất tuyến, lương cựu dạ thần sắc khẽ biến. Phong tiểu hàn kiếm lên cùng giữa không trung, thẳng đứng lúc rơi xuống mang theo phong phảng phất nước lưu động, phát ra hào hào tiếng vang, như thác nước rọi hướng đối phương. Có người lên tiếng kinh hô, không lo lắng lương cựu an nguy, mà là bởi vì nhận ra kiếm này. Lưu Châu Sơn thủy kiếm Sơn Thủy bắt kiếm là nổi danh kiếm chiêu, càng là Trường Minh Tông đích thực kiếm. Người kia kinh hô một tiếng, là không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy người lại có khả năng đem một kiếm học được, mà lại luyện như vậy thuần thủ. Những người lưu động kia không khí mang theo hạt bụi nhỏ giống như là thác nước đánh rơi mặt nước văng lên hơi nước, tiếng gió càng là như nước đây chính là dị tượng. Lương Tiểu Dạ đối mặt thông minh kiếm thế, lại không tránh né, nhân viên quy tắc kiếm giống như ngủ đông tại trong cỏ đột nhiên bạo khởi gián động, thuận dòng thế mà lên nhẹ nhõm vòng qua hung kiếm. Những cái kia mang theo phong cùng trần không có phát huy nửa điểm ảnh hưởng. Phong tiểu hàn lâm trận chém giết, thường dùng lư châu sơn thủy kiếm làm ngụy trang hấp dẫn chú ý, lại dùng trời nắng một đao kết thúc hết thảy. Nhưng lần này là đơn thuần so kiếm, dùng đao coi như thua, mà lại trường thanh đài coi như là trong hoàng cung. Ở đây dùng tây lân tiểu kiếm rất có thể sẽ bị trong cung thu hồi đi. Vô ảnh kiếm ngược lại là có thể dùng, nhưng hắn muốn giữ lại nói không chắc thập hội có thể làm kỳ chiêu. Vì lẽ đó hắn không có đem hoang kiếm ném ra, mà là tốn trở về, sử xuất giả chiến bát phương thức. Đây là hắn lần thứ nhất cùng kiếm tay trái giao thủ, còn có chút không quen, kiếm của đối phương đường quá quỷ dị hắn không dám kinh thường vì lẽ đó dùng chiêu này sử dụng kiếm ánh sáng bảo vệ quân thân lấy công làm thủ lương vũ dạ kiếm quang cùng hoang kiếm chạm vào nhau phát ra đụng giòn vang hắn ở nhờ kiếm thế xóa đi đối phương bảy thành sức mạnh nhưng vẫn đang bị đánh lui mấy bước tấm đá xanh trên mặt đất đều bị bước ra dấu vết mờ mờ quy tắc kiếm càng là suýt nữa bị đánh bay ra ngoài hổ khẩu chỗ càng là lưu lại đạo máu đỏ tươi tới mọi người trong lòng vang lên cùng bạch đại bản tử trước đó nói qua không sai biệt lắm lời nói không cần nguyên khí thời điểm dựa vào nhục thân bản lực phong tiểu hàn tại nhục thân bản lực bên trên chiếm cứ lấy tuyệt đối nghiền ép ưu thế thông qua nơi xa trên tường cắm xương cốt cũng có thể thấy được. Quan chiến bên trong những cái kia tù vi hơi yếu người, tại có thể sử dụng nguyên khí điều kiện tiên quyết ném mạnh một cái xương quỷ tay, cũng không dám hứa chắc có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Lương Cửu Dạ nhìn xem mu bàn tay tiên huyết, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Tiểu Hàn nghiêng đầu nghĩ, tựa hồ quyết định được chủ ý, đổi hai tay cầm kiếm, rất tùy ý đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì kiến thức sơ hở trong chỗ. Lương Cửu Dạ nói ra, mặc dù ta biết mình đã nhất định phải thua, nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Phong Tiểu Hàn nói ra, mặc kệ như lời ngươi nói kiếm đạo phương diện nan để đến tột cùng tồn tại không, ở ta nơi này nhân huynh có thể lĩnh ngộ được lực lượng là quyết phân thắng thua mấu chốt. Lương Tiểu Dạ nói ra, ta tiếp xuống kiếm chiêu tương tự với Thái cực kiếm, có tứ lạng bả thiên cân tuyệt diệu. Phong Tiểu hàn mỉm cười nói ra, tiểu gia ta dốc hết sức giảm tập hội, chuyên trị đủ loại loẹt loẹt. Chợt có gió nổi lên, thổi bay mọi người ống tay háo đồng thời, cũng lay động nhân viêm tông quy tắc kiếm kiếm quang. Nhìn xem cái kia giống như tơ liếu giống như phiêu vũ vặn vẹo lên kiếm quang, Phong Tiểu hàn thần sắc biến cảnh dắt lên, kiếm không động, dị tượng tiên sinh. Bất luận đây là một chiêu dạng gì kiếm pháp, Lương Tiểu Dạ đối với cái này tuyệt đối bỏ ra cực lớn cố gắng, mới có thể đạt đến cảnh giới như thế. Phong Tiểu Hán bắt đầu do dự, đến tột cùng là dùng biện pháp này vẫn là dùng huyền hoàn kiếm nguyệt quang trốn ở sau mây tinh không sớm dùng trợn nên làm đạo mượn dạ minh châu ánh sáng mọi người cũng có thể thấy rõ trong sân hết thảy vì lẽ đó cũng không có phát giác sau một khắc lương cựu giả động hắn bước về phía trước một bước thân thể lại quỷ dị rời khỏi hơn 10 bước khoảng cách kiếm quang như tơ liếu giống roi giống như quất hướng phong tiểu hàn nhưng thân kiếm sẽ không muốn cong trước mặt hướng hắn đâm tới phong tiểu hàn hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu tiếp đó hướng phía dưới đánh xuống giống như tiểu phu vung bữa bộ tuổi đầu bếp nâng dao gãy xương thợ rèn dùng đập sắt nghề mục rơi truy gõ đình Đây không phải kiếm chiêu, thậm chí không phải phách chém động tác, cái này là đơn tuần đập. Chỉ nghe bộ một tiếng, một thanh kiếm rơi trên mặt đất. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đâu trường 350, hồ bên trong sức tưởng tượng. Lương Tiểu Dạ nhìn trên mặt đất kiếm, tâm tư cực kỳ phức tạp. Hai kiếm va nhau thời gian, Phong Tiểu Hàn rõ ràng cảm thấy đối phương trên thân kiếm lực giống như đầu điên cuồng vặn vẹo xà. chính mình chú ý rất khó hạ xuống thực sự, nếu như nguyên khí đầy đủ kiếm ý đẩy đặn dưới tình huống, cái thanh kia nhân viêm tông quy tắc kiếm hội phất trong vách bóng rắn giống như trực tiếp xuyên qua hàng kiếm, chẳng ở trên người hắn. Cho dù là dạ chiến bắt phương thức, kiếm này cũng có thể tùy tiện xuyên qua hắn bao phủ bắt phương kiếm ảnh. Dù cho phong tiểu hàn cũng không nhịn được có chút nghĩ lại mà sợ, cũng may hoang kiếm tuy nặng nhưng trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng tốc độ cực nhanh, làm bóng rắn xuất hiện một sát na hắn liền rơi xuống, mà rơi vào trên thân kiếm thời gian, vạn vẹo bóng rắn đột nhiên biến thành ngân thú chế thành nẹt, kiếm rơi trên đó sinh ra lớn lao phản lực, nếu như đổi lại người bình thường nếu thu lực không bằng chỉ sợ kiếm liền sẽ bị bắn ngược về, rơi vào trên người mình, nhưng hắn vẫn bằng vào thân thể mạnh mẽ bản lực vô cùng ngang ngược đập vỡ vụn tấm lưới này. Còn tốt lần này không cần nguyên khí, còn tốt phong tiểu hàn trời sinh thần lực. Có thể thắng nhẹ nhàng như vậy hai điểm này thiếu một thứ cũng không được. Lương Cửu Dạ cổ tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xưng lên, phía sau lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đây là nguyên khí hóa giải kết quả. Đã động nguyên khí, cái tiêu thắng bại kết luận tự nhiên không cần nói cũng biết. Lương Cửu Dạ nhìn xem hắn nói ra, là ta thua, nhưng như thế thua ta không có phục. Phong Tiểu Hàn Vũ vô, vô nói ra, thua chính là thua, tu kiếm người liền nên giống kiếm đồng dạ, điểm ấy lâu thính vũ làm liền rất tốt. Nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi nơi này, trở lại trong điện tiếp tục gặm chân giò Đám người rất tự nhiên tránh ra con đường trận này so tại kết quả rõ ràng tồn tại tranh luận, không cần nguyên khí là vì chỉ luận bản kiếm đạo, rứt bỏ những nhân tố khác, tần lực san bằng chênh lệch giữa song phương. người nào sẽ nghĩ tới phong tiểu hàn thiên thắng thần lực? nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, lương tiểu dạ có chút bất đắc dĩ, băng kiếp cảnh cao thủ bại trong tay đầu u, dù cho không sử dụng nguyên khí tại cái khác một số phương diện cũng ứng chiếm giữ ưu thế, thì như cảm giác, thị lực, thậm chí sức chịu đựng. nhưng mà phong tiểu hàn một thân thần lực trực tiếp nghiền ép hết thảy, lương tiểu dạ nghĩ thầm ta vốn không phải tìm hắn, ai biết trả nhất thiếu nửa đường đi ra làm dối không cùng lâu tính vũ so kiếm không nói còn dẫn xuất như thế cái tiểu cái vật. Phong Tiểu Hàn phát giác vô số đạo ánh mắt dừng lại ở trên người mình, nhưng suy nghĩ lương nên phong lời nói cùng những năm này lắng đọng phía dưới tâm tính, lại cũng sẽ không xuất hiện trước đây thanh trúc phong luận võ bị chỉ trích thời điểm chẳng cảnh. Người cũng liền khí lực lớn điểm, luận kiếm đạo khả năng còn không bằng lương sư minh, thắng mà không võ, không cần phải nói. Tại Phong Tiểu Hàn sắp đi vào trong điện thời gian, có đạo âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại trong sân. Theo tiếng nói một đạo rơi xuống còn có một giọt nước, Phong Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn trời một chút, đưa tay nào tản giữa mi tâm giọt nước, nghĩ thầm nhanh trời mưa. Âm thanh kia vang lên về sau, giống như rơi vào thủy bên trong đá, nhấc lên nổi sóng một chút âm thanh không ngừng vang lên, rơi xuống phong tiểu hàn trong lỗ tai. phong tiểu hàn quay người lại nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt đảo qua trong sân, cuối cùng rơi xuống lương cựu dạ trên thân. thắng, liền thắng. thắng mà không võ rửa vào là bản lãnh của ta, không có thể làm cho ta võ một chút, là hắn không có bản sự kia. đâu có chuyện gì liên quan tới ta. phong tiểu hàn nhìn về phía âm thanh kia khởi nguyên chỗ, hắn không xác định người nói chuyện đến tột cùng là người nào, chỉ có thể quay về cái hướng kia nói ra. ngươi nhất định sẽ muốn là ta không có cái này chút khí lực xem như cái thứ gì, nhưng quy tắc chính là như vậy. Ngươi không thể chỉ trích Thiên mới bung tha Thiên Phú của mình cùng người bình thường so với ai khác càng cố gắng. Sư phụ của ta Trần Phong dù cho không sử dụng nguyên khí, thắng ta cũng chỉ tại giơ tay lên ở giữa, đây cũng là bản sự. Không có bản sự liền chỉ biết nói người thắng mà không võ. Nghĩ đến ngươi về sau cũng sẽ không có thành tựu cái gì. Trần Phong tiền bối trên kiếm đạo thành tựu chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng hắn giơ tay ở giữa thắng ngươi cố nhiên là bản lĩnh thật sự, nhưng cũng sẽ không giống ngươi sử dụng như vậy thần lực. Một cái bạch y nữ đệ tử tiến lên một bước, đứng ở tất cả mọi người trước mặt, nhìn xem hắn nói ra. Nếu như ta không nghe lầm, lần này tỷ võ tiền đệ đã nói tốt. Giống như kiếm chi hội như thế, kiếm chi hội so là đơn thuần kiếm thuật, người tham dự không cho phép hiện ra còn lại hết thảy áp đảo tính sức mạnh, vì lẽ đó ngươi nên tính là phạm quy. Phong tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Ngươi có ý tứ gì? Nếu như không có cái tiền đề này tự nhiên coi là chuyện khác, nhưng kiếm chi hội so là phương diện kiếm đạo bản sự, mà ngươi sử dụng chính là khí lực bản sự. Kiếm bản sự há là đơn thuần khí lực, vì lẽ đó là ngươi dùng sai bản sự, mà không phải lương sư huynh không có bản sự kia." Thiếu nữ áo trắng nói ra, Ly Sơn phái hát Vàng, trên kiếm đạo có thật nhiều nan đề, muốn mời Phong đạo hưu chỉ giáo phía dưới phương diện kiếm đạo bản sự. Phong Tiểu Hán nghĩ Thẩm Ly Sơn phái là cái nào muốn phái. Thiếu nữ áo trắng đứng tại trong sân, chính là đứng ở thiên hạ người tuổi trẻ trước mặt, nàng là Ly Sơn phái đệ nhất thiên tài, mà Ly Sơn nhưng là nhân viên tông quy thuộc tông phái. Lần này thập hội như có thể cầm tới không sai thứ tự, liền có cơ hội đi nhân viêm tông trở thành nội sơn đệ tử. Lương Tiểu Dạ kiếm bị đánh rơi, vừa chờ tại ném đi nhân viên tông mặt mũi. Nếu như nàng có thể đem mặt mũi tìm trở về, có lẽ sẽ lấy được trong sơn môn một ít người thưởng thức, coi như cái này Phong Tiểu Hán thắng nàng, chỉ cần không thua quá khó nhìn. Lần này tỷ thí cũng đem thể hiện ra nàng một lòng bảo vệ nhân viêm tông tôn nghiêm, chứng minh trung thành tuyệt diệu cơ hội. Sau đó không lâu sẽ xuyên ra. Nhân viên tông giới trướng Ly Sơn phái vô danh nữ đệ tử vì bảo vệ tông môn tôn nghiêm lực chiến trường mình tông quan môn đệ tử như vậy giai thoại. Đồng thời mượn nhờ trường thanh hội làm cho thiên hạ đều biết, dù là thế nhân chỉ có thể nhớ kỹ thời gian rất ngắn, cũng là tốt. Lương Cửu Dạ nhìn xem hất vang, thần sắc không thay đổi, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn gặp qua thiếu nữ này, trong ấn tượng đối phương mười phần lễ phép nuôi thuận, có truyền ngôn nói trong núi một vị nào đó trưởng lao đối với nàng có chút coi trọng, thậm chí muốn hấp thu đến trong tông môn đến, là một thiên tài thiếu nữ. Tin tưởng nàng tại trên kiếm thuật cũng có tương đối tạo nghệ nhưng thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng cách biệt. Phong Tiểu Hàn là Trường Minh Tông Quan môn đệ tử, càng là Trần Phong đồ đệ, cái kia tất có lấy có thể cùng tham gia qua mây xanh biết những cái kia người cùng so sánh thiên phú. dạng này người chỗ nào là thiên tài, rõ ràng chính là kỳ tài. Phong Tiểu Hàn giành được nhìn như đơn giản, không có thể hiện ra trình độ gì, nhưng nục thân bản lực độ cao tập trung, lưu châu sơn thủy kiếm dị tượng hăng sinh, cửu châu độn pháp linh hoạt tuyệt diệu, hết thể dấu hiệu đều cho thấy kẻ này tuyệt không phải nhân, luận chân thực chiến lực nhất định là nơi đây nổi trội nhất mà tồn tại. Hát vang là thiên tài, nhưng người tới nơi này ai không phải thiên tài? Phong Tiểu Hàn nhìn xem Hát Vang khuôn mặt đẹp đẽ, nói ra, ngươi nói ngươi là ly Sơn Phái. Hát Vang hơi hơi ngẩng đầu, Tiêu ngạo nói, đúng vậy. Đồng thời trong lòng âm thầm nói sau này sẽ là nhân viên tông người. Phong Tiểu Hàn nói ra, ta chưa từng nghe qua môn phái này, nhưng ngươi nhất định nghe nói qua Trường Minh Tông, mà ta là Trường Minh Quan môn. Hát Vang nhíu mày, hỏi, vì lẽ đó? Vì lẽ đó ta có đạo lý cho rằng cùng ngươi so kiếm đối với ta mà nói không có ý nghĩa, thắng không quan trọng, thua lại không thể. Phong Tiểu Hàn nói ra, bởi vì ta cử tuyệt. Hát Vang nghe vậy giận dữ, nói ra, ngươi muốn tránh chiến sao? Đường Đường Trường Minh Quan môn. Chẳng lẽ liền một cái tiểu tông đệ tử cũng không dám lên chiến?" Phong Tiểu Hàn thản nhiên nói, lời ấy sai rồi, tuyệt không phải không dám, mà là ngươi không xứng. Lời nói của hắn giống như vừa rồi thổi qua phong, nu hòa bình tĩnh, lại mang đến lạnh lùng cảm giác. Giống là vì hưởng ứng cái gì, mấy giọt hạt mưa rơi trên mặt đất quẳng thành tám cánh, giống như nàng thời khắc này bình tĩnh. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 351, hơi trong mưa ma quỷ. Hát Vang không cách nào giữ vững bình tĩnh, từ khi ra đời đến nay hắn chính là thiên tri tiêu tử, gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bốn tuổi thời điểm bị Ly Sơn phái trưởng môn nhìn trúng. Nhận vào trong, cửa phát hiện thiên phú của nàng còn cao hơn mình, liền muốn hảo hảo bồi dưỡng sau này đưa đến Nhân Viêm Tông bên trong đi, chính mình sau khi rời đi còn có thể có người chiếu khán dưới lý sân phái. Cùng nhau đi tới xôi gió xuôi nước khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra chút tự dưng tự tin, tại nàng ý thức chủ quan bên trong, Nhân Viêm Tông là mạnh nhất, Lương Cựu gia thất bại cũng là bởi vì đối phương không biết xấu hổ, tuyệt không phải Phong Tiểu Hàn bản lĩnh thật sự. Đây là nàng lần thứ nhất rời núi rèn luyện, chưa thấy qua những tông phái khác phong thái, nghe nhiều hơn nữa cũng rất khó ảnh hưởng đến nàng đã quan niệm thâm căn cố đế. Phong Tiểu Hàn đã đi trở lại trong điện, quanh mình đệ tử nhìn nàng một cái. Tiếp đó các việc có liên quan đi rồi, nghị luận đều là cuộc tỉ thí này, phảng phất nàng căn bản chưa từng đứng ra qua, ngẫu nhiên có người nâng lên tên của nàng, nói cũng đều là chút châm trọng nói, Chết để coi nhẹ. Phong Tiểu Hàn lời nói đối với kiêu ngạo hát vang tới nói là kém sự đả kích không nhỏ. Nàng thân hình lay nhẹ càng là suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, một cái ôn hòa hữu lực tay vịn chặn nàng. Ngươi hẳn là là lần đầu tiên xuống núi thôi, ta lần đầu thời điểm cũng có phần vì kiêu ngạo tự mãn, cũng náo động lên rất nhiều chê cười. Tin tưởng đi qua lần này, mà luyện ngươi đã học được chứng trạng hai chữ, có thể nói thu hoạch tương đối khá sau này có thể đi càng xa. Lương Cửu Dạ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng, nói ra, kỳ thực Phong đạo hưu rất có bản lĩnh, nói đến Nhạc Thạch sư huynh còn thiếu nợ hắn ngừng lại rượu đây. Hát Vang nghe vậy đầu ngón tay run lên. Nhạc Thạch tại Nhân Viêm Tông trong tam đại đệ tử không tính mạnh nhất, nhưng thân là trưởng môn đệ tử, cũng là bên trong tông thủ đồ mà lại rất có hy vọng, chúng đệ tử đối với hắn không không tôn kính có thừa. Đối với Nhân Viêm Tông nội sơn đệ tử mà nói, Nhạc Thạch cũng là mười phần đáng giá tôn kính đối tượng, huống chi trước mắt hay là phụ thuộc tông phái Hát Vang. Liên Ly Li Sơn phái trưởng môn cũng phải đối với hắn đã bình ổn lễ đối đãi. Đó là cao không thể chạm tồn tại. Lương Cửu Dạ cũng thế. Hắn nguyện ý tới đỡ cái này, Ly Sơn tiểu nữ, là nhìn ra nàng kiêu ngạo không gì sẽ được, suy nghĩ sau này khả năng liền là đồng môn không đành lòng đạo tâm bị hao tổn, lúc này mới tới xem một chút. Chẳng qua là hắn an ủi người cùng trước đây lợi hay so sánh, quả thực không xinh đẹp. Liên Nhạc Thạch đều nguyện ý cùng hắn giao hảo, chính mình dựa vào cái gì cùng đối phương Hạ Cấm Thanh. Phong tiểu Hàn tiến trước điện nói phía sau ba chữ vẫn như cũ sôi nổi bên hay, lưng đau nàng. Phong tiểu Hàn trở lại vị trí của mình, nơi đó đã để chỉ chân giò. Trái nhất thiếu hỏi, nhanh như vậy, tiểu tử kia trình độ gì? Đối phương là nhân viên tông kiếm khách, thập hội bên trên trường mình tông đối với đối thủ cũ, bọn hắn đều rất tò mò đối phương đến tột cùng đạt đến như thế nào tiêu chuẩn. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, muốn có được một đáp án. Phong Tiểu Hàn cầm chân giờ cắn một miệng lớn, ấp úng nói câu gì. Trái nhất tiêu cao mày nói, bà thịt nuốt lại nói. Lưu Phán Phán nói ra, hắn muốn nói đối phương rất lợi hại, kiếm pháp mười phần quỷ dị, giống như cảnh giới bên trong hắn rất khó thắng qua đối phương, dùng chiến lược mà nói khả năng còn muốn tại Mộc Nhi phía trên. Mộc Nhi khẽ hừ một tiếng, quẹt nói ra, cái thằng này lại không có linh giáo qua toàn lực của ta. Phong Tiểu Hàn lườm một cái nghĩ thầm ngươi trình độ gì ta đã sớm nhưng tại tầm, coi như còn có cái gì kỳ chiêu chẳng lẽ còn có thể cao đến bầu trời Kim Ngọc Đường ngồi sau lưng Ngọc Nhi sở lấy bụng cười h h một tiếng Hà Tích Du hỏi kiếm thuật kia như thế nào Phong Tiểu Hàn nuốt xuống trong nhiều thịt nói ra giao thủ quá trình rất ngắn nhưng có thể nhìn ra hết sức giỏi Lâu Thính Vũ nói ra biết bao cao minh Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút nói ra chính là rất cao minh nhưng hẳn không có Hà Tích Du cao minh ngươi tại kiếm chi hội bên trên muốn thắng hắn sợ là rất khó Lâu Thính vũ kiếm đạo trình độ như thế nào Trường Minh một đám rõ như ban ngày Phong tiểu Hàn phán đoán hẳn không có sai. Đối phương tương đối băng tiếp tại rất nhiều phương diện đều so động cú hạ phẩm lâu thính vũ mạnh hơn không biết. Phong Tiểu Hàn phát hiện Đông Phương Vũ không tại, hỏi: "Đã có người đến đây rồi?" Chá Nhất Tiếu nói ra: "Là Thiên Cơ các người, bọn hắn đệ tử của đời này không nổi danh, nhưng thực lực lại cực mạnh, mà lại bọn hắn so là thực lực chân thật, hẳn là sẽ là phiên khổ chiến." Đông Phương Vũ cùng tên kia Thiên Cơ các đệ tử đi địa phương khác tỉ thí, vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn không nhìn thấy bọn hắn. Trần Anh Hùng hỏi: "Chúng ta không đi nhìn một chút?" Trà Nhất Tiếu nhìn hắn một cái, nói ra: "Thiên Cơ các thôi diễn Thiên Cơ, chuyên dùng đủ loại huyền môn đạo thuật." Đông Phương Vũ Mặc dù dùng thầy thuốc tự xưng, nhưng kiếm thuật của hắn kỳ thực cũng tương đối lợi hại, chúng chi còn đặc biệt cùng Trần Đường trưởng lão học được Huyền Hoàng Kiếm. Lưu Phán Phán nói ra, tuy là khổ chiến, nhưng hẳn là sẽ thắng, không cần nhìn. Gặp nàng tiếp mình lời nói, Cha Nhất Tiêu tâm tình thật tốt, không nhịn được cầm ly lên đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, nghi thầm thực sự là trà ngon, nhưng nếu như nếu đổi lại là rượu vậy liền càng tốt hơn. Ngoài điện rơi xuống hơi mưa, Trường Thanh Đài bên trong dị tượng hào sinh, rất nhiều mượn mưa thành ý kiếm pháp càng là lấy được phát huy đầy đủ, Tông đệ tử lẫn nhau đấu pháp so kiếm trong lúc nhất thời tốt không đặt sắc. Bọn họ đều là rất người trẻ tuổi, có nhiệt huyết cùng tâm lực, bây giờ trưởng bối không ở phía sau bên cạnh đương nhiên phải và cố gắng cùng chư tông pháp môn đỏ sức một phen, kiểm chứng tu hành thành quả. Nhưng ở một cái góc nào đó bên trong, lại có song cùng với con mắt âm lặng yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài điện hết thảy. Sen lẫn gió đêm cùng hơi mưa đêm có chút lạnh, nhưng cũng không kịp hắn thời khắc này ánh mắt, một chút mưa nhỏ xuống thời điểm đường qua trước mắt của hắn thời điểm trong nháy mắt đóng băng thành băng, hạ xuống mà phía sau mới dùng hòa tan thành nước. Nam tử trung niên đứng sau lưng hắn không nhìn thấy một màn này, nhưng bởi vì cách hắn rất gần duyên cớ, vẫn như cũ có thể cảm giác được lạnh cảm giác trong mưa gió lạnh là một loại cảm giác nhưng đến từ khổng thiên lôi để nguội là loại trực giác loại này lạnh sâu tận xương thủy thẳng vào thức hải hắn biết trên thế giới không có lạnh khốc nhất chỉ có càng lãnh khốc hơn người nhưng lại như thế nào lạnh khốc còn có thể so tảng đá lạnh hơn hoàn toàn chính xác có đó chính là phong tuyết khổng thiên lôi ánh mắt gió mát tuyết một dạng lạnh thậm chí đầy đủ sinh ra dị tượng loại này lạnh khốc không phải giết bao nhiêu người không phải một lòng hướng tới hắc cám liền có thể tạo nên vì lẽ đó đến cùng là như thế nào người mới sẽ như thế lạnh nghĩ đến tại cái thôn kia thời điểm gia hỏa này là một chuyện cùng ánh mắt của đối phương Hắn đến nay cũng có loại lương lạnh cả người cảm giác, không có tận mắt qua, chỉ dựa vào cùng nhỏ xíu cảm giác, hắn cũng có thể cảm nhận được tới từ sâu trong linh hồn rung dậy. Nếu như ma môn năm đó hành động được xưng là ác, như vậy ra hỏa này đơn giản chính là một cái chân chính ác ma, mà lại là từ địa ngục chỗ sâu nhất bỏ ra tới loại kia. Khổng Thiên Lôi trước mắt rất yếu, chỉ có động ngũ thực phẩm, nhưng chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể đột phá, dù cho đem tu vi áp chế đến nước này, nơi này cái gọi là thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Suy cho cùng hành thủy hà hai đầu hắc ngư, mấy trong nhân loại, còn có nhiều như vậy thủy vực yêu thú linh hồn, đều bị hắn thuần Khổng Thiên Lôi uống qua ngụm kia suối nước thiên phú đã cao không tưởng nổi, bây giờ lại chịu đựng những linh hồn này vẩn rửa, lại thêm tên ma quỷ này đồng dạng ra hỏa bản thân ý chí, liền hắn cũng rất khó tưởng tượng người này tài nghệ chân chính đến cùng đến cái kia loại cấp độ. Trong điện ngồi rất lâu, lại ở ngoài điện một vũ một lát. Những đệ tử trẻ tuổi này bên trong người nào lợi hại nhất, người nào tu vi cao nhất, người nào thiên phú tốt nhất, ai là ủy vào thiên phú dị bẩm không cố gắng phí vận. Khổng Thiên Lôi đều nhìn nhất thanh nhị sở, vì lẽ đó hắn nhắm vào mình mục tiêu thứ nhất, Ma Hoàng Quyền Thiên Hạ, Vương vấn Nhi nữ làm chi đầu trường 352 trong mưa một làn gói. Đối phương là một cái tán tu, bình thường tới nói tán tu ngũ môn không phải, sở học có phần tạm khó khăn có thành kiểu, chỉ có thể thông qua báo danh tử cung học viện cuộc thi cùng tham dự thập hội phương thức như vậy thay đổi vận mệnh, vì lẽ đó đều rất yếu. Hắn đã từng nhóm dù là có một bộ hoàn chỉnh công pháp cũng không có tới hưởng ứng pháp môn, thiên phú bị áp chế gắt gao, trừ phi gặp phải bá nhạc hoặc là kỳ nộ bằng không, không thể nào có bất kỳ thành kiểu. Nhưng từ nguyên tông hoàng đế mở thịnh thế phía sau đồng thời thành lập tử cung học viện về sau, những cái kia bị bỏ sót tại dân gian thiên mới có thể khai quật, tán tu bên trong thiên phú thượng giai người cũng có nơi hội tụ, mà phát hiện mấy người này mới phương pháp rất đơn giản. Hôm nay thiên hạ tu đều là đại đường đạo điện, chư tông bí truyền thật kiếm cũng có bộ phận truyền lưu thế gian, đại đường mỗi người thành đều có tòa tàng thư các có thể cung cấp bất luận kẻ nào tùy ý xem. Dùng trợ thịnh thế mở ra. Bởi vì tán tu tiêu chuẩn lấy được tăng lên trên diện rộng, nhất là những cái kia có ngọng tưởng người trẻ tuổi. Chỉ muốn xuất sinh trên thế giới này, bất kỳ người nào đều có thể theo đuổi cầu đại đạo. đương nhiên, tán tu tiêu chuẩn cùng đại tông môn đệ tử so với vẫn như cũ kém rất lớn một khoảng cách, nhưng ít ra bọn hắn có thể ở trong thời đại này lại có thể lấy được một cơ hội. Nịch thiên cải mệnh cơ hội. Khổng Thiên lôi nhấc chân, hướng về hơi trong mưa bước ra một bước. Tập kia đi qua thiên sơn vạn thủy vẫn như cũ sạch sẽ như mới rải rơi trên mặt đất trong máy mắt. Một đạo hàn ý từ hắn trên người tản mát ra cùng thủy khí gặp nhau hóa thành nhàn nhạt, nhạt khói trắng. Trung niên nhân thần sắc khẽ biến, đuổi theo sát ở phía sau, dùng thần thức nói ra: Bây giờ còn chưa phải lúc. Những người này sớm muộn cũng phải chết nhưng không thể là bây giờ. Mặc tiêu dao còn ở nơi này đây. Khổng thiên lôi dơ tay lên, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, cũng không cần theo. Trung niên nhân dừng bước lại, nhìn xem hắn từng bước một hướng người nào đó đi đến. Lúc này có nhân chú ý đến hắn tồn tại, suy cho cùng quanh người khói trắng vây quanh, như thế phong cách tạo hình muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Mấy vị giáo tập cảm giác được đồng dạng, sắc mặt b đột biến, nhao nhao nhìn hướng bên này. Sau đó có càng nhiều người phát hiện hắn, không nhịn được kinh ngạc suy nghĩ người này đến cùng là ai, Sử phương pháp gì. Hắn liền muốn trong đêm tối duy nhất ánh sáng, âm u lạnh lẽo nhưng lại như vậy làm người khác chú ý trong sân ngoại trừ số đối chính tại so tại đệ tử bên ngoài, những người còn lại đều tại nhìn bên này, phản phất trước đó liền ước định cẩn thận giống như. Tiếp lấy trong điện cũng có số đạo ánh mắt nhìn sang, đều là trong điện uống rượu tử cung học viện giáo tập tiên sinh, hoặc một chút đột nhiên có cảm giác đại tông đệ tử. Kim Ngọc Đường không có nhìn bên này, hắn lại nhìn những cái này đồng thời nhìn về phía ngoài điện là đám thanh niên tâm muốn đây đều là hảo hải tử nguyên lai trung nguyên thiên tài thật sự có nhiều như vậy a tiếp đó lại nghĩ chư tông còn rất nhiều thiên mới không có có mặt thế giới loài người tương lai lại sẽ có nhiều cao thủ như vậy sao khổng thiên lôi đạp lên đá xanh mục lấy hơi mưa khoác lên xương trắng dạo bước đến tên kia tán tu trước mặt tên này tán tu phát hiện đối phương là hướng tự mình tới thần sắc trở nên có chút hốt hoảng người này muốn làm gì khổng thiên lôi học lúc trước những người kia động tác làm một không lưu loát nhưng mười phần thích hợp thi lễ đối phương nhanh chóng đáp lễ khổng thiên lôi nói ra Ta gặp đạo hữu Zero tay nhấc chân liền có xương tuyết chi ý, cũng hẳn là tu băng lẫnh một đường. tên kia tán tu hết sức kinh ngạc, nói ra, tại hạ sát thực chủ tu băng lẫnh một đường pháp môn. Khổng Thiên Lôi nói ra, Khổng gia thôn Khổng Thiên Lôi, muốn mời đạo hữu chỉ điểm một hai. Tán tu nhìn xem trên người hắn xương trắng, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng đối phương tất nhiên hạ chiến thư, bên cạnh thân lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu như không ứng chiến sẽ có vẻ nhát gan sợ phi thức, từ đó ảnh hưởng đến hắn về sau gia nhập vào Mộ gia tông môn cơ hội. Thế là hắn nhắm mắt, nói ra, Giang Nam Tiền Đường, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Hai người tới một chỗ bệ đá, Tiền Đường lấy ra kiếm đến. Thông thường kiếm sát phát ra lệnh thanh kiếm ý, tại hơi trong mưa bằng thêm một điểm lạnh lùng ý vị. Bốn phía người quan sát trong đám có người khẽ gật đầu, nghĩ thẩm tên này tán tu thiếu niên thiên phú cũng không tệ lắm, thậm chí có hóa linh trúng phẩm, xem chừng đã nhanh muốn đạt tới thượng phẩm trình độ. Tiếp đó bọn hắn nhìn về phía một người khác, đối phương bao bọc tại trong xương mù trắng, phảng phất tiên nhân đích thời tới, nhưng tất cả mọi người không có cảm giác đến bất kỳ tiên ý, phản mà sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Mấy tên giáo tập càng là trao mày, cái kia từng xương trắng có gì đó quái lạ, dùng thị lực của bọn họ càng là nhìn không ra tu vi của đối phương. Không Thiên lôi thần sắc không thay đổi năm ngón tay nhẹ nắm, bóp thành một cái năm đấm. Hắn không có binh khí, xem chừng hẳn là một cái làm cho dùng công phu quyền các người. Tiền Đường hít sâu một hơi, mặc dù không biết lai lịch của đối phương, nhưng lại rõ ràng chính mình căn bản không phải là đối thủ của người này, thậm chí không phải một chiêu địch. Nếu như đối phương xuất thủ trước chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn nghĩ tới đã không phải là như thế nào thủ thắng, mà là như thế nào mới có thể kiên trì càng lâu, sẽ không thua rất khó coi. Vì lẽ đó hắn mang theo hãy này nói, đạo hữu chớ trách, ta xuất thủ chưa rồi. Một đạo kiếm quang sáng lên, chẳng phá hơi mưa hình thành mạc. Trong chớp mắt liền tới đến trước người đối phương. Đây là hắn mạnh nhất kiếm pháp, tất nhiên không thể thủ thắng, cho đối phương mang đến tay chút vết thương cũng là tốt. Có thể có tốc độ như vậy, ở vào tuổi của hắn tán tu bên trong đã là 10 phần hiếm thấy rồi, những cái kia giáo tập thậm chí có chút kỳ quái, thiếu niên này vì cái gì không có sớm hơn bị phát hiện, thế cho nên cho tới bây giờ còn là một cái không môn không phái tán tu. Bởi vì sợ hãi, vì lẽ đó hắn không có chút nào lưu thủ, kiếm chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Tiên đường kiếm đi tới khổng thiên lôi trước người, đối phương như cũ kinh ngạc nhìn thanh kiếm kia đâm đến trước người, không lúc ních, phản phất cứng lại giống như Tiên đường sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, không nghĩ tới đối phương lại hảo không né tránh, cũng không đó đỡ. Nhìn cái kia đơn bạc dưới quần áo hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ pháp khí, hoặc là thiếp thân nguyện giáp loại hình. Chẳng lẽ hắn tìm chính mình luận bản, chính là vì tự tìm đường chết sao? Cái này nha muốn chết cũng đừng chọn chính mình a, nơi này chính là Trường Thanh Hội, ai dám ở chỗ này giết người? Tâm tư khác gián tiếp, nhưng kiếm thế đã đủ, muốn thu kiếm cũng là đã không kịp rồi. Mắt thấy khổng thiên lôi liền muốn đổ máu tại chỗ, trong sân mọi người không khỏi kinh hãi, mấy vị giáo tập đã vươn người đứng dậy, nhưng làm sao có thể theo kịp? trừ phi bây giờ mạc tiêu giao ở bên bằng không không người có thể cứu hắn tại nguy nan. Rất nhiều nữ đệ tử thậm chí nhảy bén kêu thành tiếng, tình trạng nơi này cũng hấp dẫn cái khác chiến đài đệ tử, Trần Đường cũng đã nghĩ kỹ đại đón lấy một kiếm này, bước nhỏ cùng đối thủ nhặt lôi, tạm thời rời sân đi y cứu thiếu niên kia. Liên tại tất cả mọi người đều cho là sau một khắc sẽ mười phần máu tanh thời điểm. Chỉ nghe đùng đùng hai cái giòn vang, cái kia gọi khổng Thiên Lôi thiếu niên tựa hồ đống lúc đích, tiền đường liền bay ngược ra ngoài rơi vào dưới đài, một vệt máu từ khóe miệng chảy ra, cho nên ngay cả tiêu thảm cũng không có phát ra liền mất đi. Mấy vị giáo tập rơi ở trong sân, chấn kinh khất một cái tử cung học viện học sinh chạy tới chỗ sâu hai chỉ đặt ở cổ của hắn ở giữa xác nhận hắn còn sống đối với lớn tuổi nhất giáo tập nhẹ gật đầu mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía khổng thiên lôi trong ánh mắt mang theo rất nhiều chút kính sợ giáo tập nhóm nhìn nhau bọn hắn đều thấy rõ vừa rồi phát cái gì khổng thiên lôi lấy cực nhanh tại kiếm sắt cùng tiền đường trên bụng phân biệt đánh một quyền đem kiếm sắt đánh gậy đồng thời cũng đánh ngất sỉu đối phương lực đạo nắm vừa đúng mẫu chốt chính là cái này vừa đúng như vậy ngắn ngủi thời gian cơ hồ so trước mắt nhanh hơn nhanh cơ hội để cho người ta cho là là giác Tốc độ như vậy còn có thể đem cường độ nắm như thế tinh chuẩn, bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, mình là làm không được. Nhưng những cái này đều là thứ yếu, rất nhường khiếp sợ của bọn hắn chính là, hắn hai quyền dùng đều là cùng một con tay, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ căn bản không có sự xuất toàn lực. Điều này có ý vị gì? Lúc trước Phong Tiểu Hàn sức mạnh độ cao tập trung trực tiếp đánh tan lương cựu giáp kiếm thế, tất nhiên để cho người ta chấn kinh, nhưng cũng đều tại đại gia trong phạm vi hiểu biết, có thể tốc độ như vậy. Lớn tuổi nhất giáo tập thấy rất rõ ràng, đối phương chỉ có động u viên mãn tình cảnh, cũng chính là nửa bước băng kiếp. Nguyên khí tràn vào khí thiếu nhưng cũng không nhóm lửa hắn đang chờ cái gì? Hắn thân là tán tu lại như thế nào làm tới mức này? Một quyền kia bên trong ẩn chứa rõ ràng chỉ có động cú cảnh nguyên khí trình độ tại sao có thể phát huy ra như thế lực lượng kia người? Mang theo những vấn đề này, hắn nhìn Khổng Thiên Lôi một cái, nghĩ ra được một đáp án. Không biết hắn là không có lý giải đối phương ý tứ, vẫn không muốn giải thích, Khổng Thiên Lôi ánh mắt rơi xuống quan chiến trong mọi người, đầu ngón tay cách không điểm hướng một người. Không ra thôn Khổng Thiên Lôi, muốn mời đạo hữu chỉ giáo một hai chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 353, ta cũng tới chơi đùa. Mọi người nhìn về phía hắn chỉ người kia. Hắn là tên đến từ Mộ gia tiểu tông phái đệ tử, Trình độ coi như nhìn được, ở quê hương có thể là cái chói mắt thiên tài, nhưng ở đây cũng là cái không có cảm giác tồn tại gì thiếu niên bình thường. Bị Khổng Tiên lôi chỉ đích danh phía sau hắn nào nào, nhìn chung quanh một chút người, Xác nhận đối phương nói chính mình, trên trán lập tức ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn chắp tay nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, đạo huynh thỉnh tìm người khác đi. Lúc nói chuyện hắn có loại xấu hổ cảm giác, dù sao cũng là tranh đánh, tự nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng người chung quanh cũng không cảm thấy như vậy, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, chỉ từ tay không chết kiếm điểm này mà nói. Đối phương liền tuyệt không phải hóa linh cảnh có thể đối phó trong sân những cái kia động hú cảnh thiên tài để tay lên ngược tự vấn lòng cũng tự hiểu không phải là đối thủ của hắn một thân này dùng mình thiếu niên rốt cuộc là ai tá tu lúc nào cũng có thể mạnh như vậy khổng thiên lôi bị tự tuyệt phía sau không có chút nào lưu lại nâng tay lên chỉ trực tiếp một chút hướng phía dưới một người phong tiểu hàn bọn người đang tại trong điện ngồi trong lúc đó lại có mấy trước mặt người khác đến linh giáo đều bị trả nhất tiêu đuổi lúc này đông phương vũ trở về tới rồi thần sắc có chút cổ quái cha nhất kỳ quái nói ra tại sao lâu như thế đông phương vũ giải thích nói đối phương rất là khó chơi thật vất vả mới giải quyết, nhưng cái này đều không trọng yếu. Quan trường không hỏi, thế nào? Đông Phương Vũ nói ra, bên ngoài có một cái tản tu, khiêu chiến chút đệ tử, lại không một người là hắn một chiêu địch. Đám người nhìn nhau, nghĩ thầm lại có loại sự tình này, như thế nói đến ngược lại là một con người ô. Cha nhất tiếu tới hứng thú, hỏi, vậy thì không có ai giáo huấn một chút tên lớn lối này sao? Đông Phương Vũ nói ra, ta khi trở về trường sinh tử một tên đệ tử đang cùng hắn luận bàn, ta vội vã trở về nói cho các ngươi biết đi xem một chút, liền không thấy sau cùng, nhưng nghĩ đến hẳn là thiếu niên kê thắng trái nhất Tiếu cười ha ha nói thú vị thú vị ngay vào lúc này trong điện phát sinh bạo động mấy vị thụ thương đệ tử bị đồng môn mang về chỗ ngồi trước ngực đều có băng xương vết tích rất nhiều người nhao nhao rời ghế đi hướng ngoài điện trương minh đám người chú ý tới những cái kia bị cõng trở về trong đám người có một cái trưởng sinh tông đệ tử đông phương vũ thần sắc khẽ biến nói ra ta lúc rời đi chính là người này tại cùng tên Tiếu niên kia đọ sức xem ra hắn lại thắng trái nhất Tiếu đứng lên nói ta mau mau đến xem lưu phán phán nhìn xem những người khác nói ra chúng ta cũng đi đi đám người gật gật đầu dự định rời chỗ đi ngoài điện xem kết quả một chút là thần thánh phương nào lại lợi hại như vậy phong tiểu hàn ngồi ở chỗ đó hắn gặp miệng chân giò, ô, ô ô nói câu gì lưu phán phán nhìn hà tích nu một cái nói ra hắn nói muốn giữ lại ăn thịt ta liền biết cơm này thùng sẽ nói như vậy hà tích nu đưa tay giữ chặt hắn phía sau cổ cổ áo hướng về sau kéo một cái phong tiểu hàn lập tức ngựa về đằng sau đi vội vàng phía dưới vội vàng vận khí tại trên hai đùi nhờ vậy mới không có chật vật ngựa nằm trên đất hà tích nu bình thản lại lạnh em thanh vang lên nói ra đi nhanh lên không phải vậy về sau ngươi đều đừng muốn ăn đồ ăn rồi phong tiểu hàn bất giác dĩ không thể làm gì khác hơn là theo mọi người đi tới ngoài điện Kim Ngọc Đường cười hắc hắc cũng theo Ngộ Nhi bọn hắn đi rồi muốn nhìn một chút tất hắc mã này đến tuột cùng là cái bộ dáng gì Trung Nhân Nhân đứng ở ngoài điện dưới mái hiên đầy trời hơi mưa phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn rất có thân cư thế ngoại xuất trần chi ý trong mắt tà khí bị ngấp rất kỹ hắn nhìn xem Trường Thanh Đài đám người khoe miệng mang theo nhanh nhẹn ý cười nhưng cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện cái này cười có chút lạnh những cái này cái gọi là chính đạo đều là chút giá áo túi cơm cái gì chư tông thiên tải cái gì nhân loại thế giới tương lai đều là chút không kiến thức các con Đại nhân sơ lộ tu vi liền chấn đến bọn hắn như thế như vậy, nếu hắn hiện ra chân chính năng lực chẳng phải là muốn sợ mất mật? Hắn là tu sĩ ma đạo, càng là trúc cửu chọn chúng trên đường người đối chính đạo tràn ngập xem thường, nhất là những cái này tạm thời không nhiều lắm bản sự lại cả ngày bảy làm ra một bộ vô địch thiên hạ đại tông các thiên tài. Theo khổng thiên lôi chỉ đích danh, cái này đến cái khác đệ tử bị đồng môn tiến đưa sẽ trong điện chữa thương, dám lên đài người càng ngày càng ít. Câu kia chỉ điểm một hai trở thành nơi đây đệ tử rất không muốn nghe đến âm thanh, sợ mình liền là đối phương mục tiêu kế tiếp. Ra sân người căn bản không phải là đối thủ của không thiên lôi đều là dùng nghiêng về một bên ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ chống đỡ lâu nhất bất quá cùng hắn được rồi 17 triệu, chiêu chính là trước kia vị kia trưởng sinh tông đệ tử một tay lô hỏa thuần thành trưởng sinh tông thật kiếm đơn giản lạ như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm bất kỳ người nào gặp gỡ kiếm pháp của hắn cũng như sâu xa vào đồng lầy khó mà thoát thân cho khổng thiên lôi mang đi một chút phiền toái nhỏ phong tiểu hàn lúc đầu không hăng hải lắm một mặt không tình nguyện nhưng khi hắn nhìn thấy huy quyền đánh tới hướng đối thủ thiên lôi thời gian nhiên biến nghiêm túc lên người này rất không đồng dạng cái này cao ý niệm đến từ thức hải chỗ sâu nhất mãnh liệt rung động, phảng phất có người ở bên tai nói nhỏ, nói người này bất phàm, nhưng hắn biết rõ đây không phải một loại nào đó trực giác, mà là sự thật, bởi vì đây là vạn diễn thần thông thôi diễn kết quả. Tầng kia mưa gió đều phật không tiêu tan xương trắng tại vạn diễn thần thông phía dưới còn như không, đối phương kinh khủng ở trước mặt hắn bại lộ không thể nghi ngờ. Phong tiểu hàn đấy mắt nổi lên một vạch kim quang, giờ khắc này hắn nhìn thấy không phải thuộc về nhân loại tinh túy cùng hết mà là đến từ vực sâu nương thị, cái kia là thuần túy hắc ám, giống như bị rắn độc nhìn chăm chú vào một dạng kinh dị. Khổng Thiên Lôi lúc này đối thủ không là người khác, chính là Cùng Phong tiểu Hàn giằng co Hát Vang. Hát Vang cầm kiếm, lúc này đã tiếp đối phương hai quyền, hai tay kịch liệt run run, không biết là bởi vì sợ hãi hay là chịu đựng trọng kích sau phản ứng tự nhiên. Nàng vốn định giống những người kia một dạng cự tuyệt trận này tất thua khiêu chiến, nhưng tiêu ngạo không cho phép nàng thua với sợ hãi tâm tình như vậy, cho nên nàng đứng đến nơi này. Nhưng mới vừa lên đài, nàng liền hối hận. Khổng Thiên Lôi quyền thứ ba tới rất nhanh, khi nhấc lên giống như tạt phòng, lúc rơi xuống nguyện như bồ lôi. Hào không ngoài suy đoán, Hát Vang bại, cả người tạo thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống dưới đài bị mấy tên ly sơn phái đệ tử khiến đi khổng thiên lôi đang muốn giơ tay lên chỉ hướng tiếp theo người một đạo hồng sắc cái bóng bay lên bệ đá rơi xuống trong sân xem ngươi chơi vui vẻ như vậy ta muốn cũng tới chơi đùa trà nhất tiếu qua xếp hợp lại chắp tay nói trường minh tông trà nhất tiếu xin chỉ giáo khổng thiên lôi đánh giá hắn vài lần hoàn lễ nói không ra thôn khổng thiên lôi thỉnh đạo hữu chỉ giáo một hai nghe được câu này đám người đều thở phào nhẹ nhõm bởi vì đây không phải tự đủ tiếp đó phần lớn lòng người đều sét lên trà nhất tiếu là nội danh thiên tài càng là trong truyền thuyết tiên điền nếu như ngay cả hắn đều đánh không lại vậy tối nay trừ Tông Thiên Tài bị một cái tuổi nhỏ tán tu bại hoàn toàn sự thật sẽ trở thành toàn bộ đại lục cho cười coi như sau đó có giống Ngậm Nhi, U Cốc, Như Mưa những cái này tận chiếm số ít băng kiếp cảnh xuất thủ đánh bại đối phương dù cho là đem tu vi áp chế đến động ngũ cảnh mà thắng cũng sẽ không bị cho rằng là một hồi công bình chiến đấu mà lại trả nhất tiếu là một cái nhân vật hung ác hắn nếu suy tàn khổng thiên lôi cũng chắc chắn trả giá chút đại giới sau đó tỷ thí thắng được đều sẽ bị cho rằng bởi vì thể lực tiêu hao hầu như không còn mà thắng thắng mà không võ đây chính là cái gọi là dư luận. Khổng Thiên Lôi sau khi xuất hiện chỉ nói một câu, câu nói này lặp lại rất nhiều lần, từ không nói nhiều một chữ, có thể nói tích chữ như vàng. Vừa vặn, Cha Nhất Tiếu cũng không thích đàm luận. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 354, trăm khúc. Cha Nhất Tiếu quan xếp vừa mở, giơ tay lên ném về phía Khổng Thiên Lôi. Một vệt hung ác phong mang xuất hiện tại phiến duyên chỗ, ai có thể nghĩ đến, cái này dùng để trang sức quan xếp càng là kiện pháp khí. Khổng Thiên Lôi hai tay giao nhau tại trước ngực, sau đó hướng hai bên tay ra. Một đạo khí tức ấm lãnh sau đó tản ra ngoài, khí tức sở trí dưới chân hắn đá xanh mặt ngoài đều xuất hiện tinh mịn với dạng. Bị nghiền nát mảnh đá từ đó tiêu tán đi ra. Hắn quanh người quanh quần nhàn nhạt xương trắng bị đạo này khí tức chống ra, tại hắn quanh người tạo thành một đạo rưỡi hình tròn khí bích, như bắt trừ ngược giống như đem hắn chụp tại đáy chén. Làm cây quạt đụng vào bát bích trong nháy mắt ầm vang nộ tung, cuồn bạo khởi kình đem những cái kia mảnh đá nghiền càng thêm nhỏ vụn. Cái này đạo pháp khí phạm vi nổ cũng không lớn, ước chừng chỉ có nửa trượng phương viên, thế nhưng tràn lan mờ linh khí đầy đủ chứng minh uy lực của nó đầy đủ đánh sát một cái động vũ cảnh người tu hành, thậm chí trọng thương băng tiếp cảnh giới cao thủ. Bây giờ dưới đại người khiếp sợ suy nghĩ, cái người điên này thật muốn giết con mẹ nó. Sau một khắc, tại mọi người càng thêm ánh mắt khiếp sợ dưới, khổng thiên lôi khí bích lại tại bạo tạc phía dưới kịch liệt run dày lên, lại đem tất cả uy lực trong nháy mắt từ một điểm đều đều truyền lại đến toàn bộ trong chén các nõng ngách, nhàn nhạt xương trắng bên trên tràn ngập cái nước, nhưng cuối cùng hấp thu bạo tạc tất cả uy lực, không có nửa điểm uy thế còn dư, trong chén khổng thiên lôi lại không phát hiện chút tổn hao nào. đây là cái gì phát môn? liền trong sân kiến thức rộng nhất giáo tập cũng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa nghe nói qua như vậy phát môn. hà tích nu liếc nhìn bên cạnh bạch tuyết kiến. Phát hiện nàng cũng tại ngưng lông mày trầm tư trên mặt viết đầy kinh ngạc, giống như những người khác như thế, thế mới biết mà ngay cả tinh thông các loại đạo thuật các nàng cũng chưa từng thấy qua. Bạo tạc phía sau xương trắng cũng không tán đi, mà là giống có ý thức một dạng trở về lại khổng thiên lôi bên cạnh, giống như như lão điểu về tổ, không chịu cứ thế mà đi. Nhưng cùng xương trắng cùng đi đến bên người hắn, còn có bà chiếu sáng đêm tối kiếm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đau nhói ánh mắt của mọi người, cũng chiếu sáng gương mặt của hắn, có chút đệ tử tu vi thấp cùng tán tu còn vì này lưu lại nước mắt đến, bởi vì cái kia ánh sáng bên trong ngậm chứa cực kỳ tinh khiết trường minh kiếm khí coi như liền giống như là bị lá cây vướt xôi con mắt. Phong Tiểu hàn hơi hơi hí mắt, nghĩ thầm hắn được xưng là tiên điên, nhưng quả thật có điên cuồng vô liếng. Vẹn vẹn từ kiếm đạo mà nói, Cha Nhất Tiếu Thành Tiểu Tuyệt không tại thanh trúc phong bất luận cái gì đệ tử phía dưới. Khổng Thiên Lôi pháp môn mặc dù kỳ lạ, nhưng Tiêu hao cũng mười phần kỳ liệt, chống nổi qua xếp bạo tạc phía sau trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng. Mà Cha Nhất Tiếu kiếm cùng lúc trước những cái kia bị hắn gãy kiếm sắc khác biệt, tại thiên hạ danh kiếm ghi chép bên trong ghi chép bên trên có tên là bà Thứ Thiện Bảo Kiếm. Nắm đấm của hắn lại cứng rắn cũng không khả năng đem nàng gãy, mà lại hơi sát qua cũng sẽ có tay gãy nguy hiểm dưới đài đã có người nhận ra một kiếm này chính là trường minh tông nhiên sắt cường kiếm long sắt kiếm đây là trà nhất tiếu xúc thế một kích khi hắn đi tới ngoài điện nhìn thấy khổng thiên lôi một khắc này liền đã đang tích góp kí ý, dự định lên đài cùng đánh một trận như vậy điều kiện tiên quyết dù là chịu đến nhỏ nhất vết thương cũng sẽ hình thành khó có thể tưởng tượng tương tích khổng thiên lôi lạnh lùng nhìn xem đi tới trước người kiếm quang thân thể đông nhiên quỷ dị uốn lẹo mười phần đột ngột phía bên trái bình di ra ba thước khoảng cách hiểm mà lại hiểm tránh thoát đánh tới trường kiếm màu đỏ ngỏm khổng thiên lôi quay người lại đưa tay phải ra một đạo màu xám cho nhạt cái bóng từ hắn trong tay háo nho ra giống như rắn độc vặn vẹo lên lướt về phía đối phương. Chiêu này không thể bảo là không âm hiểm, cha Nhất Tiếu mới vừa sử xuất một cái long sắt kiếm. Theo lý thuyết cái này, nguyên khí đã dùng xong lại không có bất kỳ cái gì lưu lực, tiếp xuống kiếm pháp hoặc là phù hợp long sắt kiếm nguyên khí vận hành lộ tuyến, có thể thuận thế sử xuất chiêu tiếp theo, hoặc là liền dừng lại trong nháy mắt một lần nữa để khí vận kiếm. Mọi người dưới đài lại là cả kinh, nghĩ thầm trưởng thanh hội không phải thập hội phía trước tụ hội sao, đại gia cùng ngồi đàm đạo, không cách nào biện chứng thời điểm mới muốn đứng dậy luận bản kiểm chứng tự thân sở học, hai người này như thế nào xuất thủ đều là sát chiêu, giống như cửu nhân tương kiến đồng đẳng. Cha nhất tiếu cười ha ha một tiếng, mũi kiếm chuyển một cái điểm tại bóng sám bên trên, đem nàng rời ra, đồng thời lấn người tiến lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước chém ra một kiếm. Kiếm quang sở trí hơi mưa đều ngưng kết thành băng, đập rơi xuống đất, tản ra từng cơn hơi lạnh tấu xương. La sơn thủy bát kiếm thiên sơn băng suối kiếm, một vị đệ tử kiến thức rộng rãi gọi ra chiêu kiếm của hắn. Mấy vị giáo tập trong mắt tràn ngập khen ngợi chi ý, nghĩ thầm kẻ này không hổ là trường minh tông quan môn đệ tử, lại cũng có thể đem sơn thủy bát kiếm sử lôi hỏa thuần thanh, còn sinh dị tượng. Nhưng tại sao? Tại sao hắn có thể tại dưới tình huống đó xuất kiếm? Khổng Thiên Lôi bây giờ đã hình thành thì không thay đổi trên mặt cũng toát ra một chút mờ mịt. Rõ ràng đối với vấn đề này cũng rất khó hiểu. Biết trà nhất tiểu kinh mạch người bí mật rất ít, Lưu Phán Phán liền là một cái trong số đó. Lúc này nàng đại mi cao lại, giống như là cái đang nỗ lực giải khai nan đề tiểu cô đương. Nàng trong ngực ôm ước tinh, ước tinh trên thân cuốn lấy tiểu bạch, ngày thường lười biếng Âm Dương Miêu lúc này cũng lên tinh thần, cũng không phải bị trận này sát cơ từ phía chiến đấu hấp dẫn lấy, mà là tại tự hỏi cùng Lưu Phán Phán vấn đề giống như trước. Âm Dương Miêu có thần kỳ năng lực, có thể nhìn thẳng vào lòng người, lúc chiến đấu nhìn trộm quân địch tâm ý từ đó liệu địch tiên cơ, có thể chiếm giữ ưu thế cực lớn. Dù sao cũng là liền dòng ở trong truyền thuyết đều kiêng kỵ tiên thú, trước mắt ngoại trừ vạn dạ thiên không có ai có thể không bị nó nhìn trộm, năm thánh nhân hẳn là cũng có biện pháp, nhưng chưa từng thử qua. Mà bây giờ, nó lại không có thể xem thấu Khổng Thiên Lôi tâm ý, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ước tính không phải không có thể xem thấu, chuẩn xác mà nói hẳn là không nhìn thấy. Khổng Thiên Lôi nội tâm trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì tâm tư, tất cả động tác đều là đống nhiên niệm lên tiếp đó xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lưu Phán phán nghĩ thầm người này còn trẻ như vậy, tâm tính thế mà thì đến được không linh cảnh giới. Khổng Thiên Lôi tu chính là âm hàn con đường, đối mặt Thiên Sơn băng suối kiếm tự nhiên không sợ. Lúc này rơi kiếm tại trước ngực, một cái quanh có trường kiếm tựa như xiềng xích giống như liên tiếp trường giang hai bên bờ, cản lại tất cả hàn ý thiết tỏa hình giang. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai vậy từ trong tay háo nhô ra bóng sám là thanh kiếm, thân kiếm cựu khúc bốn lượng, giống như nông thôn khó đi nhất con đường, rơi vào một ít người trong mắt càng giống chính đang du động xa. Điện dưới mái hiên nam tử trung niên nghĩ thầm lại có thể hắn xuất kiếm, cái này trà nhất quả nhiên lợi hại. Trà nhất thối lui mấy bước, tò mò hỏi, đây là cái gì kiếm? Khổng Thiên Lôi suy nghĩ một chút, nói ra không biết là tại tới đường của kinh thành bên trên nhặt liền kêu nó cựu khúc đi. Trái nhất tiêu kinh ngạc nói, vận khí quả nhiên người tiên, vậy mà có thể nhặt được tốt như vậy kiếm, bị kiếm của hắn chém hai cái mà ngay cả cái lỗ hổng cũng không có, tự nhiên là hảo kiếm. Càng quan trọng chính là kiếm này là nhặt được, còn cần còn như thế thổi tay, chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Là thượng tiên đưa cho hắn kiếm, ước tính ngắm một tiếng, trong ngực nàng cọ sát. Câu nói này tâm ý chỉ có một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị nó thấy được. Lưu phán phán sờ lên đầu của nó, nghĩ thầm hắn đang nói láo kiếm này đường đi không rõ tuyệt không phải nhặt được, không ra thôn không tiên lôi. Thực sự chỉ là một cái đến từ nào đó vô danh thôn xóm sao thiếu niên sao? Trà nhất thiếu không biết hắn nói thật hay giả, cũng không có nghĩ đến vấn đề này, coi như nghĩ tới cũng sẽ không lãng phí thời gian tự hỏi, bởi vì hắn bây giờ chính núng trong chiến đấu. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 355, trong thiên điện phát lão nhân thiên điện bên ngoài hoa trại. Ma môn vấn đề rất nghiêm trọng, cùng 700 năm trước khác biệt, lần này chúng ta đối với hắn biết rất ít. Có chút ma đầu tại Hàn Sơn khu vực biên giới cùng Hàn Sơn môn, Nhân Viêm Tông cùng với Thảo Nguyên thường có ma sát, nhưng bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu chiến lược chúng ta vẫn như cũ hoàn toàn không biết. Mạc tiêu giao nhìn xem từng gương mặt quen thuộc một, cũng không có hàn huyên, nghiêm mặt nói ra, theo lý thuyết đã nhiều năm như vậy ma môn nên cảnh lá tàn lụi, ai biết hôm nay ngược lại ý đồ xôi nam. bệ hạ cho rằng cái này rất có thể là kế trừ quốc loạn về sau, lại một ngày phía dưới loạn dấu hiệu. trong sân lâm vào trầm mặc, một chút đại tông đại biểu sắc mặt thâm trầm, rõ ràng nhận đồng cái này nhìn qua điểm. trầm mặc sau đó chính là xôn xao, không nghĩ tới nguyên tông hoàng đế đối với ma môn càng là kiên kỵ như vậy. thiên hạ hôm nay là triệu thị hoàng tộc thiên hạ, là nguyên tông bệ hạ thiên hạ, không có ai hoài nghi hắn hùng tài vũ lực, tự nhiên mười phần tin tưởng phán đoán của hắn. Có một người nói, bây giờ trung nguyên là tu hành thị thế, chúng ta có năm vị thánh nhân, có Võ Si Sư cường, Liệp Nhân Mạc, còn có Y Thánh Nam cùng, càng có 28 ngày tướng, tin tưởng cho dù thật có loạn thế buông xuống, tin tưởng cũng sẽ rất nhanh bình loạn thế. Có người nhận ra hắn là Giang Nam Mạc Sơn tông người, là cỡ trung môn phái, tại trong giới tu hành có phần có địa vị, nhưng đối với Trường Minh tông, Trường Sinh tông như vậy đại tông tới nói lại chỉ là một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ. Hắn đứng dậy nói chuyện, rất nhanh liền có người tán thành, nhưng càng nhiều người tắc thì vẫn như cũ giữ lặng. Một thanh âm bỗng nhiên từ Mạc Tiêu giao sau lưng vang lên. Ma môn chính tông cùng Trung Nguyên Ma đạo môn phái vẫn như cũ tồn tại một ít liên hệ, tự nhiên biết rõ chúng ta có năm thánh nhân, nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn như cũ có can đảm xôi nam, mà lại ý đồ rõ ràng. Nam tử quần áo xám nam tử tiến lên một bước, nói ra, ma đầu mặc dù cùng loạn, nhưng đều không phải người ngu. Võ Nguyệt các đại trưởng lão chân biết được những mày, nói khẽ, đây là ai? Thôi Ngụy Minh an vị tại bên cạnh nàng, suy nghĩ một chút phía sau nói nhỏ, hẳn là Tử cung học viện có chút danh tiếng cái kia Tầm Mục. Nguyên lai like hắn chính là Tầm Mục. biết được khẽ gật đầu, nói ra Rủ xuống âm thứ cực, phía dưới dựng ngũ uyên, mịt mờ tầm mục, bên trên vượt mấy tiên, sắc thực tuấn tú lịch sự. Thôi Ngụy Minh nhìn nàng một cái, hơi kinh ngạc, hắn biết đối phương rất ít khen người, càng ít một hơi nói dài như vậy lời nói, có thể thấy được là thật xem trọng hắn. Đây cũng là một cái dã hoa đua nợ niên đại. Bên ngoài đang ngồi đều là sắp tức giận hoa giải, lần trước Trư Tông luận đạo bên trong đám người cũng thế. Tâm Mục nhìn xem đám người, nói ra, Ma môn ý đồ đã rõ rãng, đó chính là bây giờ đám thiên tài bọn họ. Trư Tông luận đạo không cần nhiều lời. Trường Minh Tông 2 năm trước trận kia tấn công núi Chi Chiến, Thiên Thương Sơn Dương Nhiệt cũng là như vậy hành động, có thể gặp bọn họ đối với Trung Nguyên tình thế vô cùng kiên kỵ, trong lòng biết không thể lại thoát bằng không sau này nhiều hơn nữa mấy cái Thánh Nhân bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Trường Sinh Tông trưởng lao trợn mở mắt, dùng lười biếng lại sáng tỏ ánh mắt nhìn hắn, nói ra, như như lời ngươi nói, lần này cùng Trư Tông luận đạo lần kia khác biệt, nơi này tụ tập đều là Trư Tông thiên tài chân chính, chẳng lẽ bọn hắn sẽ ra tay với thập hội? Trong điện lại vang lên trận tạp nhạp tiếng nghị luận, các này trong Thiên Điện đều là chư Tông cao thủ, như là Trần biết được, thôi Ngụy Minh. Trường sinh tông trưởng lão chờ hơn 10 vị phá hư cảnh cao thủ, càng có mạc tiêu giao như vậy lăng tiêu cảnh cường giả, trừ phi ma môn thánh nhân đích thân đến bằng không không có ai có thể dối mí mắt của hắn liu sát trừ tông đệ tử. đương nhiên, cái này hết thể đều phải xây dựng ở bọn hắn có thể tiến vào kinh hành, thậm chí trong hoàng cung. Tâm mục nâng hai tay lên, ra hiệu mọi người im lặng, nói ra, đại gia còn nhớ đến trư tông luận đạo thời điểm hai tên người trong ma môn lại như thế nào tiến vào thánh nhân di tích? Thôi ngụy minh nói ra, là đường đường chính chính đi tới. Nghe câu nói này, đám người không nhịn được liếc nhìn trong điện một cái không đáng chú ý xó sỉnh. Thiên Cơ các thanh ý lão nhân nhắm mắt không nói, hô hấp đều đều phán phất ngủ tiếp đi giống như, không có chút nào vì thế cảm thấy khó chịu. Ừ, dùng người dự hội thân phận trực tiếp tiến vào di tích, giết rất nhiều người. Tâm một ánh mắt đảo qua trong sân, đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu vào đáy mắt, chính trọng nói, ai biết hiện trong chính điện những đệ tử kia bên trong đến tụt cùng có hay không ma môn gia thế, lại có hay không tại những cái kia không đến tham dự thanh đài người biết. Thiên Cơ các vị lão nhân kia mở to mắt, nửa mê nửa tỉnh thì thầm một câu, nhưng thập hội bên trong có khả năng nhất giết người kiếm chi hội cùng đạo chi hội đều là lôi đài chế, trọng tài cũng không phải là mù loà trong điện thanh âm xì xào bàn tán lại lớn mấy phần hắn nói không sai nếu như ma môn thật sự muốn giết trừ tông thiên tài như vậy tụ tập thiên hạ thiên tài thập hội không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất nhưng vấn đề là làm sao có thể văn nhân 10 nghệ cầm kỳ thư hỏa kiếm thơ ca trả hoa biệu kiếm cùng chiến hai sẽ đều là đánh đôi đài trọng tài đều là trong triều cao thủ thực lực hơn người nếu như cái kia gian tế thật tồn tại vậy hắn muốn giết chết đối phương tất nhiên muốn so trọng tài mạnh nhưng so với cái kia băng kiếp cảnh thượng phẩm phía trên trọng tài còn mạnh hơn người sẽ không bị trao tặng tham dự tư cách mà lại vì chỉ giết một người mà đem mình ném bảo cuộc mua bán này thấy thế nào đều không đáng Âm thanh có thể giết người, dĩ vãng đàn chi hội bên trên quả thật có qua tỷ lệ. Có người nghĩ tại trong hội dùng sóng âm pháp môn giết chết cửu nhân, nhưng còn chưa bắt đầu liền bị bắt rồi. Giai điệu thanh âm xem trọng điều hòa vẻ đẹp, giết người khúc quả thật có, nhưng phải là đặc định pháp khí cùng với cường đại người tu hành, mà lại đàn chi hội bên trong phạm lã xuất hiện một điểm mang theo nguyên khí chấn động quái âm đều sẽ bị cưỡng ép kết thúc. Trường sinh tông trưởng lão mỉm cười nói, nếu như cờ thư họa cùng thơ ca trà hoa bịa có thể giết người, còn muốn đao này kiếm làm cái gì? Tâm một nhìn xem hắn nói ra. Ma Môn tại Hàn Sơn 700 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, ai biết lại nghiên cứu ra như thế nào pháp môn cùng đạo thuật. Thập hội tính an toàn đương nhiên là có nghiêm khắc cam đoan, nhưng đối phương là Ma Môn, sự thượng tiếng xấu vang dền nhất cường đại môn phái. Hắn tới giết không được người, nếu thật bị hắn vận khí tốt trùng hợp giết một cái chính mình cũng sẽ chết. Vì lẽ đó cái kia cái gọi là Ma Môn gian tế vì sao muốn đi? Cái này không hợp đạo lý. Giống như ngươi nói, bọn hắn mặc dù cường nhưng không phải người ngu. Vị trưởng lão kia nói ra, càng quan trọng chính là, bọn hắn cũng có thể trong thập hội giết người, tại sao không trực tiếp đi trong cung hoặc là cái khác càng địa phương trọng yếu, như Sa Ngục, Sa Ngục là đại đường đế quốc thần bí nhất cũng là địa phương tối tăm nhất, nơi đó bắt giữ lấy đến từ đã từng chưa quốc thời đại cường giả, cùng với tội ác chồng chất tội phạm, quan trọng nhất là bọn họ đều là cường giả chân chính. Thập hội là trên thế giới lớn nhất, cũng là an toàn nhất thị sự, nếu có bản lĩnh tiến vào tới tại tất cả mọi người dưới mí mắt giết người tiếp đó toàn thân trở ra, nghĩ đến tiến sát ngục cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là, Ma môn thật sự có bản sự này sao? Đối với Ma môn mà nói phía ngoài đệ tử đều không phải là uy hiếp lớn nhất, bọn hắn chân chính hẳn là lo lắng chính là năm thánh. Mặc Tiêu Dao đương nhiên nói ra, các ngươi chờ quên Ma Môn mạnh hơn cũng không khả năng chính diện chiến thắng năm thánh, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định Xôi Nam, điều này có ý vị gì? Hắn là nơi này mạnh nhất cũng là người địa vị tối cao, thấy hắn mở miệng tất cả mọi người thức thời ngậm miệng lại, nghiêm túc tự hỏi hắn nói lên vấn đề. Triều Đình cho rằng Xôi Nam khả năng không chỉ Ma Môn, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 356, ai là quỷ? Ma Môn Xôi Nam tất có dựa dẫm. Chúng ta sớm tại 1000 năm trước liền đã biết thế giới này không chỉ có yêu thú và nhân loại. Năm đó giả thính phong ngự theo dõi mà đến, chúng ta biết man hoang vực không chỉ là yêu thú hành hành bốn mùa biến thiên đơn giản như vậy. Nhân loại xem như sinh mệnh có trí tuệ tại thừa thiên đại lục đồng thời không cô độc. Mạc tiêu giao nhìn lấy bọn hắn nói ra, hoàn toàn chính xác, không có ai có thể trong thập hội, tại chúng ta dưới mí mắt giết người, nhưng nếu như tới không phải là người đâu. Không phải là người. Câu nói này lập tức đưa tới tất cả mọi người xem trọng, liền liền thiên cơ các lao nhân cũng ngồi ngay ngắn thân thể. Nhân loại là giàu hoạt nhất sinh mệnh, nhưng trong thiên tính lại khiến cho e ngại hết thể không biết. Bởi vì e ngại, vì lẽ đó tìm tòi, vì lẽ đó siêu việt. Đại giới Thừa Thiên Đại Lục đến nay cũng không có người có thể đi đến một bên khác, thậm chí không có người biết nhân loại thế giới phía bắc xa xôi bức tường kia vân tường bên ngoài có cái gì. Nếu như Ma Môn thật sự cùng ngoại tộc liên thủ như vậy, nhân tộc gặp phải đúng là loạn thế nguy cơ. Bọn hắn bây giờ gặp phải nhưng là ngoại tộc sát thủ. Thằng nếu thật sự là như thế, không có ai biết không phải là người đồ vật có thể làm ra chuyện như thế nào đến. Nhân loại sợ quỷ chính là nguyên lý này. Như nếu thật sự là như thế, cái kia nhân tộc tại gặp phải chính ma trận chiến đồng thời cũng chắc chắn tiếp nhận ngàn năm qua lại một kém thần ma chi chiến. Khi đó tất nhiên sinh linh đồ thán. Lần này tham dự thập hội Chư Tông đệ tử cũng rất nguy hiểm. Nhân viên tông trưởng lão đứng dậy nghiêm mặt nói, nhưng Mặc Tiên Sinh lần này nói tới có chứng cứ không? Mặc Tiêu Giao nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra, còn nhớ rõ chưa Tông luận đạo thời điểm tiếng nổ kia sao? Trong sân rất nhiều người đều là hai năm trước Trư Tông dẫn đội trưởng lão, rất nhanh liền nhớ tới cái kia ở Sa Thiết Hoài Thành cũng có thể nghe được vang vọng trời trong tiếng vang. Lúc đó Thiên Cơ các liền lập tức mở ra điều tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Chuyện này liền như vậy dần dần từ Thiên Cơ các chuyển giao Thiết Hoài Thành phương diện phụ trách, phía sau từ giao cho hành vệ lường người. Về sau biết được Ma Môn Suối Nam trong di tích người kia phục sinh chuyện này bị nhân tộc người lãnh đạo quên mất nhưng cũng không có bị lãng quên. ảnh vệ đường phát hiện bên kia vân tường một chỗ mây mù mật độ cùng nó chỗ khác biệt, thế là lớn gan suy đoán nơi phát ra âm thanh chính là vân tường trên cùng, là một cái tồn tại nào đó vận dụng một loại nào đó đạo pháp làm, khiến cho giống như là bị đè dẹp đông. chuyện này rất nhanh bị viết thành hồ sơ, rất nhanh liền giao cho kinh thành đại nhân vật trong tay, thân xin sử dụng thần khí ngàn dặm thuyền tiến hành không trung quan sát. ngàn dặm thuyền là tiên hoàng lấy được thần khí, dùng tinh lô cùng tinh thạch vì động lực, có thể mang người bay lên trời cao, hắn phi hành độ cao có thể sánh ngang lang tiêu cảnh, tốc độ càng là nhanh khó có thể tưởng tượng. Xin vận dụng thần khí thủ tục 10 phần giường rà phức tạp, qua dòng giã sau 3 tháng mới hoàn thành, khi đó cách tiếng nổ kia đã đi qua thời gian hơn 1 năm. Đi qua 1 năm khôi phục, cái địa phiến vân tường đã trở lại đã từng là không sai biệt lắm một dạng độ cao, nhưng so sánh với hằn khắc tất cả chỗ hay là mắt trần có thể thấy thấp một đoạn, liền giống bị người dùng đũa từ giữa đó theo làm thịt kẹo đường, có thể tưởng tượng sự kiện phát sinh thời điểm nơi đây hình ảnh gì rung động. Bây giờ thế giới loài người đã cùng bằng nhau rất nhiều năm, dù có chiến sự cũng là giữa người và người, ngàn năm trước liên quan đến nhân tộc sinh thần ma chi chiến trị để lại rất ít văn tự tư liệu, thế gian đã có rất ít người biết những năm kia phát sinh sự tình. Nhưng vừa vặn, Mạc Tiêu giao tham dự sáng tác trư tông luận đạo thời điểm duyệt tận đại đường thư viện, trong đó vừa vặn có mấy bản cổ tịch miêu tả cái thời đại kia sự tình. Ngàn năm trước dị tộc không thể tan rã vân tường cấm chế, lại ở trong đó cắm vào một loại nào đó trận pháp, có thể thông qua pháp khí điều khiển đạt thông một con đường đến, chẳng qua là sau khi chiến đấu món kia chế ngự vân tường mấu chốt pháp khí lại mất tích, chúng ta bây giờ tại vân tường dưới chân mở thông đạo thủ đoạn, chính là nguồn gốc từ những cái này mây trong tường trận pháp. mặc Tiêu giao nói ra, dựa vào những người đi trước lưu lại cổ tịch ghi chép, kiện pháp khí này từ lúc đó nào đó dị tộc tướng Linh đảm bảo, bị vạn Dạ Thiên giết chết. Có người đưa ra nghi vấn, nói ra, đã là vạn dạ thiên làm, cái kia cũng rất có thể là ma môn lén lén giấu đi. Không, có lẽ dị tộc cũng cân nhắc đến nó có thể sẽ bị đoạt đi, vì lẽ đó vật kia bị thiết kế thành nhân tộc không cách nào sử dụng. Mạc Tiêu giao nói ra, ma môn cùng tiếng động lạ đồng thời rơi xuống Trư tông luân đạo, thấy thế nào cũng không giống là trùng hợp, đây chính là chứng cứ. Thôi Ngụy Minh Cao mày nói, nó như vậy thập hội thật đúng là có thể có thể tiến vào con quỷ. Chúng ta cho rằng con quỷ kia hẳn không phải là Trư tông lão đệ tử, nhưng tán tu kia cùng tân đệ tử khả năng càng lớn, điểm ấy đã có ảnh vệ đường người đang âm thầm điều tra. Tâm Mục nói ra, Sở dĩ tổ chức trường thanh hội, ngoại trừ viện trưởng muốn cùng các vị hợp gặp bên ngoài cũng có muốn quan sát những người này ý tứ. Mạc Tiêu Giao nói ra, liên quan tới ma môn xôi nam đối sách đã viết thành hồ sơ, thỉnh các vị sau khi xem chính sự liền nói xong, hạch tâm đối sách thỉnh cầu chư vị giữ bí mật. Mọi người nói, đây là tự nhiên. Mấy tên tử cung học viện giáo tập đem đã sớm chuẩn bị xong hồ sơ phân phát xuống, cung cấp đám người xem, dựa theo môn phái ảnh hưởng lực khác biệt, một chút nội dung cũng làm chút điều chỉnh. Những cái kia có tư cách đi vào nơi này nhưng địa vị không cao bên trong tiểu môn phái chỗ bắt được trong hồ sơ vẹn vẹn có chút ra lông cùng không quan hệ chút nào việc nhỏ. Thì như thảo nguyên tại biên giới chú đóng điều chỉnh. Ngay vào lúc này, một cái giáo tập vội vã bước vào trong điện, cùng tâm mục lo lắng nói mấy câu gì. Tâm mục tại mạc tiêu giao bên thay nói nhỏ vài câu, sau đó liền lui sang một bên. Trong điện tất cả mọi người là trong giới tu hành nhân vật có mặt mũi, tu vi cảnh giới cực cao, đọc nhanh như gió rất nhanh liền nhớ kỹ cuốn bên trong tông văn tự. Mạc tiêu dao vừa cười vừa nói, đại gia có vấn đề chờ lát nữa hỏi lại. Bên ngoài bây giờ chính phát sinh chuyện rất thú vị, các ngươi có muốn xem hay không? Trái nhất tiếu kiếm liền trên trời rơi xuống hơi mưa, dây đã không dứt. Nếu đổi lại người bên ngoài sớm đã suy tàn, nhưng khổng thiên lôi tựa hồ có vô cùng khí lực, dựa vào khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng kỳ dị thân pháp miễn cưỡng tránh thoát những cái kia đánh tới mưa. Trên người hắn xương trắng giống như tấm màn đen bên trong đung đưa tinh linh, phiêu miểu lại khó mà đoán trước. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều lưu lại nước mắt đến, có là bị kiếm khí đâm đến, có nhưng là ý đồ đổi theo những cái kia kiếm cùng quyền mệnh có chút khó chịu. Nhưng không có có người muốn rời đi ánh mắt, bởi vì không muốn buông tha bất kỳ chi thế nào. Trái nhất tiểu là đại tông quan môn đệ tử mà đối thủ lại dùng vô danh tán tu thân phận cùng hắn giao thủ kịch liệt khác thường biết bao nhiệt huyết trong sân tán tu không không chờ đợi trong lòng kết quả kia đến cho đến trước mắt song phương cân sức nang tải người này cũng không làm gì được người kia nhưng trường minh tông đệ tử lại biết đây là bởi vì trà nhất tiếu không có sử xuất toàn lực bởi vì hắn còn không có dùng huyền hoàng kiếm pháp đây chính là trong thiên hạ tiếp cận nhất đạo kiếm pháp trà nhất tiếu tại huyết vân phong trầm mặc 2 năm ngoại trừ bởi vì lưu phán phán cũng có học tập huyền kiếm pháp nguyên nhân ở bên trong chẳng biết tại sao phong tiểu hàn luôn cảm thấy khổng thiên lôi cũng không có lấy ra thực lực tựa hồ còn có điều dấu Diếm Ma Hoàng Quyền khuynh Thiên Hạ, Vương vấn Nhi Nữ làm chi đầu trường 357, Biến Số. Một thân áo sám nam tử trung niên nhìn thấy hắn lấy ra cựu khúc kiếm một khắc này liền hiểu hết thảy. Bóng đen vì cái gì lựa chọn khổng tiên lôi? Tại sao hắn muốn dẫn biển sâu hắc ngư lên bờ, làm cho bí thuật xu hướng bọn chúng lên bờ ăn thịt người cướp đoạt hồn phách? Vì sẽ gì lớn lối như thế đứng ở đó cái trên bệ đã cùng những người này đánh nhau. Giờ khắc này, cho dù là giết người vô số chính hắn, trái tim không nhịn được vì đó run dậy đứng lên, có loại bị cảm giác đau nhói. Không phải người tồn tại quả nhiên không cách nào dùng người đạo lý dụ, liền vương thức cũng như vậy làm cho người khó mà đoán trước. Lần này Mew kế nếu như thành công, ngày sau thiên hạ loạn lạc thời gian, trung nguyên tất nhiên diệt vong. Mặc dù đây là hắn rất muốn nhìn đến cảnh tượng, nhưng bây giờ lại ở trong lòng mong mọi chính mình suy đoán đều là giả, bởi vì hắn đem mình cũng mang đến. Nếu như là thật sự hắn cũng không cách nào cự tuyệt vận mệnh như vậy, mặc dù bản thân hắn đồng thời không muốn tiếp nhận, bởi vì hắn là trên đường người. Bên trên Cửu Vũ Lộ, cả đời không quay đầu lại. Nam tử đi ra dưới mái hiên một lấy hơi mưa, hơi lạnh cảm giác cũng không có làm cho đạo tâm khôi phục bình ổn, lại làm cho hắn bình tĩnh lại. Có một số việc giống như nhất định rơi vào trên mặt hắn mưa, nhìn như có thể tránh cho chỉ là nhân quả tuần hoàn vì lẽ đó không thể ngăn cản hắn khẽ ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu qua mây đen nhìn chăm chú bên kia mặt trăng phảng phất chờ đợi vận mệnh đến khổng thiên lôi tốc độ cực nhanh cha nhất thiếu kiếm thế không ngừng đến tận cùng ai thua ai thắng nhất thời còn rất khó kết luận duy nhất cơ hội thắng chính là xem ai trước tiên dẫn xuất một cái biến số hoặc là người nào nguyên khí đầu tiên khô kiệt lúc bắt đầu tất cả mọi người tưởng rằng lại là cái sau suy cho cùng trái nhất thiếu là tông môn đệ tử ngày thường tu hành không thể thiếu đan dược phục dưỡng nguyên khí thâm hậu nhưng đánh tới cái này phân thượng ai cũng có thể nhìn ra luận nguyên khí người tán tu này thiếu niên không chút nào thua bởi hắn Trá nhất thiếu cũng không nghĩ tới thiếu niên này nguyên khí lại thâm hậu như vậy, nhưng cái này sẽ chỉ càng làm cho hắn hư vấn. Hắn lúc sinh ra đời liền bị gia tộc nhận định là thiên tài, từ nhỏ dùng mỗi người trồng linh dược cùng đan dược làm thức ăn, mỗi ngày đều có gia tộc trưởng lão cùng cung phụng dẫn linh khí rót vào trong cơ thể hắn thay vận hành, ký sự phía sau liền tới đến Trường Minh tông bái sư học kiếm, có thể nói từ lúc từ trong bụng mẹ sau khi ra ngoài liền bắt đầu tu hành. Luận tu vi hắn không phải 12 phong đệ tử số 1, nhưng luận nguyên khí trình độ thâm hậu tuyệt đối là số một số 2, thêm nữa trời sinh kinh mạch kỳ dị, trực tiếp dẫn đến hắn gặp phải bình cảnh so với thường nhân đều dễ dàng hơn rất nhiều. Khổng Thiên Lôi rõ ràng so hắn tuổi trẻ, nguyên khí vì cái gì cũng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện? Loại người này sao sẽ chỉ là cái tán tu? Quá nhiều vấn đề quanh quẩn tại trong lòng mọi người, nhao nhao phỏng đoán người này chân thực lai lịch, thậm chí có người nói hắn có thể là Hàn Sơn môn nhập thế đệ tử. Lần trước chư Tông luận đạo liền có Hàn Sơn môn đệ tử thân ảnh, nhưng cái này quỷ quyệt nhiều thay đổi kiếm pháp cùng thân pháp lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Sơn môn là danh môn đại tông, mặc dù tu cũng là âm hàn con đường, nhưng trong môn phái bí truyền thật kiếm cùng pháp môn đều quang minh chính đại, nơi nào có qua như vậy quái dị chiêu thức? viũ khúc kiếm giống như vặn vẹo xà giống như, vặn vẹo lên thân thể bơi tại những cái kia dày đặc mưa kiếm bên trong, đồng thời tìm đến khe hở phản kích. Dù cho khiêu chiến qua vô số người trà nhất thiếu, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế sắc bén trầm trọng kiếm khí, mỗi khi ánh kiếm màu xám sáng, sáng lên thời gian, hắn đều muốn bị bức lui khai mấy bước, tiếp đó tổ chức lần nữa kiếm ý, dung nhập đầy trời hơi trong mưa lại lần nữa hướng về đối phương. Hai người kiếm khí phát sinh va chạm, đem những cái kia ngọc châu chém thành càng thêm tinh mịn mưa bụi, trà nhất thiếu kiếm khí thì như thuyền cô độc mà tới, khi thì giống như như lôi đỉnh, khi thì huyết vụ tràn ngập. Một người một kiếm liền dẫn tới dị tượng ngàn vạn Quang hoa phảng phất vô tận, kiếm quang chỗ rơi chỗ mảnh đá bắn tung tóe, uy lực cực mạnh. Rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đều đang trầm tư, chính mình đến tuột cũng có thể tiếp lấy hắn bao nhiêu kiếm, tại thứ mấy kiếm thời điểm liền suy tàn rồi. Những cái kia có thể đuổi theo Khổng Thiên Lôi tốc độ, cũng đều đang tính toán bằng bản lĩnh của mình, có thể phòng thủ bao nhiêu kiếm. Đáp án tự nhiên là làm cho người khổ sở. Mọi người ở đây hoặc chấn kinh, hoặc bình tĩnh, hoặc ánh mắt chán nản bên trong, cái kia tất cả mọi người chờ mong đã lâu biến số xuất hiện. Khổng Thiên Lôi thét dài một tiếng, khúc kiếm cuốn theo mưa gió mà đi giờ khắc này vốn là ưu tối thiên địa trận thất sắc những cái tia tản ra ánh sáng sáng ngời dạ minh châu cũng bị ánh kiếm màu xám ép xuống toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại thanh kiếm kia không thiên lôi năm kiếm mũi kiếm đâm về đằng trước mục tiêu là hậu tâm của đối phương quá trình này mười phần dài dằng dặc nhưng hết thảy chúng quanh bao quát giọt mưa đều tại cứng đờ bất động chờ đợi một khắc kế tiếp phát sinh đám người thậm chí có thể thấy do những cái kia nước mưa rơi xuống trên thân kiếm phá toái thành cực nhỏ giọt nước tại kiếm quang chiếu xuống tản ra mê ly màu sắc trong đêm mưa chợt vang lên ba một cái nhẹ vang lên mọi người cái này mới tỉnh hồn lại những cái tia cứng đờ hình ảnh trong nháy mắt ăn khớp cùng một chỗ thế cho nên đám người chỉ thấy đầu màu xám biến, nguyên lai like những cái kia đều là dị tượng, nhìn như quá trình chậm rãi kỳ thực nhanh đến đỉnh điểm, lưu lại vô số tàn ảnh. thế cho nên quan chiến đám người hết sức chăm chú lúc sinh ra hào giác, thần thức xuất hiện đứt gãy, nghĩ lầm những cái kia đều hắn chậm không gì sánh được, lại quên mất trong hiện thực chỉ phát sinh một cái trước mắt mà thôi. thế gian lại có như vậy kiếm kỹ, chúng ta tập kiếm hơn 10 năm làm gì dùng? một cái giáo tập phát ra tiếng cảm khái, gây nên vô số người đồng cảm. trong sân hai tên thiếu niên đều là rất người trẻ tuổi, giữa lông mày còn mang theo chỉ thuộc tại người thiếu niên gây nô nhưng bọn hắn trên kiếm đạo thành tựu, cũng là rất nhiều người một đời đều khó mà chạm đến độ cao, khó có thể tưởng tượng khi bọn hắn chân chính thành trường lúc thức dậy, đến tột cùng sẽ cường đại cỡ nào. Khổng Thiên lôi một kiếm kinh sợ bốn tòa, kiếm chiêu kỳ quỷ làm cho người giận sôi, nhưng cuộc tỉ thí này vẫn chưa hết. Bởi vì làm cửu khúc kiếm đi tới trả nhất thiếu trước người thời gian, phát ra không phải vạch phá huyết nục phốc xích âm thanh, mà là ba một tiếng. Đạo thanh âm này đến từ kiếm cùng kiếm va chạm, nhưng không phải lưỡi kiếm, mà là thân kiếm đụng nhau âm thanh. Liền thấy trả nhất thiếu trong tay trái nắm để bàn tay rộng đỡ kiếm, cái nhẹ vang lên chính là đến từ hắn giơ tay một kiếm đập vào kiểu khúc kiếm trên thân kiếm. Trà Nhất Tiếu mới vừa dùng chính là Tây Mai trong kiếm pháp bẻ hoa một thức, quay người lại trở tay một kiếm, yếu linh ở chỗ đánh bất ngờ, tấn công địch không đầy đủ. Quay người lại phản thủ kiếm người bình thường luyện tập nhiều hơn cũng có thể đem quá trình này thời gian co đến rất ngắn, huống chi trà nhất tiếu như vậy tu đạo thiên tài. Nhưng khổng tiên lôi kiếm quá nhanh, nhắm chuẩn cái này rất ngắn khe hở chính là một kiếm, mà lúc này trà nhất tiếu thậm chí còn chưa hoàn toàn xoay người lại. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái này áo đỏ thiếu niên lại mang theo hai cái kiếm, mà lại là đoản kiếm, nếu tại mấu chốt thời điểm bị cận thân một kiếm. Đám người tưởng tượng thấy tình cảnh như vậy, Đấy lòng sinh ra chút rét run cảm giác. Lưu phán phán nhìn Phong Tiểu Hàn, ý kêu lại rõ ràng bất quá. Trường Minh Tông người đều biết dùng trường kiếm làm mối nhử, tiếp đó đánh bất ngờ, dùng dao phay cận thân kết quả đối phương là Phong Tiểu Hàn sợ trường cho hay. Nghĩ không ra trả nhất tiếu lại cũng bắt đầu chơi cái này tạp kỹ, đáng tiếc còn chưa kịp thi triển, liền bị ép lấy ra đoạn kiếm đón đỡ. Chuyện này mặc dù đáng giá ngạc nhiên, nhưng liền cuộc tỷ thí này mà nói chỉ là cái nhạc đềm thôi, tự nhiên còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng trường Minh tông quan môn đệ tử cùng với bộ phận nội sơn đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn nhận ra trà nhất tiếu một kiếm kia, cái này căn bản không phải cái gì Tây Mai bẻ hoa kiếm pháp, rõ ràng chính là Huyền hoàng kiếm, trong Cựu Trọng Thiên Huyền Không địa. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 358, nhìn, Huyền hoàng kiếm. Thế nhân đều biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý, y đang giáo dục thế nhân không muốn lầm ạ. Mà tu hành giới lại cho rằng thiên có cựu trọng, mà thừa thiên đại lục ở bên trên ngẩng đầu có thể thấy được chỉ là tầng thứ nhất, cổ kim không biết bao nhiêu đạo điển cùng truyện ký bên trong miêu tả liên quan tới thiên ngoại thiên tưởng tượng. Lữ Thị Xuân Thu bên trong có ghi chép, Thiên có cựu giá một giá chính là một ngày. Bởi vì cái gọi là đạo trời, Thiên cùng đạo luôn luôn là không phân ra, thậm chí từng người tu hành cho rằng, Thiên chính là đạo cụ tượng hóa tồn tại. Huyền Hoàng Kiếm pháp từ Huyền Hoàng chân nhân sáng tạo, xem như thế gian tiếp cận nhất đạo kiếm pháp, trong đó tự nhiên đã bao hàm hắn nhìn trời lý giải. Trái nhất yếu cái này, thức tuy là một kiếm, kỳ thực cũng là dùng cựu kiếm kết hợp một kiếm, phân biệt đối ứng cựu thiên. Hắn là thế gian nổi tiếng tiên điên, kiếm của hắn tự nhiên cũng tràn đầy vẻ đến cung, cái kia cao kiếm giống như treo tại thiên ngoại địa, khắc lục lấy thế giới này chân lý từ thiên ngoại rơi xuống từng cái đánh tan cửu giã, kiếm từ thiên ngoại mà đến đứng núi chịu sào tự nhiên là đệ cửu trọng thiên, từ cửu đến một, từ huyễn tưởng đến chân thực, một thức này cửu kiếm chậm rãi từ linh hoạt cao xa biến trầm luân rộng lớn, từ lộn xoộn biến ngay ngắn trật tự, đầy trời hơi mưa theo kiếm mà múa, giống như trong đêm tối khiêu động tinh linh, dùng rất khác biệt dáng múa ở trong trời đêm miêu tả lấy trang nghiêm tráng lệ kiếm thế, ánh mắt của mọi người sớm đã rời đi bệ đá, nhìn hướng bên trên bầu trời, tựa hồ thấy được cái kia bóng đêm đen kịt đống nhiên như chiếc cứng nát, xuất hiện một đồng thời không tồn tại động, mọi người rụi rụi con mắt, phát hiện không chỉ chính mình, tất cả mọi người thấy được cái động này. Đây là dị tượng sao? Vì gì chân thật như vậy? Trái nhất Tiếu Huyền Hoàng Kiếm chỉ ngộ được gia lông, không gọi được kinh thế hai tục nhưng cũng khác biệt khó được. Trong sân cường giả bao quát nam tử quần áo xám đều cảm thấy nhận liễm khí tức, đem tự thân tu vi đối với chúng quanh dị tượng ảnh hưởng điều khiển ở tại nhỏ nhất. Huyền Hoàng Kiếm lừng danh thiên hạ, nhưng thực sự được gặp cũng là cực ít, bởi vì có thể học sẽ đích sắc rất ít người. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này truyền thế ngàn năm kiếm pháp. Phong Tiểu hàn không có ngần đầu, kiếm này hắn cũng xem mà lại dùng hẳn là so nhất Tiếu càng tốt hơn, vì lẽ đó không có nhìn dị tượng mà là tiếp tục nhìn xem vậy đá nhìn xem không tin lôi liên thấy hắn tựa hồ bị vô tận dị tượng trấn nhiếp, cả người đều ngây dại, nhưng thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, hay là như vậy hờ hững. Ánh kiếm màu đỏ ngòm mang theo từ trong động chậm rãi rớt xuống địa đá, rơi xuống trước mặt hắn. Theo răng rắc mấy tiếng nổ, trên bảy đá trong nháy mắt đầy giống mạng nhện vết rạn, đồng thời dâng lên đạo khói đặc, vô số mảnh đá bắn tung tóe đứng lên nhưng không ai trốn tránh, bởi vì còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Khói đặc cùng mảnh đá bên trong tràn ngập cường đại khí khí, lại không mang đến bất cứ thương tổn gì, mềm mại như lượn lờ tại lang gia phong bốn phía mây trắng đồng dạng. Một lát sau bụi mù tan đi, trường kiếm màu đỏ ngòm tắm trên này, vừa vận chính là kẽ nứt vị trí trung tâm nhất. Trà Nhất Tiếu một tay đặt tại trên chuôi kiếm, nhìn đối phương mỉm cười. Khổng Thiên Lôi quần áo xuất hiện vô số vết kiếm, cơ hồ vỡ thành vải nhìn xem giống như tên ăn mày giống như, chất vật đến cực điểm, nhưng không có có thụ thương, liền đạo cực nhỏ vết thương cũng không có. đây chính là Huyền Hoàng Kiếm. quả nhiên lợi hại. hắn nhìn xem Trà Nhất Tiếu, hờ hững trong mắt lộ ra một chút phức tạp màu sắc, thản nhiên nói, là ta thua. Trà Nhất Tiếu nói khẽ, đã nhường. Khổng Thiên Lôi bỗng nhiên nói ra, lần sau đổi ta thắng. nhìn như thương lượng, kỳ thực trong những lời này không che giấu chút nào mang theo cực sâu tự tin. Lần này tuy là ngươi thắng, nhưng lần sau liền không nói được rồi. Bởi vì hắn hay là tán tu, thập hội sau đó nhất định có rất nhiều thế lực tới lôi kéo, rất nhanh liền sẽ trở thành một cái đại tông quan môn đệ tử, lấy được đầy đủ đan dược cùng tài nguyên ủng hộ, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ siêu việt trà nhất tiếu. Nhưng trà nhất tiếu lại rất chân thành lắc đầu. Khổng Thiên Lôi nói ra, rõ ràng liền đứng cũng không vững, còn chưa nguyện cử người xuống phía sau. Quả nhiên là người điên, điên cuồng lại cuồng vọng. Nói xong, hắn liền xuống đài. Trà nhất một tay đỡ kiếm, trong mưa gió tay áo phiêu nhiên, thật là tiêu xái Trong sân trận có đạo tiếng vỗ tay vang lên vô tay người là kim ngọc đường như kiếm pháp này như thiếu niên này có thể nói đặc sắc tuyệt luân đương nhiên cái kia thu hoạch tiếng vô tay sau đó vô số đạo âm thanh tiếng vô tay như sấm ầm vang vô tay tán thưởng trai nhất thiếu đối với người xem phản ứng rất là hài lòng nghĩ thầm lần này đủ đẹp trai đi không biết phán phán có hay không bị xuất đến hắn quay đầu lại muốn trong đám người tìm đến tấm kia mặt tuyệt mỹ nhưng chính là như thế cái động tác lại làm cho hắn thân thể lắc lư một cái suýt nữa cái ngã trong đám người thoát ra hai đạo nhân ảnh đi tới bên cạnh hắn quan trường không đỡ lấy hắn kích động nói trà sư minh làm xinh đẹp Đông Vương Vũ nhưng là bất mạnh cho hắn, đồng thời đem hai hạt đan dược đưa vào trong miệng hắn. Huyền Hoàng Kiếm là cực mạnh kiếm pháp, thời khắc mấu chốt có thể xoay chuyển cả cồn, tu tới nơi cực sâu thậm chí có thể chém xuống bầu trời ngôi sao. Nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Cha nhất tiêu vì tạo nên loại kia rung động dị tượng, ép không một điểm cuối cùng nguyên khí, kiếm thế tận phía sau thuần vi ở cạnh chế gấp chống, nếu không đỡ kiếm sớm liền ngã xuống, rồi liền đã nhường. Cái kia hai chữ cũng nói kịp hắn miết cưỡng, không phải vậy dùng tính cách của hắn đương nhiên muốn cùng đối phương biện hơn mấy câu. Tốt, tốt một cái cựu trọng thiên ngoại thiên. Thôi Ngụy Minh không biết từ nơi nào thoát ra, tay trái đi trên vai của hắn cười nói, không hổ là ta trưởng minh đệ tử, chiến xinh đẹp. trong tay của hắn ẩn chứa tinh thần nguyên khí, rơi tại trên người đối phương thời gian, liền đem nguyên khí độ như trong cơ thể đối phương. Trà nhất tiếu tinh thần chấn động, một trận chiến này tiêu hao tại nguyên khí cùng sức thuốc song trọng tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai nhà mình sư trưởng chẳng biết lúc nào đã đi tới ngoài điện, hẳn là cũng nhìn thấy kia thiên ngoại chi kiếm. tâm mục đứng tại mạc tiêu giao bên cạnh, đứng xa xa nhìn trà nhất tiếu mỉm cười nói, rất tốt. sau đó hắn lại nhìn về phía không tiên lôi, vừa cười vừa nói, càng tốt hơn. Mạc Tiêu Giao nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhìn bên kia nam tử quần áo xám, nói khẽ, đi hỏi một chút thiếu niên kia có nguyện ý hay không tới Tử Cung Học Viện. Trung quanh Trư Tông đại biểu sau khi nghe được cũng không kiềm chế được nữa, cùng hắn thi lễ một cái nhao nhao rời đi, chắc hẳn mất đi an bài mời chào một chuyện rồi. Tán Tu thời điểm liền có thể có thực lực như vậy, chờ bái danh sư lại trải qua hệ thống tu hành về sau, sau này tiền đồ bất khả hà lượng. Bất luận tông môn gì lấy được hắn, liền chờ tại trăm năm phía sau khả năng lại đem thêm nhất tuyệt đối với cờ giả. Nhưng mà không có ai biết là tại Thức Hải bên trong Mạc Tiêu Giao âm thanh cũng là đi thăm dò khổng gia thôn lại trang một chút cái kia nam tử quần áo xám nội tình. Tâm Mục khẽ gật đầu, rời đi trường thanh đài trở về Tử cung học viện đi rồi. Trường Minh Tông đám người trở lại trong điện, Lưu Phán phán liếc nhìn nhắm mắt dưỡng thần trái nhất yếu, bình tĩnh nói: "Thiếu niên, kia có vấn đề." Phong Tiểu Hàn tâm suy nghĩ vấn đề rất lớn. Lưu Phán phán đem ức tinh nhìn thấy nói một lần, mọi người đều hơi hơi như mày, nhìn về phía Thôi Ngụy Minh. Thôi Ngụy Minh nghĩ đến trước đó trong tiên điện đề tài nghị luận, bản năng cảm thấy kẻ này có vấn đề, nhưng nghĩ lại nếu như đối phương có vấn đề hẳn là cố hết sức cẩn thận không thể nào như vậy rơi dao, trừ phi là ngu ngốc hoặc là có mưu đồ khác. Hắn nói ra có thể chính là có loại người này đi nói hắn liếc nhìn phong tiểu hàn lưu phán phán biết hắn ý tứ phong tiểu hàn cũng khác hẳn với thường nhân nhưng không có bất cứ vấn đề gì có thể ước tinh ngay tại lưu phán phán trong lực mà lại nó thường xuyên cố gắng nhìn trộn vạn dạ thiên nội tâm nhìn thẳng vào lòng người thiên phú rèn luyện càng thêm lợi hại rất nhanh liền ý thức đến hắn có châu dấu diếm nhưng thôi ngụy tự hồ cố ý đi muốn sự tình khác làm cho ước tinh không cách nào biết được đến cùng xảy ra chuyện gì lưu phán phán biết chuyện này trọng đại khả năng dính đến một ít các nàng không nên biết liền không có hỏi nhiều ma hoàng quyền khinh thiên hạ vương vấn nhìn nữ làm chi đầu chương 359 trăm năm cẩm trí hội Trường thanh hội có một cái rất bình thường bắt đầu, xuất hiện chút rất không thiếu niên tầm thường tỏa sáng hào quang, lại dùng một cái bình thường phương thức kết thúc. Lần này trường thanh hội đầy đủ ghi vào sử sách, không chỉ bởi vì đây là lần thứ nhất trường thanh hội, càng bởi vì chư tông quan môn đệ tử ở đây đều có xuất thủ, những cái kia đến đây quan sát thương nhân cùng quan viên đem chư tông đệ tử giao thủ quá trình cùng kết quả truyền ra ngoài, thẳng đến hôm nay mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like bây giờ thế giới loài người một đời mới những người trẻ tuổi kia đã cường đại đến trình độ này. Thế nhân đối với nguyên tông hoàng đế sùng bái sâu hơn, bởi vì những cái này đều phải quy công cho hắn mở ra thỉnh thế. Chư Tông ước định, về sau mỗi khi gặp thập hội đều muốn Dương Mở một lần như vậy Thanh đại biết, Chư Tông cùng ngồi đàm đạo, đối với tham dự thập hội người mà nói đều có có ích. Đáng giá hưng phấn là, Triều đình cũng công nhận quyết định này, hứa nặc đem trường Thanh đại xem như mỗi giới thập hội trước đó Chư Tông tệ tụ một đường xuất bãi, đồng thời trang nghiêm xem như thập hội thiết yếu hạng, từ Triều đình cùng Tử cung học viện cùng phụ trách tổ chức bố trí. Tại trong thiên điện Chư Tông đại biểu lấy được hồ sơ đều bị tiêu hủy, phụ trách viết sách hồ sơ không phải văn viên mà là thái giám, sau đó hoặc là bị cha ra tham ô đút lót chém, hoặc là giắt xuống thâm cùng, ngăn chặn hết thể tiết lộ ra ngoài khả năng. Ngay tại lúc trường thanh hội tiến hành đến một nửa thời điểm, một cái chim sơn ca từ trong thâm cung bay lên, cùng bóng đêm hòa làm một thể, trên không trung quận hàng sau một hồi, xoay chuyển mấy vòng, bay ra hoàng cung hướng phương bắc mà đi. Hoàng cung đại trận lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, lãnh quý phi tự mình đi tới ngoài điện, tất cả cung nữ cùng thủ vệ đều bị đuổi đi, nơi này chỉ có một mình nàng. Có lẽ là ngày bình thường tích lũy uy tín, để cho nàng gương mặt xinh đẹp nhìn qua có chút lạnh, nhất là màn đêm buông xuống sau khi rời đi, ánh mắt của nàng tần mấy lần đến lạnh hơn, bên trong sân nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Đem nó đánh xuống, thành canh tại góc tường ở dưới chỗ bóng tối có đạo khí hơi thở làm sơ do dự, sau đó liền biến mất ở trong bóng đêm. lãnh quý phi váy dài của xuống, trở lại trong điện. túy tiêu lâu bên trong, phong tiểu hàn nhìn xem thôi ngụy minh kỳ quái hỏi, đêm đã khuya, ngươi còn ở nơi này làm gì? gió đêm thổi vào nội đường, đem thức ăn hương khí thổi tới hành lang bên trong, ngáp một cái điếm tiểu nhị hít mũi một cái, nghĩ thầm hai vị này làm sao còn không ngủ? thôi ngụy minh nghe vậy liền giật mình, nói ra, ngủ không được mà thôi, không ở nơi này còn có thể đâu? phong tiểu hàn nói ra. Lưu Phán Phán Mâu Thân là Đại Đường Công chúa, ngươi đi tới kinh thành đã mấy ngày, đêm nay Nguyệt Hát Phong cao, ngươi không lén lút tiến vào đi đi gặp, nào có dễ dàng như vậy, sư thúc hạ người gì, hao tốn mấy năm thời gian cũng không thể trộm đi Huyền Hoàng Kiếm phổ, ta lại sao có thể có thể lén lén tiến vào đi? Thôi Ngụy Minh nói ra, ngược lại còn có chút thế gian, ngược lại cũng không cấp bách. Phong Tiểu hàng nghĩ thầm cũng thế, liền hỏi, cái kia Triệu Hạo Thiên là thế nào trộm ra Tây Lâm Tiểu Kiếm? Thôi Ngụy Minh nói ra, hán Tài nấu nướng giỏi, tinh thông tiềm hành nhận chi pháp, lại có cái kia cái hắc bảo che kín thân thể, chỉ cần có tên tặc này gan dần dần tự nhiên có biện pháp trộm ra chút gì. trường minh tông hộ sơn đại trận phóng nhãn thế gian cũng chỉ có kinh đô thành hộ cung đại trận có thể hơi cường cùng nó, nhưng tại cảm giác trên phương diện năng hàng triệu hạo thiên khoác lên cái kia cái hắc bảo tại 12 phong hành tẩu, trường minh tông đại trận không phản ứng chút nào, trong hoàng cung chỉ cần hắn không bị những cái kia người mạnh hơn nhìn thấy, tự nhiên cũng được đi tự nhiên. mỗi nghĩ đến cái này, thôi ngụy minh đều sẽ sợ hai thắng phục tại cái kia cái hắc bảo mạnh, Hoàn mỹ như vậy năng lực gần nấp cơ hồ sánh ngang thần khí, nếu lấy ra ám sát nhất định thuận buồm xuôi gió. phong tiểu hàn bóp nát tôn hùng to lớn cái cảng, lộ ra trong đó tươi đẹp thịt, nói ra. Các ngươi tại trong tiên điện nói thứ gì?" Thôi Ngụy Minh thản nhiên nói, "Nói chút ngươi không cần phải biết sự tình." Phong Tiểu Hàn lườm một cái, nói ra, "Thập hội cùng ăn đi 13 ngày, sau khi kết thúc liền lên đường trở về tông, trong lúc đó ngươi căn bản không có thời gian bước ra, ngươi nếu muốn gặp nàng nhất thiết phải sớm làm." Thôi Ngụy Minh nói ra, "Có đạo lý, ta nghĩ một chút biện pháp." Thôi mưa đã ngừng, lại có gió nổi lên, thổi vào nội đường mang đến hơi lạnh khoái cảm đồng thời, cũng lay động chỉ miến hồ hồ nước, phát ra hào ào tiếng vang. Thập hội hấp dẫn lấy thế giới loài người tất cả ánh mắt, đến đây thưởng thức du khách đã sớm đem khách sạn chủ đấy. Cầm chi hội là trận đầu địa điểm tại trong động đình hồ. Động đình hồ bốn bề toàn núi, đàn âm vang lên thời điểm trong núi quanh quẩn, càng rung động lòng người, là đánh đàn nơi tốt. Lúc này trong hồ đậu đầy rất nhiều thuyền gỗ, trừ tông vị trí liền tại những cái kia trên thuyền, mà bên bờ chỗ nguyệt nhưng là lưu cho những cái kia khách xem. Trong hồ phụ cận, đường lại chỉ thanh sắc thuyền nhỏ, có phần để người chú ý. Thân thuyền hoa văn hoa lệ đến cực điểm, từ đó có thể thấy trận pháp đường vân. Nghĩ đến ngồi ở bên trong hẳn là vị đại nhân vật. Trời xanh mây trắng, gậy hồ cầm tại sóng biết phía trên, lại có điều ngựa phù hợp, xem ra hôm nay cầm chi hội có thể đại bao sướng một mảnh thanh diệp rơi xuống hồ trung ương, mang theo nhàn nhạt cơn sóng nữ tử tháo trắng đạp nước mà đến đứng trên thanh diệp chào bốn phía một cái dương quang chiếu vào trên người nàng có chút lóa mắt thanh âm của nàng không lớn lại rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người nàng mỉm cười nói không nói nhiều nói ta tuyên bố thập hội đệ nhất cầm chi hội trang nghiêm bắt đầu vị kia tới trước ngay tại nữ tử bình thản trong lời nói thập hội cũng như trường thanh hội như vậy bình thản bắt đầu vừa dứt lời ánh mắt của mọi người liền rơi vào vọng các bên kia vọng các đều là nữ tử tại đàn chi đạo phương diện so sánh với nhà khác càng thêm am hiểu cơ hồ nội giới thập hội cầm chi hội đầu thắng đều là vọng nguyện các đệ tử và nguyệt các đại trưởng lão cùng hơn 10 tên thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh cũng không có lạc tràng ý tứ, xem ra là muốn tại bầu không khí không sai biệt lắm thời điểm đánh một khúc kinh diễm khúc đủ. chợt có vẻ nước tiếng vang lên, một chiếc thuyền con bơi tới nữ tử trước mặt, trên thuyền thanh niên nam tử không người nói, tại hạ hoàng minh núi đệ tử tốt rủ, đêu xấu. nữ tử áo trắng mỉm cười nói, mời. một khúc dương xuân bạch tuyết sôi nổi bên hai, làn điệu tươi mát trôi chảy, âm luật cao thấp giản tiếp lúc miêu tả một bức đông đi xuất tới, sinh cơ bừng bừng đầu mùa xuân chi cảnh. trong hồn một mảnh nghiêng nghiêng đều đúng khúc bên trong. luận âm luật, kẻ này có thể xưng thượng giai. Cái này khúc Dương Xuân Bạch Tuyết cơ hồ hàm ý, bây giờ cầm tri hội liền mở màn tiêu chuẩn đều cao như vậy rồi sao? Thôi Ngụy Minh cái nói, không biết tiếp xuống lại sẽ có kinh hỉ gì. Lưu Phán phán ngồi ở thuyền đầu, nhắm mắt lắng nghe, cẩn thận tỉ mỉ lấy thanh âm bên trong thâm ý Phong Tiểu Hàn lại ngáp một cái, cảm thấy hảo hảo vô vị, tiếng đàn này mặc dù tốt nghe nhưng cũng giới hạn ở đây, làm sao có thể xếp tại 10 nghệ thủ vị? Giai hồ cầm chính là nhà hứng, cổ kim tự ý người đánh đàn đều là văn nhân nha sĩ, hoặc là năng nhân dị sĩ. Chư quốc thời đại có vị họ ra cắt kỳ nhân tại trên Cổng Thành, đối mặt đế quốc 10 vạn quân đội đốt hương gậy hộ cầm nụ cười chân thành hạ lệnh mở cửa thành nên chiến, đem đa nghi địch tướng dọa lùi, lưu danh bất thế. Trần Anh Hùng ngồi ở bên người hắn, đoán được hắn đang suy nghĩ gì, liền tại bên thay nhỏ giọng nói ra. Trong sử sách ghi lại duy nhất thông qua cái khác 10 nghệ chứng đạo người là quan hứng kỳ lão nhân, thiên cơ các tổ sư, có thần hộ kỳ kỳ thiên hứng cơ đạo thuật cũng không gì sánh nổi tính toán lực. Không biết bao nhiêu vực ngoại người bị hắn tính toán chết. Nghe nói huyền Hoàng chân Nhân đối với hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Hà Tích Nu cũng nói, nhân tộc tiên hiền tìm tội đại đạo vô số tuổi, như vậy sắp xếp nhất định có đạo lý. Kỳ đạo sau khi chứng đạo thánh nhân liền có thể dung chuyển thiên cơ, đưa từ một điểm này mà nói xếp tại kiếm trên đường hoàn toàn xứng đáng. Đàn La 10 nghệ đệ nhất, kiếm vẹn vẹn xếp tại đệ ngũ, đứng hàng thứ tịch cờ sau khi chứng đạo liền lợi hại như vậy, nếu có người dùng đàn chứng đạo sẽ người mang bao nhiêu thần thông? Tuy 10 nghệ đều có thể chứng đạo, nhưng tu 10 nghệ lại có thể chứng đạo hơn là kiếm tu. Từ xưa đến nay thánh nhân cũng là kiếm thánh chiếm đa số, mà lại từ xưa đến nay chưa bao giờ có cầm đạo thánh nhân, vì lẽ đó có người đối với đàn chi đạo có thể hay không chứng đạo trong lòng còn có hoài nghi. Một khúc kết thúc, thanh niên nam tử đứng dậy thi lễ, khu thuyền hồi du. Động đình hồ vang lên trận tiếng gỗ tay, xem như đối với hắn cổ vũ. Ngay sau đó lại có một tờ thuyền nhỏ bơi lại, trên thuyền nữ tử nói ra, vương đạo hưu âm luật lợi hại, tiểu nữ tử bất tài, nguyện ý làm cái này cái thứ hai. Du Dương tiếng đàn vang lên, sau đó quanh quần quần sơn còn có nữ tử tiếng ca, lập tức vì ca khúc làm dạng rỡ không ít. Vương Hách cười khổ suy nghĩ, nguyên lai like còn có thể như vậy. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 360, giả. Cấm chi hội đúng là rất làm cho người cảnh đẹp ý vui một hồi, bất luận là Du Dương tiếng đàn hay là đánh đàn tiểu nữ, đều là cực mỹ phong cảnh. Làm cầm chi hội tiến hành đến trung hậu đoạn thời điểm, Bạch Tuyết kiến chỗ thuyền nhỏ tại Tinh Quang trận khu động xuống đến hồ trung lương, Bạch Y phiêu nhiên, uyển như tiên tử lập tức đem vị kia đạp nước mà đến nữ tử áo trắng hạ thấp xuống. Tại chốt đều biết nàng là ai, dĩ nhiên không phải bởi vì vẻ đẹp của nàng, bởi vì là nàng là cổ nguyện tiên tử đồ đệ. Gặp vọng nguyện các người là chẳng, tất cả mọi người đều chỉnh tư thế ngồi dự vững tinh thần, dự định thưởng thức tiếp xuống tác phẩm xuất sắc. Hồ nước chiếu đến trời xanh, bầu trời có mấy trăng thổi qua, làm trong hồ dạo chơi qua tờ kia thuyền nhỏ thời gian. Nàng nhấn dây đàn, phát ra trận thanh âm uốn Đây là lên thanh âm, một bài khúc đàn khúc nhạc dạo. Có vị đến từ từ châu nào đó môn phái đệ tử trẻ tuổi nam nào, chợt sinh ra rất nhiều cảm khái. Hắn nhận ra bài hát này hoặc là có thể nói hết sức quen thuộc, bởi vì đây chính là nàng trước đó đàn đấu, rõ ràng là đồng dạng đàn, dùng một dạng chỉ pháp, đánh cũng là giống nhau khúc mục, vì cái gì nàng tiếng đàn nghe lại cứ cứ như vậy đu. Vọng nguyệt các đệ tử chẳng lẽ là thật tiên sinh lệ chất, không âm thanh tại trong dãy núi vần quanh, động đình hồ trừ bên cạnh đó lại không nó vang dội, liền lân lân mặt nước đều an tĩnh lại. Lúc này mới vừa muốn bắt đầu, bạch quyết kiến mười ngón cái hất dây đàn, phát ra âm thanh tạo thành tuyệt vời âm luật, khiến cho người say mê trong đó. Không biết là ảo giác hay là thật như vậy. Mọi người phát hiện Dương Quang đột nhiên biến sáng lên, trong hồ sóng ánh sáng trở nên có chút chói mắt, nhưng không có ai rời đi ánh mắt, bởi vì trong hồ trên thuyền thiếu nữ cũng bởi vì trở nên càng thêm động lòng người. Giống như Hàn Sơn trên vách đá dựng đứng đột nhiên nở rộ Tuyết Liên, không gì sánh được mỹ lệ. Một vài thiếu niên nhìn xem cái màn này chỉ cảm thấy không hiểu kích động, trái tim ra tốc đẩy lên, khuôn mặt cũng biến thành hồng nhuận phảng phất hơi say rượu. Các trưởng bối ở trong lòng thở dài hôm nay không biết lại có bao nhiêu người chỉ vì một khúc liền lỡ trung thân. Phong Tiêu Hàn lại tại khúc bên trong nghe được những vật khác, những âm thanh này bên trong ẩn chứa tinh túy đạo pháp, là đạo môn huyền công một loại, hẳn là âm luật chi thuật. Vọng Nguyệt các âm hiểu nhất các loại đạo pháp, mà ngay cả loại này ít chú ý đạo thuật cũng cô đọc lướt qua, quả nhiên vi phạm. Kỳ thực ca khúc cùng chư tông cường đại thuật kiếm đồng dạng đều là lấy tự sinh sống cùng tàng ngộ, người tu hành có thể thông qua kiếm ý câu thông thiên địa sinh ra dị tượng, tiếng đàn tự nhiên cũng được. Một chiều đốn ngộ lập nền kinh thế thần kiếm, hoặc viết xuống truyền thế cầm phổ, bản thân ẩn chứa thiên địa chí lý đồng thời không khác biệt, chẳng qua là một cái giết người thổi tay, cái kia nghe lọt thai khác nhau thôi. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm khó trách đàn cũng tại mười nghệ bên trong, chỉ là không bằng tu kiếm mang tới chiến lược trực tiếp, trong đó Huyền Diệu hẳn là còn ở chỗ càng sâu. Một khúc kết thúc, mọi người còn nhún ở trong dương quang, kia sáng ảm đạm xuống, nhưng ở trong thuyền đứng dậy thiếu nữ lại như cũ tươi đẹp, Bạch Tuyết kiến đem đàn thả lại trong hộ, Đối với Trư Tông khẽ không người, liền muốn khu thuyền mà trở lại. Lúc này chúng người mới kịp phản ứng, nguyên lai ca khúc đã xong rồi, nho nho vỗ tay vỗ tay tán thưởng, so sánh với trước mặt đệ tử tiếng vỗ tay muốn càng thêm nhiệt liệt. Đồng thời một thanh âm từ con kia trong thuyền truyền ra, tiếng đàn này yêu nhã đạm bạc đến cực điểm thật có cầu nguyện tiên tử phong phạm sư phó người gần đây được chứ bạch tuyết kiến dừng động tác lại quay đầu nhìn lại liền thấy trên thuyền thanh màn bị nhấc lên một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người đạp nước nữ tử đối với hắn một cúc đến cùng, lộ ra cực kỳ tôn kính thôi ngụy minh cảm thấy người này có chút quen mắt không nhịn được hơi hơi như mày, cũng không nhớ ra được là ai trong thấy tấm kia hòa ai ôn hòa đã có người nhận ra người này thậm chí kêu thành tiếng lại là hắn giả tiên sinh dạo chơi tứ hải hành tung bất định năm nay thập hội càng đem lão nhân già ông ta cũng mời tới thanh vinh tuấn mộ nhiều thú vị trở về rõ ràng cái bóng tuyệt nhiên nhiều Sự xuất hiện của hắn trong đám người gây nên trận bạo động, hắn cũng đích xác xứng đáng như vậy bạo động, bởi vì hắn họ cổ, tên của hắn là Thanh Vinh, gia sư hết thảy mạnh khỏe. Bạch Tuyết Kiến đối với hắn khai chào, nói ra, tạ giả tiên sinh tán dương. Cổ Thanh Vinh mỉm cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng trở về, quay người nhìn qua Trư Tông nói ra, hôm nay có may mắn chịu mạc viện trưởng mời tới làm cầm chi hội bình phán, vốn không muốn lộ mặt để tránh đại gia tâm thần lắc lư còn có tiêu chuẩn, nhưng lúc nãy vọng nguyện các đệ tử Bạch Tuyết Kiến trô đánh một khúc làm cho người khó quên, lúc này mới mở miệng khen, con mời mọi người không lấy làm phiền lòng, hắn là thế giới loài người, không hắn thừa thiên đại lục đệ nhất hí khúc đại gia tự nhiên cũng là hoàn toàn xứng đáng khúc đàn đệ nhất tại dân gian có vô số người ủng hộ lực ảnh hưởng cùng địa vị so sánh với chư tông cường giả chân chính trên lệnh rất xa nhưng cũng cứ gọi là vị nhân vật hắn nhưng cũng mở miệng đám người làm sao có trách móc đạo lý đều cười nói không sao đương nhiên tình huống như vậy giới hạn tại cầm chi hội nếu dám can đảm ở kiếm chi hội hoặc là đạo chi hội đột nhiên ở giữa đạo xuất hiện dùng phương thức như vậy hấp dẫn ánh mắt từ đó ảnh hưởng chư tông đệ tử phát huy chắc chắn bị vô số lửa giận nhân chìm. cổ thanh vinh khẽ cười nói tiếp xuống vị nào tiểu hữu nguyện ý dâng lên một khúc trong hồ một mảnh yên lặng, vẹn vẹn có vài câu xì xào bàn tán, bạch tuyết kiến một khúc diễm dương thiên kinh diễm đám người, liền cổ thanh vinh đều bị dẫn ra, khí thế trong lúc nhất thời bị tăng lên tới cực hạn, những người còn lại không nhịn được đều có chút luôn cuống. phải biết trong thập hội mất mặt vứt nhưng chính là sơn môn mặt mũi, dù cho không phải cái gì trọng yếu biết. cổ thanh vinh lặng lặng chờ đợi, thập hội vẫn chưa hết, những cái kia đại tông phái có chút còn không có lạc chẳng qua, vì lẽ đó chắc chắn sẽ có người lạc chẳng, bởi vì đại tông phái đều là như thế này. thập hội các hạng danh cũng phải có. thôi ngụy minh ngồi ở thuyền con mắt hiếp thành một đường kia, không biết là tại ngủ gật hay là lén lén quan sát đến, một bộ không quan tâm. Lưu Phán Phán đảo mắt trên hồ trúng thuyền, khẽ thở dài một cái, đứng lên nói: ta tới đi. Trường Minh Tông đám người một tiếng reo hò, vui vẻ đưa tiễn Lưu Phán Phán hướng trong hồ bơi đi. Phong Tiểu Hàn mở miệng mà hỏi: thế nào? Trà Nhất Tiếu nói ra, Phán Phán cầm nghệ có thể xưng cùng loại, trước kia thế nhưng là Trường Minh Tông đối với một phong cảnh, hàng năm trung thu nghe nàng đàn một khúc, đây chính là cực mị sự tỉnh. mỹ sự tình. Thôi Ngụy Minh mở ra con mắt, nắm hắn một cái, đối với Phán Phán như vậy thân mật sương hô có chút bất mãn. Phong Tiểu Hàn kỳ quái nói ra ta như thế nào chưa từng nghe qua. Hà Tích Nhu nói ra, ngươi tới năm đó vừa vẫn bắt kịp tấn công núi Chi Chiến, vì lẽ đó ngày hội Trung Thu liền không có tổ chức. Sau đó chính là Chư Tông Lục Đạo, sau đó Phán Phán Tỷ mất tích ngươi vẫn chưa thấy qua. Phong tiểu Hàn ô một tiếng, hỏi, vậy vì sao mỗi lần cầm Chi Hội đều là vọng nguyệt các thắng? Đây là Phán Phán Tỷ lần thứ nhất tham dự thập hội, trước đó cũng không tới. Hà Tích Nhu nói ra, tin tưởng Phán Phán Tỷ là chàng, nhất định có thể cùng Bạch Sư Tỷ phân cao thấp. Lưu Phán Phán độ thuyền mà đi, mặt hồ có gió nổi lên, a đuổi động ba búi tóc đen. Khinh Chu tạo nên gợn sóng đánh vỡ nước yên tĩnh mặt, nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới hồ trung ương thiếu nữ, tâm thần mọi người rung động. Bạch Tuyết Kiến hơi hơi nhíu mày, nghi thẩm Trường Minh tông quan môn luôn luôn tài hoa hơn người, không biết nàng lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhìn nữ làm chi đầu chương 361, Tiêu Dao dẫn. Lưu Phán phán đàn ca khúc gọi là Tiêu Dao dẫn, là một gã con hát đọc qua thiên cơ các tiêu Giao tử một bài từ sau có cảm giác mà sáng lập, tại Trung Nguyên có chút danh tiếng, một chút trà lâu dạ phát thường có hy vọng ban hát tới trợ hứng, Tiêu Dao dẫn vốn là tác phẩm xuất sắc, nhưng so trước đó mặt những người kia cổ kim danh khúc lại ít thêm vài phần bàng bạc cùng cảm giác không linh. rất nhiều người đều khẽ nhíu mày, nghĩ thẩm trường minh đến tuổi cùng tính toán điều gì. đặt ở nơi khác có lẽ là cái lựa chọn tốt, nhưng lần này là thập hội, càng có cụ thanh vinh ở bên làm làm lần này cầm chi hội bình phán, đánh bài hát như vậy còn không hát tử, làm sao lại thắng? coi như bạch tuyết kiến đánh đàn thật sự quá tốt, những người còn lại rất hết hy vọng, vậy dứt khoát không rơi chẳng trực tiếp bỏ quyền chính là vô luận không bao lâu cũng không có đạo lý cái thứ nhất đứng ra, đánh còn là bài hát như vậy, như vậy cũng quá mất mặt chút. trường minh tông sẽ làm bất cứ chuyện gì, duy có sẽ không cố ý làm chuyện mất mặt. Trên thực tế tất cả mọi người cùng tông phái đều là như thế này, vì lẽ đó bọn hắn đều rất buồn bực, chẳng lẽ thiếu nữ này ở đây khúc bên trên khác có thành tựu. Muốn nói vượng cầu hoàng, bách Điểu dâng lên, mùa xuân bạch tuyết như vậy danh khúc có thành tựu đến có khả năng, nhưng loại này nhị lưu khúc mục có thành tựu lại có thể cao đi nơi nào. Nhưng quan trường mình tông trong đỏ, người người khí định tần nhàn, tựa hồ căn bản liền không quan tâm, nhưng cũng thể hiểu được vô cùng có tự tin. Đối với cái này người khác nhau không có cùng giải thích, giống như cùng một thủ khúc không đồng dạng đàm luận cho không người giống vậy sẽ có rất nhiều cảm giác không giống nhau. Cổ Thanh Vinh nhìn lên trước mặt trên thuyền nhỏ đàn tấu bên trong thiếu nữ trong mắt tràn ngập khác biệt, giống như là đoán được chuyện kế tiếp. Làm khúc âm thanh tiến hành đến trung đoạn thời gian, Trường Minh Tông mọi người vẻ mặt bắt đầu bông lỏng đứng lên, liền vướng ven đường trong tiệm đang chuẩn bị hưởng thụ đấm bóp khách nhân. Đống nhiên tiếng đàn một trận im bặt mà dừng. Phong Tiểu Hàn hơi hơi như mày, có chút không hiểu. Hà Tích Nu khẽ cười nói, cho hay tới rồi. Liên tại tất cả mọi người đều cảm thấy khác biệt thời gian, Lưu Phán Phán ngón tay ngọc đệ lại dây đàn một mặt, tay kia đầu ngón tay cấp tốc sẽ qua, tiếng đàn lập tức chuyển một cái, giống như trên bầu trời bỗng nhiên lộn trấu ngạt ngốc trời, biến du dương khoái hỏa đứng lên. Nước trong hồ âm thanh, trong núi lửa ngữ trong bụi dầm côn trùng kêu vang, thậm chí đám người hô hấp cùng nỗi lòng đều khi theo lấy tiếng đàn lên xuống, trong hầu người cùng ven hồ khách xem tâm thần hơi dạng, cảm thấy thứ hại không minh bên trong có đồ vật đang nổi lên, một chút bởi vì yên lặng thật lâu đồ vật đang tại rung động, nhưng lại cảm xúc nhưng lại bình tĩnh như vậy. Tiêu Giao cùng bình tĩnh chưa bao giờ là xung đột, hai thứ này đều là từ xưa đến nay vô số người tu hành đều tại theo đuổi, nhưng quá nhiều người bức bách tại thực tế phát áp lực lựa chọn nhẫn nhẫn, vì bình tâm tĩnh khí từ đó lựa chọn cô tịch, tại khô khan tu đạo chi lộ bên trong chậm rãi tiến lên, thiên cơ các Tiêu Giao tự ưa thích dạo chơi, tâm không mong nhớ Tiêu Giao nhanh vì lẽ đó viết cái kia bài ca. Vị kia con hát cho rằng hai tay tại đưa vào trên dây, lại la hét tầm ý địa phương thể sát tinh thần cũng có thể bình tĩnh, rất có siêu nhiên thế ngoại cảm giác, nhìn từ phía sau mới biết loại cảm giác này gọi tiêu dao, thế là thế gian có tiêu dao dẫn. Lưu Phán Phán nhìn từ nghe khúc, cho rằng những cái kia đều không phải là tiêu dao, nhìn núi là núi nhìn nước là nước, núi không tới ta đi, nước đây ta uống, gặp ác liền trừ, gặp quỷ liền độ, như thế nhẹ nhõm sung sướng đi ở thông hướng đại đạo trên đường mới là người tu hành vốn có khí tiết, người sống một đời ta thích thú, đây mới là tiêu dao. hay là tựa bài hát kia, nhưng khúc bên trong quy tắc lại rực rỡ hẳn lên không nhận trói buộc thế giới nội tâm quả thực là thiên đường, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hai tháng phục Phong Tiểu Hàn cũng cảm khái suy nghĩ khó trách cùng trong lịch sử ác nhất người đi lâu như vậy, vẫn không có nhiệm đến nửa điểm ma khí, như vậy tâm tính xác thực lợi hại, không hổ là lưu phán phán. Như vậy đàn nhường vọng nguyện các bên kia trầm mặc rất lâu, nguyên lai like cái này đầu tiêu giao dẫn còn có thể như vậy, không hổ là trưởng Minh Tông Quan môn đệ tử. Một khúc kết thúc, trong hồ cùng bờ hồ đám người thật lâu khó mà trở lại yên tĩnh. Cổ Thanh Vinh cảm khái nói, đã từng trải qua ta muốn làm nhất chính là viễn độ trùng dương, nhìn một chút biển bên kia có cái gì, hoặc tìm một chỗ an tĩnh. Quý ẩn sơn lâm tĩnh tâm tu đạo. Đáng tiếc về sau căn cứ vào đủ loại biến thành bộ dáng bây giờ, nghĩ như thế thật sự rất không thích sống. Đám người suy nghĩ bị kéo lại, tiến tính trở nghe tiếp. Cổ Thanh Vinh nhìn xem Lưu Phán Phán bình tĩnh nói, cái này đầu tiêu giao dẫn rất tốt, phi thường tốt, về sau còn có thể làm được càng tốt hơn. Tiếng nói rất lại phía sau tiếng vỗ tay một mảnh, liền hồ nước đập tại trên thuyền ảo ào âm thanh đều bị ép xuống. Trần Chi hiểu khe gật đầu, nói ra, nàng không sai, lần này cầm Chi hội đầu thắng hẳn là nàng. Bên người nàng các thiếu nữ không nói gì, bởi vì nàng nói chính là sự thật, Lưu Phán Phán một khúc tiêu giao dẫn đúng là nước của các nàng chuẩn phía trên. Nhưng các nàng cũng không có thất vọng, liên thất ý cảm xúc cũng không có, bởi vì đây chỉ là thập hội trận đầu cầm chi hội, văn nhân 10 nghệ còn lại cửu nghệ, tăng thêm sau cùng chiến sẽ còn có 10 lần tỷ thí, kiếm cùng chiến mới là mấu chốt nhất, đến lúc đó so tài xem hư thực. Lưu Phán Phán khu thuyền trở về, nên đón trưởng Minh Tông chúng đệ tử đều sốt ruột hoan nên. Thôi Ngụy Minh vui mừng ngẩng đầu, giống như trong người bình thường hài tử tại Hương Thục thi cấp 3 thử được đệ nhất phụ thân. Cha nhất tiểu tùy tiện tiến lên, đủ loại ca ngợi từ không keo kiệt chút nào, dẫn tới một trận kinh bị. Hứa hai cái tay nhỏ che ở trước ngực, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, sùng bái nói ra, Lưu sư tỷ thật tuyệt. Thật là lợi hại a." Phong Tiểu Hàn nghiêng đầu nghĩ, đối với bên người Hà Tích Nu nói ra, nhà khác nữ đệ tử đều biết đánh đàn, ngươi có muốn hay không cũng xuống đi đánh một khúc." Hà Tích Nu thản nhiên nói, "Không biết, không đi. Thế gian không biết đánh đàn nữ tử rất nhiều, tiểu tử này dựa vào cái gì tưởng rằng nữ đều biết?" Chỉ bằng tham dự cầm chi hội trong tên đệ tử bên trong chỉ có 10 cái nam. Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói ra, "Cũng đúng, cái này thích hợp nữ tử nhã sĩ, ngươi cũng cơ bản không chút làm qua." Hà Tích Nu lông mày nhíu lại, theo phụ phụ một tiếng, Phong Tiểu Hàn bị rơi vào trong nước chân anh hùng trận cho mắt nghĩ thầm thiếu nữ bây giờ đều bạo lực như vậy mộc nhi có chút im lặng thật không biết cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hoa ngôn xảo nữ đi đâu rồi tôi ngụy minh thở dài thầm nghĩ đứa nhỏ này gần nhất ăn so bình thường nhiều đem hắn dạy tán gái thần kĩ đều liền cơm ăn cứ tiếp như thế lúc nào mới có thể cầm xuống hà tích nu để nàng muốn gì được đó cẩm chi hội tại trong sớm mai bắt đầu tại buổi trưa tiến vào cao trào lại tại giáng chiều bên trong kết thúc cổ thanh vinh tuyên bố lần này cẩm chi hội thứ tự lưu phán phán tự nhiên là thủ vị thứ yếu chính là bạch tuyết kiến chờ vọng nguyện các đệ tử cùng với các tông đệ tử cái gọi là thắng ngay từ trận đầu thập hội ngay từ đầu liền phải cái đầu bảng đệ nhất thứ tự, trường minh lập tức sĩ khí tăng mạnh, quyết định chúc mừng một chút. túy tiêu lâu không hổ là kinh thành đệ nhất, các món ăn ngon đều là thực phẩm, đón nguyệt quang cùng gió hồ đám người tốt không vui, liền hà tích lưu cùng lưu phán phán cũng uống vài chén rượu. một nhi nhìn như hiểu điệu tinh tế, kỳ thực kế thừa thảo nguyên hùng phong, một hơi uống hai vỏ nữ nhi hồng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, liền thôi ngụy minh đầu ngón tay đều run rẩy mấy cái, nhìn về phía trần anh hùng ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thương cảm. không có đổi mới rồi, đang tại bên trong, xin chờ chốc lát, xin nhớ kỹ đọc đầy đủ không tụi bút bút thú các vét bị duổ. Cờ cờ gần nhất bệ bộn nhiều việc, đổi mới ngày mai khôi phục đang tại bên trong, xin chờ chốc lát, xin nhớ kỹ đọc đầy đủ không bộ một bút thú các vê đút vê đút vê đút bị duổ, cơ chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 362, cờ tri hội bên trên sẽ cờ núi, thôi ngụy minh nhìn về phía phong tiểu hàn, thản nhiên nói, lần này phán phán cho ngươi dựng lên cái gương tốt, ngày mai cờ tri hội ngươi cũng tới cái nhất cử đoạt giải quán quân, đã như thế ta trường minh tông chẳng phải phong thái, phong tiểu hàn có chút yếm nặng, chính mình bằng vạn diễn thần thông có thể miễn cưỡng thắng nổi trường minh tông người, có thể thiên hạ này kỳ đạo cao thủ nhiều vô số kể một cái kỳ lộ liền trăm ngàn loại biến hóa, liền Hà Tích Nu đánh cờ phương thức đều quỷ quyệt khó dò, dù cho có vạn diễn thần thông tương trợ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ lực áp đám người. Thiên Cơ Các là quan kỳ lão nhân lưu lại tông phái, xem như sự thượng một vị duy nhất dùng tài đánh cờ chứng đạo Thánh Nhân Lưu lại tông phái. Hà đối với cờ chi nhất đạo thành tiểu tất nhiên cao thâm, thế giới loài người cơ hồ nửa số cờ thuật danh thủ quốc gia đều là xuất từ Thiên Cơ Các. Hà Tích Nu nói ra, ngày mai ngươi rất đối thủ mạnh mẽ không gì bằng Tiết Thiên Thiêm. Nhi hơi hơi nhũ mày đặt chén rượu xuống nói ra, Tiết Thiên là Thiên Cơ Các, rất lợi hại sao? Gọi thế nào cái tên như vậy? Phong Tiểu Hàn nói ra, tiện tiên thiên thiêm ta biết, đối đầu lời nói của hắn ta không có niềm tin chắc chắn gì. Nói hắn nhìn về phía Lưu Phan Phán, một cái kỳ lộ có vô số loại khả năng, đánh cờ thời điểm đến tuột cùng như thế nào lạc tử chỉ có cờ người tự mình biết hiểu, Phong Tiểu Hàn chỉ có thể ở cái kia vô số đầu con đường bên trong suy luận một cái đại khái phương hướng, sớm sắp đặt đánh bại đối thủ, Phong Tiểu Hàn đánh cờ cho đến trước mắt còn chưa từng thua qua, nhưng trên lý luận vẫn như cũ tồn tại thua khả năng. Nhưng nếu biết ý nghĩ của đối phương, như vậy sự tình liền rất khác nhau. Lưu Phán Phán nói ra, cờ chi hội ta không tham dự, bởi vì thập hội đã hủy bỏ ta tư cách dự thi nhìn xem nàng sờ lên ước tinh đầu, nó khôn khéo tại trong lòng bàn tay cọ sát, đám người cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Lưu Phán Phán là năm đó được mời vào trong cung tham gia mây xanh thiên tài hội tụ một trong, là nổi danh thiên tài, người mang âm dương miêu nàng tự nhiên hơi lớn mọi người biết, mang theo ước tinh đi rõ ràng đối với những người khác không công bằng, vì lẽ đó sớm thông chi trưởng minh bãi bỏ nàng tham dự cờ chi hội tư cách. Nhưng đây không phải nhục nhã, mà là vinh dự, toàn bộ đại lục trẻ tuổi như vậy thiên tài, cũng chỉ có nàng sẽ bởi vì không cách nào chiến thắng mà bãi bỏ tư cách. Phong Tiểu hàn cười khổ nói, ta sẽ cố hết sức nắng sớm trục dần dần tại đông phương hiện lộ dấu vết, lạnh thanh nguyệt quang bị làm yếu đi, nhưng vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung không muốn rơi xuống. Có thể nhìn thấy một cái màu bạc nhạt hình dáng, giống như tại màu lam trên giấy vẽ lên màu trắng điểm. Mặc dù thu ý đang tại biến mất, nhưng kinh đô ban ngày còn rất dài, dậy sớm chút liền có thể nhìn thấy loại ngày này nguyệt đồng huy cảnh tượng. Khi thực dùng cái từ này đồng thời không chính xác, bởi vì theo thái dương xuất hiện, mặt trăng liền bị đoạt đi, quang huy rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều, nơi nào sẽ đồng huy? Tóm lại tại thái dương cùng mặt trăng chứng kiến dưới, đón nắng sớm, thập hội trận thứ hai cờ chi hội bắt đầu rồi. Hay là hôm qua nữ tử áo trắng? vẫn là như vậy đồng bình mà tới, chỉ là lần này lại không có đạp lục bình tại sóng biếc phía trên, bởi vì tranh tài hôm nay là trong núi, mà không phải là trong hồ. Nơi này là cờ núi, không phải là bởi vì ngọn núi này, ngọn núi lớn lên giống quân cờ, cũng hoặc trong núi đá vụn xen vào nhau giống như lời sao, từ trên cao bên trong nhìn xuống liền tựa như trong bàn cờ tàn cuộc giống như. Gọi cái tên này là bởi vì truyền thuyết quan kỳ lão nhân ngàn năm trước chính là ở trong ngọn núi này chứng đạo thành thánh, người tu hành thành thánh lúc lại dẫn động thiên cơ, bốn phía linh khí hướng hắn tụ hội từ đó ảnh hưởng linh đi hướng thường thường sẽ tạo ra được linh khí dày đặc địa phương, mà chốt như vậy cũng bị dân gian xem là thánh địa. Ngàn năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, liên quan tới quan kỳ lão nhân thành thánh chi địa cũng diễn sinh ra rất nhiều loại thuyết pháp, nhưng có khả năng nhất chính là tòa này cờ núi, bởi vì đây là đại đường vương triều chính thức thuyết pháp. Lúc này nữ tử áo trắng sau lưng rừng rậm ở giữa, suối nước ở giữa, dưới bóng cây có thật nhiều bàn lớn, bên cạnh bàn đều có hai cái ghế. Mỗi cái vị trí bên cạnh cũng đứng lấy một cái cầm sách cùng bút thư sinh, bọn hắn là phụ trách ghi chép kỳ phổ xem như lập hồ sơ người nữ tử áo trắng chỉ vào sau lưng những vị trí kia nói ra, đánh cờ là nhà sự, cùng ai nhìn xuống chính là tâm tình. Chúng ta liền không cho chư vị đứng hàng thứ tự rồi, mời mọi người phân biệt tác vị, tự mình lựa chọn đối thủ, người thắng lưu lại người thua rời đi. Buổi trưa sau đó còn không có vào thường liền coi là bỏ quyền. Tại bên chân của nàng có khối đá xanh khắc thành địa, trên đó viết một cái cụ thể văn tự, thông qua ngoại hình cùng tên của ngọn núi này có thể nhận ra đó là cái cờ chữ. Dùng cờ bia làm ranh giới, qua giới người liền muốn ngồi xuống chờ đợi hoặc chủ động lựa chọn đối thủ. Rất nhanh liền có người đi đến trong sân hoặc tùy ý, hoặc bằng điêu thích tìm cái chỗ ngồi xuống. Cờ chi hội chỉ lấy đầu thắng, nơi này chỉ có một người có thể thắng đến sau cùng cho nên đối thủ là ai cũng không trọng yếu, thua chính là thua, bởi vì không có đệ nhị có thể tranh. Mục đích làm như vậy không có người biết, chẳng qua là xem như thập hội một cái lệ cũ, người trong thiên hạ sớm thành thói quen, ngược lại cờ chi hội cũng không giống kiếm cùng chiến như thế chuẩn bị được chú ý, thế là cái thói quen này liền giữ lại đến nay. Phong Tiểu Hàn không gấp ra trận, vạn diễn thần thông là rất hao tổn thần thức thần thông, bởi vì có thể chờ một chút, đối xử mọi người số giảm mất thời điểm lại lạc chẳng tốt nhất trước đây hắn chính là bởi vì thần thức còn thấp chỉ ở tàng thư các nhìn mấy quyển liền mệnh không thể mới mơ mơ màng màng phía dưới đi nhầm phòng bị người nào đó một cái tắt ra ngoài mặc dù trong xích cốc trải qua phương xa con rồng kia cùng xích quân liên tiếp hai lần dùng thần thức cường vào thức hải hắn lúc này thần thức số lượng đã đạt đến một cái mức độ kinh người ít nhất vượt xa khỏi người đồng lứa thậm chí có thể cùng đợi trước một ít người sánh ngang nhưng có lần đó thê thảm giáo hấn phong tiểu hàn không dám mạo hiểm thế là ngồi ở dưới một gốc cây nhìn xem những cái kia ngồi xuống đánh cờ đám người ăn điểm tâm trong tay giấy da trâu trong túi chứa lấy đuổi gà cùng bánh bao Cờ bia bên ngoài cái kia mảnh chân núi bên trong có rất nhiều cái bàn, phía trên để trái cây cùng tượng hạng lá trà, dùng cho chư tông những cái kia cùng đi tham dự đệ tử người đến nghỉ ngơi. Thôi Ngụy Minh rời cái ghế đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười nói, có thể bị xem làm đối thủ tồn tại cũng không có hạ trạng, chẳng lẽ đánh cờ người tốt đều giữ được bình tĩnh như vậy? Phong Tiểu Hàn vứt bỏ xương gà, nói ra, chỉ là không muốn lãng phí đầu óc cùng tinh lực tôi, ngược lại dùng buổi trưa làm hạn định, gấp cái gì? trương Minh tông tới tham gia cờ chi hội không chỉ Phong Tiểu Hàn một người. Có chút có hứng thú tài đánh cờ cũng cũng không tệ, đệ tử cũng xuống trạng, liền chân anh hùng cũng qua cờ địa cùng một cái đến từ Thiên Nam thiếu niên chảo phía sau bình tĩnh nhập tọa, đánh cờ đứng lên, xem trường tựa hồ rất có tự tin. Quan trưởng không bỗng nhiên nói ra, nghe nói cái kia lữ nên phong tài đánh cờ cũng rất là không tệ, không đến thực sự là đáng tiếc. trái nhất thiếu khẽ gật đầu, nhận đồng nói ra, đúng vậy à, nếu là hắn tại trí ít có thể dọn dẹp sạch những người này, có lẽ còn có thể làm được bả những cái kia đối thủ chân chính dẫn tới giữa sân, mà đi đối phương chút tinh lực cũng là tốt. Quan trưởng không nhìn nói với hắn, ta không phải là ý tứ kia. Trà nhất thiếu nói ra nhưng ta lại như thế giải thích, không thể sao? Quan trưởng không đỗng nhiên vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, đừng tưởng rằng ngươi dùng loại phương pháp này liền có thể kích ta cùng ngươi đánh nhau. Trái nhất tiểu không phục nói ra, kiếm chi hội cùng chiến chi hội sắp đến, liền hướng đặc tiểu sư mỗi đều có người bồi luyện, dựa vào cái gì ta không có? Khi mặt trời từ đường chân trời bên kia triệt để dâng lên thời gian, mặt trăng biến mất ở đường chân trời về phía tây, thời gian đã đi tới buổi sáng, trong lúc đó không chỉ có trăm người là chẳng, thời khắc đều có người bị đào thải bị loại. Người thắng hoặc hưng phấn, hoặc bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, uống hấp nước trà phía sau nhắm mắt dưỡng thần kẻ thất bại phần lớn không có tâm tình gì, bởi vì chính mình lúc đầu cũng không thể nào đầu thắng vị trí, dù cho tiền kỳ có thể miễn cưỡng thắng hơn mấy cục nhưng theo sau những cái kia chân chính quái vật là chẳng, chính mình cũng tất nhiên sẽ thua. bọn hắn đi tới nơi này càng nhiều hơn chính là xuất phát từ hứng thú, cùng với vì tông môn chiếm cái vị trí, để bảo đảm thập hội mỗi chẳng, nhà mình tông phái đều có tham dự. Trần Anh Hùng đã thắng 2 trận, xem trưởng thành thạo điêu luyện. Lúc này Trường Minh mọi người mới phát hiện nguyên lai like hắn đánh cờ tốt như vậy. Mộc Nhi nói ra, làm vài chục năm thế nhân ngoại trừ trúc cơ đoán thể bên ngoài tự nhiên sẽ có bó lớn thời gian tiêu hao ở trên đây, có như vậy tiêu chuẩn đồng thời không đáng ngạc nhiên. Hà Tích Nhu ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống cách hắn chỗ không xa, nói ra, nhưng vận khí của hắn có lẽ cũng liền tới đây. Lưu Phán Phán nói ra, xem ra có người để mắt tới hắn rồi. Một cái thanh ý thiếu niên thủ tháng phía sau không có uống trà dưỡng thần, mà là rời đi vị trí của mình đi tới chân anh hùng trước mặt, chắp tay chào, sau đó ngồi xuống. Người này tài đánh cờ cũng rất tốt, trước đó bại vào tay hắn trong ba người còn có một tên là Thiên Cơ các ngoại sơn đệ tử. Mặc dù không biết là nhà ai tông phái người, nhưng hiển nhiên là cờ chi hội bên trên một con ngựa ô thời gian chậm chậm trôi qua, hai người còn chưa phân ra thắng bại, Trần Anh Hùng nắm nuốt một cái bạch tử mặt lộ vẻ do dự, từ hai người trên nét mặt nhìn, song vương lực lượng tương đương, mà lúc này hẳn là cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Một lát sau, bạch tử hạ xuống bàn cờ góc trái trên cùng một cái không đáng chú ý vị trí, bỏ phải bên dưới mảng lớn bạch tử, tựa hồ đã từ bỏ dãy rủa, chỉ cần hắc tử rơi tới đó liền có thể đem bản cờ bên trong một nửa bạch tử ăn hết. Nhưng tên kia thiếu niên áo xanh sắc mặt chợt biến tái nhợt, nắm nuốt hắc tử tay cũng run nhẹ nhẹ. Phụ trách ghi chép kỳ phổ Nam tử thân ở ngoài cuộc nguyên lai tưởng rằng Trần Anh Hùng sẽ câu nệ tại phải bên dưới thế cục Lâm vào thế yếu tiếp đó thua trận, không nghĩ tới lại ra một tay như vậy diệu triêu, trực tiếp cắt đứt Hắc Tử đường lui, có thể dùng Bạch Kỳ có cơ hội thở dốc đã như thế tiến hành theo chất lượng chắc chắn thắng được này cục. Thế là Nam Tử mỉm cười gật gật đầu, tại kỳ phổ trung điểm tiếp theo bút, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Cuối cùng thanh ý thiếu niên thở dài một tiếng, Hắc Tử rơi vào bàn cờ bên ngoài, cười khổ nói: "Không nghĩ tới ta cầm Hắc Tử đi trước vẫn là thua ngươi, lợi hại." Trần Anh Hùng chắp tay nói ra: "Đã nhường đã nhường." Huynh đài tài đánh cờ thâm hậu, nếu như lại đến một ván ta tất thua không thể nghi ngờ. Thanh Y thiếu niên nột nột nói ra, thua chính là thua, tài nghệ không bằng người mà thôi, lại đến một ván kết cục chắc hẳn cũng sẽ mở dạng. Trần Anh Hùng thấy đối phương như thế tiêu sái, có chút bội phục, đang muốn nói cái gì, đối phương lại trước tiên mở miệng nói ra, chỉ tiếc nơi này thâm hội, thiên cơ các mấy người kia đều tới, ngươi không làm được đệ nhất. Ngay vào lúc này, bên ngoài sân vang lên trận kinh hô, hai người hướng bên kia nhìn lại, liền thấy một cái thiếu niên áo trắng phiêu nhiên là chàng, hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Xem ra ngươi cũng chỉ có thể đi tới đây, Thanh Y thiếu niên thản nhiên nói ta cùng hắn chơi cờ qua, thua rất thảm, ngươi cẩn thận chút. Nói đi liền rời đi, Trần Anh Hùng chắp tay nói cảm ơn mắt tiện hắn rời đi. Đưa đi thanh ý thiếu niên, hắn lại nên đón vị thiếu niên áo trắng. Đối phương tới đến nơi này lại không có vội vã thi lễ nhập tọa, mà lại hỏi, biết tại sao ta tới đây sao? Trần Anh Hùng suy nghĩ một chút nói ra, bởi vì các ngươi chơi cờ qua, quan hệ không tệ, cho nên mới báo thủ cho hắn. Dịch huynh tính tình tính tình bộ trực quái gở, đối với hắn mà nói thắng thua chỉ là bản cờ tất vương bên trong việc nhỏ, không cần người khác báo thủ. Ta tới là bởi vì ngươi chọn vị trí rất tốt, có tiếng thông, leo, có nước chảy, có bóng cây. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, nhìn xem hắn nghiêm túc nói, "Càng có đối thủ." Trần Anh Hùng hai tay ôm quyền nghiêm mặt nói, "Từ Châu Trần Anh Hùng, chưa thiếu anh." Thiếu niên áo trắng đáp lên nói, "Thiên cơ các Bạch Mặc sinh, hy vọng Trần huynh đừng để ta thất vọng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm." quên đi chém giết thưởng ngày chương 363, đẩy ra mây mù gặp hung hiểm. Quan trưởng không nhìn xem bên kia, ngạc nhiên nói ra, "Người kia đến từ thiên cơ các tựa hồ rất lợi hại, trước đó như thế nào không nghe nói." Lưu Phán Phán nói ra, "Bạch Mặc sinh là thiên cơ các kỳ đạo thứ ba đệ tử, một đời nhất là yêu thương cờ, nghe nói tu hành của hắn cũng là dùng cờ nhập đạo, không thể khinh thường." Nàng nói không thể khinh thường không phải tại cờ chi hội bên trên, mà là chỉ bất cứ lúc nào. Nhưng có người rõ ràng đều hiểu sai ý trả nhất tiểu nói ra, người tu hành thủ trọng tu hành, tiêu phí bò lớn thời gian ở trên đây, chú định cùng đại đạo vô duyên. Lời ấy sai rồi, thiếu niên này sau này vô cùng khả năng đại có sở thành. Thôi Ngụy Minh bưng lên ly trên bàn, nhẹ nhàng thổi, nóng bỏng nước trà trong nháy mắt biến thành thích nghi nhất nhiệt độ. Nói ra, người tu hành đương nhiên muốn dùng tu hành làm trọng, nhưng đại đạo ba ngàn, người tu hành con đường đi tới không chỉ tọa công hóa linh một cái, đánh cờ cũng có thể là một loại nào đó tu hành cũng tỷ như trường minh tông 12 phong trưởng môn cùng phong chủ nhóm, ngày thường xử lý tông môn sự vụ, cực ít bế quan hoặc là tính tọa, bọn hắn nhìn như cả ngày hoặc thanh nhàn hoặc bận rộn, nhưng chính là không nhìn thấy tu hành nhưng bọn hắn lại mỗi ngày đều đang tiến bộ, chính là cái đạo lý này. Thôi Ngụy Minh nhìn xem những cái này trương trẻ tuổi nói nghiêm túc, không thể phủ nhận tọa công hóa linh đích thật là hữu hiệu, hiệu nhất tăng cao tu vi phương thức, cũng là căn bản của tu hành. Nếu như thông qua đơn thuần tính tọa liền có thể chứng đạo, như vậy mọi người đều đi bế đóng ký, còn rèn luyện người nào ở giữa? Chúng đệ tử hơi hơi không người nghiêm mặt nói, tạ sư thúc chỉ giáo. Phong tiểu Hàn ngồi xổm dưới tầng tây, suy nghĩ chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, tỷ như nhất tuyến trần liền có thể đạt đến lăng tiêu cảnh, cha nhất tiếu lại hỏi, hắn dùng cờ nhập đạo, đem đời này đều phó chư vu cái kia tung hành thập cựu đạo ở giữa, cở thuật nên thiên hạ vô song, lại chỉ xếp hạng thứ ba vị trí, đây có phải hay không giải thích do hắn kỳ thực cũng không phải là toàn tâm đầu nhập. Thôi ngụy minh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng mang theo cảm khái nói ra, có một số việc, cuối cùng muốn xem thiên phú. Nghe câu nói này, chúng đệ tử lâm vào trầm mặc. Cạnh góc hơi vàng là cây chiếu giỏi lấy chiều dương. Nắng sớm rơi xuống trên bàn cờ, bị loang lổ bóng cây cắt có chút pha tạp, giống như bàn cờ ở giữa những cái kia sen vào nhau phức tạp quần cờ. Lần này đổi Trần Anh Hùng cầm trong tay hắc kỳ, hắn lúc này chính hết sức chăm chú nhìn xem bàn cờ, ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Bạch Mạc Sinh cũng đang nhìn bàn cờ, bất đồng chính là ánh mắt của hắn thoạt nhìn đồng thời không thần trường, thậm chí còn có nhàn tâm uống một miệng nước trà. Trần Anh Hùng suy nghĩ thật lâu cuối cùng rơi xuống một đứa con, Bạch Mạc Sinh không có nghĩ lại liền ngay sau đó đuổi theo một cái bạch tử. Rất nhiều người tu vi không cao vì lẽ đó thị lực chưa tới không nhìn thấy trên bàn cờ tình huống cụ thể. Nhưng nhìn hai người biểu lộ liền có thể dễ dàng nhìn ra thế cục đối với hắn tựa hồ rất bất lợi, liền thấy Trần Anh Hùng cái trán có chút đớt ác, thần sắc chuyên chú đến cực điểm, thức hải bên trong nhấc lên từng cơn sóng lớn, tinh thần căng cứng tới. Cực điểm, dù hắn tính toán lực lại cũng không tính ra một cái rõ ràng lộ tuyến. Bàn cờ này có thể là hắn đời này ở dưới biệt khuất nhất một ván, trong mâm hắc bạch sen vào nhau lại cũng không rõ ràng ngược lại quân quyết lấy nhau, năm bè bảy mảng giống như căn bản là không có cách nối thành một mảnh, căn bản không có chút nào thế cục có thể nói, song phương chẳng qua là lẫn nhau ăn hết mấy tử, liền lại không chiến công. Liên hai cái người mới học đánh cờ cũng sẽ không như thế, rất khó tưởng tượng lại có người có thể bả cờ phía dưới thành như vậy. Hướng về nhà nói, bàn cờ này có thể nói linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, giống như hết ngồi đáy giếng giống như khiến người thấy không rõ thế cục, sương mù nồng đậm, khắp nơi nguy hiểm. Tô bị điểm nói cái này, Bạch Kỳ chính là căn gậy quẻ phân heo, không có kết cấu gì, căn bản vốn không theo lửa gạt hành kỳ, lại vẫn cứ có thể đánh loạn hắc kỳ thế đấu, mỗi lần cũng có thể đánh tại đối phương đau nhất đốt, bức đối phương không thể không cùng mình làm loạn một trận. Thời gian lại qua nửa canh giờ, Trần Anh Hùng thường thường tự hỏi rất lâu mới có thể là tử, mà bạch mạc sinh căn bản không chút nghĩ ngợi, giống như sẽ không hạ cờ lại muốn ép cùng người đánh cược cờ hoàn khố ngồi giống như tùy tiện tìm một chỗ là tử. Có chút đi ngang qua người nơi này không nhịn được dừng bước lại nhìn biết, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, căn bản xem không hiểu bọn hắn đang làm gì. Trong đó có mấy tên thiên cơ các đệ tử, thấy cảnh này phía sau không nhịn được nhìn nhau nợ nụ cười, dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Trần Anh Hùng sau đó rời đi, rõ ràng từng có tương tự kinh lịch bên ngoài sân thiên cơ các ngồi vào bên kia cũng có mấy đạo ánh mắt đang nhìn nơi này một cái tướng mạo gầy gò đệ tử đối với bên cạnh đồng môn mỉm cười nói tiểu bạch lại bắt đầu hắn bộ kia sắc thực rất để cho người ta hao tổn tâm trí bên cạnh hắn đồng môn thần thái kính cận rõ ràng đối với người này mười phần tôn kính nghe được lời nói của hắn đều rối rít gật đầu nói ra bạch sư huynh quả nhiên tài đánh cờ hơn người nay cục nắm vững thắng lợi tên này gầy gò đệ tử chính là cờ chi hội chuẩn bị được chú ý tiễn thiên thiêm bên ngoài các đại sòng bạc mua bán điểm nóng liền hắn đều nói bạch mặc sinh loại phương pháp này để cho người ta hao tổn tâm trí vậy liền thật là rất khó phá giải liền hắn cũng phải phế rất nhiều tinh thần, huống chi người khác. Trần Anh hùng đương nhiên có thể nhìn ra đối phương nhìn như tùy ý mỗi một bước đều là thiết kế tỉ mỉ, nhưng nhìn xem những cái kia bạch tử vị trí, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra xương mù kia sau lưng đến cùng có hung hiểm như thế nào. Song Phương lại rơi 10 tử về sau, Bạch Mặc Sinh không có giống trước đó như thế rất nhanh là tử, mà là uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, ngồi ngay ngắn thân thể, nói nghiêm túc, "Ta muốn bắt đầu." Trong khi nói chuyện, một cái ôn nhuận bạch ngọc quân cờ rơi vào trong bàn cờ, cái này một đứa con đem tất cả bạch tử liền cùng một chỗ từ không liên hệ chút nào đến sinh ra quan hệ cảm giác kia liền như là trận mánh liệt như gió mát thổi ra mê vụ lộ ra cái kia sau lưng chân thực liền ghi chép kỳ phổ người kia cũng đều kinh ngạc hắn biết này của cát hẳn hung hiểm khác thường lại không nghĩ tới bạch mặc sinh tạm nhảm kỳ lộ bên trong ẩn giấu lại là chân thật như vậy trần anh hùng lông mày cấp bách chọn lúc trước còn sốc xét bạch tử trong nháy mắt biến có thứ tự đứng lên trên bàn cờ mỗi một chỗ đều là cám bẫy mà hắc tử vừa vận tại đối phương vây quanh phía dưới lúc trước hành kỳ bên trong cũng bất chi bất giác tại chính mình dưới mí mắt làm chuyện như vậy trong thiên hạ lại có chuyện như vậy trần anh hùng sợ hãi than nói thiên cơ danh thủ quốc gia bạch mặc sinh Quả nhiên vi phạm." Bạch Mạc Sinh bình tĩnh nói, "Các hạ quá khen rồi, đến lượt ngươi đánh cờ rồi." Trần Anh Hùng hơi chút do dự, cho là mình hắc tử mặc dù luôn vũng buồn nhưng đồng thời không phải không có chỗ giảng hòa, thế là quyết định làm phản kháng cuối cùng, cầm lên một cái hát tử rơi xuống một chỗ. Bạch Mạc Sinh hơi hơi như mày, nói ra, "Trần huynh làm được một tay tốt cờ, vậy mà ngay tại lúc này còn có thể tỉnh táo tính toán." Nhưng tính táo đi nữa tính toán cũng không thể thay đổi đã định trước sự thật, song phương lại qua 15 tử sau đó, hết thảy đã thành định cục. Trần Anh Hùng thở dài một tiếng, đứng lên nói, "Bạch huynh ca minh, là ta thua." Bạch Mạc sinh chắp tay nói, quan kỳ như quan người, Trần Vinh kỳ lộ quang minh chính đại, lại không thiếu cơ trí dào hạn, chắc là vị chính nhân quân tử. Sau này như đi ngang qua thiên cơ các làm ơn nát tới trong các ngồi một chút, uống trà một lần. Trần Anh Hùng hoàn lễ nói, một kẻ thư sinh mà thôi, tại hạ đảm đường không nổi lần này cang ngợi nhưng có cơ hội nhất định sẽ đi thiên cơ các tiếp kiến. Mộc Nhi nhũ mày hỏi, thua. Trần Anh Hùng thở dài nói, thua. Mộc Nhi lạnh rên một tiếng, nói ra, phế vật, lại còn có khuôn mặt trở về, chẳng thể trách đều nói thư sinh cực kỳ vô dụng. Quan trưởng không đổi vội vàng kéo cánh tay của nàng, để cho nàng nhỏ rộng chút, nói khẽ cô nãi nãi, thiên cơ cát, trường sinh tông còn có tử cung học viện đều ở đây, chớ để cho người nghe đi. Mộng nhi vịnh con miệng nhỏ, nói ra, trường minh còn sợ cái này, không hề thích cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta, mộng tỷ tỷ ta không có sợ. đám người biết nàng tâm thẳng tuyệt không ác ý, liền chẳng qua là cười cười không có để ý. quan trường không bất đắc gì nói, sợ đến không đến mức, nhưng cũng không thể ảnh hưởng hai tông quan hệ không phải, ít châm chọc vài câu chúng quy sẽ không sai. trần anh hùng đi tới phong tiểu hàn ngồi xuống bên người cười khổ nói, người này quá lợi hại, ta phía dưới bất quá hắn. phong tiểu hàn hỏi, còn ta đâu? Trước đó trường Minh tông nội bộ trận kia cờ sẽ hắn cũng có tham gia, tự nhiên cũng từng được lĩnh giáo Phong tiểu Hàn lợi hại. Trần Anh Hùng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cấp ra trả lời khẳng định, hắn không phải là đối thủ của ngươi, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày trường 364, đoán tử. Hảo bằng Hữu liền muốn giống như căng khổ, đây là lữ nên phong nói. Tất nhiên Trần Anh Hùng thua xem như bằng Hữu đương nhiên muốn đi thắng trở về. Phong tiểu Hàn đem cái túi dao đến trong tay hắn, đứng dậy nói ra, đã như vậy, vậy ta đi chiếu cổ hắn. Tiếp đó liền đi hướng trường Minh tông vị trí, Trần Anh Hùng có chút kỳ quái, ngươi không phải nói muốn cho lạc chẳng sao? Như thế nào lại đi trở lại? Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng có đồng dạng nghi hoặc, muốn đánh cờ liền xuống cờ, trở về làm gì đây? Chỉ có hai người biết nguyên nhân. Lưu Phán phán liếc nhìn Hà Tích Nhu, như có điều suy nghĩ. Phong Tiểu Hàn đi tới bên cạnh nàng, duỗi ra một cái tay. Sau một khắc, Hà Tích Nhu lấy ra chỉ thủ mặt dao đến trong tay của hắn, nói nghiêm túc, đây là một lần cuối cùng. Nhìn xem con kia trắng toát khăn tay, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một ít lạn tục trong tiểu thuyết các bản. Thôi Ngụy Minh ồ một tiếng, nhất miệng lên ti nụ cười vô hình, hơi hiếp trong mắt tràn đầy thì ra là thế ý tứ. Những người khác cũng đều phản ứng lại, biểu lộ mười phần đặc sắc, nhưng cũng có người mặt không biểu tình tỉ như Lâu Tinh Vũ. Phong Tiểu Hàn tiếp qua khăn tay cẩn thận lau miệng đầy mỡ đông, tiếp đó lại cho nàng, đối phương lại không có thu hồi ý tứ, Hà Tích Nhu nói ra, ta không muốn nữa rồi. Phong Tiểu Hàn tùy ý đặt lên bàn, lúc này mới chú ý tới đám người thần sắc cổ quái, thế là giải thích nói, tốt xấu là đại tông đệ tử, cũng không thể bóng loáng mặt mày đi tìm dưới người cờ đi. Tại thế giới loài người trong tiềm thức, khăn tay là nữ hài tử vật riêng tứ phẩm, có thể đem giao cho người khác sử dụng thời điểm rất ít, Húng chi đối phương là cái nam. Vì lẽ đó liền có rất nhiều nam tử cất giữ yêu thích tay cô gái khăn, cái gọi là tường tư chi vật kỳ bản. Nhưng Phong Tiểu Hàn luân lý đạo đức là hậu học, cũng không có phương diện này ý thức, mà Hà Tích Nhu cũng chỉ là xuất phát từ quen thuộc mang theo trong người một cái, bình thường không sử dụng như thế nào, ngược lại cũng không phải chuyện gấp gáp gì vặn, cho hắn liền cho hắn rồi. Trường Minh tông người trong không có ngu ngốc, tự nhiên có thể minh bạch đầu này khăn tay không có gì đặc biệt ý tứ, nhưng vấn đề là tại Phong Tiểu Hàn đứng dậy thời gian, Hà Tích Nhu cũng đã lấy ra khăn tay, hai người căn bản không có ngôn ngữ hoặc ánh mắt giao lưu, kết thể đều là như vậy tự nhiên. Bởi vì tự nhiên, vì lẽ đó ăn ý Cho nên mới lộ ra mất tự nhiên. Ai sẽ lại trên loại chuyện nhỏ này cũng biết đối phương đam chiêu. Không nói đến người kia là loại nào thân phận, nhưng quan hệ của hai người nhất định rất thân mật, cho nên mới như vậy hiểu rõ. Dạy hắn tính tình để bày tỏ là sư phó giao nhiệm vụ, ta đương nhiên phải thời khắc nhìn chằm chằm, hắn cũng phải tùy thời chú ý, đây có cái gì kỳ quái đâu. Hà Tích Nhu chú ý tới bọn hắn ánh mắt quá gì nói ra, chẳng lẽ muốn hắn bôi ở trên tay áo? Phong Tiểu Hàn xuyên trường Minh tông màu trắng quần áo đệ tử, bất kỳ cái gì vết nhơ đều vô cùng dễ thấy, trong này cũng có trường Minh tông muốn dạy dục đệ tử hợp thời khắc chú ý giữ sự trong sạch ý tứ trên tay áo mỡ đông sát thực muốn so ngoài miệng bóng loáng khó coi thôi ngụy minh đối với nàng trừng mắt nhìn vừa cười vừa nói đúng đúng ngươi nói đều đúng cái này không có gì lạ ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng không phải ý tứ này cái gọi là thanh giả tự thành hà tích nu cũng không quan tâm ngược lại nàng giải thích người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác tỉnh lưu phán phán ngồi ở bên cạnh nàng nghĩ thầm nhưng ngươi cuối cùng vẫn là giải thích rõ ràng người nơi nào cần giải thích bạch mặc sinh tụi lưng vào ghế ngồi thần sắc nhàn nhã đám người thấy hắn nhẹ nhõm chiến thắng Trần anh hùng thế đang nổi bằng bản lĩnh của mình tất nhiên sẽ thua bởi hắn liền không đi tìm hắn gặp không người nào dám tới một trận chiến, hắn lập tức cảm giác đến có chút vô vị. Ngay vào lúc này, Phong Tiểu Hàn đi tới đạo kia dưới bóng tây, ngồi vào đối diện với của hắn. Bạch Mặc Sinh hơi hơi như mày, hỏi: tại hạ Bạch Mặc Sinh, xin hỏi đạo hữu là? Trường Minh Tông Phong Tiểu Hàn. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, bình tĩnh nói: bằng hữu của ta lúc này đã tạ đạo hữu chỉ giáo, vì lẽ đó ta cũng tới xin ngươi chỉ giáo chỉ giáo. Nghe cái này không chút khách khí lời nói, người trung quanh đều nhìn về phía này, mặc dù nhận ra đó là trưởng Minh Tông quần áo, lại không người nhớ tới hắn đến cùng là ai trong bọn họ không thiếu cờ chi hội khách quen biết rõ bạch mặc sinh lợi hại gặp ngồi đối diện hắn chính là tên thập hội người mới nghĩ thầm thực sự là ngẽ con mới để lại cuồng vọng như thế ván này hẳn là sẽ thua rất thảm chắc là trường minh sư trưởng muốn dạy hắn biết thiên ngoại hưu thiên đạo lý mới có thể mang ra sau này cũng có thể nhường hắn ít đi chút đường quanh co bạch mặc sinh mỉm cười ôn quyền nói đã như vậy cũng xin ngươi chỉ giáo một hai mọi người thấy hắn không thèm quan tâm thi triển hết đại gia phong phạm, không nhịn được mặt lộ kinh sắc đồng thời nhìn về phía phong tiểu hàn ánh mắt cũng mang theo chút thương cảm trần anh hùng tại chỗ lộ ra ngoài ra ti cười khổ Hắn đối với ánh mắt này tại cực kỳ quen thuộc, chẳng qua là lúc đó không rõ mà thôi. Thôi Ngụy Minh bọn người nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, chờ mong bọn hắn đợi chút nữa biểu lộ. Chá nhất tiểu đột nhiên nói ra, bọn hắn chờ sau đó sẽ ngoắt mồm kinh ngạc. Những người còn lại nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bắt đầu đánh cờ phía trước muốn đoán tử, quyết định tuần tự, Bạch Mạc Sinh vê lên một cái hắc kỳ rơi vào trong âm, chậm đợi Phong Tiểu Hàn lựa chọn, chỉ cần Phong Tiểu Hàn từ trong hộp lấy ra số lẻ quân cờ, liền có thể cầm đen đi trước. Nói như vậy ứng trước tiên đem quân cờ nắm trong tay, sau đó lại từ một người khác đoán số lẻ hay là số chẵn, bàn cờ ở giữa có tung hoành thập tử đạo lệnh một ly bại ngàn giảm, có khi thắng bại thường thường ở nơi này là ai rơi vào thứ một quân cờ bên trên. Bạch Mạc Sinh cử động lần này không thể nghi ngờ là lựa chọn đem người nào cầm hấp tử quyền lực chắp tay giao đến Phong Tiểu Hàn trong tay, cái này cực kỳ tự tin. Phụ trách ghi chép kỳ phổ người cũng khẽ gật đầu, trong mắt khen ngợi tri ý càng đậm. Nhớ tới rời đi lần trước Phong Hỏa Sơn thời điểm Lữ Ninh Phong nói lời, Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm nếu Lữ Ninh Phong ở đây nhất định sẽ nói đối Vương Không hổ tài đánh cờ thâm hậu quả nhiên giỏi về tính toán, có thể dùng tốt một tay phép khích tướng. Nếu như mình lấy ra số lẻ, tất thì sẽ bị chỉ trích tham chiếm tiện nghi, để người mờ cớ nhưng hắn nếu lấy ra số chắn quân cờ lời nói liền chờ tại bả ưu thế đưa cho đối phương, dùng bạch mặc sinh tải đánh cờ chút xíu ưu thế cũng sẽ bị phong tới lớn nhất. nghĩ như thế, người này quả nhiên âm hiểm. phong tiểu hàn nhìn xem hắn nói ra, theo bình thường ta cái kia khi dễ ngươi, nhưng cái này là công khai công bình đánh cờ, vì lẽ đó không khi dễ ngươi. hắn từ trước mặt hộp cờ bên trong lấy ra hai cái quân cờ, ta vốn nên khi dễ ngươi, nhưng ta không có khi dễ ngươi. mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người nghe được hắn không nói ra câu nói kia, mặc kệ tiên cơ hay là hậu triều ta đều có thể thắng. thực sự là cuồng ngạo a bỗng nhiên có đạo âm thanh vang lên. Có người nói câu, thực sự là không biết trời cao đất rộng, Thỉnh Bạch sư huynh giáo dục một chút tiểu tử này. Phong Tiểu Hàn nhìn cái hướng kia một cái, không có để ở trong lòng. Bạch Mặc Sinh cầm qua hắc tử rơi vào địa bàn, mỉm cười nói, Thỉnh Phong đạo hữu chuyên tâm đánh cờ, đừng bị người bên ngoài quấy rầy. Phong Tiểu Hàn khẽ gật đầu, cầm bạch tử rơi vào một chỗ. Bạch Mặc Sinh lời nói ra trấn an Phong Tiểu Hàn bên ngoài, cũng là nói cho người khác nghe, chúng ta đang đánh cờ mời các ngươi không nên quấy rầy. Lúc trước lên tiếng cái kia người nhất thời xấu hổ không chịu nổi, lập tức cúi đầu xuống. Tâm thần tan dạ phía dưới rất nhanh liền bị đối phương tìm đến sơ hở, vốn là đau khổ chống đỡ hắn liền bị nhất cử đánh bại. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 365, trên bàn cờ kiếm. Bạch mạc sinh nhìn xem phong tiểu hàn lạc từ vị trí, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ghi chép kỳ phổ người cũng hơi hơi như mày, nghĩ thầm thực sự là càng ngày càng không hiểu người tuổi trẻ bây giờ rồi. hắn thứ một quân cờ lại trực tiếp rơi vào rất trái bên trên cái kia sừng bên trên, ai sẽ bả cờ rơi ở đây. Cờ vây bên trong riêng có kim giác ngân biên thảo cái bụng tuyết pháp, ý chỉ xuống cờ thời điểm ứng trước tiên chiếm sừng, lại chiếm một bên, sau đó hướng trong bản cờ bộ phát triển. Bắt đầu chiếm sừng là thương thức, bình thường đều sẽ chiếm tại tinh vị hoặc tam tam vị trí, Bạch Mặc Sinh này cục liền rơi xuống tam tam vị trí. Coi như hắn muốn chiếm sừng, cũng không nên thật sự chiếm một sừng bên trên đi. Gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Mặc Sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, thú vị thú vị. Theo bột một tiếng lay động, Hắc Tử rơi vào địa bàn, Phong Tiểu Hàn không chút suy nghĩ cũng rơi xuống có lẽ là nữ tử áo trắng bên chân cờ trong bia trận pháp 10 phần kỳ lạ, lại hoặc đến từ những cái kia trừ tông sư trường uy áp duyên cớ. Tóm lại hôm nay trời trong bên trong không có chim hót, không có trùng gọi. Cờ bia bên này chỉ có tiếng thùng reo và quân cờ cùng bản cờ tiếng va chạm. Những cái kia tiếng va chạm bên trong lại có hai âm thanh 10 phần đặc biệt nổi ra, bởi vì rất có quy luật. Cách môi bảy hơi thở thời gian liền sẽ vang lên một lần. Lúc này đã qua hai khắc đồng hồ thời gian. So với trận trước biểu hiện, bạch mặc sinh lạc từ tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Trong đám người bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nghị luận, có người phát hiện bạch mặc sinh không có uống trà. Trần Anh Hùng rất lợi hại, điểm ấy từ Bạch Mặc Sinh nguyện ý rời chỗ tự mình xuất thủ liền có thể nhìn ra, nhưng trước đó hai người đánh cờ thời điểm hắn lung dung không đội, bây giờ lại hết sức chăm chú, thậm chí lạc tử phía trước còn muốn làm sơ do dự. Cái này Trường Minh tông thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Bên ngoài sân thiên cơ các các đệ tử đều nói hắn là tại bố một cái bẫy cực lớn, tại thời khắc cuối cùng mang đến kinh thiên một chuyện, khi đó đạm nhiên nhàn nhạt nói câu đã nhường, có thể nói tiêu sái đến cực điểm. Nhưng tiên Tiên Tiêm biết hắn không phải người như vậy, đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi mới lạc tử chỉ có thể nói rõ hắn này cực hết sức cẩn thận, nhưng nơi này cách khá xa. Hắn không nhìn thấy trong bản cờ thế cục đến tột cũng như thế nào. Trường Minh tông bên kia tắc thì lộ ra tương đối yên tĩnh, căn bản không có ai cho là hắn thất bại. Nhất là Trần Anh Hùng đối với cái này càng là tin tưởng vững chắc. Trần Anh Hùng không để cho bạch mặc sinh sử xuất toàn lực, nhưng đối với hắn cực hạn chỗ cũng có thể có một đại khái khái niệm mơ hồ. Còn tại lý giải bên trong, có thể lần kia Trường Minh bên trong thi đấu nhường hắn đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh. Trang người bên ngoài không nhìn thấy, ghi chép kỳ phổ người lại có thể nhìn tin tưởng. Phong tiểu Hạng lúc bắt đầu chiếm cái kia một góc bên ngoài, liền lại không cái gì hành động kinh người cho đến trước mắt cuộc cờ của hắn lực tựa hồ rất là quả thực không nghĩ ra vì cái gì bằng này liền dám khiêu chiến Bạch Mạc Sinh. Chẳng biết tại sao, Bạch Mạc Sinh lần này không có sự xuất lúc trước đối phó Trần Anh Hùng chiêu số hiện lộ rõ ràng sự cường đại của mình, đúng quy đúng cụ giống như bình thường kỳ thủ, nhìn không ra bất kỳ đặc biệt. Thậm chí liền một mực ở bên ghi chép kỳ phổ người cũng có thể nghĩ ra được mấy chỗ diệu thủ, có thể trong nháy mắt phá vỡ thế cục, nhưng Bạch Mạc Sinh lại giống không thấy tự như. Đây là thế nào? Phong Tiểu Hàn hơi hơi cúi đầu, mi mắt co xuống, trong mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, nhưng nhìn chằm chằm bàn cờ ba người đều đưa lực chú ý thả trên bàn cờ căn bản không có chú ý tới điều ấy. hai người cờ giống như là nước, lại không có biển cả giống như trầm luân rộng lớn cũng không như vỡ đê khí thế, giống như trong núi dò dỉ xuống nước, yên tính chạy xuôi, bình thản lại nguyên vẹn lưu trường. ván này tựa hồ sau đó rất lâu. phong tiểu hàn hai chỉ nắm một quân cờ, phong tươi trên bàn cờ, cần lúc rơi xuống nhưng lại thu về, để ở hàm dưới lâm vào trầm tư. thiên cơ các người nhìn xem cái màn này đều lộ ra vẻ mỉm cười, đều nói sư huynh quả nhiên đang bố trí, thiếu niên kia hiển nhiên đã rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. nhưng một mực rửa cái ghế thanh ý lão nhân chợt mở mắt, dùng giọng bình thản nói, cũng không nhất định. Các người Bạch Sư huynh đồng thời không phải vô địch, đừng dễ dàng có kết luận. Nghe trong các trưởng lão lời nói, thiên cơ các chúng đệ tử trong lòng run lên, khiếp sợ suy nghĩ chẳng lẽ thiếu niên kia lại vẫn so Bạch Sư huynh lợi hại hay sao? Tiên Tiên Tiêm một mực nhìn lấy bên kia, thầm nghĩ nghĩ không ra sư đệ cùng người bên ngoài đánh cờ lại cũng có bị động như thế thời điểm. Dù là Phong tiểu Hàn do dự lâu như vậy, Bạch Mặc Sinh cũng không có nghỉ khẩu khí như cũ tại trong lòng yên lặng suy tính, trong tay chén trà sớm đã lạnh ngấu, nhưng những hạ nhân kia nhóm căn bản vốn không dám tới gần, chỉ sợ quấy nhiễu đến hai người. Theo Bạch Mặc Sinh lông mày nhẹ nhàng lại, không khí lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng thông reo đều ngừng liên thấy phong tiểu hàn ánh mắt đống nhiên biến sắc bén một lần nữa nâng tay phải lên bị kìm tại đầu ngón tay bạch tử hiện ra lấy ôn nhuận ánh sáng lợn lây giống như ra khỏi vỏ thời điểm đệ nhất bôi kia quang tạch tạch bạch tử rơi xuống trong bàn cờ thời gian đống nhiên có đạo bạch quang thoáng qua đám người rủi rủi con mắt phát hiện không có thứ gì cho là mình hoa mắt có thể trong tầm mắt vẫn như cũ tồn lưu lấy nhàn nhạt, nhạt, nhạt dây nhỏ đó là ánh sáng cái bóng trương minh tông đám người đối với cái này không thể quen thuộc hơn được đó là kia quang trong bàn cờ thế cục đến tột cùng như thế nào vậy mà đã dẫn phát dị tượng ghi chép kỳ phổ người nói bút khép run Nhìn xem trong bản cờ đột nhiên đột biến thế cục chấn sợ nói không ra lời, thậm chí quên tại kỳ phổ trung điểm rơi một bút. Trong mâm bạch tử giống như một thanh kiếm sắc giống như trực tiếp mà cường ngạnh vỡ tung hắc tử tầng tầng bài thả, kiếm khí nội liễm, thẳng vào chỗ yếu hại, nguyên lai like khi trước chào hỏi đều đang vì một kiếm này làm chuẩn bị. Phong tiểu Hàn rơi xuống cái này một đứa con, càng là trực tiếp lấp kín hắc kỳ tất cả con đường, khiến cho Lâm vào 10 phần cục diện bị động, nếu đổi lại thường nhân chỉ sợ đã sớm thua. Ghi chép kỳ phổ người đã sớm nhìn ra hắn căn bản muốn không hiểu trên bản cờ bất luận cái gì hình thái cái này giống như là lãnh binh đánh trận lại không biết cơ bản chiến trận nhưng hắn lại có thể đạt đến loại độ cao này đến tuột cùng muốn mạnh đến mức nào thần thức cùng tâm tính mới có thể làm được như vậy trong sân người đều phát giác bên kia dị tượng nhao nhao nhìn về phía dưới bóng cây hai người liền thấy bạch mạc sinh nhẹ nhàng xoa nắn một cái hắc tử cũng lâm vào trầm tư tình hình tựa hồ xoay ngược lại nhưng bất đồng chính là phong tiểu hàn duỗi lưng một cái cũng không mười phần khẩn trương một bộ nắm chắc phần thắng hừ cuồng vọng một cái đã lạc tràng thiên cơ các đệ tử nhìn hắn bộ dáng này lạnh dên một tiếng quân cờ rơi xuống đánh bại đối thủ tiếp đó đứng dậy đi tới đạo kia bóng cây bên ngoài muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng bao nhiêu lợi hại vậy mà như thế tự phụ. nhưng khi hắn thấy rõ ràng bản cờ về sau, lập tức mắt liên thần chỉ, thức hại bên trong nhấc lên sóng lớn. nếu không phải theo bản năng vận khởi bản môn tâm pháp ổn định tâm thần, vô cùng có thể sẽ tại chỗ ngồi ngay đó. hắn nhắm mắt một lát, lại mở mắt thời điểm ánh mắt trong vắt đã ổn phòng thủ đạo tâm, đứng ở một bên yên lặng đoán cuộc cờ biến hóa. sau một hồi, bạch mặc sinh cuối cùng là tử, làm hắc tự chạm đến bản cờ máy mắt, có đạo thanh phong đống nhiên thổi tới, phát động những cây, phát ra trận trận tiếng thung reo. thanh phong từ dưới bóng cây mà đến, hướng bốn vương tám hướng mà đi, vì lẽ đó cái này cũng là dị tượng. Những cái kia hắc tự nối thành một mảnh phảng phất mê vụ giống như khắp nơi bấy dập đồng thời cũng khắp nơi sinh cơ, khiến người ở rẻ mười dặm mây mụ, biện không ra một cái minh sát phương hướng, mà lúc trước Phong Tiểu Hàn một kiếm, kia chém xuống địa phương căn bản không phải hắc tự chỗ yếu, chẳng qua là một cái hư chiêu, giống như rơi vào trên không khí. Thiên cơ các những đệ tử kia cũng không có nói sai, Bạch Mặc Sinh thật sự bố trí thời gian rất lâu, ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đầu chương 366, miên bên trong không giấu được trâm. Phong Tiểu Hàn tích xúc thật lâu một chiêu chém tới không trùng, giống như đánh lén không có đáp thủ thích khách, nhưng hắn cũng không lựa trí. Bởi vì một kiếm này lúc đầu cũng không phải thắng bại tay, vẹn vẹn muốn bức đối phương hiện hình thôi. Bạch Mặc Sinh sắp đặt hư hư thật thật, giống như đàn rùa trăm đồng, khắp nơi cả mấy, khắp nơi đều lưu có hậu thủ, bất luận đối phương làm thế nào biện pháp đều có vô cùng đại chu toàn chỗ trống. So sánh dưới, Phong Tiểu Hàn sắp đặt liền hơi có vẻ ngay thẳng, nhưng trong mông bạch tử lại kiên cố mà thông suốt lấy ý chí của hắn. Đánh cờ là rất hao tổn não lực cùng thời gian sự tỉnh, cần phải hao phí rất nhiều tinh lực đi tính toán, nhu độ, còn muốn thường xuyên để phòng đối phương. Nhưng kiếm đạo lấy thẳng, Phong Tiểu Hàn là thanh trúc phong đệ tử, kỳ lộ đương nhiên cũng rất thẳng, không thích vòng vo vì lẽ đó hắn cùng bạch mặc sinh rằng coi một hồi liền không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp một kiếm đem hắn chém ra nguyên mẫu. bạch mặc sinh sắp đặt nhìn xem doanh người, nếu đổi lại người bên ngoài chỉ sợ sớm đã từ bỏ, nhưng rơi xuống phong tiểu hàn trong mắt cũng là một phen khác cảnh tượng, bởi vì làm bản cờ ở giữa thế cục từ ngầm đến mặt ngoài. trong đông có kim kỳ thực giải quyết rất dễ, chỉ cần không dùng tay đi sở, trực tiếp đem toàn bộ đông vài đoàn ném đi là được. phong tiểu hàn từ trong hộp lấy ra một con cờ nắm ở lòng bàn tay, tiếp đó đem bên trong một cái rơi xuống trong âm. bạch mặc sinh hơi hơi nhũ mày có chút không rõ đối phương ý tứ, đây là bình sinh lần thứ nhất bởi vì phong tiểu hàn cũng không có kéo dài trước đây kiếm thế, cũng không có nhảy vào một cái trong cạm bẫy chuẩn bị phá cục. bạch mạc sinh nguyên lai tưởng rằng đối phương xuyên phá màng giấy kia, đem mạch nước ngầm chuyển tới trên mặt bàn là chuẩn bị cùng hắn giết thống khoái, phân cao thấp, không nghĩ tới tiếp xuống cũng là rơi xuống như thế cái không liên hệ nhau vị trí. hắn nhìn chằm chằm viên kia bạch tử, thức hại bên trong thần thức cực tốc vận chuyển, nhưng căn bản không tính ra đối phương muốn làm gì, bởi vì ở bên kia bàn cờ chống rông căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. chẳng lẽ là muốn ở nơi đó làm tiếp một ván, dùng làm một khắc cuối cùng tranh đấu chi dụng? Bạch Mạc Sinh phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì cái kia căn bản không có khả năng, hắn xác nhận chính mình cục rất hoàn mỹ, coi như Phong Tiểu Hàn còn cất giữ kinh thiên nhất kiếm, cũng căn bản chạm không ra cái này đoàn mê vụ. Ngay tại Phong Tiểu Hàn tại trong bàn cờ chém ra một kiếm, Bạch Mạc Sinh còn chưa lạc từ thời điểm, Nhớ Kỳ phổ người kia liền đối với cờ bia trô nữ tử áo trắng phất phất tay, nữ tử áo trắng hơi hơi nhíu mày, dùng ánh mắt lại lần nữa hỏi thăm, lấy được là đối phương ánh mắt kiên định. Tiếp đó nàng khởi động cờ trong núi một cái trận pháp, vô số đạo ánh sáng hào từ cờ trong bia lộ ra, bắn ra đến bên trên bầu trời, tại trời xanh mây trắng bên trên vẽ lên tung hoành thập đạo. Đây là một chương bản cờ to lớn. Sau đó hai màu trắng đen quân cờ nhanh chóng rơi xuống, chính là hai người lạc tử chính tự, Thôi Ngụy Minh Long mày khẽ hết, nói ra, lại đem Hồi Thiên Thạch để ở chỗ này làm trận nhãn, thực sự là xa xỉ. Hồi Thiên Thạch là đã từng Trư quốc thời kỳ nước nào đó trấn quốc chi bảo, có thể ghi chép lại trung quanh phát sinh hết thảy, chính là thiên địa sinh ra chi bảo, là hiếm thấy tự nhiên thần khí. Nghe nói từng sinh ra qua một chút linh trí, nhưng bởi vì hồn quân quá độ sử dụng bị tiêu hao hầu như không còn, cũng tại đại đường trong tay nuôi rất nhiều tuổi, xem chừng đã hoàn toàn chữa trị, nhưng muốn muốn lần nữa sinh ra linh trí thậm chí bồi dưỡng được khí linh, đã lại không thể có thể. Đại đường trên thập hội dốc hết vốn liếng đã không phải lần đầu tiên rồi. Lần này có thể lấy ra hồi thiên thạch cũng chỉ là nhường đám người ngạc nhiên một chút, đồng thời không có quá để ý, rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào ném thả ra trong nội dung. Hồi thiên thạch bản thể chính là nữ tử áo trắng bên chân khối kia cờ bia, xem như cả tòa cờ núi trận pháp trận nhãn, liên tiếp trong núi tất cả bản cờ, có thể bởi vì cần phải tiêu hao số lớn linh thạch, vì lẽ đó tại nhiều lần xác nhận ván cờ này xác thực đáng giá làm như vậy về sau, nữ tử áo trắng mới khởi động trận pháp. Thân kỳ là dùng cờ bia vì giới trong sân tham dự kỳ chi hội các đệ tử lại không nhìn thấy trên bầu trời bản cờ chỉ có giới bên ngoài người mới có thể nhìn thấy bàn cờ to lớn bị thả vào trên không rất nhanh liền hấp dẫn tầm mắt mọi người bao quát kinh đều người bên trong thành nhóm đều thấy được trận này cuối cục. bọn hắn mặc dù không biết là người nào đang đánh cờ nhưng tất nhiên có thể bị dùng như thế hình thức công khai ra cái kia đánh cờ tự nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ cái gọi là ngoài người xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo một chút hiểu cờ nhìn về phía trên không bàn cờ lúc bắt đầu còn nghĩ đã là tuyệt đỉnh cao thủ vì cái gì để nhiều như vậy diệu thủ không cần hết lần này tới lần khác giống như hai tân thủ giống như chẳng qua là nhất nguội phòng thủ. Thằng đến phong tiểu hàn chém ra một kiếm kia, bạch mạc sinh mê vụu buộc phát thời gian. Mấy người này mới cảnh giác nguyên lai like cái kia thông thường thế cuộc phía dưới lại hàm ẩn như vậy, mạch nước ẩm, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể phức tạp như vậy cục giấu ở bình thường bên dưới bên ngoài, đây rốt cuộc cần cường đại dường nào tính toán lực, cùng với thâm hậu thần thức. Một vị lao nhân đứng ở dưới mái hiên rất lâu, cuối cùng thở dài, trở về phòng đem trên bàn bàn cờ ném ra ngoài, phát thệ về sau cũng không tiếp tục đụng cờ, hù dọa đi ngang qua tỷ nữ. Nghe nói qua hắn người đều biết, người này chính là văn bộ thượng thư, mệnh quan triều đỉnh, bình sinh nhất là yêu thương cờ làm bạch mạc sinh ngừng tự hỏi viên kia bạch kỳ vấn đề, đồng thời lạc tử dự định tiếp tục kéo dài hắc kỳ ưu thế thời gian. trên không cự mạc vừa vận đem hai người khi trước lạc tử chỉnh tự toàn bộ chiếu phim hoàn tất, hắc kỳ cắt đứt bạch kỳ một cái cờ mắt, dẫn đến phong tiểu hàng kiếm thế giết hết, lại không một lần nữa nở rộ mũi nhọn khả năng. hai người tiếp tục lạc tử, thanh âm thanh thúy tại dưới bóng cây lại trở nên có tiết tấu, cách môi mấy hơi thời gian vang lên một lần. lúc này phong tiểu hàng ưu thế lớn nhất đã mất, bạch kỳ mảng lớn thất thủ, lại tiến hành tiếp sẽ chỉ rơi vào bị hãm hại cờ chậm rãi từng bước xâm chiếm, cuối cùng thua hạ chẳng. đứng ở bóng cây bên ngoài thiên cơ các đệ tử nhìn chăm bàn cờ. Tính toán tiếp xuống thế cục phải làm thế nào tiến hành tiếp, lại tính toán không ra bất kỳ làm cho Bạch Kỳ một lần nữa sống lại khả năng, có thể Phong Tiểu Hàn lại không thèm quan tâm, tiếp tục đem Bạch Kỳ rơi vào một chút hoặc nhìn không chỗ dùng chút nào vị trí, có là đối phương cảm bấy, có lại căn bản chính là cuộc cờ của mình mắt. Bạch Mạc Sinh từng bước ép sát, thời khắc cũng không có dừng qua tính toán, hết sức rõ ràng mình đã chiếm giữ ưu thế cực lớn, có thể chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có loại cảm giác bất an. Theo thời gian trôi qua, Bạch Kỳ mảng lớn tất thủ, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, tâm hắn muốn thiếu niên này không phải người ngu, là chân chính kỳ đạo cao thủ. Lạc Tử tuyệt không hôn chiêu, tính toán của ta nhất định là đã bỏ sót một ít địa phương, rất địa phương không đáng chú ý. Thế là tại Phong Tiểu Hàn lại lần nữa hạ xuống đối phương cạm bẫy về sau, Hắc Kỳ không có rơi xuống, Bạch Mặc Sinh nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, lúc này hắn đã quên đi trước đây thôi diễn, bắt đầu một vòng mới tính toán. Kỳ chi hội không có thời gian hạn chế, nếu như đáng giá, kỳ chi hội có thể vì hắn chờ lâu rất nhiều ngày. Nhưng hắn chỉ dùng một lát liền ra kết luận tiếp đó kết thúc tính toán, hắn không có gì cả tính ra, Phong Tiểu Hàn sắp đặt quá không có đạo lý, căn bản chính là làm loạn, đơn giản so 5 bè còn muốn 5 bè 7 mảng. Nhưng hắn đánh cờ nhiều năm trực giác nói cho hắn biết, ở trong đó tồn tại một loại nào đó quy luật, chẳng qua là dùng năng lực hiện tại của hắn còn nhìn không thấu thôi, kết quả như vậy nhường Bạch Mặc Sinh sinh ra chút kích động đến mức phát điên, cùng may thiên cơ cắt. Đạo pháp thủ trọng tâm thần, hắn rất nhanh liền ổn định đạo tâm, nhờ vậy mới không có thất tố. Phong Tiểu Hàn thần sắc chuyên chú đến cực điểm, đáy mắt kim mang càng hơn, tung hành thập kiểu đạo ở giữa đủ loại biến số sớm đã rõ ràng trong lòng, chỉ nhìn Bạch Mặc Sinh đến cũng có thể hay không phát hiện, lại sẽ có gì ứng đối. Nhưng bất luận đối phương có như thế nào biểu hiện, Phong Tiểu Hàn đều có lòng tin thủ thắng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Hắn liền vì thắng lợi chôn xuống hẳn giống, Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 367, đảo ngược. Đứa bé kia đến tụt cùng là ai, có thể cùng hắn rằng có lâu như thế. Trường Sinh Tông trưởng lão nhìn xem bên kia bình tĩnh hỏi, nhìn thấy cuộc, kẻ này tựa hồ đối với bản cờ ở giữa hình thái không lắm hiểu rõ, lại chỉ dựa vào phi phàm tính toán lực chống đến lần này tình cảnh, có thể thấy được bất luận tâm tính hoặc thần thức đều đạt đến cảnh giới cực cao. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại rõ ràng rơi xuống Thôi Ngụy Minh trong lỗ thai, Thôi Ngụy Minh cười cười, nói ra, là Trần Phong đồ đệ, cũng không tệ lắm phải không? Trường sinh tông trưởng lão nói ra, rất không tệ, từ chỗ nào tìm đến? Tôi Ngụy Minh nói ra, đến từ nào đó chỗ vắng vẻ, là sư thúc tìm đến. Nói hắn liếc nhìn Bạch Tuyết Kiến, lại nhìn một chút Trần Chi hiểu, Ngụy Thẩm Phong tiểu hàn tại Thánh Nhân trong di tích cùng cái kia hai cái người trong ma môn cho thấy quá thân phận, lúc đó Bạch Tuyết Kiến cũng ở tại chỗ, chẳng lẽ nàng không có đem những lời kia báo cáo sư môn? Hay là nói vọng nguyệt các giúp đỡ che giấu đi? Bạch Tuyết Kiến quả thật có đem những chuyện kia báo cáo, nhưng cổ nguyệt tiên tử cùng tất cả trưởng lão nửa tin nửa ngờ, bởi vì tại các nàng trong nhận thức biết căn bản không có khả năng có người có thể tại loại địa phương kia sinh tồn nhiều năm chúng chi là đứa bé, coi như là thiên tài cũng phải có một cái hạn độ. Trường sinh tông trưởng lão nói ra, há, nguyên lai là quách tiền muối, khó trách như thế cao minh. Một chút đã kết thúc chính mình đối cục người cũng tới đến bóng cây bên ngoài, cùng tên kia thiên cơ các đệ tử đứng xóm ai, có người cao mày, có hứng thú giận dào, càng có người tắc thì chạy mồ hôi như tương rõ ràng thần thức đã đạt đến cực hạn. tu tập người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem nơi đó vây lại. Nguyên bản dựa theo kỳ chi hội quy tắc loại chuyện này là không cho phép phát sinh, bọn hắn đều cái kia bị thủ tiêu tư cách, nhưng trận này đối cục quả thực quá làm cho người chú mục có thể dẫn phát dị tượng thế cuộc thế gian hiếm có. Tin tưởng hôm nay đối cục tại Kỳ chi hội sử thượng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Không chi Kỳ chi hội trừ thua người bên ngoài, hơn phân nửa người tham dự đều ở nơi này, nếu như đem bọn hắn toàn bộ bãi bỏ tư cách, lần này Kỳ chi hội còn có thể còn mấy người. Tại vô số người chú ý xuống, Bạch mạc Sinh ưu thế đã khuyết tán đến mỗi một góc, cơ hồ bảy thành bạch tử đều tại hắc kỳ thế lực phía dưới, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, cái kia phong tiểu Hàn dù cho rượu chiêu xuất hiện nhiều lần, cũng chẳng qua là đang chỉ hoan thua thời gian thôi, nhưng mà sự thật rõ ràng cũng không phải là như thế, nguyên nhân rất đơn giản, nhìn đối cục bên trong biểu tình hai người liền biết. Phong Tiểu Hàn tiếp tục tiến hành cái kia, người bên ngoài xem không hiểu sắp đặt, thân ở thế yếu lại thần sắc như thường, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay hoặc đã không quan tâm kết quả, mà chiếm hết ưu thế bạch mặc sinh lại sắp mặt trắng bệnh, liền cả ngón tay đều đang khẽ run, phản phất hắn mới là cái kia sắp thua người. Lúc này bạch mặc sinh tâm tình không gì sánh được phức tạp, hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra ý đồ của đối phương, hắn có mấy lần cho rằng đối phương kỳ thực sớm đã cùng đồ mặt lộ, lúc này bất quá là đang làm dáng một chút, nhưng tới từ đấy lòng rung động lại nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bạch Mặc Sinh là cờ người trong đạo, trực giác luôn luôn rất chính xác, đúng chi lần này cường liệt như vậy ván cờ này bên trong nhất định có truyền mật. Từ trước đó bắt đầu, phong tiểu hàn lòng bàn tay bên trong từ đầu đến cuối nắm con cờ, ước chừng 6-7 mai dáng vẻ, mỗi lần lạc tử đều từ trong lòng bàn tay lấy ra, lúc này đã là thành thứ ba rồi. Làm trong tay hắn một quả cuối cùng quân cờ sau khi rơi xuống, hắn thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, trưởng thở một hơi. Tiếp đó nhấp một cốc trà, bóng cây người bên ngoài không hiểu, người hiển nhiên đã cung đường, dựa vào cái gì bày ra phó cục thế đã định nhẹ nhõm bộ dáng. Trong mâm thế cục sát thực đã định, có thể ngươi hiển nhiên là thua phía kia. Sau một khắc, khiến cho người xem không hiểu sự tình xảy ra. Bạch Mặc Sinh không có tử trong hộp lấy tử, mà là một mặt khiếp sợ nhìn xem bản cờ, phảng phất đây chính là thế gian rất đổ vật không tưởng tượng nổi. Bên ngoài sân, Tiễn Tiên Tiêm về tới trên ghế, trong miệng nói ra, thì ra là thế. Một lúc lâu sau, Bạch Mặc Sinh nhắm mắt lại, thế nhưng buộc ánh mắt tuyệt vọng tất cả mọi người cảm thụ được. Ta thua. Trầm Mặc, trong sân đầu tiên là Trầm Mặc, sau đó chính là một mảnh hiên nhân, thua. Bạch đạo Hưu chiếm hết tiên cơ, làm sao có thể thua? Đây không phải là thật, đô đần đều nhìn ra được phong tiểu hàn đại thế đã mất, căn bản không có thắng đạo lý. Bạch đạo Hưu không cần thiết nói đùa, nơi này là tập hội bừng này thời khắc chịu thua lộn thế nhưng là quý tông mặt mũi. Đây không có khả năng, chuyện này tuyệt đối có ẩn tình khác, Bạch đạo Hưu chỉ nói không sao, trong sân tất cả mọi người có thể cho người chỗ dựa. Tất cả mọi người không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia hắc kỳ phản phất cự long vòng trụ giống như đem thanh kiếm kia gắt gao cắn, sau đó thế như mãnh hổ đem còn lại bạch tử đều cắt chết, như thế long hổ khí thế, làm sao lại là thua rồi. Mà vậy thì như là kiến hôi đau khổ dễ dùa Bạch Kỳ, rõ ràng bị giết vô cùng thê thảm, liền một đầu sinh lộ đều tìm không ra, tại sao lại thắng? Bóng cây bên ngoài đều là cờ người trong đạo. Tài đánh cờ tại riêng phần mình trong tông phái không dám nói cao nhất, nhưng cũng đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có thể nói tài đánh cờ bất phàm, tính toán lực hơn người, nhưng căn bản không nhìn ra nơi nào có nghịch chuyển thắng bại tuyệt cơ. Phong Tiểu Hàn nói ra, còn muốn tiếp tục sao? Bạch Mặc Sinh mở to mắt, nhìn xem hắn nói ra, bạn tới không cần thiết, nhưng nếu như không xuống xong, tin tưởng sẽ có rất nhiều người ngủ không yên. Phong Tiểu Hàn nói ra, cũng đúng. Bạch Mặc Sinh nói nghiêm túc, bội phục, cuộc cờ của ngươi lực trên ta xa. Phong Tiểu Hàn nói ra, nếu như ngươi có thể điểm tâm sáng chú ý tới, mà không xoắn suất tại đoạn ta kiếm thế kéo dài, có lẽ còn có phần thắng nhưng ta cuối cùng không có chú ý tới, mà lại ta nếu chế đoạn kiếm thế của ngươi, bằng đạo này có thể dẫn tới dị tượng bản cờ chi kiếm, ta cũng ngăn cản không nổi. Bạch Mạc Sinh lắc đầu, nói ra, thua chính là thua, không có gì tốt giải thích, tự chốt nhục nhã thôi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, có lý, thỉnh tiếp tục đi. Bạch Mạc Sinh là tử, tiếp tục phát triển hắc kỳ ưu thế. Đến lúc này Bạch Kỳ đã triệt để luân hãm tại hắc kỳ trong vòng đây. Nếu như tại dưới tình huống bình thường ghi chép kỳ phổ người kia sớm đã tuyên bố thắng thua, tiếp đó tại kỳ phổ đằng sau viết lên một câu hắc kỳ thế không thể đỡ, giành được xinh đẹp các loại nhưng mọi người đều biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy hai người tiếp xuống làm một chuyện chính là đang cho bọn hắn giải thích phong tiểu hàn bạch tử rơi xuống góc trên bên phải một chỗ một khắc này tất cả bạch kỳ toàn bộ đối thành một mảnh giống như trước đó bạch mạc sinh đối cục trần anh hùng thời điểm như thế giống như một trường sủi cảo ra và hắc kỳ bao khỏa trong đó cái gì long hổ chi thế cái gì chiếm hết tiên cơ hết thảy bất quá là bạch tử trương này sủi cảo ra bên trong nhân bánh thôi mà bạch kỳ tạo thành cuối cùng hợp vây chốt càng là lúc bắt đầu cái kia rất không có đạo lý hạ xuống cờ rất sừng quân cờ dùng cái này từ cầm đầu từ đầu tới cuối bóp trương hoàn mỹ sủi cảo ra thua 10 phần chỉ để, không ai từng nghĩ tới, phong tiểu Hàn thế mà ở đó không đáng chú ý xóa sảnh an bài một tay như vậy, đây là muốn cỡ nào sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng. Tên này thiếu niên áo trang thức Hải rốt cuộc muốn đến cỡ nào rộng lớn. Hàng đang lúc mọi người đều tự hỏi vấn đề kia thời điểm, Bạch Mặc Sinh đã bắt đầu từ trong bàn cờ nhặt ra bị ăn sạch Hắc Kỳ, hắn muốn tự mình hoàn thành công việc này. Một lát sau, trên bàn cờ chỉ còn lại hắn thứ một quân cờ, cũng chính là viên kia hạ xuống tam tam bên trên Hắc Kỳ. Thanh kiếm kia mất đi Hắc Kỳ phụ trợ, đã nhìn không ra bất phàm chi tướng, cùng tấm kia sủi cáoa ra hỏa là một thể. Cả trương trắng giống như vô cùng bắc hàn trong núi huyết tuyết đồng dạng. Thời gian đã đến buổi trưa, dương quang theo thời gian trôi qua rơi xuống Bạch Mặc Sinh trên thân, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn đã không tại dưới bóng cây. Bạch Mặc Sinh đứng dậy đối với Phong Tiểu Hàn thi lễ, sau đó rời đi nơi này, Phong Tiểu Hàn quay về cái kia tiêu điều bóng lưng đắp lễ, sau đó ánh mắt theo bóng lưng kéo dài hướng xa xôi hơn bên ngoài sân, Tiễn Tiên thiêm liền ngồi ở chỗ đó, cũng đang nhìn hắn. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 368, Tiễn Tại bên trong đấy ánh mắt của tất cả mọi người, Tiễn Tiên Tiêm đứng lên, tiếp đó là chàng, đi hướng đạo kia bóng cây. Vây quanh ở dưới bóng cây mọi người thấy cảnh này lập tức tránh ra con đường. Cứ như vậy, Thiên Thiên Tiêm đi tới đạo kia bóng cây phía trước. Hắn đầu tiên là vỗ vỗ bạch mặc sinh bả vai, nói khẽ, bạch sư đệ, khổ cực. Bạch Mặc Sinh mỉm cười nói, không khổ cực. Lúc đầu lần này kỳ chi hội đệ nhất cũng không khả năng là của ta. Thật sự là hắn là kỳ đạo thiên tài, bất luận là tính toán lực hay là thần thức cường độ đều vượt xa cùng thế hệ, tài đánh cờ càng là dựng qua thế gian đại đa số người, nhưng lại chỉ có thể trong thiên cơ các xếp tới đệ tam bởi vì hai người trước mặt quả thực thật lợi hại. Thành danh đã lâu Bạch Mặc Sinh cũng đã lợi hại như vậy, cái kia Thiên Thiên Tiêm sẽ có bao nhiêu cường? cuộc cờ của ngươi đường hay là quá bảo thủ, nếu như chịu mạo hiểm nữa chút, có lẽ trung đoạn thời điểm liền sẽ xuất hiện chuyện cơ. Tiên Thiên Tiêm nói ra, vị này Trường Minh Tông tới bằng hữu rất lợi hại, ta tới chiếu cố hắn. Sau đó hắn ngồi xuống phong tiểu hàn đối diện, vốn là gầy gò cái bóng dưới ánh mặt trời bị kéo càng dài, tia sáng noi theo trên mặt của hắn phản xạ ra ôn nhuận ánh sáng lọt lấy. Tại hạ Tiên Thiên Tiêm, cả gan hướng đạo hữu linh giáo một hai. Phong tiểu hàn nhìn hắn khuôn mặt không có gấp lễ, mà lại hỏi, sư đệ thua, sư nghĩ đến trở về. Tiên, tiên Tiêm kẽ cười nói, bàn cờ ở giữa, hắc bạch ở giữa, giữa ngang dọc trong mắt của ta đều là nhân sinh muôn màu. ở đâu ra thắng thua nói chuyện. phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói rất thất bảo, ta không có nghe hiểu. Tiện tiên tiêm nói ra, không cần nghe hiểu, những này là ta cảm ngộ. đại đạo đường quá xa, nhưng vĩnh viễn sẽ không có thắng bại khác nhau. cờ xem như cầu đạo một loại, nếu u mê tại thắng bại chẳng phải làm trái với đạo trời. bàn cờ ở giữa chẳng qua là đánh cờ giao lưu, xem ai đạo hạnh sâu hơn. ta chỉ muốn cùng ngươi lãnh giáo một chút. phong tiểu hàn nói ra, có thể cũng nên phân ra cái thắng bại. thiền tiên tiêm nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, cái này đến cũng thế. phong tiểu hàn lúc này mới hoàn lễ, nói ra. Trường Minh tông Phong Tiểu Hàn, thỉnh tiền đạo hữu chỉ điểm. Ta nói, ta tới không phải là vì thắng, mà là giao lưu." Tiện Tiên Tiêm nói ra, "Ta trước đó quan hai người các ngươi đánh cờ, một kiếm kia hoàn toàn chính xác lợi hại, Bạch sư đệ kỳ phong có vẻ như cấp tiến, kỳ thực từ trước đến nay đều là ổn bên trong câu thắng, ta rất muốn biết tại ngươi xuất kiếm về sau, Bạch sư đệ nếu đổi một loại phương pháp có thể hay không thắng?" Phong Tiểu Hàn nói ra, "Xem chừng ngươi muốn phục quận." Tiện Tiên Tiêm điểm một chút, nói ra, "Ngươi có bằng lòng hay không?" Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn nói ra, "Đương nhiên có thể, nhưng kết quả đều sẽ đồng dạng." Tiện tiên Tiêm mỉm cười nói, Ta thưởng thức tự tin của ngươi, nhưng ta tự nhận là tài đánh cờ coi như không tệ, hẳn là cũng có thể khiến cho ngươi phế chút tâm tư. Nói đi, hắn liền bắt đầu phụ cận, đem bị Bạch mạc Sinh quăng ra hắc kỳ nho nhau bày trở về. Bóng cây người bên ngoài nhìn xem, cái màn này đều rất kinh ngạc. Khôi phục đã triệt tiêu bản cờ rất khó, nhưng người nơi này đều có thể làm được. bằng không cũng sẽ không tới tham gia tập hội, làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Tiễn Thiên Tiêm lựa chọn phương thức. Chẳng lẽ vừa rồi thế cuộc ngoại trừ Bạch Mặc Sinh kỳ lộ bên ngoài, còn có cao minh hơn phương thức giải quyết? Mọi người đều biết, bắt đầu thời điểm sắp đặt càng mấu chốt, một đứa con kém đều đưa dẫn đến thế cuộc kết quả cuối cùng hướng đi. đã như vậy, Tiên Tiêm Tài đánh cờ lại rõ ràng muốn tại bạch mạc sinh phía trên, cái kia sắp đặt phần thắng chẳng phải cao hơn. Đồng thời, Phong Tiểu Hàn đáp ứng đối phương yêu cầu cũng làm cho người khó có thể tin, ngươi từ thế cuộc ngay từ đầu liền đang bố trí, mà lại đã từng nói thẳng bạch mạc sinh nếu có thể sớm hơn cảnh ra đến, sự tình liền sẽ phát sinh không đồng dạng biến hóa. Hiện tại sắp đặt đã hiện lộ, dù cho trước đó bản cờ một kiếm kinh diễm tứ kiếm thế vẫn còn dư lực nhưng bắt đầu thời điểm rơi vào sừng bên trên cái kia một đứa con rõ ràng mới là hết thảy mấu chốt, chỉ cần tiện thiên tiêm chết nhìn trong cho không thả dù cho đem kiếm thế kéo dài tiếp ăn hết nhiều hơn nữa há tử nhưng mất thắng lợi mấu chốt thì có ích lợi gì? Phương thức như vậy đối với hai mà nói đều không có chỗ tốt nhưng bọn hắn lại vẫn cứ làm như vậy, hơn nữa còn như không có chuyện gì xảy ra phục quận cái này là bực nào tự tin? Chẳng qua là giống như phong tiểu hàn nói như vậy trên bàn cờ dù thế nào không quan tâm thắng thua lại như thế nào coi trọng những cái tia chỗ cảng sâu hàm nghĩa cuối cùng vẫn là muốn phân ra cái thắng bại giữa hai người tất có bại một lần đám người không có cân nhắc cờ hòa nói chuyện, bởi vì vì mọi người đều cảm giác được hai người này cái kia bình tĩnh mà khổng lồ chiến ý tiến thiên thiêm sắp tối tử thả lại trên bàn cờ. Phong Tiểu hàn nhưng là sắp xuất hiện kiếm sau bạch kỳ thu hồi trong hộp, chẳng người bên ngoài nhóm nhìn xem bắn ra đến trên bầu trời bàn cờ, không phải nói cái gì tốt, những cái kia không tại cờ trong núi mọi người gặp trước đó một ván dùng thắng thua mà tính, biết hắc kỳ phương kia nhất định nhưng đã đổi một người, lại không rõ đem đã thua thế cuộc tiến hành phục quận có ý nghĩa gì, mà lại lại tại sao hết lần này tới lần khác muốn khôi phục lại bàn cờ một kiếm thời điểm? Đánh Cở cùng học thuộc lòng sách rất giống, đều là rèn luyện thần thức liền phát triển thức hải quá trình, chẳng qua là nhiều đối với tính toán lực bổ dưỡng, cho nên mới có thể xếp hạng đệ nhị, mà sách một trong nghệ tắc thì xếp tới đệ tam. Tiện Tiên Tiêm nói ra, đối với ta mà nói kỳ chi hội thắng lợi đồng thời không tên chốt, cho dù tông môn trưởng bối đều hy vọng ta có thể nhất cử đạt giải quán quân. Nhưng ta cho rằng quá trình tối trọng yếu, trước đó ta thấy ngươi kiếm thế như hồng, lòng sinh say mê muốn thấy kỳ phong mang, nhưng ngươi tựa hồ cũng không tiếp tục xuất kiếm ý nghĩ, có chút đáng tiếc, lúc này mới mạ muội linh giáo. Người trung quanh đều ồ một tiếng. Thế mới biết nguyên lai hắn cử động lần này chẳng qua là xuất phát từ hứng thú, mà không phải là hiếu thắng. Vị Tiêu Thiên cơ các đệ tử khẽ gật đầu, nghĩ thầm đây mới là tiền sư minh, bằng không như tính cách của hắn, trừ phi cảm thấy rất hứng thú bằng không lần này thậm chí đều có thể sẽ không là chàng. Phong Tiểu hắn hỏi, đều nói văn nhân mười nghệ đều có thể chứng đạo, nhưng như như lời ngươi nói đánh cờ giống như là một loại nào đó huấn luyện, như vậy cái này trong một tức vương đại đạo lại ở nơi nào? Tiên tiên Tiêm nao nao, tiếp đó vừa cười vừa nói, thật là một cái tốt vấn đề, vấn đề này có thể dùng một vấn đề khác đến trả lời. Các ngươi thanh trúc phong đệ tử mỗi ngày đều đang luyện kiếm tinh tu kiếm thuật có thể kiếm thuật đơn giản chính là quất mang nói ô vông đâm chạm điểm nước quay ép bổ đoạn tắm những động tác này như vậy kiếm chi đại đạo lại tại trong kiếm thuật nơi nào phong tiểu hàn không chút suy nghĩ liền nói ra ở chỗ trong lòng ở chỗ ý chí ở chỗ tinh thần ở chỗ phong mang tiên tiêm nói ra vậy cái này trong một tấc vung cũng giống như vậy phong tiểu hàn lắc đầu nói ra không đồng dạng kiếm là kiếm cờ là cờ kiếm đạo cờ hòa đạo đều là đại đạo chí nhất nhưng không hề giống đạo bằng không trong lịch sử kỳ đạo thánh nhân sao lại chỉ có một cái tiên tiêm nói ra lời ấy có chân ý có lẽ quả nhiên là như thế Nhưng tại chân chính đứng ở độ cao đó trước đó hết thể đều khó mà nói, đây là người ta con đường tu hành bên trên một vấn đề. Lúc này hai người bàn cờ trước mặt đã khôi phục, trước đó Phụ Dung sớm nở tối tàn bệ nghệ một kiếm xuất hiện lần nữa, dùng vô cùng tư thái ương ngạnh chém về phía Hắc Kỳ. Trước đó bàn cờ ở giữa rắc rối phức tạp, thiên cơ vì biến hóa, cho nên mới có thể phát sinh dị tượng, mà bây giờ từng mê ly thiên cơ đã dùng chân thực tư thái hiện ra qua một lần. Cho nên khi bản cờ khôi phục phía sau cũng không có kiếm quang xuất hiện, có thể tất cả mọi người vẫn là có thể cảm thấy trên bản cờ những cái kia tự do tại quân cờ đen trắng ở giữa khắc sâu kiếm ý cho dù đã gặp một lần, nhưng gặp lại thời điểm nhưng vẫn là sẽ vì thế sợ hãi thắng phục, một kiếm này tưởng thật không. Tầm thường, Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhìn nữ làm chi đâu chương 369, mày. lại cao minh một kiếm, hiện lộ qua phong mang sau đó lại có thể bằng vào uy thế còn dư làm bao nhiêu sự tình. Dựa theo trước đây phát triển, Phong Tiểu Hàn lúc này đã xuất kiếm, khi đó Bạch Mặc Sinh Lạc tự sinh nghi xương mủ nhường một kiếm kia chém vào không trung. Tiễn Thiên Thiêm sẽ ứng đối ra sao? Bạch Kỳ một kiếm cơ hồ sắp tối cờ chém thành tả hữu hai nửa, trung ương chỗ số nhiều hắc kỳ bị một kiếm này chỗ chạm, trở thành nước cơ vua. Bạch Mạc sinh lựa chọn đã đã chứng minh như thế thất bại ở trong tay của hắn, suy cho cùng được công nhận kỳ đạo thiên tài, cho dù là Tiễn Thiên Thiêm cũng sẽ không tại loại này. mạch suy nghĩ bên trên làm đến so với hắn càng tốt hơn, vì lẽ đó Tiễn Thiên Thiêm tiếp xuống lựa chọn rất là trọng yếu. Hắn bình tĩnh nhìn bảng cờ, từ trong hộp lấy ra một cái hắc, kỳ rơi xuống trong âm, nhìn xem cái này một đứa con rơi xuống vị trí, trong đám người không nhịn được nhấc lên trận nghị luận. Hắn lựa chọn liều mạng. Hắn trực tiếp vứt bỏ những cái kia đã chết hắc khí, ý đồ sắp tối cờ hóa thành bện chắc như thép, càng là dự định trực tiếp nghện kháng một kiếm này. Vừa rồi hắn nói đúng kiếm này có phần có hứng thú, xem ra là nghiêm túc, không phải vậy nơi nào sẽ có người ở đối phương chiếm giữ ưu thế dưới tình huống, lựa chọn từ bỏ trước đó chủ chuẩn bị tốt sắp đặt. Phong Tiểu Hàn không có làm nhiều do dự, tiếp tục là tử, trường Minh Tông kiếm từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, tất nhiên đối phương muốn hợp lại, nào có lùi bước đạo lý. Bên ngoài sân trại nhất Tiếu nhìn xem trên không bàn cờ, cùng với viên kia vừa mới rơi xuống hắc tử, nhếch miệng, nói ra, không hổ là đánh cờ, tâm tư như thế bẩn đã như thế thắng chính là cao hơn một bậc, bại cũng có thể nói cũng không phải là chính mình sắp đặt, căn bản không có lấy ra chân thực bản sự. Hà Tích Nu nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng thông qua ánh mắt có thể thấy được nàng đối với cái này có đồng cảm. Thôi Ngụy Minh lườn một cái, nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao vậy, vì sao như thế đem người cũng muốn bận như vậy. Phong Tiểu Hàn tại trong bàn cờ xuất kiếm, ra đương nhiên sẽ không là Trường Minh thật Kiếm, mà là bằng vào vạn diễn kim mang tính toán lực tướng kiếm ý lý giải đến cực hạn tiếp đó vận dụng trò cờ trên đường. Tu hành giới có câu danh ngôn, nhất pháp thông, vạn pháp điều thông. Câu nói này thoát thai từ Phật môn chân ngôn. Cái gọi là nhất pháp thông văn pháp, chính là như thế. Thế gian mạnh nhất kiếm ở đâu? Trong giới tu hành một mực tồn tại tranh luận, mà lại cái này tranh luận đã kéo dài gần 1 năm, nhưng nếu hỏi thế gian tiếp cận nhất đạo kiếm pháp, tất cả mọi người biết nó tại Trường Minh. Phong Tiểu Hàn vạn diễn thần thông chính là đại đạo, kiếm là trong đó một đạo, cờ cũng là trong đó một đạo, giống như bỏ một toàn núi hoang, người nào đó thiên tân vạn khổ mới lấy ra một con đường đi tới đỉnh núi. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, thông hướng đỉnh núi 3000 con đường đều thu vào đáy mắt, Phong Tiểu Hàn bây giờ làm chính là đem lúc tới phương pháp dùng một con đường khác bên trên. Hắn tới đường là kiếm đạo, bây giờ muốn dùng đến kỳ đạo bên trên. Mà cái kia đi đường phương pháp chính là ý lúc này đem bản cờ bên trong mỗi mai bạch từ vị trí liên hệ với nhau, cẩn thận suy nghĩ phía dưới đều có thể từ đó phẩm ra chút sắc bén ý vị, toàn bộ trong bản cờ đều tràn ngập kiếm ý, nhưng nơi này có một vấn đề, người đánh cờ đều biết muốn thắng lợi, liền muốn che giấu chính mình ý đồ chân thật, bất luận cờ vây hay là cờ tướng, đang bố trí thời điểm nếu quá sớm bại lộ ý đồ của mình, như vậy thắng lợi tất nhiên càng ngày sẽ càng xa. Phong Tiểu Hàn bản cờ chi kiếm quá mức sắc bén, khí thế quá mạnh, mũi kiếm sở chỉ đều như bẻ gãy nghiền nát giống như, bởi vì căn bản không che giấu được mặc cho ý đồ gì, mũi kiếm chỉ hướng đâu, mục tiêu của hắn ngay tại cái kia một chút tài đánh cờ khá cao người đều có thể nhìn ra trong mâm hắc kỳ nhìn như liên tục bại lui, không nhường chút nào, nhưng kỳ thực vẫn luôn tại chờ hỏi. tư thái hương ngạnh chẳng qua là đang tiêu hao phong tiểu hàn kiếm ý bản cờ một kiếm chẳng qua là mượn kiếm ý mà phát huy kỳ lộ, cũng không phải là thực chất kiếm. những cái này cấp độ càng sâu đồ vật chỉ có những cảnh giới kia cao thâm hoặc tài đánh cờ hơn người đám người mới có thể phát giác. trên thực tế tại đại đa số người trong mắt, hai người một mực đang tiến hành vô vị chiến đấu, mà phong tiểu hàn rõ ràng chiếm thượng phong. mặc dù ta biết sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng vẫn là hy vọng phong sư minh ưu thế có thể một mực kéo dài tiếp một cái ngoại sơn đệ tử nói ra, tiễn thiên thiêm rất lợi hại, loại này đánh cờ tốt đích sắc rất ít người sẽ làm chuyện không có nắm chắc. bây giờ một mực cư tại hạ phong không biết có phải hay không tại ninh cái gì hỏng. trên đời chưa từng có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn. ta tin tưởng đối với tiễn thiên thiêm mà nói phong tiểu hàn chính là cái kia lợi hại hơn người. khi bầu trời bên trong xuất hiện bàn cờ thời gian, trần anh hùng liền ngồi về trong ghế, úa miệng thượng hạng mau nhẹ bén về sau, khẽ cười nói, tại đây tấp vương bàn cờ ở giữa, đánh cờ người lợi hại nhằm vào đều là đồng dạng kỳ thủ. nhưng tiểu hàn không đồng dạng, cuộc cờ của hắn phong rất thanh kỳ, tin tưởng sẽ để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt đối với cờ ngọc nhi hiểu không nhiều cùng là những mày hỏi hắn thật lợi hại như vậy hà tích Nhu gật đầu nói hắn đánh cờ chính là lợi hại như vậy ngọc nhi nghĩ thẩm tiểu tử này mới tu hành không mấy năm đánh nhau cùng đánh cờ thế nào đều lợi hại như vậy còn có thiên lý hay không vì vậy nói dựa vào cái gì trần anh hùng đáp nói bằng hắn ở dưới không phải cờ là đại đạo trần anh hùng trả lời nhường rất nhiều người đều sinh ra chút mới lạ cảm giác đại đạo hai chữ này tại tu hành người trong lòng tượng trưng cho thần thánh bị ngạ là hết thảy phần cuối cùng điểm xuất phát là thế một đời người đều tại theo đuổi cảnh giới trí cao mà hắn lại dùng như vậy chữ để hình dung Phong Tiểu Hàn, tất cả mọi người coi hắn là vừa mới chính thức bắt đầu tu hành không lâu, đối với những vật này cảm xúc không sâu, nguyên nhân mới có này một đáp, vì lẽ đó đồng thời lớn đến. Chỉ có Lưu Phán phán nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ. Cái này khiến Trả Nhất Tiếu có chút buồn bực, tại sao nàng quay đầu chỉ hết lần này tới lần khác nhìn hắn một cái, không nhìn chính mình. Tâm tình như vậy tiện tiên thiêm cũng có, chẳng qua là ý nghĩ của hắn là tại sao tiểu tử này tính toán lực rất tốt, kỳ lộ lại quỷ dị như vậy. Hắn đã sớm nhìn ra Phong Tiểu Hàn không hiểu trong bản cờ đủ loại hình thái, chuẩn bằng kiếm ý cùng kinh người tính toán lực cùng hắn đấu đến bây giờ. Điểm này tại chỗ bên ngoài nhìn tiền không bên trong bàn cờ thời điểm cũng đã hiểu rõ, đối thủ như vậy xác thực rất phiền phước, nhưng khi hắn chân chính ngồi đến nơi đây, mới chính thức lý giải bạch mạc sinh cùng hắn đánh cờ thời gian, đến tuột cùng là tâm tình như thế nào. Tiên tiên tiêm nhìn như cường ngạnh tiếp kiếm thế cho nên liên tục bại lui, kỳ thực trong bóng tối sắp đặt, một cái trở lấy đối phương tới chui cạm bẫy đã sớm hoàn thành, nhưng đối phương căn bản vốn không theo lửa gạt ra chiêu. Hắn tuần tự ba lần cố ý lộ ra sơ hở muốn gậy ông đập lưng ông, tin tưởng coi như bạch mạc sinh ngồi ở đối diện cũng rất khó tránh đi, có thể phong tiểu hàn lại trời không có làm như vậy, lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng đối phương nhìn thấu mình sắp đặt, nhưng lại rơi. Số tử sau đó liền tự mình đẩy nạ ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn thật sự xem thấu, như vậy hết thể sớm cái kia kết thúc. Nhưng mà sự thực là... Phong Tiểu Hàn thấy được vô số khả năng, nhưng đồng thời không xác định đến tột cùng là loại kia, nhất là một ván trước sau đó viên kia hạ xuống tam tam vị trí quân cờ giống như đính tại đánh gợi bên trên cái đinh giống như khó mà dùng chuyện, mà những khả năng kia bên trong liền có coi đây là căn, từng bước đem bạch kỳ đánh bại khả năng, càng làm cho hắn cẩn thận một chút, thế là lựa chọn ổn thỏa nhất cũng là phế nhất thời gian phương thức, từ từ thôi. Mai đến Hắc kỳ không đường có thể đi, mai đến bạch kỳ kiếm ý đầy bàn cờ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 370, tên của ngươi. Tại Phong Tiểu Hàn tại bàn cờ ở giữa mài kiếm đồng thời, kinh đông ngoài thành tòa kia cô khâu bên trên cũng có một người đang tại mài kiếm. Khổng Thiên Lôi ngồi ở dưới một thân cây, túi đầu, nghiêm túc dùng vật gì đó mài lấy cái thanh kia cựu khúc kiếm, phát ra hoa tiếng hồn nào Nam tử quần áo xám đứng tại cách đó không xa, hai tay nâng một khỏa dạ minh châu, thần tình nghiêm túc. Dạ minh châu chừng bóng ra lớn nhỏ, cho dù là tại ban ngày cũng tản ra nhàn nhạt ánh sáng hảo, đủ thấy chất quý. Chẳng qua là phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, hoa văn mỗi chỗ chuyển mạch đều hết sức yêu dã, hẳn không phải là chính đạo phù văn, mà là một loại nào đó ma đạo thuật pháp, thế cho nên tượng trưng cho phú quý cùng quang minh này, châu ngược lại lộ ra cô âm trầm tà khí. Những cái này tà khí tự mang khí tức cấm lãnh, cho dù là hắn, tại không có bất kỳ cái gì phương sách dưới tình huống trực tiếp đem nàng nâng ở lòng bàn tay cũng mười phần miễn cưỡng. Nam tử quần áo xám nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh, yên lặng cảm thụ được trong châu yếu đất biến hóa, một lát sau, hắn mở to mắt nói ra, có thể xác định chính là ta đạo tổ sư tới qua cái này, hơn nữa còn cùng một cái chính đạo người tu hành noi theo qua mặt. Khổng Thiên lôi dừng lại động tác trong tay, nhìn xem hắn hỏi, thật sự. Nam tử quần áo xám hai tay vung lên, đem Dạ Minh châu thu vào, nói nghiêm túc, Uy Nguyên châu đây là bản môn trí bảo, chính là mấy trăm năm trước ma môn phân ra thời điểm mà được sẽ không ra sai. Hai năm trước thật có một ma môn đại cường giả xuất hiện ở đây. Nếu như không là ma tôn hoặc bách lý tôn giả, như vậy chỉ có thể là ta đạo tổ sư. Khổng Thiên Lôi khẽ gật đầu, nhìn về phía nơi xa Kinh trên đô thành trống không bàn cờ hình chiếu, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử quần áo xám nói ra, đôi tay này ta nhận ra, là cái kia trường Minh Tông quái lực thiếu niên, gọi phong tiểu hàn. Một người khác hẳn là thiên cơ các, không biết là tiễn thiên tiêm hay là bạch mặc sinh. Khổng Thiên Lôi nhìn biết liền thu tầm mắt lại, tiếp tục mài kiếm. Nam tử quần áo xám nhìn xem hắn lấy ra mài kiếm sự vật, không nhịn được dâng lên trợn ác hàn. Cái tiên là một cây người xương đùi, cửu khúc kiếm mũi mài một lần, liền có đạo cực nhỏ bộ xương rơi xuống, tiếp đó bị gió thổi tán. Hai bọn họ từ khổng gia thôn đến kinh đô thành cùng nhau đi tới, giết rất nhiều người. Cây này xương đùi không biết cụ thể là người nào, nhưng nhìn cái kia bánh nhuận màu sắc nghĩ đến hẳn là mấy người kia hơi lợi hại một chút một người trong. Lúc bắt đầu khổng thiên lôi kiếm vẫn chỉ là thanh kiếm vôi, mà bây giờ cũng đã khai phòng, mà lại cực kỳ sắc bén, nguyên nhân đúng là hắn một mực tại dùng người cốt mài kiếm. Như vậy kiếm, cho dù giết người vô số nam tử quần áo xám cũng cảm thấy có chút chán ghét. Khổng thiên lôi thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến. Nếu như bị hắn biết cựu khúc kiếm đồng thời không phải thật kiếm, mà là thân thể mình một bộ phận, sẽ có cảm tưởng thế nào? Nhưng hắn không có hứng thú nhìn đối phương khi đó phản ứng, đồng thời cũng cho rằng đối phương làm nhân loại cùng mình cùng làm việc với nhau đã là vinh quang, không xứng biết một chút liên quan tới chính mình chủng tộc bí mật. Ta nhàn rỗi ngẫu nhiên cũng sẽ đánh cờ, có thể thấy được cái kia gọi Phong tiểu Hàn trưởng minh đệ tử tính toán lực mạnh, mà lại trường thanh hội thời điểm càng là đánh bại lương cựu dạ người như vậy, mà lại nghe nói Hàn Sơn bên trong bút bê đó cũng cùng hắn có khúc mắc. Nam tử quần áo xám nói ra, như thế nào, có phải hay không giết hắn trước? Khổng Thiên Lôi thẳng nhiên nói, ngươi là muốn giết hắn lập công, lấy lòng chúng ta còn có Hàn Sơn bên kia." Nam tử quần áo xám nghiêm mặt nói, "Ta là vì Ma đạo quay về Trung Nguyên đại kế." Khổng Thiên Lôi nói ra, muốn giết hắn rất khó, mà lại hắn không trọng yếu. Nam tử quần áo xám có chút buồn bực, nói ra, "Ta tưởng rằng chuyến này chính là vì giết chết bọn hắn." Khổng Thiên Lôi nói ra, những người tuổi trẻ này đương nhiên phải chết, nhưng những cái này cũng không thể ở trong kinh đô làm, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm, tộc ta cũng sẽ bại lộ." Nam tử quần áo xám hỏi, "Như vậy nhiệm vụ của chúng ta đến cùng là cái gì?" Khổng Thiên Lôi nói ra tham gia tập hội, đương nhiên là vì đến đệ nhất mà tới nam tử quần áo sám hơi hơi như mày, không có tiếp tục hỏi nếu có cần hắn biết, đối phương nhất định sẽ nói với mình. đương nhiên nếu như hắn hỏi, khổng thiên lôi cũng nhất định sẽ nói. chẳng qua là nếu vấn đề kia đáp án dĩ nhiên là không nên bị biết, chờ sự tình xong xuôi phía sau hắn nhất định sẽ chết. hắn là ma đạo cường giả, có thể tại trung nguyên tu hành đến cảnh giới này còn không có bị diệt trừ, tự nhiên là người thông minh. khổng thiên lôi cùng nhau đi tới, rất nhiều người như vậy, còn không biết dùng phương pháp gì đưa tới những cái kia thủy vực yêu thú ngoại trừ thôn phệ linh hồn làm cho tự bay tốc thành trường bên ngoài nhất định mục đích gì khác mà cái này rất có thể chính là vì tập hội làm chuẩn bị muốn giết chết những người trẻ tuổi này phương pháp có rất nhiều nam tử quần áo sám liền có thể nghĩ đến mấy cái hết sức khó khăn phương pháp nhưng so với mấy cái này phương pháp mà nói khổng thiên lôi chuẩn bị thực có chút quá mức phải biết rằng bây giờ ảnh vệ đường người chính đang tìm bọn hắn dùng ảnh vệ đường bản sự rồi sẽ tìm được chút dấu vết để lại coi như hai người không sợ nhưng trung quy là trên thế gian lưu lại vết tích muốn tăng cao thực lực có rất nhiều phương thức nếu như không có ý nghĩa đặc biệt khổng thiên lôi không có nhất định muốn làm như thế vì lẽ đó hắn mới có thể giả vờ lập công nóng lòng muốn hỏi ra thứ gì lúc này khổng thiên lôi đột nhiên hỏi đúng rồi nhận biết lâu như vậy ta vẫn còn không có hỏi qua tên của ngươi nam tử quần áo sám nao nào, nghĩ thầm ngươi nhà còn biết ta la sinh điện trưởng môn lý chân toàn bộ ngươi họ lý đúng vậy ta nhớ được nhân tộc có vị thánh nhân gọi lý tiểu kiếm trùng hợp mà thôi chúng ta đều họ lý nhưng đồng thời không có bất cứ quan hệ nào dương quang xuyên thấu qua loang lổ bóng cây rơi xuống trên đồng cỏ hiện ra ôn nhuận ánh sáng lọt lẫy giống như trên bàn những cái kia mới vừa pha tốt trà lúc này đã qua buổi trưa Bàn cờ bên cạnh tất cả bảy lấy rất nhiều rau quả bánh ngọt cùng trà mới, nhưng không ai đi ăn, bao quát phía sau lạc chẳng những người kia, lực chú ý đều tập trung ở cái kia mảnh dưới bóng cây giữa hai người, nào có người có tinh lực ăn uống. Trên bàn 19 đạo ở giữa quân cờ xen vào nhau, Hắc Bạch phân Minh, Phong Tiểu Hàn cọ sát lâu như vậy, tránh đi hết thể khả năng cả ấy, Tiễn thiên Thiên Kinh ngạc phát hiện đối phương càng là như vậy không chê vào đâu được, mà lại tựa hồ tại chờ một sơ hở, không cho đối thủ được như ý, là tất cả mọi người nhận đồng quan niệm, Tiễn Tiên Thiên cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn cũng đổi công làm thủ, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Phong Điểu Hàn mạch suy nghĩ mặc dù đơn giản, đơn giản đến liền một cái người mới học cũng có thể thấy rõ, nhưng muốn muốn làm chân chính không chê vào đâu được, cũng là chuyện căn bản chuyện không thể nào, nhưng hắn lại làm được. Hắn Lạc Tử không có kết cấu gì, lại có thể nhường Tiễn Tiên Tiêm tao mày, không có ai hoài nghi Tiễn Tiên Tiêm tài đánh cờ, như vậy thì chỉ có thể có một loại giải thích, Phong tiểu Hàn Lạc Tử vị trí rất trọng yếu. Chỉ có chân chính tài đánh cờ thâm hậu người lại có thể nhìn ra, hắn mỗi lần cũng có thể sớm phá hỏng Tiễn Tiên Tiêm đang muốn chiếm đoạt cửa mắt, khiến cho bố trí cạm bẫy mất đi hiệu dụng, mà những cái này cửa mắt, ít nhất là ngũ tử đến lục tử sau đó mới có thể rơi xuống, bàn cờ ở giữa Mỗi lần lạc tử đều có vô số loại lựa chọn, một chút cờ vây danh thủ quốc gia dựa vào bản cờ hình thái cùng tính toán lực liệu địch tiên cơ, nhưng cũng chỉ có thể sớm đoán biết đối thủ hai đến tam tử kỳ lộ. Mỗi nhiều một tử, khả năng liền tăng lên gấp bội, vì lẽ đó tam tử đã là cực hạn. Phong tiểu hàn tính toán lực lại đạt đến loại tình trạng này. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 371, không tiễn. Tiên thiên tiêm kỳ đạo tiêu chuẩn là tu hành giới công nhận, tại thiên cơ các đông đảo các đệ tử trong mắt luận kỳ đạo, nếu trong núi những cái kia các lão tiên sinh không xuống núi trong thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Rất nhiều người nhìn qua Tiện Thiên Thiêm đánh cờ, tiếp đó lựa chọn từ bỏ kỳ đạo, bởi vì hao tổn xong một đời cũng không khả năng đuổi được hắn, còn có người bởi vì khích lệ, tại cờ chi nhất đạo càng thêm khắc khổ, bởi vì hắn để bọn hắn thấy được đạo này cảnh giới. Càng cao hơn, hôm nay tới sẽ rất nhiều người bản lòng tin tràn đầy, nhưng khi thấy vị này dáng người hẹp dài người trẻ tuổi ngồi ở bên kia trên ghế dựa thời gian, liền biết hôm nay đầu tháng tuyệt đối không phải là chính mình. Phong Tiểu Hàn đánh bại Bạch Mặc Sinh, bản cơ một kiếm kinh diễm tứ tọa, bất luận kẻ này trước đó ngôn ngự biết bao phép lối sau ngày hôm nay tên của hắn đều chắc chắn vì thiên hạ người biết được nhưng dù cho như thế vẫn như cũ không có ai cho là hắn lại là kỳ chi hội đệ nhất nhất là làm tiễn thiên tiêm hướng hắn đi tới thời điểm dù là cho tới bây giờ mọi người vẫn như cũ cho rằng tiễn thiên tiêm mới là sau cùng sẽ thắng người kia chỉ có số người cực ít nhìn thấu cái kia hắc bạch phía dưới chân thực cục diện bạch mạc sinh suy tàn phía sau cũng không hề rời đi mà là vẫn đứng tại bóng cây bên ngoài nhìn xem hai người là tử hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh nhìn trầm trầm trên bàn cờ không trùng bóng cây bên ngoài trong những người kia cũng có hai người là vẻ mặt như thế còn có một người càng là thân hình nhẹ. Tiếp đó ngã trên mặt đất, càng là trực tiếp xỉu. Dựa theo cờ biết quý cũ, hắn sớm cái kia bị ẩn ở trong bóng tối những người kia thỉnh ra ngoài, nhưng không có, không riêng gì hắn, dựa theo quy cũ những cái này không đi tỉ thí tài đánh, cờ ngược lại tụ ở đây đám người quan sát đều cái kia bị dọn dẹp ra đi. Bởi vì ván cờ này thật sự quá hấp dẫn người rồi, thậm chí có thể sẽ trở thành là dung truyền thiên cơ các tại kỳ đạo một nghệ bên trên địa vị bá chủ một ván, Bạch sư đệ phía trước nửa trận cục rất hoàn mỹ, ta căn bản không có thua đạo lý cũng không luận ta như thế nào hoạt động, ngươi chắc là có thể tại vô số trong cạm bẫy tìm đến sinh lộ, thậm chí còn có thể ngược lại chiếm đoạt cờ của ta mắt, càng là đem kiếm thế sinh sinh kéo dài cho tới bây giờ. Tiễn Tiên Tiêm từ hộp cờ bên trong lấy ra 6 cái quân cờ giữ tại lòng bàn tay, nhìn xem hắn nói ra, cái này căn bản không có khả năng, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Nay quân có tung hoành thập cửu đạo, tổng 361 điểm, mỗi một lần lạc tử đều có hơn 300 loại khả năng, tại trên lý luận có thể xuất hiện thế cuộc so từ xưa đến nay xuất hiện qua sinh linh còn nhiều hơn, giữa ngươi ta một ván bất quá một loại trong đó. Phong Tiểu Hàn nói ra, dựa vào cái gì không thể nào đương nhiên là có khả năng. Thiện Thiên Tiêm nói ra, có đạo lý. Tiếp đó rơi xuống một con. Phong Tiểu hàn đồng dạng từ trong hộp lấy ra bảy viên quân cờ, giữ lòng bàn tay. Tiếp đó là tử. rất nhiều người đều có đem quân cờ nắm trong tay xoa nắn thói quen, như vậy thói quen nhỏ bình thường có trợ giúp tinh thần, tập trung tinh lực. nhưng hai người bọn họ rõ ràng không cần như vậy thói quen nhỏ. Tận mắt đứng tại bóng cây bên ngoài nhìn qua hắn cùng với Bạch mạc Sinh, cái kia một ván người đều biết, này cục kết quả cuối cùng sẽ tại Bạch Tử bảy bước bên trong sinh ra. thế là liền có người chú ý tới. Phong Tiểu hàn so Thiện Thiên Tiêm nhiều một cái, điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa sau cùng rơi xuống viên kia sẽ là bạch tử, theo lý thuyết bạch tử sẽ thắng được, kết cục đang ở trước mắt, phong tiểu hàn không cần thiết cố ý lấy thêm một cái, bởi vì tại giờ phút quan trọng này bên trên còn trang bức cho ngoại nhân nhìn không có bất kỳ ý nghĩa gì. nhìn đến đây, bạch mạc sinh thở dài một tiếng, sau đó rời đi trong sân, mấy người khác cũng nhắm mắt lại, trước đây nhìn không chớp mắt nhường ánh mắt của bọn hắn có chút đau nhức, trong mắt bọn họ kết quả đã sáng tỏ, tiễn thiên thiêm cầm lấy quân cờ số lượng cùng bọn hắn đoán giống nhau, mang ý nghĩa bọn hắn đối với đó bố cục thế đi hướng thôi diễn là chính xác, không có tiếp tục xem tiếp tất yếu, còn lưu tại nơi này càng nhiều nguyên nhân là bởi vì cảm giác nghi thức muốn muốn tận mắt chứng kiến kết cục cuối cùng chẳng diện. Lần này thập hội tụ tập quá bao nhiêu thiên tài, chớ đừng nhắc tới trên bầu trời cái kia to lớn hình chiếu, càng là hấp dẫn vô số ánh mắt, hôm nay dưới bóng cây cái này hai bản cờ nhất định trở thành kỳ trước thập hội nổi danh nhất hai ván. Trong sân đám người đều ngừng thở, nhìn tận mắt hai người lạc từ phương hướng, lúc này tất cả có thể nhìn thấy hình chiếu người đều đang nhìn chăm chú bầu trời, nhất là những cái kia hiểu cờ người, càng la ngựa đầu nhìn không chớp mắt, lại quên mất cổ cùng con mắt đau nhức, bọn hẳn biết, thắng bại đã định, nhưng đến tột cùng ai thắng ai thua là thế nào thắng trừ vừa rời đi trong sân bạch mặc sinh bên ngoài liền chỉ có bây giờ ngồi ở trước bàn hai người biết được bọn hắn hiểu cờ nhưng không hiểu hai người kỳ lộ cùng sắp đặt chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một góc của bảng sơn ngoài cuộc tình táo trong cuộc cù mê câu nói này tựa hồ tại nơi này mất đi hiệu quả chân chính rõ ràng chỉ có bọn hắn mà thôi tiên tiên thiêm biết mình đã thua nhưng vẫn kiên trì phía dưới xong giống như trước đó bạch mặc sinh nói nếu như bọn hắn không thôi diễn xong bàn cờ sẽ có rất nhiều người ngủ không yên theo một một tiếng nhẹ vang lên tiên tiên thiêm trong tay một quả cuối cùng quân cờ rơi vào địa bàn tiếp đó hai tay rơi vào giữa gối nhìn về phía bàn đối diện Đây không phải hắn lần thứ nhất số cờ, nhưng lại là lần đầu tiên bại bởi dạng này người. Mặc dù hai người là đem trước đó Phong Tiểu Hàn cùng Bạch Mạc Sinh cái kia cục cờ tiến hành phục quân, đồng thời không có nghĩa là Tiễn Tiên Thiên thực lực chân chính, chỉ có thể chứng minh Bạch Mạc Sinh trước đây bố cục sát thực không cách nào đánh bại hướng hắn quái thai như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, Tiễn Tiên Thiên trong lòng có một loại cảm giác mách liệt, cho dù là chính mình cầm đen tiên cơ, cùng công bằng một trận chiến cũng vẫn là sẽ thua bởi đối phương. Hắn nhìn xem Phong Tiểu Hàn đầu ngón tay cái kia một quả cuối cùng quân cờ, ánh mắt trong vắt, giống như nhìn xem ven đường một đóa hoa nhỏ, cũng hoặc thần gian trên lá cây hạ sương. Sơn ngoại hữu sơn, đại đạo chi lộ không có thắng bại, có thể thắng thua vốn là chuyện thường, có thể tận mắt thấy xa xôi hơn ngọn núi kia phong cảnh cũng là không sai, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại. Một chùm ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây, hạ xuống bản cờ một góc, chiếu sáng cái kia không đáng chú ý một chỗ. Tại dương quang rơi xuống chỗ có mai đang rơi xuống quân cờ, hiện ra ấm áp vầng sáng, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Phong tiểu hàn quân cờ như thường rơi xuống, có thể đám người lại cảm thấy quá trình này rất chậm, chậm đến để cho người ta cảm giác đến có chút vô vị, làm quân cờ cùng bản cờ va chạm lay động vang lên lần nữa thời gian, đạo kia dương quang trở nên càng thêm sáng tỏ. Thẳng tắp noi theo hướng bàn cờ, làm cho tất cả bạch tử đều hiện ra chói mắt bạch quang. Nguyên bản hắc bạch phân minh bằng cờ cũng bởi vì biến không tại rõ ràng, bởi vì những cái tia ánh sáng nối thành một mảnh, vốn lượn khúc chết. ở giữa vây chết tất cả hắc tử. Tại thời khắc này hết thể phức tạp đều biến sáng tỏ, hắc tử mỗi một cái tâm cơ, bạch kỳ mỗi một chỗ tính toán, toàn bộ đều hiện lên tại trước mắt mọi người. Hắc bạch mặc dù không tại rõ ràng, nhưng kết quả lại rất rõ ràng, không cần người kia thả xuống kỳ phổ tới số tử, cho dù ai cũng có thể nhìn ra là hắc tử thua. Hay là rất sừng bên trên viên kia quân cờ, vẫn là nó chiếm cứ chủ yếu nhất vị trí, kiếm thế lên tại chỗ này cũng cuối cùng tại chỗ này, đến nơi đến trốn, vì lẽ đó rất có mỹ cảm, Tiễn Tiên Thiên thiêm đứng dậy, thi lễ, sau đó nói, lợi hại. Đối phương không có bất kỳ cái gì bàn cờ chuyện thường cùng với đủ loại hình thái, chỉ dựa vào tính toán lực liền có thể làm được như thế, đủ thấy hắn thức hại sự rộng lớn, thần thức chi ninh tĩnh. Bên ngoài sân Chư Tông trưởng lão cũng đều có cảm khái giống nhau, tương tuổi này liền có thể có như vậy cảnh giới, Trường Minh Tông thu học cho bản sự quả nhiên lợi hại. Phong tiểu Hàn hoàn lễ, tiếp đó ngồi xuống lại, nói ra, đi thông thả không thiện. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương 372, đầu thắng Nếu như nói như Bức cũng phải có một cái hạn độ, như vậy Phong Tiểu Hàn hôm nay biểu hiện, có thể nói thật to vượt ra khỏi cái này hạn độ. Mọi người đều biết, Thiên Cơ các trong các đệ tử có ba vị tài đánh cờ hơn người, trong đó xếp hạng thứ ba cùng đệ nhất hôm nay đều tới. Dựa theo vốn có kỳ bản, hẳn là Bạch Mạc Sinh thắng liền toàn tràng dễ dàng lấy được đầu thắng. Dù cho có hắc mã xuất hiện may mắn thắng Bạch Mạc Sinh, cũng có Tiên Thiên thiên tại chỗ, mà tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Thiên Cơ các người chính là trên đời này đánh cờ người tốt nhất. Thiên Cơ các thế hệ tuổi trẻ tài đánh cờ cao nhất đệ tử liền là Đường Kim thế hệ tuổi trẻ tài đánh cờ người mạnh nhất tập hội bên trong kỳ chi hội chính là bị thiên cơ cắt bao hết một hồi tóm lại tiên thiên thiêm tại cờ chí nhất đạo bên trên chính là chiến vô bất thắng hắn chính là hôm nay mạnh nhất nhưng mà cái này trường minh tông đệ tử vừa tự lực cắt cái này hai tên kỳ đạo cao thủ rất khó tưởng tượng lấy kiếm nổi danh tông phái lại có thể nuôi dưỡng được như thế tài đánh cờ cao tuyệt đệ tử nhìn xem tên kia ngồi ở dưới bóng cây thiếu niên đám người không nhịn được tiếng lòng cảm khái trường minh tông chín đại quan môn đệ tử quả thật phi phàm a biến tại lúc này đông nhiên có người phát ra nhớ mang theo thanh âm kinh ạc ngay sau đó càng ngày càng nhiều người cũng chú ý tới chuyện kia, thế là thanh âm kinh ngạc càng ngày càng nhiều, đánh cờ là nhà sự, uống trà cũng là nhà sự, đang đánh cờ thời điểm hoặc là đánh cờ phía sau uống trà là rất nhiều người đều có quen thuộc, thì như bạch mặc sinh. Kỳ chi hội đối với tính toán lực yêu cầu cao hơn nhiều cái khác hạng mục, cho nên này trong hội nhất định có liên chiến mấy trận, tinh lực mệt mỏi cho nên không cách nào phát huy ra xứng đáng thực lực tình huống, nhưng thập hội nghĩ đến công bình công chính, sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Phân phát cho trong sân đám người nước trà đều là vô cùng chân quý linh trà, có dưỡng thần kỳ hiệu có thể khôi phục nhanh chóng thần thức, còn có thể vững chắc thức hải, nó hiệu quả không thua gì một cái thượng phẩm đang ăn dược. Nhưng phong tiểu hàn từ đầu tới đuôi cũng không có uống trong tay ly kia trà, liền cũng không đụng tới qua. Cái này hai ván cờ tốn thời gian rất lâu, trà sớm đã nguội, cho dù đã có trong sân phục vụ hạ nhân cho đổi qua một lần, điều này có ý vị gì? Phong tiểu hàn liên chiến hai tên trên đời này có tên tuổi kỳ đạo cao thủ, thần thức tiêu hao tất nhiên kịch liệt, nhưng hắn sắc mặt thông, ròng, khí định tân nhàn, rõ ràng còn có là dư lực, chẳng lẽ kẻ này tuổi còn nhỏ, thần thức lại cường đến loại tình trạng này? liên bên ngoài sân những người kia cũng đều trầm mặc, đồng thời cũng tại nghĩ lại nếu như đổi lại mình cái tuổi này, thân thức có thể chống đỡ đến nơi đây sao? phong tiểu hàn rũi lưng một cái, dựa vào ghế chờ đợi một cái tới khiêu chiến người. hôm nay tới trong đám người hai cái lợi hại nhất cũng đã suy tàn, những người khác lợi hại hơn nữa còn có thể mạnh tới đâu? người vây xem nhóm tất cả giải tán, riêng phần mình tìm kiếm vị trí tiếp tục tỉ thí, kỳ chi hội đầu thắng là ai đã không cần nói nhiều, nhưng những người khác vẫn là muốn phân ra cái cao thấp, thập hội là chân chính thiên hạ đại sự, liên quan tới người nào đến cùng có thể kiên trì mấy bản ngoại giới mỗi người thương hội đều làm mở đánh được, những người này có cũng xuống chú thích, nếu như ngay tại lúc này thối lui ra tỷ thí, đối với mình, đối với tông môn tại dân gian danh tiếng đều không tốt. Tỷ thí tiếp tục tiến hành thời điểm, Thôi ngụy Minh ngửa đầu, đáp ý nhìn xem xung quanh, thưởng thức những người kia biểu lộ, thập hội tổng cộng có 11 cái hạng mục, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền thắng lên tiếp hai biết, tự có thập hội đến nay nhà ai tông phái làm đến qua. Hôm nay trưởng mình tông làm được, bằng sao không phép lối, bằng sao không đáp ý. Sách chi hội có Lưu Phan Phán, Diệp Thu cùng Tần Cô tình Họa chi hội có Tạ Nhật Tình, Hàng Lam Phong. Lãnh Vân Phong cùng với Bích Đình Phong các nữ đệ tử, cho dù lấy không được đầu thắng cũng có thể lấy được tương đối khá thứ tự, đến nỗi kiếm chi hội, Thanh trúc phong hai đại quan môn đệ tử ở đây, đầu thắng còn có thể dạy nhà khác bật đi. Đằng sau mấy sẽ tin tưởng những đệ tử này cũng đều có thể biểu hiện rất tốt, xem ra lần này thập hội nhân vật chính nhất hẳn là Trường Minh tông không thể nghi ngờ. Phong tiểu Hàn bàn kia bên cạnh nhiều bàn lớn, phía trên đổ đầy bánh ngọt, đều là hôm nay buổi trưa những cái kia, tất cả đều bị tập trung đến hắn bên này. Nhìn qua hắn đuôi cục, người nào còn có tâm tình ăn cái gì. Thái dương sắp rơi vào tây sơn, ánh nắng chiều đốt lên chân trời mây, nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời kỳ bàn sơn cảnh vật nhan sắc càng đậm, giống như ngồi ở phong tiểu hàn đối diện tên thiếu niên kia sắc mặt, phong tiểu hàn thần sắc rất là nhạt, đối phương rất có bản lĩnh, thậm chí có thể so với bạch mạc sinh tài đánh cờ, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Trên bàn cờ dị tượng rất ít gặp, hôm nay đã gặp một lần, nhưng cũng vẹn vẹn có một lần kia, cái này thế cuộc cũng không kịch. Liệt, nhưng dựa theo kỳ chi hội chạy trình hải sự tình cục đem bọn hắn đối cục tình huống hình chiếu đến trên bầu trời, to lớn bạch kỳ ở dưới ánh tà dương dạng người rực rỡ, bị phủ lên trở thành đẹp mắt hồng, hắc kỳ màu sắc vẫn là nặng nề như vậy, liền trời chiều đều không thể thay đổi, hắc kỳ trầm trọng mà ổn rõ ràng người đánh cờ cũng là vị dạng này người chỉ tiếc bọn chúng đã mất đi sinh kế màu đen bên trong lộ ra có mùi vị tuyệt vọng thiếu niên kia đứng dậy thi lễ mỉm cười rời đi mặc dù cũng không có phong tiểu hàn đánh cờ bạch mạc sinh cùng tiên thiên thiêm thời điểm như vậy tinh diệu nhưng đã đầy đủ đặc sắc hắn thu hoạch rất nhiều kết cục sớm đã kết luận không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra kỳ chi hội chỉ lấy đầu thắng cho nên khi phong tiểu hàn chiến thắng tiên thiên thiêm thời điểm liền đã tương đương tuyên bố kết thúc tiến hành đến bây giờ càng nhiều hơn chính là những người trẻ tuổi này kiên trì kỳ chi hội đầu thắng trương minh tông phong tiểu hàn theo một tiếng la lên Trường Minh Tông bên kia vang lên trận tiếng khen, sau đó chính là những tông phái khác tiếng chúc mừng. Thiên Cơ Các xem như thế gian duy nhất kỳ đạo đại tông, thua mất kỳ chi hội, nhưng chỗ số ít mấy người có chút u rũ bên ngoài, những người khác đều mặt không đổi sắc, ánh mắt trầm ổn rõ ràng lần này thập hội sau khi kết thúc gắt hẳn nên đón kém thời gian dài bế quan. Trần Anh Hùng cũng thật cao hứng, nói ra, lần này kiếm lời. Mộc Nhi hỏi, cái gì kiếm lời? Trần Anh Hùng vừa cười vừa nói, ta đang đánh cược phường xuống chú thích, toàn bộ ép phong tiểu hắn thắng đến sau cùng, nhưng không có người biết lai lịch của hắn, song bạc người biết được Trưởng Minh Tông lần trước bên trong tài đánh cờ kết quả trận đấu. Nhưng đồng thời không tin hắn sẽ có được đầu thắng, bởi vì tỷ lệ đặt cược cao, mà ta rõ ràng ép đúng rồi. Mộc Nhi hừ một tiếng, vừa muốn miệng mai vài câu, Hà Tích Nhu bỗng nhiên nói ra, xem chừng quả thật có thể kiếm lời không ít. Mộc Nhi kinh ngạc nói, ngươi cũng tham dự? Hà Tích Nhu nói ra, ta xác định hắn có thể thắng, liền thay chính hắn xuống bút chú thích, giành được những số tiền hắn kia đủ hắn ăn rất lâu. Phong Tiểu Hàn lúc đến mang theo rất nhiều tiền, đều là lữ nên phong cho, xem như trưởng mình tông đệ nhị thùng cơm sau lưng lại không có thế ra ủng hộ, hắn tiền trên người kỳ thực vẫn luôn không nhiều, mà lại chỉ có một cái công dụng, ăn cơm tính tiền. Nếu như chỉ dựa vào bên trong tông ban thường, chắc chắn không đủ chính hắn ăn, còn tốt hắn có Lữ Nên Phong như thế người bằng hữu, Hà Tích Nhu đem lữ nên phong cho tiền tất cả cầm lấy đi ép chính hắn lấy được đầu thắng, đây chính là đại ý chú ý, trước hôm nay người nào nghe qua kỳ đạo bên trong cũng có phong tiểu hàn cái tên như vậy. Lữ ra tài sản lực hùng hậu, lữ nên phong xuất thủ càng là xa xỉ, phong tiểu hàn lần này mang tới ngân phiếu nhìn xem không nhiều, kỳ thực mệnh giá cực lớn, tên kia sòng bạc trưởng tiếp nhận ngân phiếu thời gian, tay đều là run rẩy. Nhi nói ra, ngươi cái này sư tỷ quả thật xứng trước. Hà Tích nói ra, miễn cưỡng đi. Ma hoàng quyền thiên hạ vẫn vẫn nhìn nữ làm chi đầu chương 373, thưa chi hội. Lần này thập hội có thể nói vui mừng không thôi, Trường Minh Tông lại cầm chi hội cùng Kỳ chi hội hai trận bên trong liền kết quả bất ngờ, chiếm cái này hai trận đầu thắng. Lưu Phán Phán là Trường Minh thiên tài, Chư Tông sớm đã kiến thức, Phong Tiểu Hàn tuy là quan môn đệ tử, Chư Tông có nghe thấy, nhưng trừ vọng nguyện các bên ngoài tối đa cũng chỉ biết là có người như vậy mà thôi, mà lại hắn là thành trúc phong người, nhưng người nào sẽ nghĩ tới Trường Minh Tông kiếm phong đệ tử thế mà lại tại kỳ đạo bên trên cũng có như thế tạo nghệ. Tiểu Hàn thật đúng là cho tông môn lộ mặt rồi, các ngươi cũng phải không ngừng cố gắng, ngày mai thư chi hội cũng cầm một cái đầu thắng trở về, chẳng phải tốt thay. Trên đường về, Thôi Ngụy minh mỉm cười nhìn bọn hắn, nghe những lời này, Lưu Phán Phán đồng thời không có cái gì cảm xúc, Thần Cô Tinh cùng Diệp Tu nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Thập hội tụ hội Thiên Hạ anh tài, cầm chi hội cùng kỳ chi hội có thể thắng là bởi vì Lưu Phán Phán cùng Phong Tiểu Hàn quả thực lợi hại, hơn nữa Vọng nguyện Các mặc dù tự ý âm luật chi đạo, nhưng tu cũng là các loại đạo thuật, Thiên Cơ các thủy tổ quan kỳ lão nhân dùng tài đánh cờ chứng đạo là thực sự, có thể phía sau tới đệ tử lại càng tự ý thiên cơ thôi diễn cùng trận pháp chi thuật, hôm qua cùng hôm nay hai hạng đều không phải là ngoài chân chính tu hành chỉ có thể coi là một loại nào đó am hiểu giải trí nhưng ngày mai thư tri hội không đồng dạng thiên cơ cácỷ ủy nhai tự cùng trường sinh tông xem đọc sách vì tu tâm dưỡng tính căn bản mà tu hành một đạo ngoại trừ thiên phú coi trọng nhất chính là tâm tính đệ tử trang nghiêm nhập môn trước khảo hạch trong hạng mũ sách liền chiếm tương đối một bộ phận chớ đừng nhắc tới còn có tử cung học viện những cái kia hàn môn xuất thân học sinh bọn hắn mặc dù thích xem sách nhưng cũng giới hạn tại ưa thích mà thôi nơi nào có thể cùng những cái này dùng đọc sách vì người tu hành so sánh nói đến đọc sách ngọc nhi quẹt mồm hừ lạnh một tiếng đồng thời đám người cũng đều thấy trần anh hùng một cái hắn là nơi này duy nhất sinh mà lại nửa đời trước không cách nào tu hành chỉ có thể gửi hy vọng ở đọc sách dùng thông minh của hắn ở phương diện này thực lực hẳn là 10 phần không sai chỉ tiếc là một cái ngoại nhân tại là có chút người tại suy nghĩ nếu là hắn bái tại trường minh môn hạ liền tốt thôi ngụy minh đối với đứa nhỏ này cũng rất ưa thích nhìn xem hắn nói ra ngày mai ngươi cũng phải ra sân nhất định có thể lấy cái thứ tự tốt chân anh hùng gật đầu nói ta tiền bối ngọc nhi lại lạnh rên một tiếng biểu lộ 10 phần kinh thường nói ra hắn cũng liền giả trang làm bộ làm tịch có thể đọc qua vài cuốn sách chân anh hùng mỉm cười nói ra cô nãi mãi lại nhìn ta ngày mai biểu hiện Mộc Nhi nhếch miệng, nói ra, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Trần Anh Hùng cười theo nói, có thể cho cô mãi nãi nói chê cười giải buồn, đây cũng là đủ. Mộc Nhi hừ lạnh nói, hôi chua thư sinh, nói nhảm thật nhiều. Mọi người thấy cái màn này có chút im lặng, quả nhiên hồng nhan họa thủy, cổ nhân thật không lừa ta, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một đứa trẻ ngoan biết bao, thế nào liền bước lên chó con đường không lối về này. Khoảng cách kiếm chi hội liền chỉ còn lại hai ngày thời gian, Phong Tiểu Hàn cùng Hà Tích Nhu bọn người không có ý định đi hiện trường quan sát thư chi hội, mà là lựa chọn lưu trong phòng dưỡng kiếm. Ngược lại thư tri hội tựa như cùng bình thường dân gian cuộc thi phát mấy cái đề bài đáp lại sau đó lại viết một thiên văn trường chẳng qua là thư tri hội đề mục 10 phần xảo trá mà cuộc thi phạm vi nhưng lại cực lớn lớn đến lịch sử loài người nhỏ đến hồi hương dân tộc thậm chí liền kỳ kỹ dâm xảo đều có đề cập tới có chút vấn đề xuất từ thư mục căn bản không có ai nghe nói qua cuốn chúng nào đó đạo đề tất cả tham dự đệ tử toàn bộ lựa chọn từ bỏ tác đáp sự tình cũng nhìn mãi quên mắt dẫn đến mỗi lần thư tri hội về sau lâu dài trong cung trình lý sách vì thập hội gia đề mục các lão tiên sinh đều muốn liệt ra một tờ giấy cho thấy mỗi một đạo đề mục lai lịch cùng với liên quan thư tịch đề mục cùng tác giả đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, khó khăn nhất là Thiên Văn Chương kia. Khóa trước thư tri hội Văn Chương để mục là tương đối Tiên Hoàng ngàn tuổi Xuân Thu cùng phía trước thanh cựu lịch sử tập đàm dùng đại truyện viết một Thiên Văn Chương. Lần trước nữa thi là nhỏ chuyện, như vậy lần này liền vô cùng có thể là hành thư cùng lối chữ lệ. Nếu là vận khí không tốt, liền cổ văn thể hình cây đình chữ hoặc tượng hình chữ cũng có khả năng. Phong Tiểu hàn Trần Anh Hùng nói qua những chuyện này sau đó, không nhịn được cảm khái. May mắn trước đây đi tới Man hoang Vực đồng thời gặp gặp của mình là Quách Lão Đầu. Nếu là Trường Sinh Tông hoặc là Thiên Cơ các người chính mình mang về, thời gian kia cũng không dễ qua. Hắn đi tới thế giới loài người về sau, thường xuyên đi tàng thư các đọc sách, nhưng chủ yếu vẫn là cùng kiếm phổ và pháp môn có liên quan một loại, còn nữa chính là nhân luân đạo đức chi lưu. Dùng Vạn diễn thần thông thôi diễn năng lực, quả là nay cũng không có đem đạo làm người đẩy tính toán rõ ràng, Trường Minh tông một phương có tần cô tinh bảy người tiến đến thăm dự, Lưu Phán phán cũng đi, nhưng bởi vì Âm Dương Miêu nhìn thẳng vào lòng người kỳ lạ năng lực, đối với những người khác mà nói hiển nhiên là không có bình, nữ thú người cùng bản bệnh yêu thú sẽ sống chết có nhau, thập hội tôn trọng điểm ấy, vì lẽ đó không có yêu cầu đem Ức Tinh Lưu lại bên ngoài sân, mà là nàng đem an bài tại một chỗ yên lặng trong tiểu viện đắc lại. Từ một vị làm quan liêm minh, đọc sách lại cũng không nhiều quan viên đơn độc giám thị. Cùng trong tưởng tượng đồng dạng, lần này thư chi hội đích sắc rất khó khăn, khó khăn kia có thể tại trước đó thập hội bên trong xếp vào ba vị trí đầu, thậm chí còn có hai đầu danh xương thiên cổ tuyệt đối từng cặp cũng tại quân chúng. Tốt tại khảo thí thời gian vì 6 canh giờ, tùy thời có thể nộp bài thi, có bò lớn thời gian tự hỏi, tất cả mọi người đang nhớ lại đi qua nhìn qua trong thư tịch nội dung, ý đồ từ trong trí nhớ một cái sâu xa trong góc tìm đến chút cùng đề mục có liên quan đoạn. Đán, thập hội làm qua nhiều lần như vậy, tất cả mọi người đối với thư tri hội cuộc thi lừa gạt có phần có lý giải biết rõ sẽ không cũng muốn đi viết, chỉ cần cùng vấn đề dính dáng liền tốt, trừ phi quả thực xảo trá chỉ có thể chống không. dù cho không đúng, cũng phải tận lực viết đầy. đây chính là thư chi hội bên trong ngoại trừ câu trả lời chính xác bên ngoài duy nhất đáp lại thủ đoạn, không ai dám trong thập hội gian lận. đại đường trong luật pháp có rõ ràng quy định, bất kỳ cái gì hình thức thủ đoạn ăn gian đều đưa xem tình tiết nặng nhẹ phán xử. mà thập hội thư chi hội xem như thế gian quy mô lớn nhất một hội của thi, thế giới loài người tất cả con mắt đều đang nhìn nơi này, một khi bị vỗ xuống chẳng tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng, mà lại bởi vì số người tham dự đông đảo, không chỉ từ cung học viện tất cả giáo sư toàn bộ đến đây giám thị. Liền liền triều đình cũng đầy rất nhiều tại chức văn viên đến đây, bình quân mỗi hai tên tham khảo đệ tử, liền có một cái giám thị. Mà lại cuộc thi quả thực một chỗ quảng trường khổng lồ tiến hành, trung quanh chính là chư tông lai sứ tu vi cao thâm mặt chắc, bất kỳ cái gì tiểu động tác đều sẽ bị xem bọn hắn ở trong mắt, dưới tình huống như vậy, ai dám gian lận. Khổng thiên lôi dám. Không người nào dám làm một chuyện, như vậy không phải là người ra hỏa tự nhiên dám làm, khổng thiên lôi trong mắt có thật nhiều vô hình thủy quang thoáng qua. Thoạt nhìn giống như ngáp thời điểm trong mắt thầm ấp ý như thế, những cái tia thủy quang trong mắt hắn huyền hóa thành vô số lưu động chữ nhỏ, môi đạo đề mục liên quan điện tịch vô cùng nội dung của nó toàn bộ hiện lên bây giờ trước mắt của hắn. Loại này ngoại tộc đạo thuật càng như thế bí mật, liền tâm mục cùng với chư Tông cao thủ cũng không có phát hiện, chỉ có vẫn đứng tại chỗ bên ngoài, nghiêm túc đi nhớ môi tấm khuôn mặt Lý Trấn Suối biết, cùng nói đây là đạo thuật kỳ lạ, không bằng nói là ngoại tộc chuẩn bị đầy đủ. Khổng Thiên Lôi không phải nhân loại, mà là đến từ man hoang vực ngoại tộc, hắn chủng tộc một mực đang nghiên cứu nhân loại. Thu thập nhân loại tin tức đồng thời cũng tại học tập nhân tộc văn minh, bọn hắn đem có thể tìm được chỗ có nhân tộc văn hiến đều thu nhận tiến món tia thần khí bên trong, tiếp đó, dùng đạo thuật kết nối thứ hải, lúc cần phải chỉ cần ý niệm khẽ nhúc đích, liền có thể tại trong mắt lộ ra. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 374, bài thi. Rất nhiều người nhìn thấy múa bút thành văn khổng thiên lôi, không nhịn được sắc mặt hơi dị, tiến mà sinh ra cực lớn cảm giác bị thất bại. Tần Cô Tinh ngày bình thường nhìn sách rất thiên về, vừa vận sách tri hội thì cũng rất thiên về, vì lẽ đó đáp lại so sánh với những người khác coi như thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều chưa từng thấy thư mục làm hắn liên tiếp nhíu mày. Trần Anh Hùng vốn là thư sinh, mặc dù cuộc sống trước kia bên trong chưa từng tu hành thức hải không ai, có sách thường thường muốn đọc rất nhiều lần, cách mỗi nửa năm còn phải lại ôn tập một lần mới có thể thuộc nằm lòng, cùng những cái kia trường sinh tông, thiên cơ các cùng ý nhai tự người đồng lứa so sánh ở phương diện này không có chút nào ưu thế có thể nói, nhưng hắn suy cho cùng không cần tọa công hóa linh, liền có nhiều thời gian hơn đọc sách, bằng vào hắn thông minh tài trí cũng coi như có một chút thành tựu, tin tưởng không thể so với những người kia kém. Sách sẽ bắt đầu phía sau chưa tới nửa canh giờ liền có người đứng dậy, đem bài thi phóng tới quảng trường phía trước nhất tấm kia trên bàn, sau đó rời đi nơi này. Đám người thấy cảnh này không khỏi ca kinh, nghĩ thầm chính mình liền tờ thứ nhất đề mục cũng không đáp toàn bộ, người này lại đã nộp bài thi rồi. Người kia bóng lưng hơi cụ, lẻ loi rời trường thi, thoạt nhìn rất là tịch mịch, và sau bên trên có mảng lớn nước động. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai like không phải đáp đến cực nhanh, mà là căn bản không biết đáp lại như thế nào, như ngồi bàn trông mồ hôi tuôn như nước, chẳng bằng điểm tâm sáng nộp bài thi, tốt trở về chuẩn bị sau đó hạng mục. Mọi người đưa ra khỏi cửa khí, nguyên lai like mình không phải kém nhất. Vì vậy tiếp tục bài thi, từ cái này người sau khi rời đi ngay sau đó lại có mấy người nộp bài thi, nhìn biểu tình đều cùng phía trước cái kia nhân tình huống không sai bị lắm, thập hội bên trong, duy sách chi hội nhất là nhàn chán, mấy trăm người đủ ngồi trong sân rộng, minh tư khổ tưởng, có cái gì đáng xem. Nhất là hôm qua Phong tiểu Hàn tại trong bàn cờ xuất kiếm, liên khắc hai tên thành danh đã lâu kỳ đạo cao thủ, đoạt được đầu thắng gì lên đặc sắc. So sánh dưới càng lộ ra sách chi hội không thú vị, sách sẽ bắt đầu thời điểm còn có bách tính vây xem, muốn thấy chư tông thiên tại phong thái, có thể dần dần không có chuyện gì phát sinh, đám người liền tản liền bên ngoài sân những cái kia chư tông sư trưởng cùng với cho đồng môn trợ uy người trẻ tuổi đều cảm thấy nhằm chán thiên cơ các vị trưởng lão kia càng là dứt khoát, trực tiếp nằm ngửa tại trên ghế ngủ thời gian đã tới buổi trưa sách biết thời gian gần nửa trong sân lưu lại người cũng đã chưa tới một nửa bài thi tại quảng trường phía trước tâm kia trên bàn chỉnh tề chất lên thật dày một chồng dùng một khối kinh đường một ngăn chặn vì làm cho bài thi quá trình không bị bên ngoài ảnh hưởng quảng trường này rất sớm đã có bảy trận pháp có thể cách trở mưa gió ngăn cách ngoại giới âm thanh cùng với ánh mắt quét lúc tới cảm giác trong trận pháp hết thể dị tượng đều sẽ bị áp chế trừ phi có phá hư cảnh cao thủ toàn lực làm mới có thể gây nên bên trong sân dị động. Khối này kinh hồn một chính là trận trụ cột, ngồi ở sau cái bản tử cung học viện Lão tiên sinh, nhưng là trận pháp người nắm giữ. Buổi trưa về sau, bầu trời bắt đầu âm trầm, sau đó phía dưới lên mưa nhỏ đến, giọt mưa rơi trên quảng trường phương chỗ bị vô hình trận pháp bích ngăn lại, không cách nào rơi xuống. Lúc này như bắt trừ ngược kinh sợ đường trận pháp hình dáng mới có thể bị trông thấy. Một số người bởi vì cảnh tượng như vậy tại chỗ ngoại trú đủ nhìn biết náo nhiệt phía sau liền rời đi. Lặc chàng đều là thư sinh nơi nào sẽ có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Lại qua một hồi, tần cô tinh đệ buốt xuống cán, lắc lắc cổ tay hơi ẩm cầm lấy bài thi từ đầu tới cuối kiểm tra một lần xác nhận ngoại trừ mấy cái chỗ hỏng quả thực không biết đáp lại như thế nào bên ngoài địa phương khác đều không có vấn đề gì khó khăn nhất thiên văn trường kia cũng đã hết lực liền dự định đứng dậy nộp bài thi ngay vào lúc này cách hắn không xa một người đem cán bút bỏ trên bàn phát ra đùng một cái lay động cũng không làm bất luận cái gì kiểm tra trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi tần cô tinh nhận ra đó chính là tại trường thanh hội bên trong khói động mưa gió không thiên lôi không nhịn được hơi kinh ngạc tiểu tử này cũng tới trước đó một mực bài thi hoàn toàn không có chú ý tới hắn ân Tần cô tinh trong lúc lơ đáng quét đến đối phương đầu ngón tay tờ thứ nhất cuốn lên một chỗ, phát ra tiếng khẽ ô lên, sau đó chuyển thành kinh ngạc, kế mà kinh ngạc. Hắn biết cái kia hai cái vị trí đề mục đó là tờ thứ nhất cuốn lên đạo thứ tư cùng đạo thứ chín, phân biệt thi là trong lò đan lâu kỹ thuật rèn cùng với vực biển dị thú ghi chép bên trong một loại nào đó giao tương tự yêu thú tập tính, đan đỉnh kỹ thuật rèn chính là đan tông tuyệt mật, chuyển lưu thế gian sách cổ ít càng thêm ít, căn bản khó khăn có thể vừa thấy, mà lại trong đó ghi lại phần lớn kỹ thuật đều đã đào thải, bọn hắn những thư sinh này cùng người tu hành nơi nào sẽ biết chuyện như vậy? Vực hải yếu thú ghi chép ghi lại man hoang vực cùng với trong biển đủ loại yếu thú, toàn thư dày đến một thước hai phần, trong đó giao tương tự yêu thú nhiều vô số kể, ai có thể nhớ kỹ toàn bộ. Cái này đi đâu đáp đi? Mỗi lần tập hội đều có như vậy căn bản không cách nào tác đáp đề mục, sử thượng duy nhị tướng toàn bộ bài thi toàn bộ đáp xong chỉ có lúc còn trẻ thiên cơ các tiêu giao tử, cùng với một vị nào đó đã chết thư sinh. Tần Cô Tinh không tin hắn có thể đáp xong toàn bộ, nhưng có thể đem tờ thứ nhất bên trên cái này hai đạo đề đáp ra, hoàn toàn chính xác lợi hại đến cực điểm, đương nhiên cũng không bài trừ tất cả đều là viết vớ vẩn một trận khả năng, chỉ là như vậy làm là sẽ trừ điểm tin tưởng hắn không đến mức ngu xuẩn như thế, thần cô tinh đã đứng dậy, liền không thể lại ngồi lại vị trí, chỉ có thể nộp bài thi. đây là sách tri hội quý củ, một cái giám thị thấy hắn giật mình ở nơi đó, không nhịn được hơi nhíu mày, tiếp đó ho hai tiếng. thần cô tinh cái này mới thất tỉnh, đối với tên kia giám thị xin lỗi nợ đủ cười, tiến đến nộp bài thi. rời sân sau hắn gặp trường minh tông vị trí hay là sách sẽ bắt đầu sau những người kia, kinh ngạc hỏi, bọn hắn còn chưa hề đi ra. thôi ngụy minh một tiếng, sau đó hỏi, thi như thế nào? thần cô tinh nói nghiêm túc, khó khăn. hắn đem tờ thứ nhất cuốn lên cái kia hai đạo đề cùng với trong lúc lơ đãng nhìn thấy khổng thiên lôi bài thi sự tình nói, thôi ngụy minh lông mày nhíu lại, nói ra, một cái vắng vẻ thôn xóm đi ra ngoài thiếu niên, không chỉ kiếm thuật kinh người, liền đọc sách cũng lợi hại như vậy. một cái nội sơn đệ tử nói ra, người này hoặc là thiên tài tuyệt đỉnh, hoặc là có vấn đề lớn. thôi ngụy minh ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống sắp biến mất tại đường phố cuối hai đạo thân ảnh kia, nói khẽ, cái tuổi này còn không có tìm được tông môn thiên tài tán tu, trên thân tất có cố sự. tần cô tinh là thanh trúc phong đệ tử, đêm đó gặp qua hắn cửu khúc kiếm sắc bén, nói ra, bậc thiên tài này nếu vào ta chứng minh, nghĩ đến lại sẽ là một vị quan môn đệ tử. Thôi Nghị Minh nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, lại không nói gì thêm. Sáu canh giờ rất dài, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, tỷ như đắp xong thập hội bài thi, kỳ thực căn bản vô dụng đến thời gian dài như vậy, khoảng 4 canh giờ thời điểm, trong chàng người cuối cùng liền nộp bài thi rồi, suy cho cùng tại trên trăm vị giám khảo cùng chăm chú, mặc cho kinh sợ đường trận pháp hiệu quả cho dù tốt trong lòng cũng sẽ 10 phần không thoải mái, vội vàng nộp bài thi. Sách chi hội bài thi đông đảo, lại cần cẩn thận phê duyệt, vì lẽ đó thứ tự sẽ tại chiến chi hội phía sau mới công bố ra. Sách chi hội tổng lấy tam giáp, một giáp vẹn vẹn ba người, nhị giáp 16 người, tam giáp 32 người, một giáp đệ nhất danh chính là sách chi hội đầu thắng, thu được tam giáp người đều có khen thưởng, nếu như nguyện ý còn có thể lưu lại triều đình làm quan, dựa vào hiền năng cùng tiềm lực bị thắt chức vị quan trọng, giống như tham dự chẳng khoa cử giống như, nhưng hàm kim lượng lại cao hơn. Sách chi hội người tham dự có mấy trăm, căn cứ chính mình đáp lại trình độ cơ bản có thể đánh giá ra chính mình có phải hay không tam giáp một trong. Đám người riêng phần mình trở về chỗ ở, ngày mai chính là họa chi hội trừ hai tên bích đỉnh phong đệ tử bên ngoài những người khác không tham dự, muốn tham gia kiếm chi hội đệ tử đều sẽ không tới chẳng. Bởi vì muốn dưỡng kiếm một ngày. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhìn nữ làm chi đầu chương 375, họa chi hội. Mỗi giới họa chi hội phía sau đều sẽ xuất hiện một chút phê phán cái kia thi toàn quốc quan còn có công chính âm thanh, những âm thanh này có đến từ dân gian, có là thư họa giới, có là đến từ những người tham dự. Bởi vì hội họa là nghệ thuật, mà nghệ thuật tùy từng người mà khác nhau, có ưa thích biển trời một màu, có người tham luyến sơn thủy ngọn núi hiểm trở, có yêu nhất thủy mặc lưu trắng, có ưa thích than, tuổi làm cái Họa chi hội giám khảo đều là họa sĩ bậc thầy, đến đạo này tại thế giới loài người bên trong thành một phái riêng, rất có chiến tích, đúng ký tên trong họa sĩ. Những người này nắm giữ lấy văn minh nhân loại kết quả, đương đại nghệ thuật đỉnh phong nhân vật, bởi vì ánh mắt của bọn hắn cùng thế nhân khác biệt, mà trong thế nhân cũng không phải người nào đều thông nghệ thuật, phần lớn ánh mắt thô bỉ, không nhìn thấy cái kia cái gọi là nghệ thuật danh tác, bởi vì náo động lên không ít chê cười, tỷ như nào đó giới họa chi hội bên trong có người gần như chỉ ở giấy trắng ở giữa điểm một cái điểm, chung quy giám khảo lại lớn thêm thưởng, biểu thị chính. Minh từ đó đọc được vô cùng cô độc cùng chuyên chú, sau đó nói câu rất có triết lý. Người kia liền lấy được đầu thắng, cái kia giới họa chi hội toàn thể người tham dự giận dữ mà lên, chỉ trích trung quy giám khảo có mắt không trọng, thậm chí có người tu hành tại chỗ rút kiếm muốn tìm hắn muôn cái thuyết pháp, nếu không phải vừa vặn 36 ngày đem bên trong hai vị bồi có mặt quan sát, chỉ sợ sẽ ủ thành kiện nổi danh nhất thảm án. Cuối cùng sự kiện kia náo được thiên hạ đều biết, trở thành rất nổi danh chê cười, mà vị kia trung quy giám khảo bởi vì chịu ngàn người chỉ trỏ, cho nên tiện ra biển tìm tòa hoang đảo ẩn cư. Họa sĩ phần lớn là 10 phần người kiêu ngạo, mỗi giới không được tuyển người bên trong đều sẽ rất nhiều người lấy ra chuyện này, châm chọc trung quy giám khảo mắt ngủ. Bởi vì tại thập hội bên trong Họa chi hội là lớn nhất tranh cãi một hạng, Họa chi hội cùng thư chi hội tại cùng một chỗ địa điểm cử hành, nhân số không bằng thư chi hội một nửa, nhưng cũng có gần 300 người. Vì bảo đảm trung quy giám khảo danh tiết, triều đình trực tiếp sai người tại quảng trường phía trước dựng trị quân trướng, có cung đình vệ sĩ lại bên cạnh bảo vệ, bốn phía còn có có khắc trấn pháp, người dự hội những cái kia họa đem đưa vào trong trướng, trải qua giám khảo phê duyệt xếp sau ra năm này thứ tự. Còn có vô cùng thú vị một điểm, mỗi lần họa chi hội người tham dự đều là nữ tính chiếm đa số, nhưng đứng hàng tam giác người lại lớn nửa đều là nam giới. Lúc này chúng người tham dự đều đã ngồi xuống, trước mặt trên bàn bày tốt nhất giấy, các loại bút lông, thuốc màu các loại dụng cụ ve tranh, như có đặc biệt yêu cầu cũng có thể cáo chi giám khảo, giám khảo sẽ lập tức phái người chuẩn bị. tại trang nghiêm trước khi bắt đầu, mọi người phát hiện bên kia có một cái tối hôm qua mới vừa dựng lên đài cao, phía trên để chỉ kim sắt tiểu dương, đám người nghĩ thầm dĩ vãng họa chi hội đã đến giờ phía sau liền trực tiếp bắt đầu, mà lại cũng không có cái kia tòa đài cao, có thể lần này lại cũng không giống nhau, chẳng lẽ họa chi hội có yêu cầu mới? tên tiên nữ tử áo trắng đi tới trên đài, hướng trong sân đám người cùng với bên ngoài sân trư tông trưởng lao nhóm thăm hỏi, tiếp đó mở cặp tấc ra tùy ý từ vô số tờ giấy bên trong rút một trường nam phong biết ta ý thổi mơ tới tây châu lần này họa chi hội nội dung tỉ thí phong nữ tử cao giọng nói canh giờ đã đến thỉnh chư vị bắt đầu Đáng người cái này mới tỉnh ngộ, lần này họa chi hội quả nhiên khác biệt lại có đề mục nữ tử áo trắng ngâm câu kia thơ không có ý tứ gì khác mục đích chẳng qua là nói cho bọn hắn trong tay nàng trên tờ giấy viết phong không phải sùng phong trùng địa phong không phải tử phong phú này phong mà là mưa gió phong làm như vậy chỗ tốt rõ rãng. tất cả mọi người dùng một cái nội dung vẽ tranh như vậy khảo hạch tiêu chuẩn liền sẽ rõ ràng rất nhiều nhưng như thế cách làm khuyết điểm cũng rõ ràng Nội danh người trẻ tuổi ngồi ở tại chỗ trầm tư rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng đứng dậy rời đi, người này từng tham dự qua hai lần họa chi hội, xếp hạng đều hết sức không sai, trong sân có thật nhiều người đều biết hắn, hắn thật là tốt họa sĩ, nhưng xích có sở đoàn, thốn có sở trường, hội họa cũng chia trường phái, nghệ thuật cũng có hình thức, hắn có rất nhiều mười phần nam hiểu vẽ tranh thủ pháp, có thể làm ra rất nhiều mở ra mặt khác bức tranh, nhưng trong đó duy trì có không bao gồm. Phong. Tình huống như vậy không phải số ít, kế người kia sau đó lại có hơn 30 người rời chỗ, có mặt người sắc bình tĩnh, có khẽ cười khổ, nhưng cũng có mấy người đang nơi đó mắng chỉ trích bọn hắn sửa đổi quy tắc lại không sớm cáo tri. Những cái kia giám khảo mặt không biểu tình, phảng phất không nghe thấy giống như chấp trưởng kinh sợ đường trận pháp vị lão nhân kia phất phất tay, mấy tên giáp sĩ lạc chàng đem những người kia ném ra ngoài, họa chi hội cái này quy tắc là tạm thời thêm, mà người nói lên chính là ngồi ở trong lều trùng quy giám khảo, vì lẽ đó chưa kịp thông tri. Người kia Vu đang thành một đạo tạo nghệ từ sâu, từng vẽ rồng điểm mắt họa long dẫn tới dị tượng kinh diễm thế giới loài người, là họa giới tuyệt đối quyền uy, nếu là hắn nói yêu cầu tất cả giám khảo tự nhiên đồng ý đồng thời ký một lá thư từ cung học viện yêu cầu sửa đổi quy tắc, tầm mục chờ người biết bọn hắn cố chấp, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Họa chi hội kéo dài ba canh giờ, thứ tự tắt thì sau nửa giờ công bố ra, thu được đầu tháng chính là vọng nguyện các cú cốc, phía sau nhưng là nhân viêm tông cùng một nhà tiểu tông phái đệ tử. Diệp Thu đại biểu trường Minh tham dự, được nhị giáp thứ bảy thứ tự, mặc dù xếp hạng dựa vào sau nhưng cũng trên bảng nổi danh, dựa theo quá khứ trường Minh tông trong họa chi hội xếp hạng, cái hạng này đã rất tốt, thôi Ngụy Minh đối với cái này hết sức hài lòng. họa chi hội sau khi kết thúc, Trư Tông căn bản không kịp vấn, liền vội vàng đuổi quay về chỗ ở. Bởi vì ngày mai chính là thập hội bên trong tối trọng yếu hai hạng một trong kiếm chi hội. Mạnh nhất đao tại Thảo Nguyên, mạnh nhất kiếm tông ở đầu Trung Nguyên vẫn luôn có tranh luận, chư tông vì thế còn phát sinh qua rất nhiều không thoải mái, nhưng cuối cùng ai cũng không thuyết phục được người nào, vì lẽ đó kiếm chi hội liền trở thành bọn hắn so tài chủ yếu nơi trốn, loại này tốt cạnh tranh cũng đã nhận được Nguyên tông ngầm đồng ý, Huyền Hoàng kiếm đã quay về sân môn, đi qua 2 năm tập luyện trưởng minh đệ tử kiếm đạo chỉnh thể đề cao một cái cấp độ, tại kiếm chi hội bên trong. Thanh trúc phong tự nhiên là tuyệt đối chủ lực, lần này càng là hai vị quan môn đệ tử suất, càng quan trọng chính là kiếm chi hội chỉ so với kiếm đạo tu vi không cần nguyên khí, đã như thế Phong Tiểu Hàn liền có ưu thế tuyệt đối, trường thanh hội bên trong phát sinh nghi kịch liền đủ để chứng minh hết thảy, Thôi Ngụy Minh đối với đầu thắng rất có lòng tin, nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến rất đặc sắc, Tử cung học viện bên kia phái người truyền đến tin tức, không cho phép Phong Tiểu Hàn thi triển vượt qua nửa đỉnh trở lên nhục thân bản lực, một đỉnh nặng nặng cân, nửa đỉnh chính là 500 cân, 500 cân đối với sớm đã đột phá đoán thể cựu trọng người tu hành mà nói cũng không tính nặng, đã như thế liền trở tại làm cho Phong Tiểu Hàn mất đi áp chế tất cả mọi người lớn nhất ý thượng, Thôi Ngụy Minh vô bàn một cái, giận nói, nhục thân bản lực cũng là thiên phú, cũng có thể hậu thiên tu luyện cũng vì kiếm đạo cơ sở, vì cái gì không thể dùng, cũng bởi vì những người kia phương diện này thiên phú không đủ, chúng ta liền muốn làm ra nhượng bộ sao? điểm ấy ta tuyệt không đồng ý, ngươi nhất thiết phải chuyển đạt nguyên văn. tên kia tử cung học sinh của học viện sau khi hành lễ rồi đi. thôi ngụy minh ngồi sẽ trong ghế, nhìn ngoài cửa sổ hồ nước, cười khổ uống trần rượu. trần anh hùng nói ra, tiểu hàn nhục thân bản lực quá mức cường hãn, bọn hắn sẽ không đồng ý. thôi ngụy minh nói ra, ta biết, nhưng cũng nên cho thấy một chút thái độ. ngọc nhi có chút không hiểu, nói ra, đại tông kiếm thuật đối với tán tu cùng tiểu môn phái kiếm tới nói cũng là quá đáng cường đại, dựa theo đạo lý của bọn hắn chẳng phải là liền những kiếm thuật này cũng phải hạn chế, giống như phong tiểu hàn không rõ trong nhân tộc nam nữ hữu biệt đạo lý giống như người trong thảo nguyên thiên tính ngay thẳng, lợi hại chính là lợi hại, nhỏ yếu chính là nhỏ yếu, Ngộng nhi cũng không hiểu nhục thân bản lực cũng là thực lực một bộ phận, dựa vào cái gì không thể dùng kiếm chi hội ý tại tỷ thí kiếm đạo tu vi, mà tiểu hàn nhục thân bản lực từ trên căn bản liền chiếm cứ không người có thể so sánh ưu thế, giống như làm ruộng tỷ thí nhà ai lương sản lượng tốt hơn như thế, trần anh hùng giải thích nói, đất cần ba mẫu tầm thường nhân ra, có thể nào hơn được thiên mẫu ruộng tốt đại địa chủ, vì lẽ đó muốn xuất ra tới ngang hàng ba mẫu ruộng tới so mới tính công bằng. Phong Tiểu Hàn cũng muốn xuất ra cùng người bình thường sắp xỉ sức mạnh, trên thực tế nửa đỉnh chi lực đã là người bình thường bản lực cực hạn, trừ phi vỡ nát tiên tiên gông cùng xiển xích đột phá tới phá hư cảnh giới, mới có thể đem sức mạnh thân thể cất cao đến tầng thứ cao hơn. Ngày mai tham dự kiếm chi hội đệ tử đều tại giúp kiếm, lưu lại ăn cơm tối đều là dùng đao hoặc là sẽ không kiếm người, trường Minh 12 phòng chỉ có Tử Vân Phong dùng đao. Trừ Tử Vân Phong hai tên đệ tử bên ngoài, liền còn lại Mộng Nhi cùng Trần Anh Hùng rồi, Mộng Nhi từng cùng Phong Tiểu Hàn tại Thảo Nguyên đồng hành, cũng tại Hàn Sơn bên trong cùng chung biết sự lợi hại của hắn, liền nói ra Phong tiểu Hàn chiến lực viễn siêu người đồng lửa, giống như cảnh giới phía dưới liền ta đều không phải là đối thủ của hắn, tin tưởng không cần nguyên khí cùng tự lực, những cái tiêu tông khác đệ tử cũng thắng không nổi hắn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quyển đi chém giết thường ngày chương 376, sáng sớm hôm đó, Phong tiểu Hàn ôm kiếm, ngồi ở lầu mái hiên nhà một góc, yên tĩnh nhìn qua chỉ miến hồ nước. Nơi xa mấy cái hoa thuyền đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bóng đêm một phương, tạo nên dạng sóng đảo loạn cái bóng trong nước. Giống như hắn toàn thân ẩn mà không phát kiếm bí, chém vỡ thổi mà đến gió đêm. Hắn đang tích góp kiếm bí, đồng thời cũng là tại dưỡng kiếm lưu phán phán bao hết toàn bộ túy tiêu lâu nhưng không có bao xuống chỉ miến hồ vì lẽ đó cái kia mấy tên công tử mới có thể bỏ ra nhiều tiền mua đến trong hồ làm vui một đêm chi miến hồ là kinh đô thành chứ danh phong cảnh bị túy tiêu lâu nhận thầu sau đó càng tại đáy hồ bố trí xuống trận pháp có thể dùng hoa sen bốn mùa thường mở hơi vàng đèn chiếu sáng vào lá sen bên trên cũng chiếu sáng béo mập đủ hoa ở trong màn đêm nhìn qua có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã phong tiểu hán rất ít gặp đến cảnh tượng như vậy cảm thấy rất mới mẻ vì lẽ đó lựa chọn nơi này hắn quay đầu nhìn về phía lầu mái hiên nhà một góc khác nghĩ thầm người lại là vì cái gì đây Hà Tích Nhu đứng ở nơi đó, lạnh trăng nguyệt quang chiếu vào đồng dạng lạnh tanh trên mặt, nhường tuyệt đẹp khuôn mặt thoạt nhìn có chút mộng ảo cảm giác. Từ trong hồ thổi tới gió mang hơi lạnh, khiến cho quần áo của nàng hơi hơi chợt chợn, đồng thời cũng mang đến mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Phong Tiểu Hàn cẩn thận hít hà, xác nhận đây không phải là hoa sen hương, mà là nàng mùi thơm. Hắn nhìn đối phương, nói ra, "Ngươi không cần bồi ta." Hà Tích Nhu nhìn hắn một cái, thẳng nhiên nói, "Nơi này phong cảnh rất tốt, ta thích mới tới, ai nói là của ngươi." Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm ngươi không phải thường nói kiếm đạo lấy sao, tại sao lại không nói thật ra? Dù sao cũng là thiếu niên gặp người khác nói láo kiểu gì cũng sẽ sinh ra muốn chọc thủng ý nghĩ của đối phương, mà lại phương pháp cũng rất đơn giản. nhưng hắn suy nghĩ một chút, bỏ đi bà nàng ở lại đây, chính mình về ngủ ý niệm, nhân ra dù sao cũng là đến bồi chính mình, không cần thiết vì chứng nhận ngụy đối phương mà cố ý bắt mặt mũi của nàng, bằng không dùng tính cách của nàng nói không chắc sẽ đem mình nhét vào trong hồ đi. phong tiểu hàn cũng học nàng, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. hà tích nu đột nhiên hỏi, cùng ngươi đã từng sinh hoạt địa phương so sánh, cái nào càng tròn? phong tiểu hàn kẽ giật mình, nói ra, đều là giống như một vòng trăng, tự nhiên một dạng tròn. hà tích nu nhìn xem hắn, hỏi vậy ngươi cảm thấy cái nào càng đẹp mắt? phong tiểu hàn có chút kỳ quái, nếu là giống như một vòng trăng, tự nhiên đều là đồng dạng đẹp mắt, tại sao có thể có cái nào càng đẹp mắt khác nhau? thế là, hắn đàng hoàng nói ra, một dạng đẹp mắt. hà tích Nhu nhìn đối phương khuôn mặt, nhìn rất lâu về sau, nói ra, ngày mai cố lên, nếu gặp ta cũng sẽ không lưu tỉnh. nói đi liền phiêu nhiên rồi đi, trở về phòng đi rồi. lưu lại phong tiểu hàn ngồi ở gió lạnh bên trong có chút không nghĩ ra, tâm không muốn nói ưa thích nơi này sao, tại sao lại đi rồi? đều lộn xộn cái gì? thôi ngụy minh lục thức cực mạnh, mặc dù nốc trong phòng nhưng cũng nghe được đến từ lầu chót đối thoại, không nhịn được thở dài, sau đó nặng nề đem chén rượu rơi trên bàn, hơi có chút rất sắt bất thành cương ý tứ. tự nhiên cái kia đáp là nơi này nguyệt càng đẹp, mặt trăng tuy là giống như một vầng trăng, nhưng cùng ngươi nhìn mặt trăng cũng không là cùng một người a. cái này đứa nhà quê thiên phú đều dùng đăng liệu mạng cùng trên tu hành, phương diện này dù thế nào dạy, cũng khó phải dẫn, thôi ngụy minh ở trong lòng mắng câu tiểu ngốc hàng. khi chân trời xuất hiện thứ ánh sáng thời gian, chư tông đệ tử liền đồng thời mở mắt, mấy trăm đạo kiếm ý cùng với chiều dương dâng lên dần dần kéo lên, làm cho trong bầu trời mây đều biến có chút nhỏ vụn, kinh trong đô thành mỗi đạo kiếm ý, đều là một gã tu kiếm người trẻ tuổi, bọn hắn vì hôm nay chuẩn bị rất lâu, tích góp kiếm ý sớm đã sung mãn, tầm một khoác lên áo dài đẩy cửa phòng ra, nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia sắc bén ý vị mỉm cười gật đầu, những cái này kiếm ý đều đưa là tương lai chém ra thông hướng đại đạo bụi gai lưới dao, là nhân tộc đời kế tiếp hy vọng, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, cái này tuổi trẻ kiếm đều chỉ vào cùng một nơi, Long truyền đài. Long truyền đài tại kinh đô thành Đông Trúc Viên bên trong, nơi đó chính là kiếm chi hội cử hành sân bãi. Trời còn chưa sáng người đương thời nhóm cũng đã đem trúc viên vây chặt như nêm cối, vì chính là có thể đang quan sát thời điểm chiếm cái vị trí tốt. Trở về Thiên Châu cũng tạm thời từ cờ núi chuyển đến nơi này, bởi vì năm trước ở trên trời Nam phát hiện đầu tinh mạch, bởi vì lần này triều đình so trước đó muốn càng càng xa hoa, khai thác đại lượng tinh thạch, chuẩn bị hướng toàn bộ kinh đô thành hình chiếu kiếm chi hội. Một chút quan viên đối với cái này quyết nghị có phần có dị nghị, xem như cờ núi trấn nhãn, tại kỳ chi hội bên trong sử dụng tinh thạch cũng không tính nhiều, lại vì kiếm chi hội hao phí như thế chi cự số lượng, thấy thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái, mà lại tinh thạch chính là vô cùng chân quý tu hành tài nguyên. Dùng để hình chiếu cho cái kia chút cái gì cũng không hiểu Bách Tính nhìn, căn bản vốn không giá trị Bách Tính cũng liền nhìn náo nhiệt, chẳng lẽ nhìn những hài tử này so kiếm? Thật đúng là có thể thức tỉnh ra mấy cái kiếm đạo cường giả hay sao? Nhưng Nguyên Tông Kiên chỉ làm như thế, tự nhiên cũng có đạo lý riêng, thứ nhất là vì tiếp tục thôi động tu hành thịnh thế, nhất định có cảm giác nghi thức, thứ hai là có thể trấn nhiếp những cái kia người trong lòng có quỷ nhìn, tỷ như Trư Quốc dương nghiệt, tỷ như ma đạo gian thế. Cái thứ ba là hướng chăm họ truyền bày ra, tùy tiện một lần kiếm đạo chi hội chúng ta liền có thể lấy ra như cái này lượng lớn tinh thạch, dùng cái này rút tiền quốc lực hưng thịnh, tỉnh lại quốc dân nhiệt huyết. Phong Tiểu Hàn rũa lưng một cái, đưa tay bắt bà thanh phong vỏ nát tô ở trên mặt, liền coi như là rửa mặt rồi, tiếp đó từ lầu trên mái hiên nhảy xuống, đi tới nội đường. Những người khác cũng tuần tự ra khỏi phòng, lẫn nhau gật đầu xem như chào hỏi, giữa lẫn nhau ánh mắt tiếp xúc thời điểm cũng có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt ánh sáng, đó là kiến quang. Đám người cũng không có nói gì, yên lặng ngồi vào trước bàn uống bát cháo loãng, ăn một chút dương muối, tiếp đó đồng thời dừng lại bắt đũa. Chỉ có Phong Tiểu Hàn tiếp tục miệng to ăn bánh bao, Thôi Ngụy Minh đẩy cửa phòng ra, nhìn xem cái màn này vui mừng nở cười, nói ra, đều chuẩn bị xong, cái kia liền xuất phát đi một chuyến hơn 20 người đi ở hơi có vẻ lạnh tanh trên đường phố, trắng đoan trưởng sam không nhốn bụi trần, đón nắng sớm, giống như hơn 20 thanh kiếm, dạng người rực rỡ, ẩn ẩn tản ra khí tức liền gió sướng gặp, đều muốn đi đường vòng, bằng không liền sẽ bị những cái kia kiếm ý cắt nát. đây chính là trường minh tông kiếm, đây chính là trường minh tông đệ tử, đây chính là trường minh phong thái. Trần Anh Hùng cùng Ngọc Nhi theo ở phía sau, nhưng Thủy Trung không cách nào hòa tan bảo, chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn hắn. Trần Anh Hùng cảm khái nói, không hổ là đại tông môn phái, đây mới là kiếm khách cái kia có tinh khí thần. Ngọc Nhi khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, tu vi của nàng đã băng tiếp cảnh giới có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều, vì lẽ đó cảm xúc cũng càng sâu. Những cái này Trường Minh đệ tử tại hành tẩu ở giữa thời gian, cái kia ống tay áo đang đưa ở giữa, sợi tóc lô mang ở giữa, trừ tản ra những cái kia sắc bén ý vị bên ngoài, càng có một cỗ chính khí. Đó là chỉ có từ nhỏ tại chính đạo lý niệm hún núc dưới mới có thể dưỡng thành khí tức, nắm giữ như vậy khí tức không khỏi là dám đứng tại vạn người trước đó kiên trì giữ gìn đồng thời thông suốt người chính nghĩa. Mộc Nhi chợt nhớ tới trên thảo nguyên thời điểm Phong Tiểu Hàn đã nói, sư phụ của ta nói thân kiếm rất thẳng, bởi vì muốn bình thiên hạ chuyện bất bình, đây chính là kiếm. Ta trở về. Quyết canh quá lâu. Sài mấy ngày bà phía trước tất cả nội dung tất cả đều nhìn lượn, hôm nay động thủ viết thời điểm phát hiện có chút ngượng tay rồi, tin tưởng mấy chương sau đó liền có thể khôi phục bình thường. Nói thật, thi nghiên cứu cũng không thuận lợi, có thể tới tuổi tai chiến. Chân thành cảm tạ đại gia có thể cho ta, nhiều cảm ơn các ngươi tán thành. Ôn quyền, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 377, long Tuyền Đài. Long Tuyền Đài cũng không phải là một ngón tay một chỗ đại cao, mà là thập tam tọa bệ đá gọi chúng là, cái này thập tam tọa bệ đá lớn nhỏ giống nhau, như đan xen vào nhau, thần ẩn có thể thấy được tựa hồ là một loại nào đó trận pháp trận cơ. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua thiên cơ biến động, sớm đã mất đi hiệu dụng. Có thể dù cho đi qua hơn ngàn năm, đi qua kỳ trước kiếm chi hội bên trong các loại kiếm ý cọ rửa, vẫn không có tại những cái kia trên bệ đá lưu lại dù là nửa điểm vết tích, liền đến nhỏ nhất vết chảy cũng không có. Tựa như mới xây xong như cũ duy trì trăm ngàn năm phía trước dáng vẻ, tựa hồ thuế nguyệt vĩ lực cũng không làm gì được những cái này bệ đá chút nào. Những cái kia sắc bén bảo kiếm tại bọn chúng trước mặt giống như bình thường vậy, gô giống như không có chút nào sắc bén có thể nói. Liên quan tới điểm ấy tu hành giới đến nay cũng không thể đưa ra một lời giải thích, chỉ có thể đem xưng là kỳ tích. Kỹ thuật như vậy đã sớm thất truyền. dấu ở cái kia kỳ lạ sau lưng chân tướng đã không có người biết được. Những cái này bệ đá chính là cho Trư Tông đệ tử so kiếm lôi đài, mà bệ đá ngoại vì những cái kia lớn như vậy, cái đỉnh liền tắc thì Trư Tông thưởng thức cùng nghỉ ngơi vị trí. Trương Minh chúng đệ tử đi thăm xong bệ đá về sau, liền tại một cái tử cung học viện giáo tập dưới sự chỉ dẫn, đi tới một chỗ đỉnh nghỉ mát. Thôi Ngụy Minh ngồi ở trên ghế giữa, mỉm cười cùng phụ cận trong lương đỉnh tông phái trưởng lao gật đầu thăm hỏi. Kiếm chi hội sân bãi thiết lập tại Long tiền đài, cái này một quen thuộc từ xưa đến nay, tự có thập hội đến nay, kiếm chi hội liền một mực ở nơi này tiến hành. Đến nỗi nguyên nhân tắc thì muốn ngược dòng đến thần ma chi chiến trước kia thời đại. Nghe nói hơn 1.7005 trước nơi này trong địa mạch dựng dục một con rồng, long phá đất mà lên, lưu lại đạo suối nước, phúc phận một phương, cho nên tên là Long Tuyền. Về sau Long Tuyền khô cạn, nhân tộc vì kéo dài Long Tuyền phong thủy, liền ở chỗ này xây dựng cái này thập tam tọa bệ đá, đây chính là bây giờ Long Tuyền Đài. 400 năm về sau, một đời đúc kiếm tông sư Âu Giá tử ở đây bảy trận, ngưng kết thần thú thương long lưu lại phúc phận khí vận, đúc thành một cái tuyệt thế thần kiếm, Long Tuyền kiếm. Kiếm này ra mắt phía sau liền một mực lưu lại Long thuyền đài, một đời kia người tu hành nhau nhau tiến đến thế kỷ phong hái, đồng thời cũng thử lấy kiếm, một phần vạn thần kiếm mắt ngủ, lựa chọn chính mình làm chủ đầu. Nhưng giống như tất cả lạn tục trong tiểu thuyết viết đồng dạng, những người tu hành kia bởi vì kiếm đạo tu vi không đủ, không thể hiểu được Long thuyền thần kiếm phong mang, nguyên nhân không cách nào đem nàng từ giữa đài rút ra, liền thánh nhân cũng không được. Dục vọng là điều động người động lực để tiến tới, bởi vì lúc đó trong giới tu hành đã dẫn phát chẳng tu kiếm dậy sóng, đồng thời kéo dài rất nhiều năm, mục tiêu chỉ có một cái, lấy được Long thuyền thần kiếm. Cho nên mới có lúc sau thần ma chi chiến bên trong rực rỡ hào quang Việt nữ kiếm thần, mới có kiếm chạm ba sao huyền hoàng chân nhân, cùng với khắc kiếm đạo các cường giả. Có thể nói kiếm đạo có thể có hôm nay cảnh tượng, Long tuyển kiếm làm cư công đầu, vì kỷ niệm cái kia thuộc về kiếm thời đại, kiếm chi hội liền một mực ở nơi này cử hành. Nghe thôi Ngụy Minh kể xong cố sự này, chúng đệ tử trong mắt đều toát ra say mê ánh mắt, nguyên lai so thần ma chi chiến càng lâu trước đó, còn có như vậy một thời đại, còn có như vậy một thanh kiếm, còn có như vậy một kiện sự tình. Phong tiểu Hàn nhìn về phía Long truyền giữa đài, cũng không có phát hiện cái gì thần kiếm tồn tại, thế là hỏi đại gia đều rất tò mò vấn đề. Như vậy Long Tuyền Kiếm đến cùng bị người nào rút đi? Thôi Ngụy Minh nói ra, rút ra Long Tuyển Kiếm không là người khác, chính là Tổ sư Huyền Hoàng Chân Nhân. Lâu Thính Vũ hỏi, như thế vĩ đại sự dấu vết, vì cái gì chúng ta lại không có nghe các sư trưởng nói qua? Thôi Ngụy Minh nói ra, Huyền Hoàng Tổ sư một đời truyền kỳ, không biết lưu lại bao nhiêu truyền thuyết, rút ra Long Tuyền chẳng qua là trong đó một ít kia thôi. Lưu Phán Phán nghe được một đời truyền kỳ bốn chữ, rất tự nhiên nghĩ tới người kia, không nhịn được nghĩ thẩm Huyền Hoàng Chân Nhân là thừa thiên trong lịch sử cường giả nhất, liền hắn đều cảm thấy không bằng người. Bây giờ thế giới đến tận cùng có ai có thể ngăn cản hắn? Ức Tinh phát giác được nội tâm của nàng biến hóa, cọ sát lòng bàn tay của nàng, lấy đó trấn an. Phong Tiểu Hàn lấy ra chỉ bánh bao thịt tán một miếng lớn, nghi thăm hết thảy thập tam tọa bệ đá, theo lý thuyết có tối đa nhất 26 người đồng thời thị thí, tham dự kiếm chi hội người tổng 567 tên đệ tử, như vậy xuống hai ngày có thể đánh xong sao? Năm nay thập hội số người tham dự đông đảo, Chư Tông Tuyết Tảng đã lâu thiên tài đệ tử ra hết, cái này cũng đưa đến hôm nay kiếm chi hội chưa từng có long trọng. Những cái kia tụ hội tại trúc viên bên ngoài bất tính, người người nhốn náo, đều điểm trừng nhạy bén muốn trúc viên bên trong nhìn lại, muốn thấy Chư Tông kiếm đạo phong thái. Một chút có tiền gia đình giàu có, Càng là mệnh gia đình đẩy tòa nho nhỏ đại cao, đến đây thưởng thức. Tuy ở nhà cũng có thể nhìn thấy trở về Thiên Châu bầu trời hình chiếu, nhưng chính mắt thấy chân thực cùng hình chiếu suy cho cùng có chiến lệnh. Như ngày trước Phong tiểu Hàn bản cờ một kiếm sinh ra dị tượng, trong bầu trời cự mạc mặc dù đặc sắc, nhưng cuối cùng ít thêm vài phần cảnh ý, kém xa tại chỗ gần thưởng thức tới thông khoái, bởi vì hôm nay mới có nhiều người như vậy đến đây. Suy cho cùng liền kỳ chi hội đều như thế đặc sắc, kiếm chi hội há có so trước đó hơi kém đạo lý. Đến giờ định, chư tông đều đã đến đông đủ, những tán tu kia thì tại trong rừng trúc riêng phần mình tìm cái vị trí, tính tọa tình dương quang xuyên qua vẫn như cũ giòn non lá trúc xuyên qua cổ đỉnh rơi tại những thiếu niên kia trên mặt mang đến cảm giác cấm áp tối hôm qua trong thành rơi xuống tràng hơi mưa có chút ố vàng trên đồng cổ còn thì cảm thấy ở mức gió nhẹ xuyên qua rừng trúc thời điểm mang đến sạch sẽ hơi lạnh khí tức ôn hòa cùng thanh lương song hành cho dù ai cũng có thể cảm nhận được trong đó thu ý để cho người ta chú ý tới mùa thu lặng yên đến theo thu ý cùng nhau đến tới còn có 13 tên xuyên trường sang màu vàng nam tử bọn hắn từ trong đám người đi ra đi tới trước này chắp tay đứng ở bệ đá một góc lạnh nhẫn nhìn một phía toàn thân đều tản mát ra sắc bén mà rõ ràng khí tức rõ ràng thực lực bất phàm những người này đều là triệu đình hộ vệ là băng tiếp cảnh thượng phẩm trở lên cùng giả, hôm nay thân phận của bọn hắn là kiếm chi hội giám khảo, rơi cuộc tỷ thí đệ tử đều phải nghe theo bọn hắn chỉ lệnh, tại chỗ chư tông đệ tử không người là bọn hắn đối thủ, một khi thắng bại đã định, tại khi tất yếu, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên đem đấu hai người tách ra, bất kỳ cái gì phản kháng đều đưa gặp phải vô tình trấn áp. Lần này trung quy giám khảo là tầm mục, hắn đã sớm cùng có mặt chư tông trưởng lao chào hỏi, liền không có lạc chàng nói chuyện, mà là đối với người bên người khẽ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Vẫn là mấy ngày trước đây vị nữ tử kia, vẫn là cái kia tập bạch tỷ tỷ, liền thấy nàng điểm mũi chân một cái, tựa như đóa mây trắng giống như phiêu nhiên rơi vào giữa sân, giống như trên đài bỗng nhiên nở rộ bạch liền, trở thành trong nháy mắt trở thành trúc viên bên trong một đạo sinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn tất cả ánh mắt. mới vừa rồi còn tại nhỏ giọng trao đổi tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, ngao ngao nhìn về phía ở giữa nhất bệ đá, nữ tử áo trắng đối với chư Tông Hạ thấp người thi lễ, vừa cười vừa nói, hôm nay là kiếm chi hội, chúng ta so là kiếm đạo tu vi, mà không phải là chiến lực, hy vọng chư Tông cũng có thể điểm đến là dừng, thi triển hết sở học. bây giờ ta tuyên bố kiếm chi hội trang nghiêm bắt đầu, Trư Tông đệ tử ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi danh sách đối chiến kết quả rút thăm. Có ít người tắc thì dùng ánh mắt còn lại nhìn bốn phía, cầu nguyện tuyệt đối không nên gặp phải người nào đó. Ngay vào lúc này, nữ tử áo trắng lại nói, "Chẳng qua là hôm nay số người tham dự đông đảo, vì lẽ đó hình thức cũng so với trước đó hơi có khác biệt." Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 378, cuộc thi bổ sung lại là cái này. Nghe nói như thế, chúng đệ tử vốn là tâm tình phấn trường, không nhịn được càng ngày càng bất an, chư tông trưởng lão cũng nhíu nhíu những mày, năm nay tham dự thập hội nhân số đông đảo, mà lại từ họa chi hội tình huống liền có thể nhìn ra, triều đình đối với thập hội tạm thời làm điều chỉnh. Kiếm chi hội quá trình có chỗ biến động mặc dù cũng nằm trong dữ liệu, nhưng vẫn như cũng không phải bọn hắn muốn thấy được sự tình. Thôi Ngụy Minh nghe được nữ tử áo trắng lời nói về sau, không nhịn được nhìn về phía tầm một bên kia, nhẹ nói, đám người kia đến tuột cùng tại suy nghĩ kiếm thứ gì? Trong sân nghị luận chỉ xuất hiện một lát, liền một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết thay đổi bộ phận kia cái gọi là phương thức đến cùng là chỉ cái gì, lúc này mọi người mới phát hiện, trong tay nàng cầm dạng sự vật, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ cùng vật này có liên quan. Nữ tử áo trắng nói ra kiếm chi hội tạm thời điều chỉnh chưa kịp thông chi chư vị quả thực xin lỗi nhưng như vậy nhân số thật nếu từng chàng đánh xuống chỉ sợ ba ngày đều chưa hẳn có thể quyết ra đệ nhất bởi vì tại rút thăm quyết định danh sách đối chiến trước đó chúng ta quyết định cuộc thi bổ sung một hồi liền thấy nàng đem trong tay sự vật giơ lên hướng đám người bày ra nắng sớm rơi vào sự kiện kia vật bên trên phản xạ ra vầng sáng nhạt nhạt đám người có chút im lặng đồng thời cũng sinh ra một cái nghi vấn nghi thần vật này muốn làm sao lấy ra khảo hải kiếm đó là tất cả mọi người rất quen thuộc sự vật một cái cam sành quả cam cùng kiếm lại quan hệ thế nào nhìn thấy nữ tử áo trắng lấy ra chỉ hoa quả Trường Minh Tông các đệ tử im lặng đồng thời cũng đều thấy mắt Phong Tiểu Hàn, nghị thẩm chẳng lẽ muốn trước tiên so ăn Kiếm Chi Hội tự nhiên đương nhiên không thể so sánh ngán thử, Kiếm chính là binh bên trong quân tử, Kiếm đạo tu vi đến cảnh giới cực cao, có thể khí thế bảng bạc lay động đất trời, cũng có thể cực kỳ mị cho rùi trùng hình xăm. Nữ tử áo trắng hướng đám người giải thích nói, bởi vì Kiếm Chi Hội cuộc thi bổ sung hạng, so là lột quả cam, thời gian hai hơi thở, mọi người đều đạo thì ra là thế, hoàn toàn chính xác, Kiếm đạo tu vi cao nhất thể hiện cũng không ở chỗ uy lực, mà là tinh chuẩn. Từ xưa đến nay không thiếu có thể một kiếm đổ núi cao đại cường giả thế nhưng chút đều chỉ có thể nói rõ tự thân tu vi cực cao, lại không thể đại biểu kiếm đạo tu vi, tương phản nếu trên một thân cây mọc ra một ngàn mảnh lá cây, kiếm khách đâm ra một kiếm, liền đem tất cả cây diệp điểm rơi, đó mới là kiếm cảnh giới. dựa vào là không phải kiếm đạo uy lực mạnh cỡ nào, mà là mỗi một tia kiếm khí cũng biết tích lại tinh chuẩn, mà cái gọi là tinh chuẩn chính là chỉ chính xác cùng vừa đúng, kiếm khí chính xác chỉ hướng tất cả lá cây, vừa đúng chính là năng điểm rơi lá cây nhỏ nhất sức mạnh, cường một phần tắc thì không đẹp, yếu một phần liền làm không được. Nữ tử áo trắng dơ ví dụ là sát thực tồn tại qua, vị kia nổi danh đao kiếm song thánh thật có tại con rồi lúc bay qua, ở tại trên cánh khắc đoá hoa lan, cũng không thương rồi cánh bản, khiến cho vẫn có thể bày đi sự tích. Tu kiếm người mục tiêu chính là ở phương diện này đi đến cực hạn, mãi đến có thể đâm thủng bầu trời, cắt ngang thu ý, thậm chí hoạch phá thiên cơ. Huyền Hoàng chân nhân lưu lại huyền hoàng kiếm pháp đối với yêu cầu này cực cao, bằng không đem kiếm phổ học thuộc cũng không dùng được, bởi vì huyền hoàng kiếm là được công nhận là tiếp cận nhất đạo kiếm pháp, mà không được xưng là mạnh nhất kiếm pháp, chính là nguyên nhân này. Cái này cũng là kiếm cùng đao có lý đọc lên giống như, nhưng lại khác biệt nguyên nhân đao mục tiêu cuối cùng là chạm hết thảy, cho dù là cực nhỏ trần tiết tại trước mặt bay xuống, cũng có thể một đao chạm, thẳng đến có thể chạm hư vô, chạm những quả, thậm chí đoạn luân hồi, như thế mới có thể được xưng là đao cảnh giới. Kiếm chi hội tất nhiên muốn so kiếm cảnh giới, như vậy so một lần chính xác xác thực dễ hiểu, chúng chi lột quả cam mà thôi, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nhưng rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, kiếm phát triển hơn ngàn năm, kiếm nhiều từ đâu tới cũng đều có. hết lần này tới lần khác liền có kiếm không muốn đi chính xác chi cực hạn kiếm đạo chi lộ, chỉ truy cầu kiếm đạo vô thượng uy lực. Nữ tử nói rõ cột thi bổ sung quy tắc về sau, một chút tiểu tông người lập tức đưa ra kháng nghị, một người đàn ông tuổi trung niên tại trong đình ngồi dậy, trầm giọng nói ra, kiếm sát thực muốn theo đội tinh chuẩn, đây chẳng qua là số đông, xin hỏi tông ta tu trọng kiếm, tại chính xác bên trên lại có truy cầu, nhưng đồng thời không cường điệu ở đây, chẳng lẽ cũng phải cùng những tông phái khác, thậm chí là dài ngắn kiếm người so lột quả cam. Trừ tông trưởng lão khẽ gật đầu, nam tử này tại tu hành người không nổi danh, nhưng nói sát thực rất có đạo lý, thực có sở trưởng tức có chống ngắn, trọng kiếm cũng là kiếm, đoản kiếm vẫn là kiếm. Đoạn kiếm tại lột quả cam loại này kỹ thuật sống bên trên vốn là cư có tự nhiên như thế. Trọng kiếm cùng kềnh không gì sánh được, phá giáp liệt thạch ngược lại là rất dễ dàng, nhưng gọt trái táo đều khó khăn, chúng chi nhường hắn lột quả cam, hơn nữa còn là tại hai hơi bên trong. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, Điền trưởng lão đừng nội, trọng kiếm ở phương diện này đồng thời không am hiểu, chúng ta đương nhiên cũng cân nhắc qua, vì lẽ đó tu trọng kiếm người quả cam bên trên sẽ có sợi tơ hồng, chỉ cần đem kiếm xuôi theo dây đỏ cắt vào cam bên trong là được, nhưng nhiều cắt một phân ít cắt một phần, hoặc vị trí có chút sai lầm đều không được. Một kiếm cắt vào mà thôi, so mặc dù hay là tinh tế, nhưng ít đi rất nhiều biến hóa mặc dù nghe so lột quả cam còn muốn cầu tình chuẩn, nhưng yêu cầu của bọn hắn bên trong còn có một cái không thể gây tổn thương cho đến cam cánh ra, cũng chính là không thể chạy ra cam thịt chất lỏng, bởi vì thuần dùng tình chuẩn mà nói, trọng kiếm cắt cam muốn hơi hơi đơn giản chút. Nam tử khẽ gật đầu, lúc này mới hài lòng. Lúc này, trường sinh tông vị trưởng lão kia bỗng nhiên đứng dậy nói ra, vỏ cam cũng có độ dày trình độ, cam cánh bên ngoài tơ trắng nghiêm chỉnh mà nói cũng là vỏ ngoài bên trong chi vật, xin hỏi đến tột cùng muốn lột đến loại nào trình độ mới tính vượt qua kiểm tra. Lúc này chúng người mới ý thức được vấn đề này. Mọi người chọc từng mảng vỏ cam phía sau kiểu gì cũng sẽ tại cam bên trên lưu lại rất nhiều vết tích, nghiêm chỉnh mà nói chọc ra ra chỉ có thể nói là tuyệt đại bộ phận, như vậy những dấu vết này đến tột cùng là chút điểm không dư thừa mới được, hay là lưu lại bao nhiêu trong vòng liền tính vượt qua kiểm tra. Điểm ấy nhất thiết phải nói rõ ràng, bằng không có người chỉ cắt đứt xuống vỏ ngoài một tầng màng mỏng, tịnh xưng còn lại làm dấu vết tiếp đó vượt qua kiểm tra, chẳng phải hoang đường. Thập hội luôn luôn nghiêm khắc, điểm ấy tự nhiên cũng có quy định. Nữ tử áo trắng trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, vỏ cam dụng, lưu lại cam trên thịt vết tích cũng không nhiều, nói ra đây là cho bệ hạ hiện lên cung cấp quả cam thời điểm tiêu chuẩn cực hạn đây chính là định nghĩa thỉnh chư vị mở duyệt trong khi nói chuyện liền có hạ nhân đem lột tốt quả cam chuyển đọc tại mỗi cái trong đỉnh cho chúng đệ tử quan sát một chút thị nhân mang theo 13 giỏ quả cam đi tới bệ đá bên cạnh phòng tôi giám khảo bên cạnh tiếp đó tối lui thôi ngụy minh tiếp nhận quả cam đặt ở trên bàn trần anh hùng nhìn chỉ chốc lát khẽ lắc đầu nói ra quả cam vốn là ra thị tương liên không giống xấu quýt như vậy bên trong gấp chứa không khí dễ dàng phân ly nhìn những cái kia quả cam lá xanh còn tại hiển nhiên là mới vừa được liền lấy tay lột đều muốn hao chút thời gian Dùng kiếm lột da biết bao khó khăn. Mộc Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, Chưa thư sinh nói chuyện đều một cỗ hôi cho vị, chuyện này có khó khăn gì, Mộc tỷ tỷ ta dùng đao là được rồi." Trần Anh Hùng cười khổ nói, "Cô nãi mãi tu vi cao trác, tại hạ kính phục." Mộc Nhi lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Trương Minh chúng đệ tử nhìn chằm chằm quả cam, không nói gì, ở trong lòng thôi diễn muốn dùng mấy phần lực mới có thể vừa vặn cắt vào vào cam, tiếp đó chặt đứt ra thịt ở giữa liên hệ. Phong Tiểu Hàn cũng chỉ liếc mắt nhìn, liên tiếp theo cùng bánh bao phân cao thấp. Hà Tích Nu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Dùng kiếm đại tay bất quá là Trần Phong mang theo nàng hồi nhỏ chơi trò vặt cũng không tính khó khăn. Hứa Nặc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có vấn đề gì, không nhịn được có chút kỳ quái, tại sao những sư huynh kia càng như thế khó khăn? Bọn hắn là thiên tài kiếm đạo, lột cái quả cam tự nhiên là việc rất nhỏ, những người khác lại không phải. Một cái ngoại sơn đệ tử nhìn về phía trên thạch đài cái kia không cam sành, không nhịn được cười khổ nghĩ đến, rõ ràng là ăn quả cam thời kỳ, hôm nay lại lại muốn bị nó dày vò. Nữ tử áo trắng nói ra, Thỉnh chư vị đệ tử theo thứ tự lên đài lấy cam lột ra, phía sau cho giám khảo thẩm tra. Ma Hoàng Quyền khinh tiến hạ. Vương vẫn vấn nhi nữ làm chi đâu, chương 379, cuộc thi bổ sung chính là cái này. Kiếm chi hội cuộc thi bổ sung, bởi vì là tạm thời nói lên, bởi vì sẽ cho chúng đệ tử một chút thời gian, cẩn thận ngưng luyện kiếm khí, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lên đài. Cùng kỳ chi hội quy tắc giống nhau, giữa chưa thoáng qua một cái, còn chưa lên đài người liền coi là bỏ quyền. Nhưng hẳn là đợi không được giữa chưa liền có thể đạt được kết quả. Liền thấy nữ tử áo trắng vừa rất lời, liền có đạo thân ảnh rơi xuống trên đài, lương cửu dạ từ giọ bên trong lấy ra chỉ cam sành rất tùy ý ném chiếc không sau đó tay trái rút kiếm, liền thấy kiếm quang lóe lên, mấy mảnh vỏ cam rơi xuống đất một khỏa hoàn chỉnh cam sành nhưng là vững vàng rơi vào lòng bàn tay cái tiêu trên đài giám khảo nhàn nhạt liếc mắt nhìn nói ra hợp cách lương tiểu dạ thi lễ một cái báo lên tông môn cùng tính danh liền đi xuống đài phiêu nhiên là chàng ung dung vượt qua toàn bộ quá trình thời gian sử dụng rất ngắn chuyện thu kiếm đi thật là tiêu xái rất nhiều nữ đệ tử trong mắt lập tức sinh ra rất nhiều hào quang biểu lộ cũng có biến hóa vi diệu trai nhất tiếu lạnh rên một tiếng tiểu môi nói ra ta bao giả trang cái gì bước nhìn ta đi phá hắn nói đi một bộ bạch chỉ giống như như lưu quang rơi vào giữa đài Hồng sắc kiếm quang như bị trời chiều đốt lên mây, tàn hồng như máu, xoay tròn ở giữa từ trong sọt mang theo một cái quả cam, trà nhất tiểu kiếm quang liễm diễm, một đạo mở mịt lại rõ ràng kiếm ý vắt ngang ở lòng tuyển đài, tiếp đó rơi vào cái kia cam bên trên, mũi kiếm sắc bén dễ dàng vạch phá vào cam, sắc bén khí tức tại dưới da nổ bể ra đến, hoàn mỹ thâm nhập ra cùng lục chi ở giữa cái kia hầu như không tồn tại trong kẻ hở, tinh. Chuẩn khó có thể tưởng tượng. Một hơi sau đó, trà nhất tiếu đem kiếm đưa về đằng trước, quả cam hạ xuống thân kiếm, thoạt nhìn vẫn như cũ hoàn chỉnh, tựa hồ những cái kia huyết quang căn bản không có đâm vào trong đó vừa rồi trong lời nói kiếm pháp bất quá là tràng ảo mộ nhưng sau một khắc trong rừng trúc có gió nhẹ lên phất qua cam thân tám cánh vỏ cam theo gió mà rơi liền thấy lưu trên thân kiếm cái kia cam sành hiện ra vầng sáng nhạt nhạt cho nên ngay cả một cái tơ trắng đều không có để lại thế cho nên để cho người ta liên tưởng đến sạch sẽ vô cấu như vậy chứ xong cực kỳ xinh đẹp tinh diệu đến cực điểm bất luận là kết quả hay là quá trình đều so lương cựu dạ càng xuất sắc hơn như thế nước chảy mây trôi kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều kinh hô lên tiếp lấy chính là một mảnh tiếng vô tay cha nhất tiếu cười nhạt một tiếng báo lên tông phái tính danh thu kiếm vào vỏ thưởng thụ lấy cái này ngắn mũi phong quang chỉ có trường minh giới đỉnh đám người mặt chứa cờ khổ thôi ngụy minh càng là tại hắn kiếm ý hành sinh thời gian liền hơi biến sắc mặt tựa hồ cực kỳ không vui phong tiểu hàn khẽ lắc đầu nghĩ thầm ngươi so với người ta còn muốn ta bao bất quá chỉ là khí hắn dẫn đầu cướp ngươi danh tiếng cái kia đến nỗi bả khổ cực góp nhặt cả đêm kiếm ý dùng hết hắn liếc nhìn thôi ngụy minh gương mặt âm trầm kia biết một hồi trà nhất tiếu sẽ bị mắng rất thảm có phía trước hai người mở màn trừ tông đệ tử tựa hồ cũng nhận khích lệ nhau nhau ra sân lấy cam trong lúc nhất thời long truyền đài bên trên kiếm ánh sáng nổi lên bốn phía ý cảnh huy sinh chư tông đệ tử thi triển cũng không phải là chân chính bản môn thật kiếm kiếm chiêu nhưng trong lúc lơ lững lưu lộ ra kiếm ý lại là thật những cái kia nhanh mà lăng lệ trong kiếm bao hàm bọn hắn đối bản môn kiếm thuật lý giải mà những cái này chính là chân chính chỗ tinh túy thế là một hồi chư tông kiếm thuật biểu diễn cư như vậy lộ ra tại phong tiểu hàn trước mắt trong lòng đạo kia cái bóng không ngừng bay múa thứ hải bên trong kim mang phun trào không ngừng thôi diễn những cái kia kiếm thâm ý tất cả mọi người đều cho là hắn tại ra vẻ thông trầm muốn đợi đến cuối cùng lại là chẳng kinh diễm đám người hà tích nu có lẽ như thế bởi vì nàng là thanh trúc phong thủ đồ gánh vác kiếm chi hội bên trong mở ra trưởng bình phong thái trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhưng phong tiểu hàn cũng là tại trắng trận học trộn tuy trường minh thật kiếm đã đủ cường đại nhưng chư tông kiếm đạo lý lẽ cứ như vậy bày ở trước mắt bất học thì hổn ví giữa sân ngoại trừ chính hắn chỉ có hà tích du biết hắn đang làm cái gì nàng lương tựa hồ tại ngẩn người phong tiểu hàn không khỏi nghĩ đến trong di tích ánh mắt khẽ lúc đích dương quang theo chút hình ảnh mà nhẹ nhàng đung đưa kiếm chi hội cuộc thi bổ sung tại giám khảo ánh mắt lạnh lùng phía dưới tiến hành lại một lát sau giữa sân cuối cùng xuất hiện đạo càng thanh âm lạnh lùng không hợp cách ba chữ này giống như thanh kiếm một dạng rơi tại tất cả mọi người trong lòng liền trong sân kiếm ý đều sau đó trèm một cái trước mắt Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về nơi đó, Giang Khảo nhìn xem cái kia bị kiếm phá vỡ quả cam, mặt không biểu tình. Tên tiêu tán tu thiếu niên xách theo kiếm, cười khổ vài tiếng, báo lên tính danh phía sau cũng không quay đầu lại đi thẳng trúc viên, bóng lưng lạnh như thế tự mình. Giang Khảo tại danh sách trung điểm rơi một bút, sau đó phòng quan sát bên trong, ra hiệu cuộc thi bổ sung tiếp tục tiến hành. Trừ tông đệ tử tiếp tục lu cam, vẹn vẹn có số ít người đối với tên thiếu niên kia ném dùng ánh mắt đồng tình. Hứa kéo Mộc Nhi áo, nói ra, người kia thật đáng thương a. Mộc Nhi sờ lên đầu của nàng, nói ra, học nghệ không tính mà thôi, không có gì tốt đáng thương. Cho dù là tán tu, chỉ cần chăm chỉ ma luyện, lột cái quả cam còn không phải vô cùng đơn giản. Đông Phương Vũ khẽ lắc đầu, nghĩ thẩm tán tu tư chất bình thường không có tông môn ủng hộ, cũng không gia tộc phụng dưỡng, số đông thời gian đều bởi vì sinh kế bùa ba, dùng để tu hành thời gian cùng tài nguyên rất ít, chống đỡ đến nơi đây toàn bộ nhờ một bầu nhiệt huyết cùng tưởng còn lại tinh lực tất cả dùng trên tòa công hóa linh, ở đâu ra tinh lực đi rèn luyện kiếm ý? Chống chi một thanh phổ thông kiếm sát lại có thể cho những cái này thiếu niên thông thường mang đến bao nhiêu đến từ sắc bén cản ngộ? Phong Tiểu Hán ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong, nhớ tới trong di tích thời điểm gặp phải những cái kia tiểu tông người. Những người kia cùng tên kia tán tu thiếu niên có lẽ có một dạng bất đắc dĩ, cho nên mới như vậy đi hận đại tông. Kế vị kia tán tu ít qua sa năm, liền không ngừng có người không hợp cách. Cùng lúc bắt đầu so sánh, không hợp cách giống như hồ đã trở thành giọng chính. Những cái kia kiếm đạo tu vi bạc nhược, lần này tham dự chỉ là nghĩ đi thử một chút thân thủ người trẻ tuổi, đều đã ý thức được chính mình không thể nào hoàn thành cái này khiêu chiến, nhưng bỏ quyền lại đái mất mặt, ngược lại sớm muộn cũng phải đi lên, đến không bằng mau mau. Đáng giá lưu ý là, Ỷ Nhai tự có một cái tiểu hòa thượng dùng chính là kiếm gỗ không có cái gì sắc bén ý vị, cũng không điển tông vật pháp, chẳng qua là tùy ý đối với cam sành một ngón tay, cái kia vỏ cam liền tự nhiên dụng. Chiêu này huyền thông kinh nghiệm tất cả mọi người, Thôi Ngụy Minh nhìn xem vị nhai tự bên kia giới đỉnh tăng nhân, nói ra, Tuệ Linh đại sư man hoang vực du lịch 7 năm, xem ra rất có cảm ngộ. Phong Tiểu Hàn lông mày khẽ hất, ý thức được một kiếm này đồng thời không tầm thường, nhìn như không có chút nào cảnh ý, kỳ thực cảnh ý không gì sánh được thân cận tự nhiên, bởi vì cơ hội không phát hiện được. Đơn từ một điểm này tôi nói, cơ hội có thể sánh ngang huyền hoàn kiếm. Tất nhiên đã có đại tông đệ tử Lạc chàng bày ra thật kiếm, những tông phái khác cũng không thể rất lại phía sau. Lưu phán phán bọn người lần lượt lạc chàng, nhất thời thu ý nổi lên buôn phía, nhất thời thuyền cô độc phiêu linh, cũng hoặc như mây trắng vội qua, sau một khắc càng có tiếng sấm ẩn ẩn. Trường Minh rất nhiều kiếm pháp tại tu hành giới lưu truyền cực lớn, đều biết trường Minh thật kiếm mạnh, thật không nghĩ đến thế hệ này trường Minh đệ tử cũng lợi hại như vậy. Mũi kiếm sở chỉ, dị tượng bộc phát, dẫn tới vô số sợ hãi thán phục, ma hoàng quyển khuyên thiên hạ, vương vấn nhiên nữ làm chi đâu.